Chương 43. Luận Danh khí, tâu Nghiên tại phía xa Lâu Thính Vũ phía trên. Luận mỹ mạo, hai nữ tại sàn sàn với nhau, rất khó phân ra cao thấp. Bất quá luận dáng người, tâu Nghiên bộ ngực đầy đạn, đùi ngọc thon dài thẳng tắp kia, lại là đem hơi tuổi trẻ Lâu Thính Vũ hạ thấp xuống. Lâu Thính Vũ mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là thần phục cực sâu, không có biểu hiện ra một tơ một hào tức giận, thản nhiên nói, "Luận thanh danh, Thính Vũ đích thật là xa xa không kịp Tô tỷ tỷ." Nghe nói, Tô tỷ tỷ vì giết một vị thượng sư, không tiếc lấy thân thể của mình làm đại giới, sát dục đối phương. Vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn, không hổ là thiên hạ nam tử trong mắt gợi cảm nữ thần. Tâu Nghiên tức giận tới mức nghiến răng, nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn lâu thính Vũ Nhi, chúng ta là đến chúc thọ Tô Vô Thị một phát bắt được Tâu Nghiên cổ tay, đưa nàng kéo về, sau đó, hai tay ôm quyền hướng thiên, cơ thương hội đám người chắp tay, chính là dẫn đầu nam kiếm tông đệ tử, tiến vào huyết y hiệp bảo Tâu Nghiên không ngờ rằng lâu thính Vũ đúng là lợi hại như vậy, lúc đầu muốn giúp Lâm Khắc bên vực kẻ yếu, lại bị nàng hời hợt phản kích. Nghĩ đến mình bị hủy đến thảm không nỡ nhìn thanh danh, Tâu chính là thầm than một tiếng. Mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 5 mỹ nữ, nhìn như phong quang vô hạ, vạn chúng chú mục, nhưng cũng cho nàng đưa tới vô số lưu nôn vị ngữ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng bình thường ăn mặc quá gợi cảm, dáng người bốc lửa, tính cách quái đản, nói chuyện cũng là không hề cố kỵ, tùy thời đều đem Lâm Khắc là nàng tình lang loại hình lời nói treo ở bên miệng. Nàng không chiêu đen, ai chiêu đen? Lâu Thính Vũ nhìn chăm chú về phía Tô Nghiên bóng lưng nguyện chuyển kia, trong mắt hạnh hiện lên một đạo giọng niệm mai chi sắc, thầm nghĩ, ngực to mà không, có nào nữ nhân không xứng làm đối thủ của ta. Đối thủ của ta, chỉ có Nhiếp Tiên Tang còn có nghĩ đến phong tiểu tiên, lâu thính vũ chính là hận đến tột đỉnh, sớm đã ở trong lòng phát hạ thế độc, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn điều tra rõ thân phận của nàng, đưa nàng trên người ra một tấc một tấc lột bỏ, chém thành muôn mảnh. xa xa, nhìn xem đây hết thảy, lâm khắc lộ ra rất bình tĩnh để lâm khắc có chút ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy tô nghiên cùng lâu thính vũ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, đứng tại cách đó không xa nghiêm phong, vậy mà cũng không có chút ba động nào, căn bản không giống như là một nam tử trẻ tuổi, nên có dáng vẻ. hắn nhưng lại không biết, nghiêm phong thần ý chính là bên cạnh trong xe phong tiểu tiên. Nghiêm Phong gặp qua Phong Tiểu Thiên một lần, hắn thấy, vô luận là Tô Nhiên, hay là Lâu Thí Vũ, cũng chỉ là thế gian mỹ nữ mà thôi, cùng Phong Tiểu Thiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nàng không phải mỹ nữ, là Hồng Trần Trích Tiên. Trong xe vang lên Phong Tiểu Thiên thanh âm giàn khoa, Tàng Phong, Lão Thân nghe nói ngươi bị thương thật nặng, đan điền phá toái, kinh mạch đứt đoạn, không cách nào lại tu luyện võ đạo. Có thể để Lão Thân giúp ngươi nhìn xem. Lâm Khắc cùng Nghiêm Phong đều là kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Thánh phụ trưởng lão vậy mà như thế như tâm. Lâm Khắc chắp tay nói, không cần ý không tốt, chưa từng thử qua, ngươi lại thế nào biết, nhất định không dùng. Lao thân tại trên đan dược chi đạo tạo nghệ, thế nhưng là rất cao. Phong Tiểu Thiên một mực đi theo Thánh môn một vị đan dược đại sư, học tập y thuật và luyện đan, bởi vì thiên phú kỳ cao, ở trong đó một chút phương diện tạo nghệ đã vượt qua thường sư đà. Phong Tiểu Thiên đã sở muốn tự mình điều tra Lâm Khắc thương thế, coi như không cách nào khôi phục tu vi của hắn, có thể giúp hắn kéo dài tính mạng cũng tốt. Lâm Khắc tạm thời không muốn để cho ngoại nhân biết được, có thể một lần nữa tu luyện sự tỉnh, thế là lần nữa cự tuyệt. Trong xe Phong Tiểu Thiên nhăn lại hai đầu thon dài lông mày, thầm nghĩ, không ràng buộc giúp hắn trị liệu, thế mà cự tuyệt, cũng quá khắc thường. Hắn đến cùng muốn giấu giếm cái gì? Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp áp chế không nổi lòng hiếu kỳ. Phong Tiểu Thiên tay phải trắng muốt ngón tay ngọc, tuôn ra từng sợi nguyên khí, nguyên khí đan vào một chỗ, hóa thành một cây cơ hồ thực chất sợi tơ màu trắng, sợi tơ màu trắng giống như linh xà, bay ra thanh lộc tuyết xa, cuốn ở lâm khắc trên cổ tay. Lâm khắc phát giác được cổ tay truyền đến một tia thanh lương, cúi đầu nhìn lại chớ lộn xộn. Trong xe, truyền ra thanh âm khàn khàn thật thâm hậu tu vi, sợi tơ nguyên khí này. Căn bản không phải tu vi của ta bây giờ có thể tránh thoát, mà lại nàng nếu là nguyện ý, chỉ cần có chút phát lực, liền có thể cắt đứt tay của ta. Lâm Khắc biết đối phương đã xin nghi, không cách nào tiếp tục từ chối, thế là đem toàn thân nguyên khí đều thu hồi tâm hải, giấu đi. Trên cổ tay trong sợi tơ nguyên khí, phân ra một cây tia sáng, tiến vào Lâm Khắc lẳng ra, ở trong cơ thể hắn du tẩu. Thấy cảnh này, nghiêm phong hai mắt nhíu lại, lộ ra ghen tị và không hiểu thần sắc. Nhị tiểu thư vẫn luôn như là như băng sơn, bất kỳ người nào đều không thể thân cận, đối với bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng không có hứng thú một lần để nghiêm phong cảm thấy nàng không dính khỏi lửa trần gian, thế nhưng là nàng vậy mà lại nhiều lần đưa ra muốn giúp tàng phong trị liệu, vì cái gì coi trọng như vậy, ngoại môn thánh đồ vừa mới gia nhập thánh phủ này, hắn có chỗ đặc biệt gì? Có lẽ nhị tiểu thư chỉ là muốn mượn cơ hội này, do xét tàng phong thân phận, để tránh người trong ma minh lẫn vào thánh môn. nghiêm phong nghĩ như vậy, hắn tuyệt không tin tưởng, chỉ là một cái luyện thể võ giả, tại nhị tiểu thư trong lòng có trọng yếu như vậy phân lượng. sau một lúc lâu vì cái gì trong thanh lộc tuyết sa, chuyên gia phẫn nộ tới cực điểm thanh âm giàn mua. Phong Tiểu Thiên nhẹ tay run rẩy run, tâm tình chập trần cực lớn, không cách nào khống chế sợi tơ nguyên khí kia, sợi tơ băng tán đã thành khí sương ngủ. Nàng hàm răng cắn môi, lại nói: "Ngươi hạ đan điền làm sao biến mất? Ngươi thượng đan điền vì sao phá toái rồi?" "Vì cái gì?" Lâm Khắc không nghĩ tới, vị này Thánh phủ trưởng lão, sẽ có phản ứng lớn như vậy đa tạ trưởng lão quan tâm, ta đều đã nói qua, y không tốt." Lâm Khắc bình tĩnh nói. Phong Tiểu Thiên trong đầu hiện ra ngàn vạn loại suy đoán, thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề. Nếu như, dịch nhất chân nhân thật là cái gì hiền đức tông sư, không đành lòng giết đệ tử của mình, chỉ phế đi Lâm Khắc Kaka Tu Vi. Như vậy, chứa đựng sinh mệnh tinh khí thượng đan điển, làm sao cũng biết bị phế sạch. Trước kia, Phong Tiểu Thiên chỉ cho là Lâm Khắc là bị thương quá nặng, mới có thể chỉ còn mấy tháng thọ nguyên. Hiện tại xem ra, việc này tất có nội tình Lâm Khắc Kaka, ngươi đến cùng che giấu cái gì? Tại sao muốn giấu giếm? Phong Tiểu Thiên rất muốn lập tức nói cho Lâm Khắc thân phận của nàng, sau đó chính miệng hỏi thăm Huyền Cảnh Tông chuyện phát sinh. Thế nhưng là Lâm Khắc Kaka còn nhớ rõ nàng sao? năm đó ta, tại hắn trong trí nhớ. Đoán trưởng chỉ là một cái thuận tay cứu ngư dân nữ. Ba năm qua đi, trong đầu của hắn còn có lưu một kia ấn tượng sao? Mà lại coi như ta nói, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng ta. Lâu Thính Vũ đã đem hắn thương đến sâu như vậy. Hắn ngay cả Lâm Gia Gia đều không có nói cho, làm sao lại nói cho ta biết cô gái xa lạ? Này, Phong Tiểu Thiên bi ai phát hiện? Nguyên lai like cho tới nay, chính mình cũng chỉ là mong muốn đơn vương. Lâm Khắc ca, ca rất có thể, căn bản không biết nàng là ai. Mặt trời chiều ngã về tây, ở chân trời. Chiếu rọi ra một mảnh hào quang màu vàng đội xe trưởng Long đều đi vào tiến huyết Y Li bảo, Thọ yến bắt đầu, coi như đứng tại ngoài mười dặm đều có thể cảm nhận được trong bào náo nhiệt. Lâm Khác ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, nói: "Trưởng lão, trên lệch thời gian không được." "Ừm, đưa tin cho Tâu Nghiên, để nàng dâng mong chính." Phong Tiểu Thiên nói: "Là mỹ nhân bảng đại hội xếp hạng thứ 5 mỹ nữ, Tâu Nghiên trên nguyên thủy thiên vong nhân khí cực cao, thậm chí vượt qua những võ đạo thượng sư uy trấn một phương kia đúng là như thế." Vô số người đều chú ý Tâu Nghiên nhất cử nhất động. Huyết Y Li bảo quảng trường vị trí trung ương dựng có một tòa chất gỗ đại cao, lấy lâu thính vũ cầm đầu bảy vị danh cơ, vừa múa vừa hát, đánh đàn tấu nhạc, đem trọn cái thọ yến bầu không khí đẩy tới đỉnh phong. Một trong tứ đại gia tộc Trần gia con em trẻ tuổi Trần Vũ đối với trên đài bảy vị danh cơ không có hứng thú gì, bởi vì hắn nữ thần là Tô Nhiên. Trần Vũ cầm trong tay Nguyên Tính, tiến vào Nguyên Thủy Thiên Võng, cẩn thận đọc qua Tô Nhiên đã từng ban bố tin tức, muốn hiểu rõ hơn nàng, chờ một lúc liền có thể đi cùng nữ thần bát hoa. Nguyên Tính run rẩy một chút nữ thần tựa hồ ban bố tin tức mới, sẽ là gì chứ? Trần Vũ trong lòng có chút kích động. Đem tối nhiên vừa mới tuyên bố trên nguyên thủy thiên vong tin tức mở ra, một đoạn kính tượng hình ảnh hiện lên đi ra. Ban đầu Trần Vũ còn mang theo tràn đầy trở mong, thời gian dần trôi qua, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm trọng, trở nên hoảng sợ, cuối cùng ngừng thở, trái tim bành bành của loạn. Hắn ngẩng đầu, hướng ngồi tại thọ yến trên cùng viên triệt trầm trầm đi, hít sâu một hơi, hắn là Ú Linh cung cung chủ nhị đệ tử. Ngăn chặn kinh hãi trong lòng, Trần Vũ cầm trong tay nguyên kính lặng lẽ đi vào Trần gia gia chủ bên cạnh, thấp giọng nói, gia chủ, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. Trần yến hội kết thúc lại nói, Trần gia nam nói. Trần Vũ nói, chờ không được. Trần Gia Nam sắc mặt run lên, đặt chén rượu xuống, nghiêm nghị hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Vũ đem nguyên kính trình đi lên, đặt ở Trần Gia Nam trước mặt, lập tức liên quan tới huyết y lìa bảo chủ viên triệt đoạn kính tượng hình ảnh kia hiện lên đi ra. Chương 44. không vẹn vẹn là Trần Vũ trên nguyên thủy thiên võng thời khắc chú ý tâu niên tuổi trẻ võ giả nhiều không kể xiết kính tượng hình ảnh truyền đến nguyên thủy thiên võng bất quá một khắc đồng hồ chính là gây nên sóng to gió lớn tại toàn bộ hỏa giao thành thậm chí nam địa đều là tạo thành to lớn chấn động trên thọ yến nhìn thấy kính tượng hình ảnh võ giả càng ngày càng nhiều bầu không khí dần dần trở nên cổ quái có võ giả ý thức được hôm nay sẽ có đại sự phát sinh lập tức rút cơ hội chạy ra huyết y lìa bảo mặt khác một số người lại đem việc này xem như là kỳ ngộ trong bóng tối khuya chiêng gõ chống bố trí bao tố đang nổi lên lâm khắc xa xa nhìn qua từng chiếc từ trong huyết y lìa bảo đi ra khung xe nói đến điểm thời gian này huyết y lìa bảo võ giả hẳn là cũng đều thấy được kính tượng hình ảnh nghiêm phong nét miệng cười một tiếng đi săn bắt đầu ầm ầm một đạo tiếng vang kinh thiên động địa từ trong huyết y lìa bảo truyền ra cũng không biết chuyện gì xảy ra sau một khắc trong bảo vang lên một mảng lớn tiếng thét chói tai tiếng kinh hô còn có tiếng giống giận dữ cùng tiếng chém giết huyết y lìa bảo chính là ma minh thành viên chúng ta thu đến gia chủ tin tức đến đây giết ma gót sát âm thanh từ xa đến gần trên trăm vị trần gia võ giả cưới thanh lộc thú, từ hỏa giao thành phương hướng mà đến giết vào tiến vào huyết y lìa bảo ngay sau đó mặt khắc tam đại gia chủ võ giả cũng lần lượt đổ tới không thể không nói tứ đại gia tộc gia chủ đều là nhân vật có đại phế lực mà lại phản ứng cấp tốc quả quyết làm ra quyết định đương nhiên bọn hắn cũng là bởi vì huyết y lìa bảo có khổng lồ tài phú cùng lợi ích mới có thể điều lực lượng toàn lực ứng phó tiến đánh huyết y lìa bảo cao thủ tuy nhiều thế nhưng là tứ đại gia tộc cùng tiến đến dự tiệc võ giả lại càng nhiều đại khái sau nửa canh giờ giết chóc chính là lan tràn đến huyết y lìa bảo bên ngoài đột nhiên lâm khắc con mắt co rụt lại trông thấy thiên cơ thương hội đội xe xông ra huyết y lìa bảo dọc theo thiên hỏa hồ hướng hỏa giao thành mà đi phi tiên lâu bảy vị danh cơ đều tại trong đội xe không có tới thời điểm như vậy trói lọi các nàng đều là sắc mặt tái nhợt lộ ra thất kinh nói cho cùng các nàng đều là nhà ấm tiểu hoa, nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy, nơi giết cho cảnh, lâm khắc tại trong đội xe, phát hiện thiên cơ thương hội tại hỏa giao thành phân hội trưởng dương vân, dương vân ngồi tại trong một cổ xa, thỉnh thoảng liền vén rèm xe, quan sát bốn phía, tâm tình tâm thần bất định bất an. bất quá, thế lực khắp nơi đều không muốn đắc tội thiên cơ thương hội, bởi vậy không có võ giả hướng bọn hắn xuất thủ. dần dần rời xa hỏa giao thành, dương vân một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục đung xuống loạng choạng, không xe, đột nhiên dừng lại, ngồi tại xích viêm hổ thú trên lưng đỗ hạn hạ Nhìn chăm chú về phía phía trước nam tử áo xanh đột nhiên hiện thân kia, quát lớn một tiếng, "Người nào, dám can đảm chặn đường tiên cơ thương hội hội trưởng cung xe?" Nam tử áo xanh mang theo mặt nạ bệnh ngọc, có lưu mái đầu bạc trắng, mi tâm càng là có một cái nhìn thấy mà giật mình tiện ấn trước kỵu. "Không phải Lâm Khắc là ai?" Sáu vị thiên cơ thương hội hộ vệ, gọi được Lâm Khắc đối diện, nhau nhau rút ra trên kiếm. Trong xe bảy vị danh cơ, cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, sợ người đến đây là ma đạo võ giả. Duy chỉ có Lâu thính Vũ, nhìn thấy nam tử mặc áo xanh kia về sau, ánh mắt lộ ra một đạo dị dạng quang mang tóc trắng tiện ấn chữ kiểu người khác chưa quen thuộc lâm khắc tự nhiên là rất khó đem hắn nhận ra thế nhưng là lấy lâu thính vũ đã từng cùng lâm khắc quan hệ thân mật chỉ là bằng vào một tấm mặt nạ làm sao có thể giấu giếm được con mắt của nàng sẽ không thật là hắn a hắn chẳng lẽ là vì ta mà tới lâu thính vũ như mày lâm khắc nhìn chăm chú về phía dương bân cười khung xe nói dương bân cấu kết ma đạo võ giả là trọng tội chỉ sợ ngươi vị trí phân hội trưởng này đều sẽ vì vậy mà vứt bỏ dương bân thanh âm từ trong xe truyền ra bản hội trưởng không biết người đang nói cái gì Thiên Cơ Thương Hội hộ vệ nghe lệnh, đem ma đạo võ giả này cầm xuống. Ngay tại chỗ xử quyết. Lâm Khắc trong tay xuất hiện một thanh phi đao, nói: Ai dám? Hán, hắn là Ngọc Diện sát thủ nghe nói, Ngọc Diện sát thủ phi đao vô ảnh vô hình, huyết ý lìa bảo võ giả đều nghe tin đã sợ mất mật. Sáu vị Thiên Cơ Thương Hội hộ vệ do dự một lát, cuối cùng vẫn hướng Lâm Khắc công kích đi qua. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, không có sử dụng nguyên khí, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng cùng sáu vị tu vi tại đại võ kinh đệ ngũ trọng thiên cùng đệ lục trọng thiên hộ vệ chiến thành một đoàn. Nơi xa. Nghiêm Phong cười lạnh một tiếng, nhị tiểu thư, ngươi liền không quản chút nào, mặc cho hắn làm loạn như vậy. Thánh môn cùng các đại thương hội đều là quan hệ hợp tác, các đại thương hội chế định thiên hạ tài phú quy tắc, Thánh môn phụ trách thiên hạ thiện ác trật tự, làm sao có thể để một cái ngoại môn thánh đồ đi đắc tội thiên cơ thương hội? Từ từ xem, từ từ học, chờ một lúc ngươi sẽ minh bạch tàng phong vì cái gì làm như thế. Phong tiểu thiên nói nhị tiểu thư vậy mà để cho ta từ từ học, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói ta không bằng tàng phong? Nguyên Phong trong lòng sinh ra tức giận, tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát thiên cơ thương hội đội xe. Muốn từ đó tìm ra nguyên nhân. Nhất định có nguyên nhân. Trải qua đại nhật phù tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí tẩy lễ, Lâm Khắc nhục thân lực lượng tăng trưởng một mảng lớn, hiện tại sợ là đã vượt qua hai đỉnh chi lực bánh bánh. Một lát sau, sáu vị hộ vệ bị đánh ngã trên mặt đất, mất đi chiến lực. Lâm Khắc cất giọng nói, Dương Minh Sách, ngươi cho rằng trốn ở trong xe, liền có thể đào tẩu. Lời còn chưa dứt, phi đao đã bay ra ngoài, thổi phù một tiếng, xuyên thấu theo lên chim hoàng yến đồ án màn xe hội trưởng. Đỗ Hàn Hạ kinh hô một tiếng, sợ Dương Bân bị phi đao bắn giết, nhảy vọt đến trên cổ xa lập tức kéo ra màn xe. Sau một khắc, Đỗ Hàn Hạ cứ thế ngay tại chỗ. Trong xe ngoại trừ Dương Vân, còn có ngồi một vị người mặc Hắc Thiết Huyền Giáp huyết ý liề vệ, chính là huyết ý liề lang quân Dương Minh Sách. Dương Minh Sách có được một đôi ngân biên tà đồng, nhãn lực viễn siêu thường nhân, đúng là sử dụng kim loại quyền sáo, đem Lâm Khắc bắn ra phi đao, một phát bắt được. Đương nhiên, đây là bởi vì Lâm Khắc không có điều động nguyên khí, không có thi triển Tiên tinh phi đao thượng nhân pháp, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng bắn ra một đao ngọc diện sát thủ phi đao, bất quá cũng như vậy. Dương Minh Sách biết không cách nào tiếp tục cẩn tàng, thế là từ trong xe đi ra, nhìn chăm chú về phía lâm khắc, nói, việc này cùng dương hội trưởng không quan hệ, là ta ép buộc hắn, để hắn mang ta chạy ra huyết y để bảo. đều biết ngươi là dương vân chất tử, nói ra lời như vậy, ai mà tin? lâm khắc nói, thấy cảnh này, đứng ở đằng xa nghiêm phòng, hai tay không khỏi bóp, thầm nghĩ, tàng phong gia hỏa kia làm sao biết dương minh sách giấu ở dương vân trong xe? đáng giận, vậy mà để hắn một cái luyện thể võ giả đoạt đầu nọ gió. cốc cốc, tôn nghiên người mặc một bộ xanh biết khinh sam, cưỡi một đầu huyết mục thương lang, xông ra huyết y để bảo, xa xa chính là hô to một tiếng, ta đã tại huyết ý lìa bảo tìm tới dương bân cấu kết viên chuyện, trợ giúp huyết ý lìa bảo phát triển lớn mạnh chứng cứ. một lát sau, huyết mục thương lang ngừng đến lâm khắc bên cạnh, tông nghiên đem cắm ở bên hông một bản sổ sách lấy ra, nói: dương hội trưởng lợi dụng thiên hướng cơ thương hội nhân lực cùng tài lực, trợ giúp ma minh thế lực phát triển lớn mạnh. ta đoán người coi như không chết, tuổi già cũng sẽ tại trong thiết ngục vượt qua. cho ta. dương minh sách cơ trí quả quyết, hai tay bóp thành hình bóng từ trên cổ xa nhảy lên, đem không khí xé rách đến đom đóm rung động, hướng tông nghiên bắt tới. Muốn cấp đi sổ sách đến hay lắm. Lần trước, có Dạ Sơn điêu cùng hết nhị phu nhân giúp người, cho nên bản tiểu thư mới bị ngươi kích thường, lần này, chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một luận. Tâu Nghiên ngọc thủ, từ bên hông sẹt qua soạn, một mảnh kiếm quang màu xanh từ trong tay nàng bay ra. Tâu Nghiên thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, cầm trong tay thanh xà nhuyễn kiếm, điều động nguyên khí rót vào kiếm thể, kiếm quang tựa như gợn sóng đồng dạng, một tầng chồng lên một tầng, trùng kích ở trên thân Dương Minh Sách. Dương Minh Sách bay ngược mà quay về, vang một tiếng, rơi xuống đất. Trên người hắn áo giáp xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm vất quá, bộ áo giáp kia đạt tới nhất tinh nguyên khí cấp bậc, nhuyễn kiếm không có thể đem nó đánh xuyên. Tại Tâu Nghiên cùng Dương Minh sách giao thủ thời điểm, Lâm Khắc hướng Dương Bân chỗ chiếc cổ xa kia đi đến, ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, đừng trách bản công tử đối với ngươi không khách khí. Đỗ Hàn hạ tay, theo đến trên chuôi kiếm, muốn ngăn cản Lâm Khắc trợ giúp Ma mình, chính là tự hủy tương lai, thậm chí sẽ liên lụy gia tộc của ngươi. Đỗ Hàn hạ, ngươi khẳng định muốn nhúng tay việc này sao? Lâm Khắc hỏi ra một câu Đỗ Hàn Hạ trong lòng giận mình, bắt lấy chuôi kiếm tay, lập tức trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại nói: nếu như ta là người, lúc này liền nên xuất thủ cầm xuống Dương Vân, sau đó đem hắn tội ác sớm bẩm báo Thiên Cơ Thương Hội cao tầng, không chỉ có thể tẩy thoát quan hệ với hắn, nói không chừng hay là một cái công lớn. Dương Vân tức giận đan sen, ngón tay lâm khắc, nói: ngươi, ngươi mơ tưởng nói xấu bản hội trưởng, càng đừng nghĩ để người Thiên Cơ Thương Hội lẫn nhau nội đấu. Đỗ Hàn Hạ tranh thủ thời gian mang bản hội trưởng rời đi, chúng ta về trước hỏa giao thành. Đỗ Hàn Hạ còn đang do dự thời điểm, một đạo thân ảnh điệu từ trong đội xe bay lượn mà ra, cầm trong tay một thanh ngọc chất lư chẳng kiếm chống đỡ tại dương bân phần cổ lâm khắc nhìn chăm chú về phía chuôi ngư chàng kiếm này chủ nhân hai mắt khẽ hiếp một cái bốn các vị thư hữu sau khi xem xong mời làm quyển sách ném hai tấm chân quý phiếu đề cử chương 45. ngư chàng kiếm chủ nhân chính là người mặc khổng tức vũ vũ ý lâu thính vũ nàng dáng người chuyển chuyển tuyệt luân da thịt như ngọc thế nhưng là ánh mắt cùng kiếm trong tay nhưng lại tàn mát ra lạnh leo thấu xương khí tức lâu thính vũ cực kỳ khéo rất rõ ràng dương bân trộm trở dương minh sách rời đi hỏa giao thành đã phạm phải sai lầm lớn như hắn thật cùng ma minh cấu kết càng là trọng tội Mà nàng chỉ cần cầm xuống dương vân chính là một cái công lớn và ngã một vị phân hội trưởng đủ để cho danh tiếng của nàng tăng lên một mảng lớn cũng có thể để nàng tiến vào thiên cơ thương hội cao tầng tầm mắt lâm khắc cùng lâu thính vũ bốn mắt đối mặt trong lòng than nhẹ trước kia thật đúng là coi thường nàng vẫn cho là nàng chỉ là một cái cơ khổ yếu đuối thiếu nữ không nghĩ tới tại kinh ngộ tiến đến thời điểm nàng bày ra quyết đoán đúng là vượt qua đỗ hàn hạ còn trẻ như vậy anh tài tâm cơ cùng lòng dạ so trong tưởng tượng của ta còn muốn sâu lâm khắc quay người rời đi đi giúp Tống yên Lâu Thính Vũ nhìn chăm chú về phía nam tử áo xanh mái đầu bạc trắng kia, dần dần đi xa, nghi ngờ trong lòng càng đậm, đến cùng phải hay không hắn. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, liền xem như hắn thì như thế nào, hắn đều đã biến thành một tên phế nhân. Cho dù nhục thân lực lượng cường đại, thành tựu tương lai từ đầu đến cuối có hạn, liền ngay cả Đỗ Hàn Hạ đều xa mạnh hơn hắn. Dương Minh Sách cùng Tâu Nghiên thực lực, tại sàn sàn với nhau, chiến đến khó khăn chia liệu. Nhưng, Dương Minh Sách cũng không dám đánh lâu, bởi vậy vừa đánh vừa lui. Kể từ đó, ngược lại là để Tâu Nghiên chiếm thượng phong tuối lui đến một mảnh rừng rậm biên giới, Dương Minh Sách cùng Tô Nghiên đối bính một trưởng, sau đó thân hình hư nhanh, cũng không quay đầu lại xông vào âm u rậm rạp rừng cây hôm nay, người đi không nổi. Trong rừng rậm, Lâm Khác từ trên một gốc cổ thụ thô như cối say nhảy xuống, ngăn lại Dương Minh Sách đường đi. Dương Minh Sách quay đầu nhìn lại, thấy không có người đu theo, trên mặt lộ ra một đạo cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi? Tuyệt kỹ phi đao của ngươi, ta đã lĩnh giáo qua, cũng chỉ có thể dùng để giết đại võ kinh đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên võ giả." Không có dấu hiệu nào, bàn chân của hắn đạp một cái, như một đầu bắn vọt man diu Một trường đánh về phía ngực lâm khác. lâm khác không tránh không né, hai chân đứng chung bình tấn, thân thể trọng tâm dời xuống, thể nội hạo nguyệt ngọc quế khí điều động, tuôn hướng cánh tay phải, từng sợi hàn khí trên cánh tay du tẩu, để áo xanh kết lên một tầng sương trắng. Một chiêu phong quyền đánh ra, nguyên khí cùng nhục thân lực lượng kết hợp với nhau bành, quyền trường tương giao, hai cỗ nguyên khí va chạm, phát ra một tiếng điếc hai khí bạo. Lâm khác liên tiếp lui lại bảy bước, mới đưa thân hình ổn định, trên cánh tay truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, theo nguyên khí tràn vào tuyến huyết mạch, cô đau đớn kia mới bị hóa giải. Dương Minh Sách thân thể chỉ là rất nhỏ lay động một cái, ở vào tuyệt đối tự phong. Thế nhưng là, trong lòng của hắn lại cực kỳ giận mình, nói, lại có thể tiếp ta một trượng, còn toàn thân trở ra, nhục thân lực lượng của ngươi quả nhiên rất mạnh. Bá, ta nghiêng tay háo đồng bền, bay xuống lâm khắc bên cạnh, giẫm chấn lên một mảng lớn lá rụng, nói, Dương Minh Sách, ngươi giết sư đệ sư mọi ta 12 người, hôm nay ta muốn ở trên thân thể ngươi, đâm ra 12 cái lỗ máu. Dương Minh Sách đem trên lưng tam tiệt thiết mâu gỡ xuống, hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một cây trượng nhị trùng mâu. Hai tay lắc một cái, Trường Mâu chính là mãnh liệt rung động, phát ra chói hai minh thanh tông nghiền, lúc trước ta căn bản không có vận dụng toàn lực, cho nên ngươi mới có thể chiếm thượng phong. Đã các ngươi hai người không biết tốt xấu đổi tới nơi đây, như vậy, Dương Mỗ liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Dương Minh sách nguyên khí trong cơ thể dậy đến 180 cấp, tiếp cận đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong. Mà Tâu Nghiên nguyên khí độ dày chỉ có 160 cấp mà thôi. Theo hùng hậu nguyên khí, tràn vào trượng nhị Trường Mâu, trên cán mâu hiện ra tám đạo màu vàng khí lạ cấn xuyên tâm thứ. Một chiêu thượng nhân pháp thi triển đi ra, Trường Mâu lấy xét đánh chi thế công hướng tim Tông Niên vô luận tốc độ hay là lực lượng đều trên phạm vi lớn kéo lên như muốn một kích lấy Tông Niên tính mệnh tại bất chu xâm lâm Dương Minh Sách chính là bằng vào một chiêu này trọng thương Tông Nhiên. Tông Nhiên trong lòng biết so đấu lực lượng tuyệt không phải là đối thủ của Dương Minh Sách thế là thi triển ra một loại thượng nhân thân pháp cấp tốc né tránh mảnh Trương Nhị Trường Mâu đánh trúng cổ thụ thô như tối xe kia đem cứng rắn thân cây đánh xuyên lưu lại một cái to cỡ miệng chén lỗ thủng mảnh gỗ vụn hướng bốn phương tám hướng bay đi Dương Minh Sách thân kinh bất chiến phản ứng thần kinh tốc độ viễn siêu thường nhân. Qua trong giây lát, liền lại huy động Trường Mâu, lấy quét ngang chi thế đánh về phía Tâu Nghiên eo nhỏ nhắn. Trên Trường Mâu mang theo cuồng bạo sức gió. Tâu Nghiên điều động nguyên khí, rót vào Yến kiếm hoa, Yến kiếm tản mát ra chói mắt thanh quang, giống như hóa thành không thể phá vỡ bách luyện cường, ngăn tại trước người, cùng Trượng Nhị Trường Mâu đụng nhau cùng một chỗ. Trên Yến kiếm thanh quang bị đánh tan, hướng vào phía trong lóng lại, Trường Mâu cơ hồ bổ trên người Tâu Nghiên, chấn động đến nàng bay tứ tung ra ngoài mấy trượng xa, thể nội huyết khí bốc lên, đúng là chịu một chút nội thương ngươi cứ như vậy nhìn xem, còn không xuất thủ. Tâu Nghiên đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lâm Khắc, hoán giận nói: "Giã Hỏa này chỉ coi là đang nhìn cho hay." Lâm Khắc trong tay thưởng thức một thanh phi đao, vừa rồi vẫn luôn đang quan sát Dương Minh Sách, tìm kiếm trên người hắn sơ hở. Dương Minh Sách hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn nguyên khí, mới 90 tốc dài, bất quá chỉ là đệ lục trọng thiên tu vi, coi như xuất thủ cũng không cải biến được thế cục. Lâm Khắc nói: "Dương Minh Sách, lực lượng của ngươi rất mạnh, nhãn lực cũng rất tinh chuẩn, tại cùng cảnh giới, hẳn là có rất ít người là đối thủ của ngươi a." "Nếu biết, liền nên thừa dịp ta cùng Tâu Nghiên giao thủ thời điểm, lập tức đào tẩu." Dương Minh Sách nói ta nếu muốn đi, ngươi lưu không được ta. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Tốc độ của ngươi là ngươi nhược điểm lớn nhất, tại trong Đại Võ Kinh Đệ Thất Trọng Thiên Võ Giả, chỉ có thể coi là qua loa." Thật sao? Dương Minh Sách hai chân tựa như kéo ra một cây cung, đột nhiên chạy bắn đi ra, trong nháy mắt vượt qua năm trượng, trường mâu thẳng đến Lâm Khắc mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thiểm điện cẩn thận. Tông nhiên kinh hô một tiếng. Lâm Khắc thân hình trở nên mơ hồ, bị Dương Minh Sách một mâu đánh xuyên, đúng là băng tán mà ra, hóa thành bóng dáng mây vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Minh Sách biến sắc, hướng phía bên phải chầm trầm đi, nhìn thấy Ngọc Diện sát thủ đúng là xuất hiện đến ba trượng bên ngoài Ra hỏa này, tốc độ thật nhanh, đến cùng tu luyện là thân pháp gì? Tông nghiên âm thầm tắt lưỡi. Dương Minh Sách cảm giác được không ổn, muốn giết chết trước mắt hai người này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Bị bọn hắn kéo ở chỗ này, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Lâm Khắc nói, ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn chạy trốn đi? Trốn. Chỉ bằng các ngươi, còn không đến mức để cho ta trốn. Dương Minh Sách trong lòng đang tự hỏi rút đi lộ tuyến, ngoài miệng lại nói như thế vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lâm Khắc ánh mắt chầm xuống, thể nội đại nhật phủ tăng khí cùng Hạo Nguyệt Ngọc Quế khí đồng thời điều động, hội tụ vào một chỗ. Trên cánh tay hiện ra một kim một xanh hai loại nguyên khí quang hoa lại là loại nguyên khí này. Tông niên thầm nghĩ bạch, bệnh, bệnh, liên tiếp ba thanh phi đao từ trong tay Lâm Khắc bay ra. Phi đao nội bộ khí là cấn, đều bị Nhật Nguyệt giao quang khí kích hoạt. Dương Minh xách song đồng nổi lên hiện ra một vòng ngân mang, nhãn lực kinh người, huy động trường mâu đem ngọn phi đao thứ nhất đánh bay ra ngoài, lại là di động thân hình, tránh đi bay về phía vị trí trái tim phi đao. Phi đao chỉ là bắn trúng tim phía dưới xương sườn cũng không chí mạng, nhưng là trôi thứ ba bay về phía hắn giết hầu phi đao, lại không có thể tránh thoát. Phi đao đánh xuyên giết hầu, từ hắn phần gáy bay đi. Chí tử dương minh sách đoán chừng đều không thể lý giải vì sao ngọc diện sát thủ phi đao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế ba đao liên phát là lâm khắc hiện tại có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. đương nhiên, đây là bởi vì hắn nguyên cảm cường độ có thể so với chân nhân, đối với nguyên khí khống chế tinh diệu tới cực điểm mới có thể làm đến. Dù vậy, bởi vì ba đao liên phát nguyên khí trào lên quá tấn mãnh, đối với cánh tay phải huyết mạch tạo thành tổn thương muốn bốn đao liên phát, năm đao liên phát, đối với huyết mạch trùng kích mạnh hơn, chỉ sợ sẽ làm cho hắn trong cánh tay phải bộ phận huyết mạch sụp đổ. Chư Phi, cường độ nhục thể của hắn có thể lại đề thăng một đoạn, đặt tới ba đỉnh chi lực trình độ, đồng thời sử dụng thể nội linh huyết, nương tụ ra luyện thể là cấn đạt tới cấp bậc kia, thiên tinh phi đao uy lực, liền có thể tiến thêm một bước đến lúc đó, chỉ sợ là có thể đối với đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là đệ bắt trọng thiên võ giả tạo thành nguy hiệp. Chương 46. Thu hồi phi đao, Lâm Khác sử dụng nguyên tính, đem Dương Minh sách thi thể kính tượng hình ảnh Ghi chép lại Dương Minh Sách tiền thưởng cùng điểm công đức, phải rất cao à? Lâm Khắc hỏi chính mình đi trên ác nhân Tông Quân Cha. Tông nghiên hừ nhẹ một tiếng, có chút không vui. Bởi vì, nàng còn không có ở trên thân Dương Minh Sách, đâm ra 12 cái lô máu, liền bị Lâm Khắc giết chết, không thể tự thân vì sư đệ sư muội báo thủ. Lại, để Dương Minh Sách đã chết nhanh như vậy, cũng quá tiện nghi hắn. Lâm Khắc có chút đau đầu, rõ ràng cứu được nàng, còn giúp nàng báo thù rửa hận, có thể nàng không cảm kích thì cũng thôi đi, ngược lại còn có chút tức giận lòng của phụ nữ thật sự là khó có thể lý giải được. Đem Dương Minh Sách trượng nhị trường mâu nhặt lên, vào tay chầm xuống, trọng lượng đúng là vượt qua ngàn cân. Gen đúc sử dụng kim loại là mật độ cao nhất cấp một vật liệu luyện khí, hỏa thiêu vân cương. Trường mâu nội bộ tổng cộng có 8 đạo khí là cấn đều là kim diễm là cấn lúc trước. Dương Minh Sách hẳn là đánh giá thấp ta cùng tâu Nhiên thực lực, không có đem 8 đạo khí là cấn toàn bộ dẫn động. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, đoán chừng trong vòng 10 chiêu, liền có thể giết chết Tô Nhiên. Vừa vận thiếu một kiện binh khí nặng, lấy lâm khắc hiện tại lực cánh tay cầm lấy trượng nhị Trương mâu, tự nhiên là không thành vấn đề cũng có thể đơn giản vận dụng. Thế nhưng là, muốn vung vậy tự nhiên, đem hắn hóa thành thân thể một bộ phận, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trừ phi đột phá đến huyết hải quyển đệ lục trọng thiên, hoặc là nhục thân lực lượng có trọng đại đột phá. Dương Minh Sách trên thân bộ Hắc hát Thiết Huyền Giáp nhất tinh nguyên khí cấp bậc kia, cũng là bảo vật, bị Lâm Khắc giải xuống dưới, chuẩn bị cầm lấy đi bán đi. Kỳ thật, ngoại môn Thánh Đồ Thanh Hổ Võ Bảo, bên trong dệt tiên lam kim tí, gánh chịu có phòng ngự loại khí là lớn, lực phòng ngự không thể so với nhất tinh nguyên khí áo giáp kém bao nhiêu đây là thấp nhất cấp bậc Thanh Hổ Võ Bảo, tại Thanh Hà thành phủ một chút phân đà lớn có thể chính mình tiêu ngân phiếu, mua sắm lực phòng ngự cản mạnh thanh hổ võ bảo. Cũng ở bên ngoài thương hội, mua sắm giống nhau lực phòng ngự nguyên khí áo giáp so sánh, giá cả sẽ quá thấp. Biên giới thánh đồ thì không có đãi ngộ như vậy. Trừ cái đó ra, ở trên Tân Dương Minh Sách, Lâm Khắc còn tìm ra một chồng ngân phiếu, chừng hơn 6 và lượng. Thu hồi ngân phiếu, Lâm Khắc một tay xách trượng nhị trường mâu, một tay nắm lên Dương Minh Sách thi thể, cùng Tâu Nghiên cùng một chỗ hướng về đồi. Trên nửa đường, Lâm Khắc cảm giác được một cỗ cường đại nguyên khí ba động, lập tức dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía phía tây nam. Chỉ gặp một đạo hình nguyệt nha đao quang phóng lên tận trời, bổ vào trên một ngọn núi âm ầm. Trên núi, lan xuống đại lượng đá vụn thật là đáng sợ, đau khí. Tâu Nhiên sắc mặt biến hóa, nói: toàn bộ hỏa giao thành, chỉ sợ chỉ có viên triệt hổ bối kim đao mới có uy lực như thế. Lâm Khắc trên mặt hiện ra một vẻ sầu lo, nói: ngươi mang dương minh sách thi thể về trước đi, ta đi xem một chút. Ngươi điên rồi! Đây chính là viên triệt, bây giờ hỏa giao thành đệ nhất cao thủ, bình thường thượng sư ở trước mặt hắn đều là một đao bị đánh chết hạ trạng. Lấy ngươi bây giờ tu vi tiến lên, một đạo nguyên khí kình liền có thể đưa người đánh chết. Tông Nhiên muốn ngăn lại lâm khắc bảnh, đem dương minh sách thi thể ném xuống đất, thi triển ra nhất bộ quyết, lâm khắc trong ngáy mắt biến mất tại Tâu niên trước mặt. Lâm khắc mời lão thái công lâm tụng rời núi đối phó viên triệt. tuy nói lão thái công tu vi chưa hẳn yếu tại viên triệt, thế nhưng là dù sao đã sống hơn 100 tuổi, người đã già nua, huyết khí giảm nhiều, mà quyền sợ trẻ trung, chân chính giao thủ đứng lên, chỉ sợ không chiếm được chỗ tuột vì kia thánh phủ trưởng lão ngược lại là nói qua sẽ đích thân đối phó viên triệt. nhưng lâm khắc vẫn là không yên lòng. Nhất định phải tự mình tiến đến điều tra, không thể bởi vì hắn hại lao thái công. Một lát sau, đuổi tới chỗ rừng sâu một con sông lớn bên bờ, đường sông hai bên mọc đầy xích trúc. Cách đó không xa, một tòa kỳ thạch đại sơn đứng vững, cao tới ngàn mét, sen kẽ như răng lược, quái thạch lởm chởm. Lâm Tụng Dâu bạc tóc trắng, dáng người nhỏ gầy, làn da vàng như nến, đứng tại xích trúc phía dưới, chống lên một tòa đường kính một trượng nguyên khí quang kén, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trên. Viên Triệt người mặc giáp cầm trong tay một thanh hổ bối kim đao, đứng ở sông lớn bờ bên kia một gốc xích trúc đỉnh chót thân thể của hắn khôi ngô cao lớn, trên cánh tay đều là lớn chừng bàn tay cơ bắp, thế nhưng là, lại như là không có trọng lượng đồng dạng, dẫm lên cánh trúc, lại không rơi xuống đất. Lâm Khác đổi tới thời điểm, hai người còn tại giằng co. Bất quá, Lâm Khác thu liễm khí tức trên thân, Viên Triệt cùng Lâm Tụng đều đem tất cả lực chú ý tập trung ở trên người đối phương, tự nhiên cũng không có phát giác được hắn lao ra hỏa, người cũng nhanh chết già người, làm sao còn đi ra gây sóng gió. Hôm nay, nếu không phải ngươi dẫn đầu, những bọn chuột nhắt khác kia, ai dám tại huyết ý địa bảo động thủ. Viên Triệt nộ khí đằng đàng Song đồng đều nhanh tuân ra hỏa diễm lâm tụng cười nói lão phu không chủ động xuất kích chẳng lẽ chờ ngươi huyết ý thì bảo đến tiến đánh lâm phủ ngươi không phải danh xưng hỏa giao thành đệ nhất cao thủ hắc hắc lão phu không phục muốn chiến nói nhảm cũng đừng có nhiều lời ra tay đi ngươi đều hơn một trăm tuổi ra đến không thành hình người lại còn cùng người trẻ tuổi một dạng nhiệt huyết thật sự là không biết nói thế nào vị lao thái công này mới tốt chỗ tối lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu viên triệt đao pháp lăng lệ bá đạo đại khai đại hợp xuất đao tốc độ vẫn còn nhanh như mưa ầm ầm hai đại thượng sư cao thủ liên tiếp đối bính trên trăm chiều, đem bờ sông rừng trúc ép dập một mảng lớn, bố chỗ đều là đoạn trúc, trên mặt đất đều là vết đau. Lâm Tụng dù sao cũng là hơn một trăm tuổi lão giả, như vậy đánh lâu, huyết khí cùng thể lực dần dần theo không kịp, chỉ có thể vừa lui biên phòng, dần dần rơi vào hạ phong phiên giang phá vũ đao. Viên Triệt thi triển ra một chiêu trung gia thượng nhân pháp, đao thế lập tức trở nên hung mãnh một mảng lớn, phá vỡ Lâm Tụng phòng ngự, ở tại ngực lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Lâm Tụng thụ thương, bay ngược ra ngoài, dựa vào một cây đoàn trúc mới đứng vững thân hình, tay che vết thương, đầu đầy đều là mồ hôi. Trong miệng há mồm thở dốc, Lâm Tụng hiển nhiên là mệt mỏi không được, nhưng như cũ mạnh miệng, nói: "Ngươi tên tiểu bối này không có thực lực à? Nếu là lão phu trẻ lại 30 tuổi, có thể đánh được ngươi răng rơi đầy đất." Viên Triệt nâng đau, sải bước đi qua, cười lạnh một tiếng: "Đáng tiếc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giết ngươi lại đi tiêu diệt Lâm gia, đến làm cho người trong thiên hạ đều biết, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Chấm đã. Lâm Tụng gương mặt giản một kia, hiện ra một đạo nụ cười cổ quái: "Ngươi liền không sợ, chúng ta Lâm gia vị chân nhân kia, lưu lại bí bảo" nghe nói như thế, viên triệt sắc mặt hơi đổi một chút, dừng bước. ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó lâm khắc, thì là xương sở, lâm gia chân nhân. có ý tứ gì? chẳng lẽ lâm gia đã từng từng sinh ra chân nhân cảnh giới cờ giả? một lát sau, viên triệt nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại trở nên lăng lệ, nói: vị chân nhân kia lưu lại bí bảo, căn bản là không có cách mang ra lâm phủ. ngươi là muốn dọa lùi ta, đáng tiếc. viên mẫu cũng không nốc. lâm tụng nụ cười trên mặt biến mất, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay sợ rằng thật muốn đem mạng già nằm tại chỗ này, bởi vì thân thể già mua, tốc độ của hắn không sánh bằng viên triệt, muốn trốn đều trốn không thoát. Phản ứng thần kinh tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều, muốn thủ thắng, cơ hội là việc không thể nào. Lâm Khác hiển nhiên là biết Lâm Tụng tình cảnh, đem phi đao lấy ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ sẵn sàng. Đông dưng, một trận thanh phong quét mà đến, làm cho rừng trúc lay động, lá trúc bay là tả bay xuống xuống tới. Lâm Khác nhẹ nhàng gãy người, ngửi được một đạo nhàn nhạt mùi thơm. Quen thuộc mùi thơm. Lâm Tụng cùng viên triệt cũng đều phát giác được cỗ thanh phong quỷ dị này, phóng xuất ra nguyên cảm, ngẩng đầu hướng tứ phương nhìn lại rầm Hai cái thanh lục thú, lôi kéo một cỗ hoa lệ tuyết xa chạy tại phía trên rừng trúc từ lá trúc trên cây trúc vượt trên tựa như thần thánh cơi thiên xa cho người ta một loại không nói được rung động cảm giác thanh lộc tuyết xa từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất nhấc lên một mảng lớn lá trúc lâm tụng cùng viên triệt nỗi lòng khuấy động chậm rãi lui lại bởi vì đối phương có thể sử dụng tự thân nguyên khí bao trùm một tòa khung xe chạy tại phía trên rừng trúc cũng liền nói rõ nguyên khí nhất định là cực kỳ hùng hậu mà lại nguyên cảm cũng khá cường đại mới có thể khống chế được như vậy tinh diệu lâm khác thần sắc lại là buông lòng trên mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười vị này Thánh phụ trưởng lão Tu Vi, xem ra thật không kém. Bất quá, lấy như vậy Huấn Kỷ mà Cao Điệu Phương thức chạy đến, thấy thế nào đều không giống như là một cái tâm tính trầm ổn lão bà bà. Chẳng lẽ lại là một cái không chịu nhận mình giả ra hỏa? Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 47. Thanh em dàn mua, từ trong thanh lộc tuyết xa truyền ra, viên triệt, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nói cho bản trưởng lão, tiến vào U Linh Quốc phương pháp, đồng thời đem U Linh cung bí mật toàn bộ nói ra, bản trưởng lão có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Lựa chọn thứ hai, Viên Triệt thần sắc nghiêm trọng, nói: "Ngươi là người Thanh Hà Thánh phủ. Nếu biết, liền làm nhanh lên ra lựa chọn." Phong Tiểu Thiên ngồi tại trong tuyết xa, cầm trong tay một thanh lóe ánh sáng long lanh tiểu đao, ngay tại điêu khắc một con rối. Trong lúc mơ hồ, có thể phân biệt ra, con rối là một nam tử trẻ tuổi. Viên Triệt cười lớn một tiếng, U Linh cung cũng không phải huyết y liề bảo, coi như các ngươi Thanh Hà Thánh phủ tiến đến, cũng là một con đường chết. Lại nói, các hạ không khỏi quá tự tin một chút, thật sự cho rằng gắn chắc ta viên Triệt rồi. "Vặn." Viên Triệt bàn chân tại mặt đất đạp một cái, thân thể hướng về sau đảo ngược mấy trượng sau đó toàn thân lỗ chân lông đều tuân ra nguyên khí, thân thể vọt tới phía trên dừng trúc, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy nếu không, ta cũng thử một chút. phi đao phong tiểu thiên nói một mình một câu, sau đó trong tay đao khắc bay ra tuyết xa, hóa thành một đạo quan toa, đổi hướng đã chạy trốn tới mấy trục trưởng bên ngoài viên triệt. viên triệt cảm giác được sau lưng bay tới bén nhọn khí tức, liền vội vàng xoay người bổ ra một đao bành, phi đao cùng hổ bối kim đao đụng vào nhau, đao thể sụp đổ, hóa thành từng hạt bá tiết. thế nhưng là cỗ trùng kích kia rơi trên người viên triệt, đem hắn chấn động đến bay rất ra ngoài, hiện lên đường vòng cung. Nặng nghề rơi xuống mặt đất thật là lợi hại, liền ngay cả Viên Triệt loại cao thủ kia cũng đỡ không nổi nàng một kích. Lâm Tụng thầm run, chờ đến Viên Triệt một lần nữa đứng lên, Thanh Lộc Tuyết Sa đã dừng ở cách đó không xa. Viên Triệt rách gan bàn tay, máu me đồng địa, trong lòng tiên kỵ càng đậm thật đúng là đáng sợ, nàng đến cùng là Thanh Hà Thánh phủ vị nào trưởng lão? Không, có suy nghĩ nhiều, Viên Triệt lập tức hướng về phía sau lưng trong rừng phóng đi đi không được. Phong Tiểu thiên bàn tay, cách không hướng Viên Triệt đánh tới. Cô động dị trùng nguyên khí, phun trào mà ra, hóa thành 13 đạo lôi hỏa chi quang, vốn xoay quanh bay thật nhanh. Giống như 13 đầu khí thế hùng mãnh lôi dao, Viên Triệt ánh mắt hướng về sau thoắt nhìn, không thể không lần nữa dừng bước, hét lớn một tiếng, Phiên Giang Đạo Hải. Hai tay cầm đao, toàn thân nguyên khí đều dốc vào hổ bối kim đao, làm cho trong đao 36 đạo khí là cấn toàn bộ nổi lên, tản mát ra trăm trượng kim quang ầm ầm. Một đao bổ ra, cùng 13 đạo lôi hỏa chi quang đuổi bính, mấy chục đạo màu vàng đao khí bạo phát đi ra, tại phương viên trong trăm trượng, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. xa xa lâm khắc, bị kim mang đâm vào mắt mở không, ra, chờ đến khôi phục thị giác thời điểm, lại hướng rừng trúc trải qua đầy đủ tàn phá kia nhìn lại. Chỉ gặp Viên Triệt lấy đao chống đỡ thân thể, quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng chảy tràn máu tươi. Trên người hắn huyết giáp phá thoái thân thể bị lôi điện chi quang đánh ra mấy cái lỗ máu. Bị thương nặng nhất địa phương ở bên trái cánh tay. Toàn bộ cánh tay trái đều thành than, có tia sáng hỏa diễm đang lưu động, theo đùng một tiếng văng nhỏ, trực tiếp biến thành màu đen bụi. Viên Triệt cắn chặt hàm răng, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, cười thầm nói, trên lệnh thật đúng là to lớn, xem ra hôm nay không cách nào rời đi nơi này. Ha ha. Hoa phun ra một ngụm máu tươi, đại địa bị nhuộm đỏ một mảnh không đúng, đây là có chuyện gì? Đột nhiên, lâm khắc phát giác được không khí ngay tại cấp tốc trở nên ẩm lãnh, hơn nữa còn mang theo một tia mục nát khí tức. Hai cỗ vô cùng cường đại nguyên khí ba động, ngay tại cấp tốc hướng phương hướng này mà tới. Một lát sau, Phong Tiểu Thiên, Lâm Tụng, Viên Triệt cũng đều có chỗ phát giác ha ha, trời không tuyệt ta. Viên Triệt hưng phấn đến cười lớn một tiếng. Trong thanh lộc tuyết xa, Phong Tiểu Thiên thần sắc nghiêm nghị, nói, là U Linh cung tuyệt đỉnh cao thủ chạy đến, Lâm Thái Công, ngươi đã thủ thường, mau chóng rời đi nơi đây trọng. lâm tụng hết sức rõ ràng, liền ngay cả trong xe vị kia thánh phủ trưởng lão đều kiêng kỵ tao thủ, nhất định là thực lực so với hắn cùng viên triệt mạnh hơn nhiều tồn tại. hắn lưu tại nơi này, không thể giúp bất luận cái gì bận rộn, ngược lại có thể trở thành liên lụy. bởi vậy, hắn buộc phát ra tật tốc tốc, quả quyết bỏ chạy là thiên quỷ nhị lao khí tức, hai lão ma đầu này, vậy mà tới hỏa giao thành. lâm Khác thông qua nguyên cảm, cảm giác được đến đây người khí tức đánh giá ra thân phận của bọn hắn. đang suy nghĩ muốn hay không cùng lâm tụng cùng một chỗ rút đi, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một mảnh bóng ma khổng lồ đem hắn bao phủ, lập tức một cú bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực rơi xuống, khiến cho hắn không dám vọng động một tia, liền hô hấp đều ngừng lại. Một cái thân thể dài đến mấy chục mét cự cầm màu đen xuất hiện ở lâm khất trên không, là tam phẩm địa nguyên thú. Ngự phong ô thiếu con đường trường sinh khó, đường hồn về dễ. Ngự phong ô thiếu trên lưng đứng đấy một vị người mặc trường bào màu đen láo giả, thân hình cao gầy, tóc dài phân tại gương mặt hai bên, một mực rủ xuống tới đầu gối vị trí, chính là U linh thập lão một trong, thiên lão linh chỗ đến, chó gà không tha. Một đạo khàn khàn mà âm âm trầm từ trong rừng trúc chuyển ra sẵn sạt, màu đen như mực quỷ vụ, mang theo âm hàn mà mục nát khí tức từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem thanh lộc cổ xa vây quanh, từng đạo hình người quỷ vụ bay ở giữa không trung, phát ra nghẹn ngào thanh âm, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Cũng không biết khi nào, Ú Linh thập lão một trong quỷ lão xuất hiện ở thanh lộc tuyết xa mười trượng chỗ. Quỷ lão sắc mặt trắng bệnh, tựa như một bộ cương thi, trong tay cầm một cây hắc bố quỷ phiền, trong miệng phát ra khạc khạc tiếng cười sư thúc. sư thúc, là thanh hà thánh phủ ở sau lưng bảy ra đây hết thảy huyết ý địa bảo đã bị tiêu diệt. Người trong xe chính là thanh hà thánh phủ một vị trưởng lão thực lực tương đương cường hành. viên triệt hướng thiên quỷ nhị lao không mình hành lễ quỷ lão phát phất tay âm trầm mà nói bị thương nặng như vậy lui xuống trước đi đi tiếp xuống liền giao cho chúng ta viên triệt nhẹ gật đầu kéo lấy trọng thương chi thể thối lui đến nơi xa quỷ lao cất giọng nói đến cùng là vị nào lão bằng hữu còn không xuống xe hiện thân gặp mặt thanh lộc tuyết xa yên tình y mắng ngần ngần vậy liền để lão phu tự mình xin ngươi xuống xe quỷ lao cười một tiếng huy động hắc hát bố quỷ phiên lập tức một mảnh lạnh lẽo tận xương xương ngủ tuôn ra đi Giống như là mực nước đen kịt nồng đậm. Quỷ vụ quay chung quanh thanh lục tuyết sa bay một vòng, ngưng tụ thành một tôn thân thể bá trượng, Thanh mục răng nanh, tóc hai bụi sủ cự thân quỷ sát, trong miệng phát ra giống to một tiếng, hai tay ôm quyền hướng phía dưới một kích trầm ầm. Thân xe sụp đổ, khối gỗ hướng tứ phương bay ra không tốt. Lâm Khắc biết rõ quỷ lão lợi hại, lo lắng vị kia thánh phủ trưởng lão, không phải là đối thủ của hắn. Phong Tiểu Thiên người mặc rộng lớn áo trắng, đầu đội màu đen mũ rộng vành, vẫn như cũ vững vàng ngồi tại trong xe tàn phá, mang theo tơ bạc thủ sáo bàn tay, đánh ra một mảnh lôi hỏa sen lẫn nguyên khí cùng cự thân quỷ sát song quyền động nhau cùng một chỗ vậy mà tiếp nhận quỷ lão kinh ngạc quỷ lão là một vị thông linh sư có thể câu thông rời rạc ở trong thiên địa quỷ hồn đồng thời khống chế quỷ hồn một có một linh thạch có thạch linh người có hồn linh một đông hoa một cỏ cỏ nhất sơn nhất thủy vạn vật đều có linh tính chỉ bất quá phàm nhân cùng võ giả đều không thể cùng chúng nó câu thông thậm chí nhìn không thấy bọn chúng chỉ có tu luyện ra linh nhãn thông linh sư mới có thể cùng linh câu thông sau đó khống chế linh trong đó dễ dàng nhất câu thông chính là người hồn linh soạn vốn là tàn phá tuyết xa, triệt để đổ sụp, hóa thành một mảnh mảnh vụn, kéo xe hai đầu thanh lục thú, thì là bởi vì nhận quỷ vụ trúng kích, trực tiếp mất mạng, ngã trên mặt đất miệng mũi đều chảy ra máu đen bành. Phong tiểu thiên tu luyện ra được thần tiêu nguyên khí, là quỷ sát tâm linh khắc tinh, lòng bàn tay tuôn ra mấy chục đạo nguyên khí, như là mấy chục đạo thiểm điện bay ra, đem cự thân quỷ sát bổ đến tiếng buồn bã chú lên, cuối cùng vỡ nát, một lần nữa hóa thành một đoàn xương mù. Quỷ lão đem quỷ vụ màu đen thu hồi, thân hình hướng về sau lùi lại một bước thật là lợi hại, lão phu làm sao không biết? Lúc nào Thanh Hà Thánh phủ toát ra ngươi như thế một cái tu luyện gia dị chủng nguyên khí cao thủ. Quỷ lão nói, Phong tiểu thiên lặng yên mà đứng, nói, Thanh Hà Thánh phủ nhân tài đông đúc, nội tình thâm hậu, như thế nào các ngươi U Linh cung liền có thể biết tận. Lão bà tử này có chút quá dị, đồng loạt ra tay. Quỷ lão đem hắc bố quỷ phiên cắm trên mặt đất, hai tay kết xuất chỉ ấn, lập tức, một đạo hồn ảnh xuất hiện đến sau lưng của hắn, hồn ảnh có một đôi con mắt màu xanh, quang mang sáng rực đó là một đôi linh nhãn. Linh nhãn là thông linh sư linh hồn con mắt ngũ quỷ phong thần. Ầm ầm. Hắc hát bố quỷ phiên bay lên, cuồn cuộn quỷ khí tuôn ra, bao trùm phương viên trăm trượng, khiến cho thiên địa ảm đạm vô quang. Nam tôn thân thể to lớn quỷ sát ngưng tụ ra, bọn chúng người mặc áo giáp, khí thế bằng bạc, âm khi âm bù, khiến cho xích trúc lá trúc nhanh chóng khô héo, không ngừng bay xuống. Chương 48. Cùng lúc đó, Thiên lão không biết từ chỗ nào, lấy ra một thanh sáu thước thanh phong trường kiếm, từ ngự phong ô thiếu trên lưng nảy xuống, một kiếm bổ về phía phía dưới Phong tiểu Thiên. Trên thân kiếm, hiện ra từng đạo sáng chói khí lạnh, lập tức một cô băng hàn chi khí tuôn ra. Giữa thiên địa vô số thủy khí ngưng kết, hóa thành màu trắng đông tuyết đi theo trường kiếm cùng một chỗ rơi xuống quang chiếu dịch thần vận nhất khí cựu trọng tháp với anh phong tiểu thiên tại mặt đất giơ mạnh hai tay nâng lên phía trên một tòa do thần tiêu nguyên khí ngưng tụ mà thành cổ tháp chín tầng đưa nàng thân thể bá khóa trên thân tháp lôi hỏa lưu động ẩn chứa cổ ý giống như là một tòa kim thạch đắp lên mà thành ngàn năm tham yếu nam tôn cự thân quỷ sát cùng thiên lão trường kiếm đồng thời đánh vào trên cổ tháp chín tầng hình thành từng vòng từng vòng nguyên khí gợn sóng lấy thế dễ như trở bàn tay đem vương viên mấy chục trượng đều san thành bình địa vị này thánh phủ trưởng lão thật đúng là lợi hại Thế mà tu luyện ra một loại cao thâm như vậy thượng nhân pháp. Lâm Khắc có thể nhìn ra, tòa cổ tháp 9 tầng kia cũng không phải đê giai thượng nhân pháp cùng chung giai thượng nhân pháp đơn giản như vậy. Ba đại cao thủ chiến đấu, lâm vào giàn co. Vô Luận Tiên lão cùng Quỷ lão công kích như thế nào hung mãnh, cũng không cách nào phá vỡ nhất khí cựu trọng tháp. Thiên lão lấy trường kiếm, Đặt ở cựu trọng tháp đỉnh tháp, hướng ngay tại chữa thương viên triệt chậm chậm đi, nói, nàng thượng nhân pháp đã bị lao phu cùng Quỷ lão ngăn chặn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngươi bây giờ xuất thủ công kích, đủ để chém nàng. Được. Viên Triệt mừng rỡ trong lòng rốt cục có lấy công tội cơ hội, chỉ cần giết vị này thánh phủ trưởng lão, chính là hung hăng đã kích một lần thành hà thánh phủ, cho dù bị mất huyết y dề bảo, tin tưởng sư tôn cũng sẽ không giáng tội với hắn. Lâm Khắc thật sâu như mày, vị kia thánh phủ trưởng lão lấy sức một mình, một mình đối kháng hai vị lão ma đầu, giờ phút này toàn thân không cách nào động đậy. Phía sau lưng nàng vị trí, cổ tháp 9 tầng phát ra quang mang rất nhạt, Viên Triệt chỉ cần một kích liền có thể phá vỡ, đưa nàng giết chết. Mắt thấy Viên Triệt liền muốn xuất đao, Lâm Khắc không lo được bại lộ, một thanh phi đao, hướng nó vọt tới hoa, Viên Triệt cỡ nào cơ cảnh? trở tay một đào, liền đem phi đao đánh rớt trên mặt đất. hắn hướng sâu trong rừng trúc nhìn lại, hét lớn một tiếng, người nào? Thiên quỷ nhị lao trong lòng giật mình, lại có người ẩn thân tại phụ cận, lấy tu vi của bọn hắn, nhưng không có phát giác. Tại sao có thể có cổ quái như vậy sự tình? Hai người vội vàng thu hồi bộ phận lực lượng, lấy ứng đối chỗ tối người kia lén lén. Phong Tiểu Thiên áp lực buông lỏng, bắt lấy cơ hội này, để cổ tháp 9 tầng chậm rãi chuyển động. Thân tháp chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra hong hong thanh âm. Ngay sau đó, vô số lôi điện tử trong tháp thả ra ngoài phá đi thiên quỷ nhị lao chiêu thức cầm ầm thiên quỷ nhị lão liên tiếp lui về phía sau mới đưa lực lượng trùng kích kia hóa giải mà dưới chân bọn hắn bùn đất bị lôi điện đánh trúng đều hóa thành đất khô cằn toát ra màu đen khói đặc bởi vì chỗ tối có giấu một người tồn tại biên số trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tiếp tục xuất thủ viên triệt nhìn về phía mới vừa rồi bị hắn đánh rất trên mặt đất phi đao nghĩ tới điều gì nói hai vị sư thúc không cần phân tâm núp trong bóng tối người kia ta đã biết hắn là ai người nào quỷ lão hỏi một sát thủ gần nhất một mực tại hỏa giao thành gây sóng gió Tu vi không cao. Bất quá, người này hẳn là mang theo có ẩn tàng khí tức bảo vật, sau khi giết người, lập tức trốn xa, một mực không có thể đem hắn bắt. Ngay tại vừa rồi, Viên Triệt thông qua phi đao bay tới quy tích, đã suy tính ra Lâm Khắc đại khái vị trí, nói, ta đi trước tiêu diệt hắn, miễn cho một mực cho chúng ta chế tạo phiền phức. Viên Triệt nâng đao, nhanh chân mà đi. Phong Tiểu Thiên hiển nhiên là đoán được vừa rồi người bắn ra phi đao là ai, trong lòng lo lắng, thế là đánh ra một đạo nguyên khí trùng sáng, muốn chặn đường Viên Triệt bá. Thiên lão thân pháp nhanh như quỷ mị, xuất hiện đến Phong Tiểu Thiên đối diện. Một kiếm đánh nát nguyên khí trùng sáng, trầm giọng nói, còn muốn cứu người khác, trước ngẫm lại chính ngươi, có thể hay không quá hôm nay cửa này. Phong tiểu thiên, Thiên lão, Quỷ lão, lần nữa chiến thành một đoàn. Gặp Viên Triệt chạy như bay tới, Lâm Khắc lập tức thi triển ra nhất bộ quyết, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Không có cách, cho dù Viên Triệt bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, nhưng như cũng là trong thượng sư cường giả đỉnh cao, muốn giết hắn, như là bóp chết một con kiến. Bất quá, Viên Triệt bị phế một cánh tay, thân thể rất khó bảo trì cân bằng, tốc độ ngay cả thời kỳ đỉnh phong một nửa đều không phát huy ra. Lâm Khắc lợi dụng nhất bộ quyết, đúng là không thể so với hắn chậm bao nhiêu lấy hắn đại võ kinh đệ lục trọng thiên tu vi, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Viên Triệt nguyên cảm, có thể cảm giác được Lâm Khắc thể nội nguyên khí cường độ. Bởi vì toàn lực ứng phó buộc phát ra tốc độ, không cách nào áp chế thương thế. Viên Triệt trên thân lúc trước sử dụng thiên rũ tán, đã khép lại vết thương, lại vỡ nát mà ra, không ngừng chảy ra máu tươi. Thương thế không ngừng tăng thêm. Viên Triệt ngừng lại, điều động nguyên khí phong bế vết thương. Gặp Viên Triệt dừng lại, Lâm Khắc cũng ngừng lại, điều động nhật nguyệt giao quang khí, đánh ra một thanh phi đao bá. Phi đao giống như mẩu làm quan toa, tại trong rừng trúc ghé qua, tiêu tán đi ra đạo khí, đem một dài hàng xích trúc chặn ngang chặt đứt. Viên Triệt đưa tay trộn một cái, tiếp được phi đao, thẳng lợi dụng ngón tay lực lượng, đem phi đao bẻ gãy thành hai đoạn, lạnh giọng, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi?" Lâm khác thối lui đến 50 trượng bên ngoài, xa xa mà nói, "Cái gọi là hỏa giao thành đệ nhất cao thủ, không gì hơn cái này." Bị một cái đại võ kinh đệ lục trọng thiên tiểu bối như vậy khinh thị, Viên Triệt có thể nào không giận, "Tốt, là ngươi muốn tìm chết." Nguyên Nhân Pháp, Viên Triệt không còn áp chế thương thế, Thi triển ra một loại có thể trong nháy mắt buộc phát ra tật tốc bí pháp, thể nội nguyên khí thiếu đốt. Sau đó như là mũi tên, đổi hướng lâm khắc. Giờ phút này, viên triệt bạo phát đi ra tốc độ, cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh cũng kém không có bao nhiêu. Thi triển ra loại bí pháp này sẽ để cho thương thế hắn tăng thêm. Bất quá, chỉ cần thi triển mấy cái thời gian hô hấp, liền có thể truy sát ngọc diện sát thủ. Muốn giết hắn, hẳn là chỉ cần một chiêu. Viên triệt tính được rất rõ ràng, chỉ thi triển mấy cái hô hấp thời gian nguyên nhân pháp, đối với hắn tổn thương cũng không lớn. Lâm khắc toàn lực ứng phó bỏ chạy. Đồng thời lợi dụng nhất bộ quyết ưu thế, nhanh chóng biến hoa phương hướng, thế nhưng là khoảng cách giữa hai người, hay là càng ngày càng gần tiểu tử ngươi thật là tìm đường chết, mới huyết hải quyển đệ ngũ trọng thiên, liền dám đi khiêu khích viên triệt cường giả như vậy. Trong tâm hải, hỏa diễm chim nhỏ hoãn giận nói, Lâm khắc nói, không có cách, nếu là không đem hắn dẫn dắt rời đi, để hắn cùng Thiên Quỷ Nhị lão liên thủ, vị kia thánh phủ trưởng lão khẳng định sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Mắc mớ gì tới ngươi? Cũng không phải nhà ngươi thân thích, ngươi như vậy giúp nàng làm gì? Lại nói, ngươi mới tu vi gì, loại chiến đấu cấp bậc này, là ngươi có thể nhúng tay sao? Hòa Diễm chim nhỏ nói cũng không thể thấy chết không cứu. Tựa như lúc trước hấp hối ngươi, ta nếu là không cứu ngươi, ngươi chỉ sợ đã chết mất. Ta nếu là không cứu ngươi, chỉ sợ ta cũng đã chết mất. Thiện Hữu Thiệp báo, không phải sao? Hỏa Diễm chim nhỏ không phản bác được. Dưới cái nhìn của nó, tu luyện giới phi thường tăng cốc, nhất định phải học được lấy tự thân lợi ích làm chủ. Nó từng gặp, có người vì tự vệ, vợ con già trẻ bị địch nhân giết chết, cũng không có hiền thân. cuối cùng tu luyện có thành tựu, đem địch nhân giết chết báo thù rửa hận. Cũng có người, đem chính mình yêu mến nhất nữ nhân khiến cho cường giả đổi lấy tài trí hơn người địa vị. Lâm Khắc tiểu tử này, sát phạt quyết đoán, tâm tính trầm ổn, nhưng lại lại có khác biệt tu sĩ không có kiên định tín niệm, trong lòng lương thiện chưa từng có mẫn diệt. Tại thời khắc này, hỏa diễm chim nhỏ làm ra một cái trọng yếu quyết định yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối thoát thân, ta làm sao dám trêu chọc viên triệt. Lâm Khắc trên mặt hiện ra một đạo ý cười, cùng lúc đó, đánh ra phi đao, quấy nhiễu viên triệt truy vào tốc độ đối với hỏa giao thành phụ cận hoàn cảnh địa lý, Lâm Khắc là không thể quen thuộc hơn được, đã sớm nghĩ kỹ thoát thân lộ tuyến. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, một đầu rộng lớn sóng lớn Xuất hiện tại lâm Khắc trước mắt. Sông lớn Hạ Du là một tòa hơn 100m cao thác nước, sóng nước chảy xiết, xương mù mênh mông chỉ cần nhảy xuống thác nước liền có thể thoát khỏi viên triệt. Ta tu luyện nhất bộ quyết, có thể trên không trung ngự lực 5 lần, sẽ không có trở ngại. Lâm Khắc như vậy thầm nghĩ. Châm mặt thật lâu hỏa diễm chim nhỏ, mở miệng nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Khắc hỏi. Hỏa diễm chim nhỏ nói, bản tôn cùng ngươi ký chiến thú khế ước, chỉ cần bắt được cơ hội, nói không chắc có thể giết chết bị trọng thương viên triệt. Bất quá, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nắm chắc không nổi, rất có thể chết chính là ngươi. Khoảng cách thác nước, đại khái chỉ còn mấy trượng khoảng cách. Lâm Khắc đột nhiên dừng bước, xoay người, cầm trong tay nặng hơn 1000 cân trượng nhị trường mâu, nhìn chăm chú đuổi theo phía sau Viên Triệt trốn a, làm sao không trốn đúng rồi. Viên Triệt từng bước một hướng Lâm Khắc ép tới gần, trên mặt lộ ra một đạo dữ tợn dáng tươi cười. Theo Viên Triệt, phía trước vách núi thác nước là một đầu tuyệt lộ. Bởi vì, cho dù là lấy tu vi của hắn, từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, nếu là ở giữa không trung không cách nào mượn lực, coi như không chết, đoán chừng cũng phải trọng thương. Về phần Ngọc Diện Sát Thủ nhảy đi xuống, tuyệt đối là thịt nát xương tan bốn. Lại đến cầu phiếu thời gian, các con khẩn cầu mọi người, có thể là thiên đế chuyện ném chân quý phiếu đề cử. Cảm tạ. Chương 49. Viên Triệt kỳ thật tương đương phiền muộn, vốn cho rằng mấy cái thời gian hô hấp là có thể đuổi kịp Ngọc Diện Sát Thủ, đem hắn đánh chết. Nào nghĩ tới, Ngọc Diện Sát Thủ cảm giác linh mẫn, căn bản là không có cách cách không làm bị thương hắn, hắn tựa như là có thể sớm biết trước nguy hiểm. Mà lại, Ngọc Diện Sát Thủ thân pháp huyền diệu tuyệt luân, mỗi lần viên triệt muốn đuổi gần thời điểm, đều có thể trong nháy mắt biến hóa phương hướng. Lấy viên triệt lực duyệt cũng chưa từng gặp qua như vậy quá sự. Cấp tốc chạy vội thời điểm, nào có dễ dàng như vậy biến hóa phương hướng, hiện tại liền đã như vậy khó chơi, nếu để cho tu vi của hắn lại cao hơn một chút, còn phải rồi, viên triệt chỉ có thể kiên trì một mực thi triển nguyên nhân pháp, thương thế trên người tăng thêm mấy lần, máu tươi không ngừng từ huyết rắp trong khe hở chảy ra đến, liền ngay cả đầu đều trở nên hôn mê. Không nói thêm lời, tốc chiến tốc thắng. Viên triệt hướng về phía trước xuống lên, hổ bối kim đao phát ra một đạo chói hai âm thanh gió, hướng lâm cắt chém ngang đi qua soạn. Đao quang màu vàng, giống như liệt nhật nở rộ, khoảng cách gần như thế, có thể chọc mù người bình thường con mắt. Đao khí đập vào mặt, tựa như lật trời sóng lớn, làm cho Lâm Khắc giống như trong biển rộng một thuyền lá lên đen, trong khoảnh khắc liền bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Lâm Khắc sớm đã nhắm mắt, lấy nguyên cảm khóa chặt viên triệt. Viên triệt còn không có xuất đao, chỉ là tại thể nội điều động nguyên khí thời điểm, Lâm Khắc đã đánh giá ra chiêu thức của hắn, bởi vậy trước một bước thi triển ra nhất bộ quyết, xuất hiện đến cách mặt đất cao 3 trượng vị trí. Viên triệt một đao đánh hụt, kinh nghi bất định, tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Không đúng, hắn tựa hồ có thể sớm ngờ tới, gia phương thức xuất chiêu. Ta khẽ động, hắn lại động trước. Ngay tại hắn thất thần trong chớp đó này, đột nhiên cảm giác được phía trên truyền đến một đoàn nóng bỏng năng lượng ba động, cái đó là Ngọc Diện Sát Thủ đúng là bị một đoàn quang mang màu đỏ như máu bao khỏa thể nội vang lên xoẹt xoẹt ken kết thanh âm. Phần lưng toát ra hai cái nô lên, một đôi cánh chim màu đỏ ngỏm vọt ra, cánh chim triển khai trường dài ba trượng, từng tia từng tia hỏa diễm tại trên lông vũ lưu động quang mang vạn trượng. Không cho Viên Triệt quá nhiều suy nghĩ thời gian, Ngọc Diện Sát Thủ bay thẳng mà xuống, bộc phát ra sợ hãi tuyệt luân tốc độ, cầm trong tay trượng nhị trường mâu đâm vào tiến Viên Triệt lồng ngực cấm ầm. Viên triệt bị đóng ở trên mặt đất, dưới thân mặt đất lõm, hình thành một cái đường kính mấy trượng hố to người. Người đến cùng là ai? Viên triệt trong miệng không ngừng thổ huyết, ánh mắt lộ ra hung lệ chi sắc. Lâm Khắc hai tay gắt gao đè lại trường mâu, không cho viên triệt tránh thoát cơ hội. Trên lưng màu đỏ như máu vượng hoàng vũ rực chói lọt chói mắt, giống như hai mảnh hỏa vân đang thiêu đốt người muốn chết. Viên triệt cắn chặt răng răng, ngưng sức lực lượng một trường đánh về phía tim Lâm Khắc ảnh. Một trường này lực lượng vẫn như cũ cường hành, đánh cho Lâm Khắc trái tim tựa hồ cũng ngưng đập, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, xương sườn cứ gãy mất vài gốc. Viên Triệt bàn tay cơ hồ khảm nạm tiến vào lâm khắc lồng ngực. Viên Triệt biết miệng lên, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ trạng. Ngươi làm sao có thể dừng tay lâm khắc trong miệng không ngừng nhỏ ra máu tươi? Có thể ánh mắt bé nhọn vẫn như cũ nằm chắc trượng nhị trường mâu gắt gao đình trụ Viên Triệt. Mà Viên Triệt muốn rút về bàn tay, lại phát hiện lòng bàn tay như là dính tại lâm khắc trên thân, căn bản không thể tách rời. Mà lại thể nội nguyên khí thông qua cánh tay liên tục không ngừng hướng tim ngọc diện sát thủ chạy xuôi đi qua ngươi là tu luyện có thể thôn phệ nguyên khí ma công, tranh thủ thời gian dừng tay. Chúng ta đều là ma đạo võ giả." Viên Triệt vạn phần kinh hoàng, khàn giọng giống to. Lâm Khắc không để ý đến hắn, toàn lực ứng phó theo vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, lấy trái tim làm trung tâm, thân thể hóa thành một cái vòng xoáy. Viên Triệt thể nội nguyên khí hùng hậu, sau khi hấp thu, trong tâm hải nguyên khí điên cuồng tăng trưởng, 100 tấc, 110 tấc, 120 tấc. Một lát sau, Lâm Khắc chính là tiếp cận huyết hải quyển đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là, viên Triệt tu vi quá cao, nguyên khí hùng hậu, theo hấp thu càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, Lâm Khắc huyết mạch bắt đầu không chịu nổi thân thể giống như khí cầu đồng dạng, dần dần trở nên bành trướng bành bành. Thể nội có huyết mạch không chịu nổi cường đại nguyên khí trùng kích, bạo liệt mà ra. Lâm khắc trong lỗ chân lông không ngừng tràn ra huyết châu, tựa như thân thể đều muốn bạo tạc một dạng. Huyết mạch không ngừng vỡ vụn, tăng thêm tim gặp trọng thương, làm cho Lâm khắc mí mắt càng ngày càng nặng, tư duy trở nên trì đọng. Gian Nan nói, ngươi còn đang chờ cái gì, cũng tranh thủ thời gian hấp thu a. Viên Triệt đã chết, không cần lại áp chế hắn. Tiếp xuống nguyên khí, liền do bản tôn đến hấp thu. Lâm khắc trên lưng phượng hoàng vũ Dược thu hồi thể nội, theo huyết mạch trở về tâm hải. Nương tụ thành một cái hỏa diễm chim nhỏ. Hỏa diễm chim nhỏ bày ra một cái kỳ dị tư thế, hô hấp thổ nạp, đem Lâm Khắc thể nội bành trướng nguyên khí liên tục không ngừng hấp thu. Theo trong cơ thể thống khổ giảm bớt, Lâm Khắc không thể kiên trì được nữa, mỹ mắt hợp lại, ngất đi. Sau nửa canh giờ, Phong Tiểu Thiên cùng Thường Sư đã đuổi tới bên thác nước, nhìn thấy trong hồ lớn, Lâm Khắc đem viên triệt đóng đinh hình ảnh, liếc nhau, đều là trong lòng chấn kinh làm sao có thể. Lâm Khắc tu vi mất hết, chỉ bằng nhục thân lực lượng có thể giết viên triệt. Thường Sư đã thâm nuốt nước miếng một cái, luôn cảm thấy trước mắt một màn này là ảo giác. Phong Tiêu Thiên trong mắt đều là lo lắng, bay xuống trong hồ lớn, bắt lấy Lâm Khắc cổ tay rò xét, còn sống, bất quá chịu cực nặng nội thương, xương sườn gây mất năm cái, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương, liền ngay cả toàn thân huyết mạch cũng có bao nhiêu chỗ vỡ tan, nhất định phải lập tức trị liệu. Phong Tiểu Thiên lấy ra một hạt tản ra hàn khí đan dược màu trắng, không chút suy nghĩ, liền cho Lâm Khắc ăn vào đứng ở một bên tường sư đà, âm thầm đau lòng, đây chính là một viên băng phách đan, giá trị liên thành, vô luận chịu thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi tại, ăn vào băng phách đan, liền có thể khống chế lại thương thế, kéo lại tính mệnh. Phong Tiểu Thiên đem lâm khắc bế lên, một bên hướng sắc linh sơn phương hướng bay lượn, một bên hướng thượng sư đảo phân phó, hỏa tộc, thủy tộc, thổ tộc, kim tộc, một tộc nhị phẩm địa nguyên thú, tất cả chuẩn bị một cái, lấy bọn chúng linh huyết, lại đem xương của tứ phẩm địa nguyên thú thôn nguyệt linh lang cùng thương hải huyết túc, đoạn tục lam mục diệp, táng chu hoa cùng một chôn nấu luyện, tốc độ phải nhanh. Ba ngày sau, trong sắc linh sơn mây mù bút lên, ánh nắng ấm áp, từng cái thất thải lộng lấy tất điều ở trong rừng gọi não, bay tới bay lui, huyên não nhánh cây không ngừng lay động, có phiến lá bay lạ tả rơi xuống. Lâm khắc cởi chân lấy nửa người trên. Tại trong một ngụm đỉnh đồng thau đổ đầy rượu thủy, tỉnh lại, thân thể vẫn như cũ đau đớn muốn nước, muốn động một chút ngón tay đều mười phần gian nan. Do xét hoàn cảnh bốn phía, tại trong một mảnh rừng phong đỏ, lá phong đỏ như lửa, có một dòng suối nhỏ từ nơi không xa chảy qua, phát ra rầm rầm tiếng nước chảy. Bên khe suối, có xây một tòa chất gỗ lầu cát, trong lầu không ngừng có đan dược phiêu tán đi ra. Hỏa Giao Thành phụ cận rừng phong đỏ, cũng chỉ có sắc linh sơn phía sau núi một mảnh kia. Lâm Khắc Đại khái đoán ra, bây giờ tại địa phương nào đột nhiên, Lâm Khắc cảm giác được một cỗ khí lạnh vọt tới, nhìn lên. Lập tức nhìn thấy một đôi đầu người lớn như vậy con mắt, trong mắt có ánh sáng long lanh, một chút không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm. Sau đó con hàng kia, đúng là lẻ lưỡi, tại Lâm Khắc trên mặt liếm lấy một chút. Lâm Khắc chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy ướt nhẹp, cũng không buồn nôn, ngược lại có một loại cảm giác mát mẻ, tàn mát ra cùng loại phong lan mùi thơm. Con mắt thật lớn kia nhíu lại, giống như là đang cười, lại muốn lẻ lưỡi đi liếm đừng, từ đâu tới đại cầu, đừng có lại liếm lấy, ta cũng không phải ngươi đồ ăn. Lâm Khắc vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì đại cậu kia há mồm khẽ cắn, chỉ sợ hắn đầu liền sẽ bị nuốt lấy nghe được đại cầu hai chữ, liếm lâm khắc mặt con cự thú kia, hiển nhiên là sinh khí. trong lỗ mũi tuôn ra hai ống bạch khí trụ, trong miệng vang lên sấm rèn đồng dạng biết thanh âm. lâm khắc đầu bị chấn động đến thấy đau, mà nghĩ đều giống như muốn phá toái ngọc nhì, đừng làm bị thương hắn. thanh âm giàn mua, từ chất gỗ trong lầu các chuyển ra, là vị kia thánh phụ trưởng lão thanh âm. con cự thú kia vội vàng ngậm miệng lại, quay người xông vào khe nước, vui chơi đồng dạng, giống như là tại chơi đùa, lại như là tại bắt cá, dù sao chính là có chút phạm nhị. cách xa về sau, lâm khắc rốt cục thấy rõ, con cự thú kia hoàn chỉnh hình thái. Trường dài 6, 7 mét, toàn thân trắng như tuyết, rất như là một cái bạch ngọc sư tử, trên cái đuôi tản mát ra từng hạt điểm sáng màu trắng, hóa thành một mảnh quang vũ lưu xa. Hỏa Diễm chim nhỏ cảm giác được Lâm Khắc ý nghĩ trong lòng, tức giận, đó là một cái ngọc tỷ hữu, so sư tử huyết mạch không biết cao quý gấp bao nhiêu lần. Bất quá, vẫn chỉ là một cái âu thú. Lâm Khắc có rất nhiều đồ vật, muốn hỏi thăm Hỏa Diễm chim nhỏ, nhưng là, sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến, đành phải trước nhịn xuống ngươi rốt cuộc tỉnh, trước đem chén nước thuốc này uống xong. Thánh phủ trưởng lão mặc một thân rộng thùng thình áo trắng Mang theo màu đèn mũ rộng vành, đem một cái chén thuốc, đưa tới Lâm Khắc bên miệng. Chương 50. Nước thuốc màu sắc như canh vàng, hương vị kỳ khổ. Uống xong về sau, Lâm Khắc nói, đa tạ trưởng lão ân cứu mạng. Nên tạ ơn hẳn là bạn trưởng lão, không có ngươi xuất thủ kiềm chế Viên Triệt, nói không chắc ta đã chết tại dưới đao của hắn. Dừng một chút, Thánh phụ trưởng lão hỏi, Viên Triệt tu vi cường hành, ở trong thượng sư đều xem như nhất đẳng cao thủ, ngươi lại như thế nào giết chết hắn? Thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Lâm Khắc sắc mặt trấn định, tâm tư bắt chuyển, nói, Viên Triệt hẳn là tu luyện một loại nào đó ma công đang đuổi thuộc hạ thời điểm, đột nhiên ma công phản vệ, mới cho thuộc hạ cơ hội giết hắn. Phong Tiểu Thiên cỡ nào thông minh, lâm khắc lời giải thích này, sơ hở trong chỗ, rất hiển nhiên không có nói thật hắn vốn là bị thương rất nặng, sẽ bị ma công phản vệ, cũng là không kỳ quái. Phong Tiểu Thiên không có hỏi tới, ngược lại nói như thế. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, lâm khắc không muốn nói, tiếp tục truy vấn, sẽ chỉ làm bầu không khí trở nên xấu hổ, càng sẽ để lâm khắc đối với nàng sinh ra mâu thuẫn cùng đề phòng. Bất quá, hắn mặc dù tu vi bị phế, tựa hồ vẫn như cũng còn trong tay nắm giữ một loại nào đó át chủ bài có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Lâm Khắc cảm giác được trong đỉnh dược thủy nhiệt độ càng ngày càng cao, toát ra từng sợi dược vụ đỉnh dưới, đúng là đốt than lửa soạn. Lâm Khắc gian Nan giơ tay lên một cái cánh tay, muốn nhảy ra dược đỉnh chớ lộn xộn. Người thương đến rất nặng, huyết mạch có bao nhiêu chỗ phá toái, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị thương, nhất định phải đem trong dược đỉnh dược thủy nấu luyện tiến thân thể mới có thể khôi phục. Phong Tiểu Thiên nói. Nàng dò xét qua thân thể của ta, Lâm Khắc trong lòng du lên, lo lắng đã bại lộ tu luyện thông thiên lục bí mật. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, yên tâm, nàng đang vì ngươi chữa trị thời điểm Bản tôn sử dụng tàng khí pháp, đưa ngươi tâm hải ẩn giấu đi đứng lên. Nàng cũng không biết trong cơ thể của ngươi ẩn chứa nguyên khí. Lâm Khắc thở dài một hơi, có thể một lần nữa tu luyện sự tỉnh. Trước mắt không thể để cho quá nhiều người biết được ngươi lại có thể thi triển tàng khí pháp rồi. Lâm Khắc lấy tâm niệm cùng hỏa diễm chim nhỏ câu thông. Hỏa diễm chim nhỏ cười hắc hắc, ngươi quên, chúng ta đã ký tên chiến thú khế ước. Bản tôn có thể cùng máu của ngươi kết hợp làm một thể, tương đương với không phân khác biệt. Bởi vậy thông thiên lục đối bản tôn bài xích thấp xuống rất nhiều. Viên triệt thể nội nguyên khí hùng hậu, ngươi chỉ là hấp thu một phần trong đó càng nhiều bộ phận kia đều bị bản tôn thu nạp, bây giờ bản tôn cũng coi là khôi phục một chút thực lực, thi triển tàng khí pháp như thế nào việc khó. Lâm khắc điều động nguyên cảm, dò xét thể nội, quả nhiên chịu khá là nghiêm trọng nội thương, nếu không phải trị liệu kịp thời, đoán chừng đã cùng viên triệt đồng quy vu tận về sau gặp được tu vi cao hơn ta ra quá nhiều võ giả, tốt nhất vẫn là đường đi hấp thu đối phương nguyên khí, vạn nhất khống chế không nổi, chính mình cũng sẽ bị cho an bệ bụng. Lâm khắc lòng còn sợ hãi, âm thầm khuyên bảo chính mình a. Lâm khắc giật mình phát hiện, vốn là bị dịch nhất chân nhân đánh gãy kinh mạch, đúng là một lần nữa nối liền. Phải biết, kinh mạch không chỉ có chỉ là dùng để vận chuyển nguyên khí, đối với phàm nhân mà nói, càng là linh hoạt khí huyết, cân bằng âm dương trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu là kinh mạch một mực ở vào vỡ nát trạng thái, coi như lâm khắc tu luyện là thông thiên lục, nhục thân cũng tồn tại thiếu sót thật lớn, đối với tương lai tu luyện sẽ khá bất lợi. Kinh mạch mặc dù nối liền, thế nhưng là đan điền vị trí vẫn như cũ chống rỗng. Rất hiển nhiên, cho dù là thần y diệu thủ cũng không có khả năng chống rỗng biến ra một viên đan là trường lao giúp thuộc hạ núi liền kinh mạch. Lâm khắc nói, phong tiểu thiên nhẹ nhàng gật đầu, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Ngươi hạ đan điền đã biến mất, thượng đan điền thì là nát đến chết đề, không có cách nào chữa trị. Lâm Khắc, ngươi có thể hay không cho bảng trưởng lão nói một câu lời nói thật, ngươi hạ đan điền, đến cùng đi nơi nào? Lâm Khắc Tâm đột nhiên đau xót, lại hồi tưởng lại huyền cảnh tông trong địa lao đoạn gặp phải kia, gặp Lâm Khắc trầm mặc không nói, Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, liền biết là kết quả như vậy. Không tiếp tục hỏi, nàng một lần nữa trở lại chất gỗ lầu các nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ ta có thể tu luyện, có thể không ngừng mạnh lên, chỉ cần đạt tới chân nhân cảnh giới, liền có thể tự mình giết tới huyền cảnh tông, có cựu báo cựu có đoán bao đoán lâm khắc trong mắt một đạo tinh quang hiện lên lập tức điều động nguyên khí tại thể nội vận chuyển cần biết thông thiên lục thần kỳ vận công chữa thương tốc độ khôi phục so phục dụng bất luận cái gì chữa thương bảo dược đều càng nhanh để lâm khắc vui mừng chính là nguyên khí trong cơ thể hùng hậu dị thường đúng là dày đến 150 trăm đạt đặt đến huyết hải quyển đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong cùng đại võ kinh đệ thất trọng thiên võ giả so sánh cũng không yếu mảy may lấy tu vi hiện tại của hắn không sử dụng phi đao cùng nhất bộ quyết cũng có thể cùng dương minh sách chính diện liều mạng liều chết đánh với viên triệt một trận thật đúng là thu hoạch to lớn tiết kiệm ta không ít thời gian tu luyện. Dựa theo thứ năm bức huyết mạch vận chuyển đồ, nguyên khí tại thể nội không ngừng làm chu thiên tuần hoàn, từ giữa trưa thời gian mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, lại từ minh nguyệt mới lên, đến ánh bình minh đầy trời. Tại vận chuyển công pháp chữa thương đồng thời, trong dược đỉnh dự lực, lấy so bình thường gần 10 lần tốc độ, tiến vào lâm khắc thể nội, hòa tan vào huyết nhục gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Lúc sáng sớm, lâm khắc bàn tay vô dự đỉnh, thả người nhảy ra đi rốt cục khôi phục năng lực hành động. Lâm khắc nhìn một chút hai tay, hai tay một nắm, vừa định hoạt động đã bị ngâm đến run lên thân thể lại khiên động tương thế, tim vị trí chuyển đến thấu xương đau đớn đây, quá nóng lòng, tim xương sườn bị đánh gây vài gốc, coi như thông thiên lục lại thần kỳ, cũng không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi, liền để xương cốt đều khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Khắc úp ngực, đột nhiên cảm giác được trên lưng truyền đến một cô ý lạnh, ẩm ướt cọ cọ, vừa mềm lại dính. Đông nhiên quay người, chỉ gặp Ngọc Tì Hưu thân thể to lớn kia, chính chừng lớn một đôi tròng mắt theo dõi hắn, một đầu tuyết trắng đầu lưỡi lớn, còn treo ở miệng bên ngoài ngươi lại liếm ta, có ý tứ gì, muốn ăn ta sao? Ngươi, nhìn chỗ nào Lâm Khắc vội vàng đưa tay ngăn trở hạ thân tình huống như thế nào, Ngọc tỳ Hưu này chẳng lẽ thích nam sắc, cầm lấy đi mặc vào. Một bao quần áo từ chất gỗ lầu cắt trong cửa sổ, ném ra. Trong bao quần áo chứa một kiện thanh hổ võ bảo. Lâm Khắc liền tranh thủ nó mặc vào, toàn bộ mặc quá trình, Ngọc tỳ Hưu kia đều một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm, càng thêm đáng hận chính là, trong miệng của nó, vậy mà không ngừng nhỏ ra chảy nước miếng. Lâm Khắc giữa lông mày, nhăn thành một cái chữ xuyên, sinh ra một cỗ trước này chưa có ác hẳn. Sẽ không thật thích nam sắc đi, hỏa diễm chim nhỏ ở trong đầu cười to, Ngọc tỳ Hưu nước bọn, được xưng là Ngọc Tiên Hương. Thanh lương mà mùi thơm, chính là luyện chế thượng nhân đan chân quý dược vật. Nếu là trực tiếp nước, còn có thể chú nhan. Một giọt ngọc tì hưu hấu thú ngọc thiên hương liền có thể bán đi trên trăm lượng giá cả. Nếu như là trưởng thành ngọc tì hưu, nước bọt đến bán giá trên trời. Lâm khắc nhìn về phía ngọc tì hưu dưới miệng mảnh đất kia, đây là lãng phí bao nhiêu tiền? Nói ít cũng có một vạn lượng đi, trên viên tinh cầu này lại có ngọc tì hưu loại thiên nguyên thú huyết mạch cao quý này, thật sự là một kiện quái sự. Hỏa diễm chim nhỏ tự lẩm bẩm. Nguyên thú chưa làm, địa nguyên thú cùng thiên nguyên thú, bạch kiếp tinh nguyên thú. Cơ hồ đều là địa nguyên thú, địa nguyên thú dựa theo thực lực cùng nồng độ dòng máu, chia làm nhất phẩm đến thập phẩm. Phẩm cấp càng cao, thực lực càng là cường đại. Bình thường tới nói, tam phẩm địa nguyên thú liền có thể cùng thượng sư cấp bậc võ giả chống lại. Tứ phẩm địa nguyên thú, càng là có thể cùng mệnh sư chém giết. Lâm Khắc cùng Hứa Đại Ngu, tại thần chiếu sơn nhìn thấy đầu kia thanh như bằng thú, chính là tứ phẩm địa nguyên thú. Nếu là trên một viên tinh cầu, xuất hiện một đầu ngũ phẩm địa nguyên thú, tuyệt đối là một trận đại tai nạn, chỉ có chân nhân xuất thủ, mới có thể đem hắn đánh giết. Thiên nguyên thú cùng địa nguyên thú khác biệt lớn nhất chính là thiên nguyên thú huyết mạch cường đại, có thể truyền thừa cho hậu đại. Thiên nguyên thú chỉ cần trưởng thành, liền có được lực lượng hủy thiên diệt địa, một chảo đánh ra, thậm chí có khả năng đánh nát tinh cầu. mà lại, thiên nguyên thú còn có thể cùng nhân loại một dạng, tu luyện công pháp, không ngừng mạnh lên. một cái ấu niên thiên nguyên thú, một khi bại lộ trước mặt người khác, tuyệt đối là có thể dẫn tới huyền cảnh tông như thế tông môn, đều dốc hết toàn lực xuất thủ cấp đoạn. lâm Khác tay nâng cái cằm, nói, ngươi nói vị kia thánh phủ trưởng lão, vì cái gì dám đem một cái thiên nguyên thú bại lộ tại trước mặt của ta, liền không sợ ta nói ra. Khi đó, coi như tu vi của nàng mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hỏa Diễm chim nhỏ hừ nhẹ một tiếng, nói, có lẽ nàng là cảm thấy, căn bản không, có người có thể nhận ra, nó là một cái ngọc tỳ hưu. Lại hoặc là, chính nàng cũng không biết, đây là một cái ngọc tỳ hưu. Hỏa Diễm chim nhỏ vẫn cảm thấy Bạch Kiếp Tinh chính là Thâm Sơn cung cốc, nơi này tu sĩ, toàn bộ đều kiến thức tiễn cận, từng cái đều là hết ngồi đáy giếng. Nói thực ra, nếu như không phải Hỏa Diễm chim nhỏ nhắc nhở, lâm khắc người đã từng mệnh sư này, đều kém chút nhìn nhầm, tưởng rằng một cái biến dị ngọc sư tử. Mang theo màu đen mũ rộng vành phong tiểu thiên, đi ra chất gỗ lầu các, ông cụ non nói ra, "Ngươi làm sao hiện tại liền từ trong dược đỉnh đi ra rồi? Thuốc trong đỉnh tương đương chất quý, không chỉ có đại lượng linh huyết cùng bảo dược, còn có xương của tứ phẩm địa nguyên thú thôn nguyệt linh lang, có thể chữa thương, cũng có thể tăng cường nhục thể của ngươi. Ngươi ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu. Nhanh đi về, không cần lãng phí." Lâm Khác chắp tay, nói, "Trưởng lão, thuốc trong đỉnh, thuộc hạ đã hoàn toàn hấp thu. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ." Chương 51. Hoàn toàn hấp thu. Làm sao có thể Ngọc Nhi, ngươi đi xem một chút. Phong Tiểu Thiên không tin. Ngọc Tỳ Hưu đi đến dược đỉnh một bên, tham dò chính là uống xong một ngụm trong đỉnh tàng dịch, ngẩng đầu lên, tinh tế nhóm nháp, ánh mắt lộ ra mấy phần say mê thần sắc, lập tức đối với Phong Tiểu Thiên nhẹ gật đầu bẹp, bẹp. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục uống, uống thời điểm, vẫn không quên hướng Lâm Khắc nháy con mắt, giống như là đang treo chọc hắn. Lâm Khắc toàn thân nổi da gà, trận trận ác hàn. Trong đỉnh dược thủy dược lực đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, chỉ còn lại có một đỉnh nước tắm, có tốt như vậy uống sao? Ngọc Tỳ Hưu này. Thật chẳng lẽ đối với hắn có ý tưởng, Phong Tiểu Thiên đầu ngón tay bay ra một cây sợi tơ nguyên khí, cuốn lấy Lâm Khắc tay trái, dò xét về sau, kinh ngạc nói: "Vừa mới tỉnh một ngày một đêm, thương thế của ngươi, vậy mà khôi phục hơn ba thành." Lâm Khắc không biết nên giải thích như thế nào, vội vàng đổi chủ đề, nói: "Cứu chữa ta thời điểm, trên người ta quần áo, hẳn là trưởng lão cởi a." Dưới mũ rộng vành, Phong Tiểu Thiên khuôn mặt đỏ lên, nói: "Dĩ nhiên không phải, là thường sư đà. Lâm Khắc cũng không giả mồm, ai giúp hắn thoát quần áo đều như thế. Coi như thật sự là vị trưởng lão này thì như thế nào, đối phương tuổi tác, đoán chừng đều đủ làm mụ nội nó, căn bản không tồn tại nam nữ khác nhau. Hắn nói, "Như vậy, trên người ta vật phẩm, tại trưởng lão nơi này, hay là tại thưởng sư đà chỗ này? Đi theo ta." Phong Tiểu Thiên xoay người, nhẹ nhàng vỗ vô ngực, mang Lâm Khắc đi vào chất gỗ lầu cát. Lâm Khắc vật phẩm, toàn bộ đặt ở một gian trong nhà gỗ, ngân phiếu, nguyên kính, phi đao, đan dược, một dạng không ít. Vẹn vẹn ngân phiếu, liền có thật dày một chồng, chừng hơn 20 và lượng. Những ngân phiếu này, đều là từ cổ nhạc lâu, Dương Minh Sách còn có số lớn huyết ý liễu vệ trên thân tìm ra tới lâm khắc nhẹ nhàng cắn môi một cái sau đó đem tất cả ngân phiếu đều đưa cho phong tiểu thiên nói ta nhất quán không thích thiếu người xin mời trưởng lao nhất định nhận lấy bản trưởng lao đã nói qua cứu chữa ngươi chỉ là muốn trả nhân tình của ngươi phong tiểu thiên nói cứu chữa là trả nhân tình tiền thuốc vẫn là phải cho lâm khắc lại nói linh huyết bảo dược, còn có xương thôn nguyệt linh lang giá cả đều không thấp không có mấy chục vạn lượng làm sao có thể mua được phong tiểu thiên rất muốn nói cho hắn biết lâm khắc ca ca ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy Ta là Tiểu Thiên, ta là Tiểu Thiên à? Ngươi từng tại ta sợ hãi nhất, bất lực nhất thời điểm, cho ta nhất dương quang sáng lạn dáng tươi cười, đem ta từ ma đạo võ giả trong ác chảo cứu ra. Vì ngươi bỏ ra lại nhiều, ta đều cam tâm tình nguyện, không cần cảm kích ta, ta muốn không phải cái này. Nhưng là những lời này, cuối cùng vẫn là không có thể nói lối ra. Lâm Tiểu Thiên cũng không biết mình tại sợ cái gì, trong lòng ngầm mực, Phong Tiểu Thiên à, Phong Tiểu Thiên, ngươi liền không thể dũng cảm một chút, có cái gì tốt sợ? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng Lâm Khắc Ca ca là một cái bất trạch bất khấu gian tà chi đồ? Không, không phải như vậy. Ngươi là đáng sợ, chính mình chỉ là đơn tương tư. Lâm Khắc Kaka đã sớm không nhớ rõ ngươi. Ngươi là đáng sợ, Lâm Khắc Kaka chỉ có mấy tháng có thể sống, coi như có thể cùng một chỗ, cuối cùng cũng phải tự tay đem hắn mai táng. Vì cái gì nhất định phải nhận nhau, nhận nhau đằng sau, lại có thể thế nào? Lâm Khắc ưa thích chính là lâu thính vũ, căn bản không phải ngươi. Phong Tiểu Thiên nhận Lâm Khắc đưa tới ngân phiếu, mấy chục vạn lượng đâu, một bút tự tài, nếu là không thu, chỉ cần Lâm Khắc không phải người ngu, khẳng định sẽ lòng sinh hoài nghi. Kỳ thật mua sắm chịu phẩm Bách thành bảo dược cấp bậc thương hải huyết tốt Phong Tiểu Thiên hết thảy bỏ ra hơn một triệu lượng, cơ hồ dùng hết tích xúc. Vì lâm khắc trị liệu sử dụng linh huyết, bảo dược đều là trực tiếp do Thanh Hà Thánh Phủ chi tiêu, lấy nàng thân phận coi như có thể khất nợ một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn muốn trả lại. Cho dù nàng là phụ chủ chi nữ, cũng không thể ngoại lệ hỏa giao thành đại cục đã định, tứ đại gia tộc cùng tam đại thương hội liên thủ đã thanh trừ huyết ý lìa bảo ở trong thành thế lực. Bất quá dừng một chút, Phong Tiểu Thiên mới lại nói, có một bộ phận huyết y lìa bảo võ giả trốn vào tiến vào bất chu sâm Lâm trong đó bao quát huyết y lìa đấu võ cung tổng quản liêu thiên nam thành tây thị trường nô lệ tổng quản tiết ngạc viên triệt chi tử viên nhất thành lâm khắc biến sắc nói liêu thiên nam cùng tiết ngạc là viên triệt phụ tá đắc lực đem đại võ kinh tu luyện đến tầng thứ 10, hai cái tương đương lợi hại ngon nhân viên nhất thành mặc dù chỉ là đại võ kinh đệ bát trọng thiên thế nhưng là tuổi tác vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi ra mặt có được tứ khiếu đan điển tu luyện ra dị trùng nguyên khí thiên phú độ cao tại bạch kiếp lục công tử phía dưới đủ để đứng hàng đầu cái gọi là bạch kiếp lục công tử chỉ là bạch kiếp tinh thiên tư cao nhất sáu vị tuổi trẻ tài tuấn lục công tử đứng đầu chính là tinh diệu công tử lâm khắc cái gọi là tinh diệu, đó là lâm khắc đã từng tu luyện ra được dị chủ nguyên khí, là tinh diệu nguyên khí, cùng người giao thủ trong nguyên khí mang theo có chói lọi tinh quang. Lục công tử thanh danh đều dựa vào hàng năm danh hiệp phong vân hội một chiêu một quyền đánh ra tới. bọn hắn sáu người thực lực, viễn siêu xếp hạng thứ bảy danh hiệp ba người này hiện tại không diệt trừ, nếu để cho bọn hắn gia nhập vũ linh cung, sẽ hậu hoạn vô tận. lâm khắc nói, phong tiểu thiên nói, bản trưởng lao đã đưa tin bạch đế thành, từ thánh phủ tổng đàn điều khiển hai vị nội môn thánh đồ, vị ngoại môn thánh đồ chạy đến thanh trừ huyết ý bảo nghiệt. gần nhất 2 ngày. Bọn hắn hẳn là liền sẽ đến sắc linh sơn, ngươi tạm thời liền lưu tại nơi này, chờ đến thương thế khỏi hẳn, lại rời đi. Lâm Khắc không có cự tuyệt thánh phủ trưởng lão hảo ý, lưu lại bốn. Bạch Kiếp Tinh, một mực lưu truyền có một cái truyền thuyết tại cực kỳ lâu đời đi qua, trên viên tinh cầu này đã từng ra đời một vị nhân tộc trí tôn, danh xương bạch đế. Bạch đế thời niên thiếu tại Bạch Kiếp Tinh quét ngang hết thể võ giả, vô luận là cùng thế hệ tài tuấn, hay là thế hệ trước danh túc, đều là khó ngăn trở hắn một quyền. Cuối cùng, không có địch thủ bạch đế, rời đi Bạch Kiếp Tinh, tiến vào trùng trùng địa điệp tinh hải vũ trụ. Chinh chiến những tinh cầu cao đẳng kia cùng vũ trụ cấp thánh địa. Tại thời đại kia, bạch đế tên truyền khắp tinh không, để các đại cao đẳng tinh cầu tinh chủ vì đó thần phục, để các đại vũ trụ cấp thánh địa chúa tể vì đó run rẩy. Nghe nói, bạch đế sống vô tận tuyết nguyệt, cho dù là chân nhân võ nguyên, ở trước mặt hắn cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chính là nghe qua hắn đủ loại truyền thuyết, bạch kiếp tinh võ giả vẫn luôn xem hắn là trong lòng tiêu ngạo cùng thần thoại. Bên trong một cái truyền thuyết, nhất là có người xưng bạch đế tại lúc tuổi già, về tới cố hương của hắn bạch kiếp tinh. Cuối cùng còn đem chính mình mai táng tại trên viên tinh cầu này. Tại trong truyền thuyết kia, bạch đế lúc tuổi già chỗ ở, chính là bạch kiếp tinh đệ nhất cao sơn nhạc, bạch đế linh sơn. Bạch đế linh sơn cũng đích thật là phi thường thần dị, cao tới vạn mét đỉnh núi nhưng không có tuyết động, trong núi tự nhiên nguyên khí bằng bạc, vượt qua địa phương khác hơn hai lần, có thể nói là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Bạch kiếp tinh đệ nhất đại tông môn huyền cảnh tông, chính là xây ở bạch đế linh sơn đỉnh núi, cung khuyết nga, lâu đài san sát, đơn giản tựa như là tung bay ở trên biển mây một tòa thiên cung, có thể nhìn xuống toàn bộ thiên hạ đông đảo chúng sinh. Bạch đế linh sơn sườn núi chỗ có một tòa thất thải sắc hồ nước. Vào đêm về sau, trong hồ vọt lên thất thải lưu quang, liên tiếp trên bầu trời ánh trăng cùng sao dày đặc. xa xa nhìn lại, tựa như là một đầu từ trên trời giáng xuống thác nước bảy màu. Thất thải thánh hồ ven hồ chính là lịch đại huyền cảnh tông tông chủ và chân nhân danh túc mai táng chi địa cũng là huyền cảnh tông một chỗ cấm địa vụ vụ. Ba đạo bóng dáng màu đen cấp tốc trên mặt hồ bay đạp, mỗi một bước rơi xuống đều có một vòng nguyên khí gọn sóng khoáy động mà ra. Có thể đạp sóng mà đi, rất hiển nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. Trong khoảnh khắc, bọn hắn xuyên qua thất thải lưu quang. Tiến vào mộ lâm, đi vào huyền cảnh tông đợi trước tông chủ nhiếp hành long đại mộ phía trước. Mộ bia cao tới 10 mấy mét, thành mộ thì là giống như núi nhỏ. Ba người đều người mặc áo đen, mang khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong đó một vị thân hình hơi mập người áo đen, nói: "Tông chủ chính là bị Lâm Khắc đánh lén ám sát, chứng cứ vô cùng xác thực, có cần phải lại điều tra một lần." Đây là ý tứ phía trên. Phía trên khẳng định là phát hiện cái gì, cảm thấy có ẩn tình khác, mới có thể làm ra như vậy quyết định. Một vị khác người áo đen trong miệng phát ra giọng nữ. Vị thứ ba người áo đen, nói: Đừng quản nhiều như vậy, trước đem tông chủ thi thể móc ra, có lẽ có thể từ trên thi thể tìm tới đáp án. Ba người vừa định hành động, bia đá hậu phương đi ra một đạo tuấn lãng thần phong thân ảnh, hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng mỉm cười liếc nhìn bọn hắn, nói: "Ba vị thật to gan, vậy mà muốn muốn đảo tông chủ mộ, biết đây là bao lớn tội sao?" Thiên Thịnh, ngươi làm sao ở đây vị nữ tính người áo đen kia, ý thức được không đúng, vội vàng ngậm miệng lại. Thiên Thịnh công tử nhìn chăm chú về phía nàng, cười nói: "Nguyên lai là Lý trưởng lão. Ngươi làm Huyền Cảnh Tông nam điện một trong tố nữ điện trưởng lão, quyền cao chức trọng." lại muốn làm đào mộ loại sự tình đại nghịch bất đạo này, thực sự để Thiên Thịnh cảm thấy trái tim băng giá. Nói đi, các ngươi đến cùng là phương nào thế lực tiềm phục tại Huyền Cảnh Tông nội ứng? Là ai điều động các ngươi đến điều tra tông chủ nguyên nhân cái chết? Chương 52. Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Thiên Thịnh, bản trưởng lão còn rất ngạc nhiên, ngươi làm sao lại ẩn thân ở chỗ này? Có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ bị người tra được? Bản công tử ở chỗ này, tự nhiên là cho tông chủ thủ mộ." Lời còn chưa dứt, Thiên Thịnh công tử thi triển ra Thiên Điệp Vạn Chết MỆ Tung Thân Pháp, thân ảnh chia ra làm ba phân biệt bay lượn hướng ba vị người áo đen. Tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ ảnh đến cùng cái nào mới là hắn chân thân. Chớ để ý, đồng loạt ra tay. Ba vị người áo đen tu vi đều là cường hoành không gì sánh được, ba cấu nguyên khí từ thể nội phóng xuất ra, hóa thành ba cái quang kén sáng chói sáng tỏ, di chuyển nhanh chóng, nên tiếp ba vị thiên thịnh công tử. Một người, tự nhiên không có khả năng chia ra làm ba. Trong đó hai đạo, nhất định là huyết ảnh. Thế nhưng là, chân chính giao thủ đứng lên, ba người bọn họ lại giật mình phát hiện, mỗi một cái thiên thịnh công tử bạo phát đi ra công kích, đều là thực chất không có một cái nào là huyền ảnh làm sao có thể. Vị người áo đen thân hình hơi mập kia có chút hoảng sợ. Lý trưởng lão khẽ quát một tiếng, không nên bị hù sợ, hắn chỉ là tốc độ đầy đủ nhanh, cho nên mới có thể hình thành ba đạo thân ảnh. Nghe nói, Lý trưởng lão tu vi đã đạt tới đại võ kinh tầng thứ 12 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào mệnh sư cảnh giới, nhãn lực quả nhiên viễn siêu thường nhân. Thiên thịnh công tử cười một tiếng. Đại võ kinh đệ cửu trọng thiên đến tầng thứ 12 võ giả, được xưng là thượng sư. Đại võ kinh tầng thứ 13 đến tầng thứ 16 võ giả, được xưng là mệnh sư. Lý trưởng lao trong lòng thầm run, Thiên Thịnh Không Hổ là bạch kiếp lục công tử một trong, thực lực thật đáng sợ, lấy sức một mình, đối kháng ba người bọn họ, lại còn có thể thông dong như vậy, đừng lại cùng hắn đối chiến. Đi. Lý trưởng lao nói. Ba vị người áo đen đồng thời thi triển ra mạnh nhất thượng nhân pháp, cùng ba vị Thiên Thịnh công tử đụng nhau một kích, sau đó lấy tốc độ như tia chớp, hướng trong màn đêm phóng đi. Ba vị Thiên Thịnh công tử hợp lại là một, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một đạo giọng địa mai chi sắc, nói, nguyên lai các ngươi liền chút thực lực ấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Thịnh công tử chân phải hướng mặt đất giẫm mạnh mạnh lạnh lẽo thấu xương nguyên khí từ bàn chân tuôn ra hóa thành ba đầu thân hình uốn lượn băng long màu trắng từ mặt đất hướng ba vị người áo đen tật tốc dùng mánh lao tới không tốt là huyền băng nguyên khí trong đó hai vị người áo đen bị băng long cuốn chặt lấy thân thể trong nháy mắt liền bị đông cứng lý trưởng lão tu vi thâm hậu một trưởng đánh nát băng long đang muốn đi cứu hai người khác thế nhưng là thấy hoa mắt thiên thịnh công tử thân ảnh đã xuất hiện đến trước mặt của nàng gặp được bản công tử đối thủ như vậy ngươi lại còn muốn cứu người thiên thịnh công tử năm ngón tay hướng về phía trước nhấn một cái huyền băng nguyên khí nơi tay trưởng phía trước nương tụ thành từng mảnh từng mảnh quang trạch sáng long lanh băng tinh cánh hoa rầm rầm cánh hoa lan tràn ra bao trùm phương viên hơn 10 trượng không gian đem lý trưởng lão hoàn toàn bao khỏa đi vào hợp thiên thịnh công tử khẽ đọc một tiếng hàng trăm hàng ngàn phiến băng tinh cánh hoa tựa như hạt mưa hướng lý trưởng lão trùng kích đi qua rất nhanh liền đem nguyên khí quang kén của nàng đánh nát cuối cùng thân thể của nàng bị hàn băng phong bế chỉ lưu đầu còn ở bên ngoài huyền băng nguyên khí không chỉ có nhiệt độ cực thấp mà lại đối với võ giả tu luyện ra được võ đạo nguyên khí còn có tác dụng khát chế một khi bị đông lại Võ đạo nguyên khí tựa như là trở nên ngưng kết, không cách nào vận chuyển. Thiên Thịnh công tử đem ba vị người áo đen khăn che mặt lấy xuống, lạnh lướt nhìn bọn hắn chằm chằm, nói: "Tố nữ điện lý trưởng lão, Truyền pháp điện tử chủ sự, ngoại sự trưởng lão Triệu Huyền, lại có thể thẩm thấu đến Huyền Cảnh tông cao tầng, xem ra các ngươi thế lực sau lưng thật không đơn giản." Lý trưởng lão thử nhiều lần, đều không thể điều động thể nội nguyên khí, tuyệt nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới, thực lực của ngươi đáng sợ như thế. Trước kia, ngươi cùng Lâm Khắc cùng một chỗ tiến vào Lục công tử hàng ngũ, mọi người còn cảm thấy ngươi không đủ tư cách. Hiện tại xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Chớ cùng ta sách Lâm Khắc. Thiên thịnh công tử sắc mặt trầm xuống, bàn tay cách không nhấn một cái, một cây băng thư ngưng tụ ra, đâm vào tiến ngược Lý trưởng lão, đau đến Lý trưởng lão cắn chặt răng, răng, trên mặt kinh lạc toàn bộ đều lồi lên. Trước kia, Lâm Khắc trên người quang mang quá loa mắt, niên kỷ 17 tuổi, liền đem đại võ kinh tu luyện tới tầng thứ 16, đạt tới cao cấp nhất cấp độ. Hắn coi như lại ưu tú, lại cố gắng, đều bị Lâm Khắc gắt gao để ép, liền ngay cả định giá Bạch Tiếp Lục công tử, đều có rất nhiều người cảm thấy hắn không xứng, không xứng cùng Lâm Khắc nội danh. Thiên Thịnh Công Tử nói, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, ai trước thành thật khai báo, ta liền thả ai. Ba vị người áo đen đều là im miệng không nói tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ai là chân chính sương cứng. Thiên Thịnh Công Tử dẫn đầu đi hướng Lý trưởng lão, hai tay mở ra, lòng bàn tay toát ra lít nha lít nhít tinh tế băng thứ. Những băng thứ kia, tựa như con rết một dạng, đâm vào Lý trưởng lão mười ngón tay đầu ngón tay xoẹt xoẹt. Băng thứ tiến vào huyết đúc, đâm vào xương ngón tay nói sao? Thiên Thịnh Công Tử hỏi. Lý trưởng lão tiếp nhận thấu xương đau nhức kỷ liệt, lại gắt gao ngậm miệng, không có khuất phục bành bành. Nàng mười ngón xương ngón tay, một tấc một tấc vỡ ra, biến thành thịt nát. Sau đó, băng thứ đâm vào cánh tay xương cốt, hướng bả vai lan tràn. Cho dù là lấy Lý Trưởng lao ý chí, cũng đều không kiên trì nổi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói sao. Thiên Thịnh công tử hỏi lần nữa. Lý Trưởng Lão răng đều muốn cắn nát thành phấn, nói: "Ngươi tại." "Nam mơ tốt, không tệ." Thiên Thịnh công tử cười cười, khống chế băng thứ, từ Lý Trưởng Lão vai đâm vào thân thể, đưa nàng cả người xương cốt đều đập vỡ, biến thành một bộ không thành hình người băng điêu. Băng điêu lóe ánh sáng long lanh. Đan sen đường vân màu đỏ như máu, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tư Chủ sự cùng Triệu Huyền bị băng long quấn quanh, nhìn xem Lý Trưởng Lão bị Thiên Thịnh Công Tử tàn nhẫn giết chết. Trước khi chết, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nghe được bọn hắn dùng mình. Hôm nay, bọn hắn rốt cục đối với Thiên Thịnh Công Tử, có hoàn toàn mới hiểu rõ Thiên Thịnh không nghĩ tới ngươi tâm ngoan thủ lạt như thế. Triệu Huyền nói xoa xẹt, một cây băng thứ trực tiếp từ Triệu Huyền ngực xuyên tim mà qua. Thiên Thịnh Công Tử nhìn chăm chú về phía từ Chủ sự cười cười, nói, chỉ còn ngươi đừng, đừng, ta nói, Tư Chủ sự là thật bị do sợ cảm thấy thiên thịnh công tử không gì sánh được lạ lắm, căn bản không giống bình thường như thế ôn tồn lễ độ, đơn giản chính là một cái ma quỷ. nghe từ chủ sự kể xong, thiên thịnh công tử ánh mắt càng ngày càng lâm trầm. nguyên lai là thanh hà thánh phủ phụ chủ nữ nhi, nếu nàng suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao động, cũng chỉ có thể đưa nàng cùng một chỗ diệt trừ. thiên thịnh công tử hết sức rõ ràng việc này đến cỡ nào nghiêm trọng, một khi bị người cha ra trần tướng, đối với hắn và dịch nhất chân nhân sẽ thân bại danh liệt, mất đi bây giờ có được hết thảy. cho nên vô luận là ai đang tra chuyện này, đều phải chết. đừng nói là thanh hà thánh phủ phụ chủ nữ nhi liền xem như phụ chủ bản nhân dám dính vào, cũng phải để hắn chết không có chỗ trôn thanh hà thánh phụ phía sau. Thế nhưng là thánh môn, từ chủ sự nói thánh môn thì như thế nào? Tại bạch tuyết tinh, huyền cảnh tông mới là chủ nhân. Thiên thịnh công tử bàn tay theo đến từ chủ sự trên khuôn mặt, lòng bàn tay phun ra huyền băng nguyên khí, băng xương phong bế mũi miệng của hắn, đồng thời tràn vào tiến khoang bụng đường. Ách từ chủ sự không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng phẫn nộ mà tuyệt vọng ánh mắt, chứng mắt thiên thịnh công tử. Bởi vì không thể thở nổi, tăng thêm hàn băng nhập thể. Thời gian dần trôi qua, từ chủ sự tại trong thống khổ chết đi cũng thay đổi thành một bộ băng điêu nếu thanh hà thánh phủ bắt đầu điều tra chuyện này xem ra lâm khắc là giữ lại không được nhất định phải sớm tặng hắn lên đường phụ thân đang bế quan chuyện này liền do ta đến xử lý về phần vị nhị tiểu thư thanh hà thánh phủ kia ngược lại là có chút phiền phức không thể trên mặt nội xuất thủ đối phó nàng chỉ có thể ám sát thiên thịnh công tử lầm bầm lầu bầu khẽ đọc, sau đó nhìn về phía trên đất ba tôn băng điêu khe khẽ lắc đầu buồn sáng sớm ngày thứ hai mưa phùn liên tục thất thải thánh hồ hồ nước tụ tập số lớn huyền cảnh tông Võ giả có tu vi cường hành mệnh sư có năm điện trưởng lão Cũng có có thể là Tuấn Nhật, có thể là Mỹ Mạo đệ tử tinh anh. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ đau thương. Trong đó, đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, chính là có Bạch Kiếp tinh đệ nhất mỹ nhân danh xưng Nhiếp Tiên Tang. Nhiếp Tiên Tang chính là tiền nhiệm tông chủ Nhiếp Hành Long nữ nhi, bởi vì lúc mới sinh ra, Bạch Đế Linh Sơn trống rống mọc ra một gốc trăm mét cao tiên nữ tang, màu trắng thân cây, xanh biếc như phỉ thúy phỉ lá, quang vũ lầy trời. Thế là, liền có cái tên này. Nếu là nói, Bạch Kiếp tinh đẹp có 10 phần, như vậy trong đó chí ít có 7 phần đều hội tụ ở trên thân Nhiếp Tiên Tang. Niếp tiên tăng toàn thân tắm rửa lấy quan vũ, thân hình đường quang lộng lẫy, trên mặt mang theo mạng che mặt, trong một đôi mắt linh động thanh tĩnh, bao hàm nước mắt nhìn xem phụ thân nhiếp hành lòng thạch mộ. Thạch mộ bị đào ra một cái hố to, quan tài lộ ra ngoài, trong quan tài thi thể bị phá hư đến vô cùng thê thảm, chỉ còn một đoàn nát hỏng huyết đủ. Nàng vốn không phải một cái thích khóc nữ tử, hết thảy chỉ chạy qua ba lần nước mắt, hai lần trước đều là bởi vì lâm khắc. Chương 53 thiên thịnh công tử chống đỡ một thanh ô trúc ô giấy dầu nâng tại niếp tiên đỉnh đầu, vì nàng ngăn trở tinh mị mưa, mà chính hắn lại hoàn toàn bại lộ tại trong mưa, nước mưa ướt đẫm tóc cùng áo bào sư muội đều tại ta, là ta không thể trông coi tốt tông chủ di thể, mới có thể bị lý trưởng lão bọn hắn hư hao. Thiên thịnh công tử thanh âm nhẹ nhàng, con mắt đỏ lên. Nhất tiên tăng không nói một lời, nhìn chăm chú về phía lý trưởng lão, từ chủ sự triệu huyền ba bộ bị bằng phong thi thể, môi đỏ khẽ mở, nói, vì cái gì? Thiên thịnh công tử thở dài, tông chủ anh minh thần võ, tu vi đạt tới chân nhân cảnh giới, tu luyện một thân chân quốc. sư muội có lẽ không biết, một khối chân quất, tại tam đại thương hội phòng đấu giá là có thể bán đi mấy chục vạn lượng giá trên trời. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đêm qua, Lý trưởng lão ba người chui vào mộ địa, đào tông chủ mộ, đem tông chủ trong di thể chân cốt từng khối từng khối đào lên. Ta vốn là ở chỗ này, cho tông chủ thủ mộ. Nhưng là hôm qua, nghe nói tông chủ phu nhân bệnh tình tăng thêm, đặc biệt tiến đến thăm viếng. Trở về thời điểm, vừa vặn đụng vào ba người bọn họ. Cho tới nay, tông chủ đều là người ta kính nể nhất, coi ta nhìn thấy trong quan tài bị bọn hắn phá hư di thể, áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, đem bọn hắn toàn bộ đều đánh chết. Đều tại ta ta liền không nên rời khỏi. nếu là một mực trông coi tông chủ, cũng sẽ không phát hiện chuyện như vậy. sư muội, ta có lỗi với ngươi, ngươi nếu là thương tâm, liền đánh ta, mắng ta, đều là lỗi của ta nhất tiên tang trong mắt rốt cục khôi phục một chút thần thái, nhìn chăm chú về phía thiên thịnh công tử, nói, phụ thân sau khi chết, ngươi một mực tại nơi này thủ mộ. thiên thịnh công tử trong mắt rơi lệ, nhưng không có đi lao sạch, ôn nhu nói, gặp biến đổi lớn, sư muội không chỉ có thương tâm gần chết, hơn nữa còn muốn chiếu cố tông chủ phu nhân. ta làm đại sư mình, nhìn xem sư muội từng ngày gầy gò, luôn muốn muốn vì ngươi chia sẻ một chút nhưng là lại sợ sư muội giống như trước một dạng cự tuyệt, đành phải vụng trộm đi vào bên bờ thất thải thánh hồ này. Tiên lặng là tông chủ thủ mộ, hàng đêm niệm vãng sinh kinh văn, tạ ơn đại sư mình, kỳ thật những sự tình này đều nên để ta làm. Nhị tiên tăng nói, thiên thịnh công tử nhắm hai mắt, ưu thanh một tiếng, sư muội, chúng ta đem tông chủ một lần nữa an táng đi, việc này không thể để cho tông chủ phu nhân biết được, không phải vậy tâm tình của nàng chỉ sợ. Ai ở đây huyền cảnh tông chư vị trưởng lão cùng đệ tử, nhìn chăm chú về phía thiên thịnh công tử, đều là nhẹ nhàng gật đầu, có khâm phục, có tán thưởng thiên thịnh, lâm khác Nhếp tiên tăng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đúng là biến thành ba loại người khác nhau. Quả nhiên, phẩm hạnh so thiên phú quan trọng hơn. Lâm khắc mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, lại âm hiểm hèn hạ, tâm tính tà ác, loại người này cho thiên thịnh công tử sách giày cũng không xứng. Lão phu vốn là rất xem trọng Lâm khắc cùng tiên tăng, hiện tại mới phát hiện trước kia là mắt bị mù. Xem ra thiên thịnh cùng tiên tăng mới là trời đất tạo nên một đôi, có thiên thịnh thương yêu cùng che chở, tiên tăng hẳn là rất nhanh liền có thể từ trong bi thống đi tới. Sau này huyền cảnh tông còn phải dựa vào bọn họ hai người. Lâm khắc tốc độ khôi phục cực nhanh lại tốn hao một ngày một đêm ngoại trừ tim vị trí xương sườn còn không có hoàn toàn dài trở lại thương thế gần như khỏi hẳn để phong tiểu thiên đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng tại bên khe suối lâm khắc đánh ra một bộ phong quyền hoạt động cân cốt có lẽ là hấp thu xương thôn nguyệt linh lang cùng năm con nhị phẩm địa nguyên thú linh huyết còn có đại lượng bảo dược dự lực lâm khắc có thể rõ ràng cảm giác được lục thân trở nên càng thêm cường đại trong lúc mơ hồ tựa hồ là muốn phát sinh một loại nào đó thoát biến đùng đùng một quyền hai tiếng tiếng vang thứ nhất là quyền phong tạo thành khí bạo âm thanh tiếng vang thứ hai thì là từ trong cơ thể của hắn truyền ra Xương như cùng, cơ bắp như dây cung. rung động ở giữa, vang minh không dứt. Mặc dù Lâm Khắc trước kia không có tận lực tu luyện nhục thân, nhưng cũng minh mạch, hắn hiện tại nhục thân cường độ đã đạt tới phạm nhân cực hạn. Nhất định phải ngưng tụ luyện thể là cấn mới có thể tiếp tục tăng lên. Ngưng tụ luyện thể là cấn, cần tu luyện công pháp luyện thể. Mỗi một loại công pháp luyện thể, ngưng tụ ra là cấn cũng không giống nhau. Công pháp càng là huyền diệu, là cấn cũng liền càng là cường đại, nhục thân tự nhiên cũng liền càng mạnh. Lâm Khắc đã đến không thể không ngưng tụ luyện thể là cấn tình trạng. Bởi vì, trong cơ thể hắn nguyên khí dày đến 150 tức Mỗi một lần toàn lực ứng phó vận chuyển nguyên khí, đều cảm giác được huyết mạch, cơ bắp, làn da có chút thấy đau, rất khó tiếp nhận như vậy hùng mãnh nguyên khí trùng kích. Nói cách khác, lục thân không thể trở nên mạnh hơn, hắn liền không cách nào đạt tới huyết hải quyền đệ lục trọng thiên. Thậm chí, đều không thể hoàn toàn phát huy ra huyết hải quyền đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, cùng người giao thủ, không dám toàn lực vận chuyển nguyên khí, chiến lực giảm bớt đi nhiều tiền bối, ngươi có cái gì lợi hại công pháp luyện thể. Lâm Khác muốn có ý đồ với hỏa diễm chim nhỏ. Cần biết, hỏa diễm chim nhỏ tùy tiện truyền một loại thân pháp, liền để Lâm khắc thực lực tăng nhiều gặp được thượng sư đều có thể thoát thân, bởi vậy có thể thấy được trên người nó nhất định còn có rất thật tốt đồ vật. hỏa diễm chim nhỏ cười nói, lợi hại công pháp luyện thể, tự nhiên là có, bất quá chỉ thích hợp chim ngương loại nguyên thú tu luyện, còn nhân tộc công pháp luyện thể, bản tôn ngược lại là đạt được như vậy mấy loại. mặc dù không tính là thần công bảo điện, thế nhưng là tại các ngươi trên viên tinh cầu này, tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. hiện tại bản tôn liền truyền cho ngươi, theo ba đạo dòng điện từ trái tim truyền đến đầu, lấm khắc trong đầu xuất hiện ba loại công pháp luyện thể, kim cương phục ma công. Có thể tại thể nội ngưng tụ ra 27 đạo là căn, liên tiếp thành một tôn kim cương la hán, tu luyện tới cực hạn, có thể bằng vào nhục thân lực lượng, bản sơn bối nhạc. Hóa Long công, có thể ở bên trong thể ngưng tụ ra 39 đạo là căn, tu luyện có thành tựu, có thể nhục thân hóa rộng, phi thiên đột địa, ngày đi vạn giảm. Ma Thiên Quyết, có thể tại thể nội ngưng tụ ra 63 đạo là căn, tu luyện tới tiểu thành, liền có thể có được trăm đỉnh chi lực. Tu luyện tới đại thành, có thể bằng vào nhục thân bay vào vũ trụ lợi hại như vậy ba loại công pháp liên thể, cũng không thể xưng là thần công bảo điển, cái gì mới là thần công bảo điện. Lâm Khắc âm thầm liễu lơi đem bên trong bất luận một loại nào tu luyện thành công, tại bạch Kiếp tinh hẳn là đều có thể tung hoành vô địch. Rất hiển nhiên, càng là lợi hại công pháp luyện thể, nâng tụ ra là cấn càng nhiều, tương lai trưởng thành không gian càng lớn. Bởi vậy, Lâm Khắc trong lòng đã có quyết định tăng phong. Phong Tiểu Thiên từ đằng xa đi tới, điều chỉnh cuốn họng, lấy thanh âm giàn mua, ngươi thượng đan điển phá toái, không cách nào chứa đựng sinh mệnh tinh khí, chỉ có không đến 3 tháng võ nguyên. Coi như liên tục không ngừng phục dụng kéo dài tính mạng gan dược, chỉ sợ cũng rất khó sống một năm trở lên. Lâm Khắc đứng dậy, chắp tay nói, thuộc hạ minh bạch. Nàng nói, vậy là ngươi dự định nhận mệnh. Hay là muốn cùng trời tranh chấp, vượt khó tiến lên, trên một đường sinh cơ kia? Lâm Khắc trong lòng tràn đầy không hiểu, vị này Thánh phủ trưởng lão, đến cùng muốn biểu đạt ý gì? Tựa hồ nhìn ra Lâm Khắc nghi hoặc, Phong Tiểu Thiên hai tay chắp sau lưng, nói, bản trưởng lão đang tra dò xét người thương thế thời điểm, phát hiện nhục thể của ngươi, đã tu luyện tới phạm nhân cực hạn. Muốn tiếp tục đi lên tăng lên, nhất định phải tu luyện công pháp luyện thể, cô đọc là gấn. Nếu như, ngươi có thể đem nhục thân, tu luyện tới ngân ấn bảo thể cấp độ, liền có thể khóa lại liên tục không ngừng sói mòn sinh mệnh tinh khí. Đồng thời huyết nục gần cốt, ngũ tạng lục phủ còn có thể một lần nữa ẩn dục ra sinh mệnh tinh khí, từ đó kéo dài tuổi thọ. Lâm Khắc nói, đa tạ trưởng lão quan tâm, thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện, cùng trời tranh mệnh. Phong Tiểu Thiên thở dài, nếu là chỉ dựa vào cố gắng, liền có thể đem nhục thân tu luyện tới ngân ấn bảo thể tình trạng, trong thiên hạ, luyện thể cao thủ chỉ sợ chỗ nào cũng có. Có thể trên thực tế, bạch kiếp tinh một cái ngân ấn bảo thể đều không có. Thậm chí, một cái có thể cùng võ đạo mệnh sư chống lại luyện thể cao thủ đều tìm không ra tới. Thiếu người cố gắng sao? Kỳ thật không thiếu chỉ là bởi vì luyện thể rất khó khăn, có thể đạt tới chống lại thượng sư tình trạng, đã là cực hạn. mà cực hạn này, khoảng cách ngân ấn bảo thể còn kém cách xa và giảm. Lâm Khắc im lặng, bởi vì phong tiểu thiên giảng đều là sự thật. phong tiểu thiên gặp tựa hồ đã kích Lâm Khắc tính tích cực, vội vàng lại nói, đương nhiên, luyện thể khó, chỉ là bên trong một cái nhân tố, còn có một nhân tố khác, đó chính là bạch kiếp tinh không có đỉnh cấp công pháp luyện thể. bản trưởng lão vừa lúc có một loại cũng không tệ lắm công pháp luyện thể, ngược lại là có thể tặng cho người tu luyện. Lâm Khắc nao nao, nói nhiều như vậy. Nguyên Lai vị trưởng lão này là đến truyền công đây coi là có ý tứ gì? Hai người bọn họ không có quá sâu giao tình, mà lại đã lẫn nhau trả nhân tình, vì sao còn muốn đưa tặng cho hắn công pháp luyện thể? Người nhập thánh môn, quả nhiên đều là thiện nhân, ưa thích làm việc thiện. Đây là Lâm Khắc duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, đối với vị này thánh phủ trưởng lão, không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Chỉ bất quá, Hỏa Diễm chim nhỏ truyền cho hắn ba loại công pháp luyện thể đều tương đương lợi hại, tại Bạch Kiếp Tinh, không có khả năng tìm ra căn mạnh, khẳng định vượt qua thánh phủ trưởng lão đưa ra luyện thể công pháp. Để Lâm Khắc nhức đầu là nên như thế nào viện chuyển cự tuyền nàng. Hôm nay sớm đổi mới. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, các loại cầu. Chương 54. Phong Tiểu Thiên lấy ra nguyên kính, tiến vào thánh môn giả lập, nói: "Bạn trưởng lão hiện tại liền đem loại công pháp luyện thể kia chuyển đến ngươi tại thánh môn giả lập mật thất không gian. Nhớ lấy, loại công pháp này chỉ có thể chính ngươi tu luyện, không thể để cho người thứ hai nhìn thấy. Công pháp tiết ra ngoài, hậu quả khá là nghiêm trọng. Mỗi một vị ngoại môn thánh đồ, tại thánh môn giả lập đều có một tòa mật thất không gian. Nếu là võ giả chỉ có cấp bậc bách lý nguyên kính Cấp bậc tiên lý nguyên kính, cấp bậc vạn lý nguyên kính, như vậy mật thất không gian cũng chỉ có thể biểu hiện số lượng cùng đồ ảnh, đại biểu điểm công đức, nguyên tệ, công, pháp, vân vân. Nếu như có được tinh vực cấp nguyên kính, nguyên kính nhận chứa lực lượng, liền có thể đem võ giả ý thức cùng bộ phận linh hồn thu nạp vào đi. Mật thất không gian liền biến thành một tòa chân chính mật thất tu luyện, bên trong số lượng cùng đồ ảnh đều sẽ biến thành vật thật. Thông qua mật thất không gian, võ giả có thể tiến vào thánh môn thành lập ở trong Nguyên Thủy Huyền Cảnh Thánh Thành, Thánh Sơn, nghe chân nhân giảng bài, cùng các đại tinh cầu thánh đồ giao lưu, lẫn nhau luật bản, so đấu võ đạo kiếm lấy nguyên tệ, dương danh toàn bộ tinh vực. nơi đó mới thật sự là thánh môn giả lập đương nhiên tinh vực cấp nguyên kính phi thường ngất đỏ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được. toàn bộ thanh hà thánh phủ chỉ có tổng đàn mới tu kiến có một tòa tinh vực cấp nguyên kính tinh bích, còn không có cự tuyệt lâm khắc đã thu đến công pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ dù sao là đưa tặng công pháp, nhìn xem cũng tốt. tại phong tiểu thiên nhìn soi mói, lâm khắc tiến vào thánh môn giả lập mật thất không gian, trong không gian lơ lửng có một bức tranh chính là nó. không sai, mở ra nhìn xem, phong tiểu thiên trong mắt đều là vẻ chờ mong. Chiến vương độ là nàng dùng hết điểm công đức mới hồi đoái được đến. Lâm khắc ca ca hẳn là sẽ phi thường hài lòng à? Lâm khắc tại trên mặt kính đem bức tranh từ từ mở ra. Trên bức họa vẽ là một vị nam tử nhân tộc, người mặc chiến giáp, xếp bằng ở dưới một gốc cây cổ thụ, hai tay ôm ở trước ngực, giữa song trưởng lơ lửng có một cái tiểu cầu. Trên tiểu cầu có núi non sông ngòi đường vân, cũng có hồ nước, sa mạc, hải dương điểm lấm tấm ở trên người hắn có 36 đạo làn cấn. Mặc dù chỉ là một bức tranh, thế nhưng là trong bức tranh nam tử phát ra khí thế, lại cho người ta một loại cảm giác gắp bách mạnh mẽ. Tựa như một tôn che trời cự nhân đứng ở trước mặt Lâm Khác, chính nhìn xuống hắn. Loại áp lực kia, đủ để cho tâm tính không đủ cường đại võ giả, vì dạp xuống đất đáng tiếc, chỉ có 36 đạo là gần, không sánh bằng Hóa Long công cùng Ma Thiên Quyết. Bất quá, tại Bạch Kiếp Tinh, coi là cấp cao nhất công pháp luyện thể, vô luận nói như thế nào, vị này Thánh phụ trưởng lão không tệ với ta, ân tình này đến đi lại. Lâm Khác thầm nghĩ. Hỏa Diễm chim nhỏ ở trong đầu, quát to một tiếng, "Tiểu tử nốc ngươi ân tình này thiếu lớn. Có chiến vương đủ còn tu luyện cái gì Hóa Long công, Ma Thiên Quyết? Có ý tứ gì?" Lâm Khắc nói: "Hỏa Diễm chim nhỏ nói, Chiến Vương Đồ chính là thánh môn thứ nhất công pháp luyện thể, đừng nói là tại các ngươi trên viên tinh, cầu nho nhỏ này, liền xem như trong tinh không cuộn cuộn, đều là uy danh hiển hách." Lâm Khắc trong lòng chấn kinh, nói: "Thế nhưng là, Chiến Vương Đồ rõ ràng chỉ có 36 đạo luyện thể là hấn." Đó là bởi vì, Chiến Vương Đồ chỉ là chân nhân phía dưới công pháp luyện thể. Đạt tới chân nhân cảnh về sau, liền phải tu luyện Chiến Hoàng Đồ, nghe nói, Chiến Hoàng Đồ tại trên cơ sở Chiến Vương Đồ, lại tăng thêm 72 đạo luyện thể là hấn. Cộng lại, chính là 108 đạo. Ngay sau đó, Hỏa Diễm chim nhỏ lại nói, vị Tiêu Thánh phủ trưởng lão thân phận không đơn giản, nếu không, coi như nàng có điểm công đức, cũng hối đoái không đến chiến vương đồ. Hắc hắc, nàng tuyệt đối có vấn đề. Lâm Khác trong mắt hơi hít, hướng Thánh phủ trưởng lão chầm chậm đi đúng a, vị này Thánh phủ trưởng lão, đối với hắn tốt, đã vượt qua một vị tiền bối đối với hậu bối quan tâm. Lâm Khác thậm chí hoài nghi, hắn có thể gia nhập Thanh Hà Thánh phủ, đều là vị trưởng lão này trong bóng tối thúc đẩy. Bằng không, lấy thường sư đã đối với cựu đảng dân đen ghét, tăng thêm huyền cảnh tông đủ loại sự tích, hắn có thể gia nhập Thanh Hà Thánh phủ mới là quá sự thế nào? Bản trưởng lão truyền cho ngươi loại công pháp luyện thể này, ngươi còn hài lòng à? Phong Tiểu Thiên hỏi. Lâm Khắc ánh mắt biến hóa mấy lần, ngẩng đầu hỏi, ta nghe nói tại Thánh môn muốn tu luyện công cung pháp nhất định phải sử dụng điểm công đức hối đoái. Chiến Vương độ dạng này công pháp luyện thể hẳn là cần tốn hao kết sù điểm công đức mới có thể đổi được à? Phong Tiểu Thiên nói, không sai. đã như vậy, trưởng lão vì sao muốn làm như thế? Vạn Bối không tin, trưởng lão điểm công đức đã nhiều đến không dùng hết tình trạng. Lâm Khắc nói, Phong Tiểu Thiên trầm mặc nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí quyết định không còn giấu giếm Lâm Khắc. Nói, ngươi nếu là có thể trả lời bản trưởng lão một vấn đề, bản trưởng lão hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Vấn đề gì? Lâm Khắc nói. Phong Tiểu Thiên hơi có chút khẩn trương, cũng có một chút sợ hãi, nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi khối kia nhị thế thiện nhân lệnh là như thế nào có được sao? Cái này Lâm Khắc như mày, lần nữa hồi tưởng, nhưng như cũng nghĩ không ra. Thật lâu đằng sau, hắn nói, ta đích xác là quên. Quên Phong Tiểu Thiên trong lòng không nói ra được đáng chát, dưới mũ rộng lành, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên một đạo nụ cười tự giễu. Lâm Khắc gặp nàng ngữ khí có chút không đúng, hoán một câu trưởng lão, ngươi không sao chứ? không có việc gì. ngay sau đó, nàng lại nói, viên triệt không chỉ có là huyết y lìa bảo bảo chủ, càng là ưu linh cung cung chủ nhị đệ tử, tiền thưởng cùng điểm công đức đều cực cao. ta đối ngoại tuyên bố, là ta giết hắn, tiền thưởng cùng điểm công đức đều thuộc về đến dưới tên của ta. cho nên, an tâm tu luyện chiến vương đồ, ngươi cũng không có thiếu ta cái gì. sau đó, thánh phủ trưởng lão không tiếp tục nói bất luận một chữ nào, rời đi khe nước, từng bước một đi vào chất gỗ lầu cát. lâm khắc lấy ra nhị thế thiện nhân lệnh, nắm ở trong tay, nói một mình, chẳng lẽ khối này nhị thế thiện nhân lệnh? cùng trưởng lão có quan hệ. Thế nhưng là lúc trước đến cùng là ai cho ta? Tại sao phải cho ta? Về phần thánh phụ trưởng lão ôm lấy giết chết viên triệt công tích, nhìn như đạt được đại lượng tiền thưởng cùng điểm công đức, trên thực tế cũng đem tất cả thai họa nguy hiểm, giết chóc nằm ở trên thân. Nếu không, Ú Linh cung lửa giận, tất nhiên sẽ hạ xuống lâm khắc trên thân đừng nghĩ trước những phá sự này, chí ít có một chút có thể khẳng định vị này thánh phụ trưởng lão đối với ngươi không có ác ý nếu đạt được chiến vương đồ, tranh thủ thời gian tu luyện, không có cái gì so thực lực bản thân quan trọng hơn. hỏa Diễm chim nhỏ nói đúng vậy. Dịch Nhất cùng Thiên Thịnh tuyệt đối không có khả năng bung tha ta, ta hiện tại là dê thế tội, cho nên mới còn sống. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ đến bọn hắn cảm thấy đã không cần ta dê thế tội này, lúc kia ta còn không có dùng tự vệ thực lực, như vậy chờ đợi ta chính là chết. Lâm Khắc nói, mặc dù làm nhị thế thiện nhân, hắn cùng Lâm Gia đều sẽ đạt được Thanh Hà Thánh Phủ che chở. Nhưng là liền ngay cả U Linh Cung cũng dám đối với Thanh Hà Thánh Phủ trưởng lão hạ sát thủ, chúng chi là so U Linh Cung càng cường đại hơn Huyền Cảnh Tông, coi như Dịch Nhất Cung Thiên Thịnh không dám công khai động thủ. Thế nhưng là chỉ cần âm thầm hơi thi triển một chút thủ đoạn, chỉ sợ hắn Lâm Khắc cùng Lâm ra, liền phải vạn kiếp bất phục. Chờ cho đến lúc đó, Thanh Hà Thánh phủ, thậm chí Thánh môn, vì bọn họ báo thủ, lại có ý nghĩa gì? Thanh Hà Thánh phủ chỉ có thể làm một tâm trên mặt nổi tâm một, thế nhưng là ám tiễn, còn phải dựa vào chính mình thực lực. Lâm Khắc không nghĩ nhiều nữa, thu lại cảm xúc, bắt đầu quan sát chiến vương đồ. Trên thân thể con người, hết thảy có 409 cái huyệt vị, trong đó yếu hại huyệt vị 108 cái. Bởi vậy, tất cả công pháp luyện thể, tu luyện ra được là gấn, đều là ở vào trên 108 cái yếu hại huyệt vị. Bù lập yếu hại, nhục thân cũng không có sơ hở, có thể xưng là kim cương bất hoại. Chiến vương đồ dưới góc phải, có một đoạn chú giải. Trong 108 cái yếu hại huyệt vị, có 36 chỗ huyệt vị được xưng là tự huyệt, là võ giả nhục thân lớn nhất 36 chỗ sơ hở. Tại 36 chỗ tự huyệt, tu luyện ra luyện thể là gần, nhục thân được xưng là bất phá. Tu luyện ra không phá ngân ấn bảo thể, có thể bằng vào nhục thân lực lượng, cùng chân nhân khiêu chiến. Lâm Khắc ánh mắt nhìn chằm chằm chiến vương lưng vị trí huyết đại truy, nơi đó có một đạo luyện thể là gần. Quan sát đại khái nửa canh giờ, rốt cục đem là cấn nghiên cứu triệt đề thế là hắn lấy nguyên cảm, điều động thể nội huyết dịch, hướng mình huyết đại truy trùng kích đi qua. Bằng vào nguyên cảm, lâm khắc đem trong huyết dịch linh huyết tách ra, hình thành từng đạo linh tính huyết sắc đường vân. Đường vân xen lẫn, hóa thành một đạo nhàn nhạt là cấn màu bạc. Theo tụ đến linh huyết, càng ngày càng nhiều. Huyệt đại truy vị trí, tản mát ra nóng dực khí tức. Bỏ ra dòng dã một khắc đồng hồ, là cấn màu bạc mới ổn định lại cái thứ nhất luyện thể là gấn cứ như vậy thành công. Luyện thể, tựa hồ cũng không khó. Lâm khắc tinh tế cảm thụ huyết đại truy biến hóa, nguyên bản yếu ớt nhất từ huyết lại tản mát ra lực lượng ba động mạnh mẽ, tựa như là một lớp giấy yếu ớt, biến thành một thanh giết người lợi kiếm đã từng là thân thể nhược điểm, bây giờ lại biến thành công kích lực lượng nguồn suối. hỏa diễm chim nhỏ thanh em truyền ra, phi, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, được trời ưu ái, được trời ưu ái, có ý tứ gì? lâm khác hỏi bốn, rất nhiều thư hữu phản ứng, dạng sáng đổi mới quá trễ, đọc sách còn muốn thức đêm, trước kia đều là cá con sai, không có cân nhắc đến điểm này, điều chỉnh một chút thời gian đổi mới, buổi sáng 6 điểm một trường, 6 giờ tối một trường, hy vọng mọi người đọc sách vui sướng trung năm 15. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, đầu tiên, tuyệt đại đa số võ giả đều là bởi vì không có tu võ tứ chất mới không thể không luyện thể. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ổn dưỡng đi ra nguyên cảm quá yếu, không cách nào đem nguyên khí dẫn vào thể nội. Nếu nguyên cảm yếu, muốn sử dụng linh huyết lương tụ ra luyện thể là gấn, cũng liền khá khó khăn. Nguyên cảm là bút, linh huyết là mực. Bút quá kém, chỉ sợ đến lập đi lặp lại cô động hơn ngàn lần mới có thể thành công một đạo luyện thể là gấn. Mà ngươi nguyên cảm, có thể so với chân nhân, muốn ổn định lại luyện thể là gấn, một lần thành công, tự nhiên không phải việc khó. Lâm Khắc nói, luôn có nguyên cảm mạnh võ giả, cũng tu luyện công pháp luyện thể a. Nhưng là Bạch Kiếp Tinh một cái có thể cùng mệnh sư chống lại võ giả luyện thể đều tìm không ra đến, cái này lại giải thích như thế nào? Thứ nhất, tu luyện Đại võ kinh liền có thể tăng cường nụ thân. Tại sao muốn tốn hao thời gian quý giá, đơn độc đi tu luyện nụ thân? Được không bù mất? Thử nghĩ một chút, ngươi nếu không phải bởi vì tu luyện huyết hải quyền, dựa vào huyết mạch vận chuyển nguyên khí, không thể không tu luyện nụ thân, ngươi sẽ đơn độc tốn hao thời gian tu luyện chiến vương đủ. Lâm Khắc cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, nói, ngươi nói không sai ta khẳng định sẽ trước trùng kích huyết hải quyền đệ lục trọng tiên, mà không phải tu luyện chiến vương đồ. Cái này đúng rồi. Võ giả có thiên phú khác, cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Hỏa Diễm chim nhỏ tức giận nói, ngươi biết bản tôn vì sao nói ngươi được trời ưu ái? Đó là bởi vì, ngươi đang tu luyện huyết hải quyền thời điểm, đem bản tôn bản nguyên tinh khí hấp thu không còn, đã thông toàn thân 36 tỷ đầu huyết mạch. Những huyết mạch này, đối với võ giả luyện thể khác, giống như 36 tỷ đầu công xiềng, để bọn hắn mỗi ngưng tụ một đạo luyện thể là cấn cũng khó như lên trời. Ngươi không có 36 tỷ đầu công xiềng, lại thêm ngươi cường đại nguyên cảm, muốn ngưng tụ luyện thể là ấn, tự nhiên cũng liền dễ như trở bàn tay. Lâm Khắc lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, nguyên lai like là tiền bối ban cho phúc phận, lần nữa cảm tạ. Hỏa Diễm chim nhỏ nhất dẫn chính là chuyện này, thư lệnh một tiếng, ngươi chớ đắc ý, hiện tại mới đạo thứ nhất luyện thể là gấn, cũng là dễ dàng nhất tu luyện một đạo. Càng về sau, độ khó tăng lên gấp bội. Coi như ngươi được trời ưu ái, muốn đem 36 đạo là cấn đều tu luyện được, vẫn như câu chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật so sánh võ giả luyện thể khác, Lâm Khắc còn có một cái ưu thế. Võ giả luyện thể khác Nhất định phải đem nhục thân tu luyện tới phạm nhân cực hạn, thể nội mới có thể đản sinh ra chút ít linh huyết. Mỗi ngưng tụ ra một đạo luyện thể là cấn, đều cần tích lũy một đoạn thời gian mới có thể ngưng tụ đạo thứ hai. Thế nhưng là Lâm Khắc Thể võ song tu, thể nội linh huyết số lượng viễn siêu bọn hắn, bởi vậy có thể lập tức ngưng tụ đạo thứ hai luyện thể là cấn. Một mực tại khe nước bên cạnh quanh chân tu luyện, chờ đến đang lúc hoàng hôn, Thánh phụ trưởng lao rốt cục lại từ chất gỗ lầu các đi ra, tựa hồ đã điều chỉnh về nỗi lòng ánh mắt, nhìn về phía bên khe suối thân ảnh tóc trắng kia, nàng thầm nghĩ trong lòng, chiến vương đồ hiền hảo tinh là gấn phức tạp. Cho dù Lâm Khắc Kaka là võ học kỳ tài, muốn nhập môn chỉ sợ cũng khá khó khăn. Coi như ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cho hắn kéo dài tính mạng một năm. Một năm, căn bản không có khả năng tu luyện ra 36 đạo luyện thể là vấn, đạt tới không phá ngân ấn bảo thể tình trạng. Ai? Vốn là hai chân ngồi xếp bằng Lâm Khắc, đột nhiên đứng lên, hai tay bó thành nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ bảnh. Một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, tương đương trói thai. Cùng lúc đó, Lâm Khắc trên người trong sáu nơi khiếu huyệt, riêng phần mình hiện ra một đạo bàn khẩu lớn nhỏ là cấn màu bạc. Trong là cấn, lơ lửng có một cái quang cầu quan cầu cùng trên chiến vương đồ nam tử kia giữa hai tay cầu giống nhau như lúc giống nhau sơn hà hoa văn giống nhau hồ nước sa mạc hải vực điểm lấm tấm rất như là một viên thu nhỏ tinh cầu chỉ có tu luyện chiến vương đồ mới có thể tu luyện ra loại luyện thể là cấn này phong quyền thức thứ nhất phong khởi ảnh động một quyền đánh ra bộc phát quận trào quyền phong khiến cho khe nước đối diện hồng phong thủ mãnh liệt lay động rơi xuống đẩy trời lá đỏ như mưa máu như phi điệp lâm khắc thu quyền hai lòng nhẹ gật đầu thầm nghĩ nương tụ ra sáu đạo luyện thể là cấn hẳn là có được ba đỉnh chi lực bằng vào ta hiện tại nục thân thể chất đủ để đem huyết hải quyền đệ ngũ trọng tiên đỉnh phong nguyên khí vận chuyển tự nhiên, bộc phát ra mười thành chiến lực. đã nhận ra cái gì? Lâm Khắc xoay người, hướng đứng ở đằng xa thánh phủ trưởng La O Quyền nói: ra mắt trưởng lão. Phong Tiểu Thiên sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới một ngày, thế mà tu luyện ra sáu đạo luyện thể là cấn đây cũng không phải là võ học kỳ tài, là kỳ tích làm sao làm được? Phong Tiểu Thiên không cách nào áp chế vui sướng trong lòng, bước nhanh đi qua, nói: thật ngưng tụ ra sáu đạo luyện thể là gấn vừa rồi ta không có nhìn lầm. bẩm báo trưởng lão thuộc hạ hoàn toàn chính xác ngưng tụ ra sáu đạo luyện thể là ứng. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại nói, có lẽ là bởi vì ta nguyên cảm cường đại, cho nên ngưng tụ là cấn càng thêm dễ dàng một chút. Phong Tiểu Thiên rất rõ ràng, chỉ là nguyên cảm cường đại, tuyệt không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Bởi vì trong thánh môn, đã từng có chân nhân tu luyện qua chiến vương đồ, lấy chân nhân nguyên cảm cường độ cùng võ học tạo nghệ, tốc độ tu luyện cũng không có Lâm Khắc nhanh như vậy đang muốn tiếp tục hỏi thăm, Phong Tiểu Thiên cảm giác được hai câu nguyên khí ba động, ánh mắt nhìn về phía rừng phong đỏ bá, bá. Nghiêm Phong cùng Tâu Nghiên người mặc thanh hổ võ bảo từ trong rừng lướt nhanh ra, xuất hiện đến phong tiểu thiên trước người. hai người không mình hành lễ, nói giải tàng kiếm cùng giải xuân hai vị nội môn thánh đồ, dẫn đầu mười vị ngoại môn thánh đồ đã đến sắc linh sơn. chuyện của tôi .vnv quét huyết yề bảo dương nhiệt sự tình, giao cho thường sư đả toàn quyền phụ trách, hắn mới là hỏa giao thành chủ sự. phong tiểu thiên nói thuộc hạ minh bạch, nghiêm phong ánh mắt ngưng tụ, đúng là phát hiện mang theo mặt nạ bạch ngọc tàng phong cũng ở nơi đây. tình huống như thế nào, chẳng lẽ tàng phong từ trước đến nay nhị tiểu thư đợi cùng một chỗ, làm sao có thể, nhị tiểu thư lạnh lùng như băng không dính khói lửa trần gian, xưa nay không thân cận bất kỳ nam tử nào. Tăng Phong này đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Tâu Nhiên trông thấy đứng tại nhị tiểu thư bên cạnh Lâm Khắc, trong một đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ tò mò. Lâm Khắc phát hiện bầu không khí không thích hợp, vội vàng nói: trưởng lão, thương thế của ta đã khôi phục bảy thành trở lên, không cần lại trong này dưỡng thương. Ta dự định về nhà trước một chuyến. Phong Tiểu Thiên trong lòng không bỏ, nhưng lại nghĩ không ra lưu hắn lại lý do, nói: đi thôi. Tàng phong, ta đưa ngươi. Tô Nhiên đuổi kịp Lâm Khắc, cùng hắn cùng đi nhập vào rừng phong đỏ đi xa về sau nàng mới trưởng lớn một đôi mắt đẹp tò mò hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi làm sao tại nhị trưởng lao nơi này ngày ấy ngươi sau khi rời đi một mực không có tin tức ta còn tưởng rằng ngươi bị viên triệt giết chết trông thấy ta không chết ngươi có phải hay không rất thất vọng lâm khắc cười nói gần nhất phát sinh những việc này hắn cùng tông nhiên cũng coi là có không cạn giao tình tự nhiên không còn giống như trước lạnh lùng như vậy đương nhiên là rất thất vọng ngươi nếu là chết rồi ta liền có thể đối ngoại tuyên bố là ta giết chết dương minh sách thật lớn một bút điểm công đức cùng tiền thưởng ngắm lại đều rất kích động Tâu nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Lâm khắc nói, nói đi, đuổi theo, đến cùng muốn cho ta nói cái gì? Tâu nghiên thu hồi dáng tươi cười, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, Thánh phụ khởi động trong huyền cảnh tông ẩn thánh đồ, điều tra tiền nhiệm tông chủ nhiếp hành long nguyên nhân cái chết, nhưng là ba vị ẩn thánh đồ toàn bộ mất mạng. Lâm khắc, nhiếp hành long chết, hẳn là có ẩn tình khác a? Lâm khắc thông suốt dừng bước lại, thần sắc lạnh tới cực điểm ánh mắt của hắn, còn có từ trên thân phát ra hàn ý, để Tâu nghiên cảm giác được một cỗ âm thầm sợ hãi. Lúc này Lâm khắc, đơn giản tựa như biến thành người khác, như lợi kiếm, như ác quỷ. Như sắt thần ai bảo các ngươi đi thăm dò? Quản nhiêu cái gì nhàn sự?" Lâm Khắc trầm giọng. Tâu Nghiên có chút sợ hãi Lâm Khắc ánh mắt, lại cương ép ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, "Chính ngươi không nói, chúng ta chỉ có thể đi thăm dò. Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi, ngươi tại sao như vậy? Tốt với ta, các ngươi đã dự họa vào thân." Lâm Khắc ngẩng đầu, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khe hở nhìn thiên không, ngũ vân giả nguyệt, không gì sánh được kiềm chế. Hắn thì thào thi thầm, đánh vào động rắn đằng sau, báo tố chỉ sợ là muốn sớm tiến đến. Huyền cảnh tông bí mật, là dịch nhất cùng thiên thịnh cấm kỵ. Lâm Khắc hiểu rất rõ hai người bọn họ, ai dám dây vào cấm kỵ kia, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu đây chính là hắn một mực không dám nói ra chân tướng nguyên nhân, không muốn hại người bên cạnh. Lúc đầu, Lâm Khắc là có thể lại kéo mấy tháng, giấu tài, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là dịch nhất cùng Tiên Thịnh, nếu biết có người đang tra chuyện này, chỉ sợ Lập tức liền sẽ động thủ giết hắn. Mà người tra việc này, cũng là bọn hắn mục tiêu, đều phải chết nếu là không muốn chết, đoạn thời gian gần nhất, ta khuyên ngươi về Nam Kiếm Tông, hoặc là đi Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn đợi. Dừng một chút, Lâm Khắc lại nói, cho vị kia thánh phụ trưởng lão mang một câu, đừng có lại tra huyền cảnh tông sự tình, lại tra tiếp, ta không dám hứa chắc nàng còn có thể sống bao lâu. đây là chuyện của ta, ai cũng không cần tham gia tiến đến. nói xong, lâm khắc thi triển ra nhất bộ quyết, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hỏa giao thành bốn. hy vọng các vị độc giả có thể là thiên đế chuyện ném lên chân quý phiếu đề cử, tăng thêm cất giữ. chương 56, hỏa giao thành bên ngoài, trong một mảnh rừng hoang, lâm tuyệt hành thi thể, bị lâm gia hai vị gia phó móc ra đã hư thối, tàn mát ra hôi thối. lâm chết đứng tại thi khanh bên cạnh. Con mắt xích hồng như máu, gầm thét, "Là ai? Đến cùng là ai, dám giết ta Lâm chết chi tử, ta muốn đem ngươi thổi cốt dương hồi." Lâm chết tu vi đạt tới đại võ kinh đệ bắt trọng thiên, phát ra tiếng giống, ẩn chứa nội kình, chấn động đến đầy trời lá cây bay tán loạn, nghe vào hai vị gia phó trong hai, tựa như từng đạo thần lôi nổ vang bành bành. Hai vị gia phó hai tay bị thay, phát ra tiếng tiêu thảm, kẻ sụp xuống đất. Lâm chết toàn thân tức giận đến phát run, chợt, nghe được sau lưng truyền đến một mảnh tiếng bước chân, bỗng nhiên quay người chậm chậm đi. Chỉ gặp một đám bóng đen, chậm rãi tới tốt không hổ là lâm gia tam đại thượng sư phía dưới người mạnh nhất nguyên khí thâm hậu khiến cho viên mỗ bội phục vỗ tay ầm thanh truyền ra chờ đến đến gần rốt cục thấy rõ đám kia bóng đen bọn hắn người mặc hắc hát thiết huyền giáp chính là một đôi huyết y liề vệ đứng tại huyết y liề vệ phía trước nhất nam tử trẻ tuổi chính là huyết y bảo thiếu bảo chủ viên nhất thành là người ngươi lại còn dám xuất hiện đến hỏa giao thành phụ cận thật to gan lâm chết điều động nguyên khí vận chuyển đến song trường lập tức hai cánh tay giống như hóa thành hai cái lồng đèn lớn tản mát ra hào quang chói mắt ở đây huyết y liề vệ chỉ cảm thấy lâm chết hai tay tựa như hai đoàn hỏa lô ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa kìm lòng không được hướng về sau lùi lại viên nhất thành gặp không sợ hãi cười cười ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai giết lâm tuyệt hành người biết nói cho ta biết là ai lâm chết trầm giọng nói viên nhất thành chấp hai tay sau lưng căn bản không có mắt nhìn thẳng lâm chết trong ánh mắt mang theo một đạo trêu tức nói nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe ta phân phó làm việc ta sẽ nói cho ngươi biết nghe ngươi phân phó làm việc tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai lâm chết rất rõ ràng tình thế đối phương là ma đạo võ giả tại hiện tại trong lúc mấu chốt này, còn dám xuất hiện đến hỏa giao thành phụ cận, chỉ sợ không chỉ trên mặt nổi những người này âm thầm, khẳng định còn có dấu cao thủ đã như vậy, chỉ có thể xuống tay trước bắt viên nhất thành, mới có thể chưởng khống lấy thế cục bành bành. Lâm chết nhanh chân hướng về phía trước xung lên, tại mặt đất lưu lại năm cái dấu chân thật sâu, thân hình tựa như đại điêu bay lên đứng lên, song trưởng lấy bài sơn đảo hải chi thế, công hướng viên nhất thành. Trường Phong lăng lệ, đem mấy trưởng bên ngoài huyết y liề vệ, đều chấn động đến giống như trên đất lá khô, hướng về sau ném đi ở vào trưởng Phong mãnh liệt nhất vị trí viên nhất thành, lại là bình tĩnh phong dòng. Một ngón tay điểm ra ngoài, đầu ngón tay tuôn ra nguyên khí màu tím, đánh vào Lâm Chít tay phải lòng bàn tay. Trường lực giống như bị đâm phá khí cầu, trong nháy mắt tiêu tán tại hỏa giao thành, đã sớm nghe nói ngươi bản sơn trưởng lợi hại, có thể vỡ bia nước đá. Hôm nay gặp mặt, thật sự là thất vọng. Viên Nhất Thành nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân xoay bước, thể nội vang lên một đạo hồ khiếu, một cái dài bảy, 8 mét tử hổ hư ảnh xông ra thân thể, nô ra móng vuốt, một trào kích trên người Lâm Chít phốc. Lâm Chít trong miệng phun ra máu tươi, tựa như bị đứt dây bay ngược trở về, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất tử phủ nguyên khí. Đúng là Đáng sợ như thế Lâm chết rất không cam tâm. Rõ ràng đều là đại võ kinh đệ bắt trọng thiên tu vi, nguyên khí của hắn so Viên Nhất Thành còn muốn hơi thâm hậu một chút, lại bị đối phương nhẹ nhõm nghiền ép, đánh thành trọng thương. Viên Nhất Thành đi tới, ngồi sổ người xuống, nhìn chằm chằm Lâm chết hai mắt, nói: "Ngươi không phải danh xưng Lâm gia ba vị thượng sư phía dưới người mạnh nhất, làm sao như thế không trải qua đánh?" "Ta mới dùng năm thành lực lượng mà thôi. Ngân Ngân, cùng ta cùng một chỗ nói, họ Lâm đều là phế vật." "Hừ." Lâm chết hừ lạnh một tiếng không nói. Viên Nhất Thành đứng người lên, bắt lấy Lâm chết tay phải, Trở tay gặp lại giang rắc. Cánh tay trái trong nháy mắt bị bẻ gãy, phát ra xương vỡ âm thanh a. Lâm chết tiêu thảm. Viên Nhất thành nghe răng cười, "Phụ thân ta 50 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, nếu không phải các ngươi Lâm gia lão cầu kia dẫn đầu, ai dám tại huyết ý địa bảo độc thủ? Ai dám cùng ngươi huyết ý địa bảo đối địch? Nói, họ Lâm đều là phế vật, Lâm Tụng là một đầu lão cậu. Không nói đúng hay không?" Cầm đau tới. Một vị huyết ý vệ vệ rút ra ngân tuyết chiến đao đưa cho Viên Nhất thành, "Nếu Lâm chết tiên sinh như thế có có khí, bản công tử liền cắt đứt người hai tay kinh mạch." nhìn ngươi sau này còn như thế nào dùng bàn tay Viên Nhất Thành đem đao thả đến Lâm chết chỗ cổ tay cắt ra một đầu tơ máu ta nói ta nói Lâm chết sợ hãi nếu là hai tay bị phế cả đời này liền triệt để xong Viên Nhất Thành lộ ra nụ cười hài lòng nói tất cả mọi người hào hào nghe một chút Lâm chết tiên sinh đây là muốn nói cái gì dùng tốt nhất nguyên kính ghi chép lại Lâm chết hai mắt nhắm lại thấp giọng nói họ Lâm đều là phế vật lớn tiếng một chút ta nghe không được Viên Nhất Thành dùng đao vô vu đầu Lâm Chiết Lâm Chiết giống to họ Lâm đều là phế vật Lâm Tụng là một đầu láo cầu. Nhiều hô mấy lần, ta còn không có dùng nghe đủ. Viên nhất thành nết miệng lên họ Lâm, đều là phế vật, Lâm Tụng là một đầu láo cầu. Họ Lâm đều là phế vật, Lâm Tụng là một đầu láo cầu. Theo Lâm chết không ngừng hô lên, ở đây huyết ý liề vệ đều là phát ra tiếng cười to. Trong đó có người sử dụng nguyên kính, đem vừa rồi một màn kia đi xuống. Chờ đến Lâm chết kêu đều nhanh không có khí lực, viên nhất thành mới hài lòng gật đầu, sau đó sử dụng hai tay, đem hắn dịu dắt đứng lên, dùng sức vỗ bờ vai của hắn, thở dài, Lâm chết tiên sinh chúng ta đều là vì Thiên Thịnh công tử làm việc, là người một nhà. Ngươi nếu là thức thời một chút, làm sao lại thụ loại khổ này? Lâm chết biến sắc, nói, ngươi nói cái gì? Lâm Mẫu nghe không hiểu. Ha ha, Lâm chết tiên sinh tiếp tục giả vờ, còn có ý nghĩ sao? Vì Thiên Thịnh công tử làm việc, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Viên Nhất Thành nói, Lâm chết nói, các ngươi huyết y hề bảo phía sau, không phải hữu linh cung sao? Ngươi làm sao lại nghe lệnh của Thiên Thịnh công tử? Không nên hỏi vấn đề, cũng không nên hỏi. Viên Nhất Thành chừng Lâm chết một chút. Lâm Chết trong lòng đã đối với Viên Nhất Thành sinh ra ý sợ hãi, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Viên Nhất Thành nói: "Thiên Thịnh công tử muốn giết Lâm Khắc, hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Không phải còn phải đợi thêm 2 tháng ý thức được, chính mình lại hỏi không nên hỏi vấn đề." Lâm Chết vội vàng đổi giọng, nói: "Tại Lâm phủ, có Lâm Trung ngạo một mực trông coi Lâm Khắc, liền xem như ta cũng giết không được Lâm Khắc." Viên Nhất Thành cười nói: "Không cần ngươi tự mình xuất thủ, ngươi chỉ cần đem Lâm Khắc bước ra Lâm phủ, bản công tử tự sẽ đưa hắn lên đường." Giết Lâm Khắc là đại công, Viên Nhất Thành làm sao có thể tặng cho Lâm chết? Việc này đơn giản. Lâm chết hỏi, "Con ta tuyệt hành, đến cùng là bị ai giết chết?" Viên nhất thành căn bản không có nhìn qua Lâm Tuyệt Hành thi thể, cũng không biết ai giết hắn, thế là nói ra một câu kích thích Lâm chết lời nói, nói, "Một cái người ngươi không trọng nổi." "Ai?" Lâm chết nói. Viên nhất thành nói, "Huyền Cảnh Tông, Nhiếp Tiên Tang." Lâm chết khẽ giật mình, nguyên bản chồng chất ở trong lòng lửa giận, đã tới đỉnh điểm, lại bị Nhiếp Tiên Tang ba chữ này vô tình dội tắt. Nhiếp Tiên Tang không chỉ có chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, càng là có thể cùng Bạch Kiếp Lục công tử khiêu chiến võ đạo cao thủ, về phần nàng cao quý thân phận càng không phải là Lâm chết trêu chọc được. Viên nhất thành an ủi, Lâm Khắc giết phụ thân của Nhiếp Tiên Tang, gian ô mẹ của nàng, như thế đại thủ, làm sao có thể không báo. Lâm Tuyệt hành chết chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ cần Lâm Khắc còn đợi tại Lâm gia, Lâm gia liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Lâm chết tiên sinh hẳn là mình mà đi. Lâm phụ, luyện công tháp. Lâm hy Nhi một mực tại bế quan tu luyện, bởi vì phục dụng nguyên hư tụ khí đan, tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, đã đạt tới đại võ kinh đệ tứ trọng Ngoại trừ Lâm Khắc, cũng chỉ có nàng loại thiên tài võ học có được thất khiếu đan điền này, mới có tốc độ như thế rốt cục đạt tới đệ tứ trọng thiên đỉnh phong, quá tốt rồi, cũng không biết Lâm Khắc kaka có hay không tốc độ tu luyện của ta nhanh. Lâm Hi Nhi cảm giác được trong đan điền nguyên khí trên phạm vi lớn tăng trưởng, tràn đầy vui sướng. Lâm Khắc thanh âm xuất hiện ở sau lưng nàng, người Lâm Khắc ca ca nguyên khí đã có 150 tốc dày, có thể so với đại võ kinh đệ thất trọng thiên võ giả. Người muốn đuổi cũng không dễ dàng. Lâm Khắc Ka Ka, ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy Lâm Khắc, Lâm Hi Nhi mừng rỡ giống như là một con chim sẻ. Lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, Dạ Bộ tức giận nói: "Tam gia gia mỗi lần sang đây xem ngươi, ta đều nói, ngươi tại chữa thương thời kỳ mấu chốt, không có cách nào gặp hắn. Ngươi lâu như vậy chưa có trở về, ta đều cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì." Khi Nhi rất sợ hãi. "Đây không phải trở về rồi." Lâm Khắc sờ lên mái tóc của nàng, nhãn thần trở nên nghiêm túc, nói: "Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền đợi tại Luyện công Tháp, cái nào đều không cần đi. Ngươi lại muốn đi?" Lâm Hi Nhi nói. Lâm Khắc lắc đầu, nói: "Mưa gió sắp tới, không phải ta muốn lưu lại, liền có thể lưu lại." Khi Nhi Thiên hạ chuyện vui vẻ nhất chính là có thể cùng người nhà đợi cùng một chỗ, hưởng thụ nhất cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng là vì bảo hộ người nhà, một số thời khắc chỉ có thể từ bỏ khoái hoạt này, đi qua khổ nhất, mệt nhất, cô độc nhất thời gian. Hảo Hảo tu luyện, chờ đến mưa gió bình tĩnh ngày đó, có lẽ tại ban đêm ánh trăng theo tiếng gió kia, Lâm Khắc Kaka sẽ mang theo một bao một nhà đường, trở về nhìn ngươi. Rời đi luyện công tháp, Lâm Khắc đi lâm tụng ở lại biệt viện, muốn hiểu rõ một số việc. Lâm gia đã từng thật từng sinh ra chân nhân. Câu phiếu đề cử. Chương 57 Lâm gia đã từng thật từng sinh ra chân nhân. Lâm khắc ngồi tại Lâm Tụng đối diện, hỏi như thế nói. Trong ngôi viện yên tĩnh, chỉ có hai người một già một trẻ này bên cạnh đốt lưu hương, tàn mát ra có thể ngưng thần tĩnh khí mùi thơm. Lâm Tụng mặc dù đã hơn một trăm tuổi, lại cũng không chịu già, trần chui một đầu tất cả đều là bắp thịt cánh tay, uống từng ngụm lớn rượu, nói: Tiểu Khắc Nhi, ngươi từ nơi nào nghe được lời đồn? Hắc hát hắc, hát, ngươi Lão Thái công ta tu luyện một trăm nhiều năm, cũng mới đạt tới Đại võ kinh tầng thứ 12 Đại võ kinh tuy nói tổng cộng là thập lục trọng thiên, thế nhưng là càng về sau càng khó. Thái công ta cũng là đã tính, chỉ có sống đến 200 tuổi, mới có thể tu luyện tới tầng thứ 13. Sống đến 800 tuổi, mới có cơ hội tu luyện tới tầng thứ 16. Sau đó mới có như vậy 1% cơ hội, đi trùng kích chân nhân cảnh giới. Thế nhưng là, thái công ta sống đạt được 800 tuổi sao? Thượng nhân phỏ nguyên, chỉ có 2 giáp, 120 tuổi. Coi như rất có thể sống, mỗi ngày ăn kéo dài tính mạng thuốc, sống đến 130 tuổi, cũng liền cao nữa là. Chân nhân, nói nghe thì dễ. Lâm Khắc ánh mắt thiên tĩnh, nói, thái công, ngươi không cần đổi chủ đề. Ngươi cùng viên triệt giao thủ thời điểm, ta liền giấu ở phụ cận, chính hai nghe được ngươi nói. Lâm phủ tựa hồ còn có chân nhân lưu lại bảo vật. Lâm Tụng mặt mơ cứng đờ, sau đó cười ha ha, bưng rượu lên cái vỏ cho Lâm Khắc đổ đầy một bát, nói: "Tiểu Khắc Nhi, ngươi cũng coi như trưởng thành, bồi thái công uống một chén." Lâm Khắc nói: "Lâm phủ vị chân nhân kia, đến cùng là ai? Vì cái gì từ nhỏ đến lớn ta đều không có nghe mọi người nhắc qua, là cố ý tại giấu giếm ta sao? Vị chân nhân kia, có phải hay không cùng ta có liên quan?" Lâm Tụng thu hồi dáng tươi cười, bưng chén lên uống một hơi cả sạch, nghiêm nghị nói: Không sai, vị chân nhân kia cùng ngươi có liên quan, nàng là mẹ của ngươi." Lâm Khắc Tâm nhanh chóng nhảy lên. Từ ký sự đến nay, hắn liền không có gặp qua cha mẹ của mình, là cùng ông ngoại Lâm Trung Nạo cùng nhau lớn lên. Bất cứ người nào đối với mẫu thân, chỉ sợ đều có không giống bình thường tình cảm nàng còn sống. "Nàng ở đâu?" Lâm Khắc liền vội vàng hỏi. Lâm Tụng thở dài một tiếng, "Sinh hạ ngươi đằng sau, nàng liền đi sâu trong tinh không ngươi tìm kiếm phụ thân, cũng không trở về nữa." "Người đang gặp ta?" Lâm Khắc nói bảnh. Lâm Tụng dựng dâu trừng mắt, vỗ bàn một cái, nói: Thái công như vậy yêu thương ngươi, làm sao có thể nhận tâm lượng ngươi? Lâm Khắc nói, nếu như Lâm gia thật có một vị chân nhân còn sống, coi như nàng đi sâu trong tinh không, cũng là một sự uy hiếp. Tại Bạch Tuyết Tinh, ai dám đối với Lâm gia bất kính? Mà lại người mẫu thân nào sẽ nhịn tâm bỏ xuống chính mình tuổi nhỏ như tử? Lâm tụng nuốt nuốt sợi dâu, ngón tay đánh mặt bàn, sau một lúc lâu, nói, không sai, Thái công lượng ngươi. Kỳ thật, tại ngươi gia đời thời điểm, mẫu thân ngươi cũng bởi vì khó sinh qua đời. Ai, trời cao đấu kỳ anh tài, nếu là nàng còn sống, ngươi làm sao có thể thụ một phần này tội? trời cao đấu kỵ anh tài a lâm khắc bình tĩnh như trước nói thái công ngươi lại đang gạt ta nói hiệu nói vượng mới vừa nói tuyệt đối thiên chân vạn sắc ta dám thể với trời lâm tụng nói lâm khắc nói một vị chân nhân làm sao có thể khó sinh mà chết coi như thật là khó sinh mà chết tại sao muốn giấu diếm ta có cái gì tốt giấu diếm bởi vì bởi vì sợ ngươi thương tâm lâm tụng nói lâm khắc lắc đầu nói thái công tất cả mọi thứ ta đều cùng ngươi nói ngươi vì cái gì liền không thể nói với ta một câu lời nói thật Lâm Tụng Thần sắc thay đổi liên tục, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy vẻ tươi cười, đứng, dậy, nhìn qua đỉnh đầu tinh không minh ngông, nói, Thái Công cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không dám đem Huyền Cảnh Tông Trần tướng, nói cho ông ngoại ngươi, Chân tướng thật đáng sợ, ông ngoại nếu là biết được, lấy tính cách của hắn, lấy hắn đối ta yêu chiều, chỉ sợ lập tức liền sẽ liều lĩnh, xông lên Huyền Cảnh Tông, cùng Dịch Nhất cùng Thiên Thịnh đánh nhau chết sống. Thái Công, ngươi cảm thấy, ta dám nói cho hắn biết chân tướng sao? Lâm Khắc thở dài, lúc trước Lâm Khắc bị phế sạch Tu Vi, ném ra Huyền Cảnh Tông thời điểm. Lâm Trung Nạo chính là tức không nhịn nổi, dám cùng tu vi hơn xa hắn Thiên Thịnh công tử giao thủ, kết quả bị đánh thành trọng thương. Lâm Tụng nói: "Tiểu Khắc Nhi, đây cũng là Thái công không dám nói cho ngươi trần tướng nguyên nhân. Bởi vì trần tướng kia, so ngươi tại huyền Cảnh tông gặp phải, càng thêm đáng sợ." Lâm Khắc hai mắt ngưng tụ, hỏi: "Ta muốn biết trần tướng." Lâm Tụng lắc đầu, nói: "Ta không lên tiếng, Lâm gia không có bất kỳ người nào dám nói cho ngươi. Ngươi nếu là có thể bởi tại Thái công trước khi chết, tu luyện tới chân nhân cảnh giới, Thái công nhất định đem trần tướng từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại lại không được. Biệt viện lần nữa trở nên yên tĩnh. Thật lâu đằng sau, Lâm Khắc mới hỏi, mẹ ta lưu lại bảo vật, đến cùng là cái gì? Một tòa trận pháp. Lâm Khắc khẽ giật mình, nói, trận pháp? Mẹ ta có thể bố trí trận pháp? Lâm Tụ lộ ra một tia đắc ý, nói, không nghĩ tới a, Bạch Kiếp Tinh lại có thể sinh ra một vị trận pháp sư. Mẹ ngươi đã từng có thiên tư, tuyệt đối được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải nàng sớm liền bị lão sư của nàng mang đi, không có tại Bạch Kiếp Tinh tông môn tu luyện, chỉ sợ danh khi to lớn, còn muốn vượt qua ngươi. Toàn bộ Bạch Kiếp Tinh Nhân khẩu vượt qua một tỷ, tu võ giả chỗ nào cũng có. Thế nhưng là, nhưng không có một cái trận pháp sư. Bởi vì bố trí trận pháp đối với nguyên cảm yêu cầu cực cao, không phải thường nhân có thể đạt tới. Mà lại còn muốn đọc lướt qua các loại môn loại, đọc khắp thiên hạ thư tịch, tích lũy ngàn vạn tri thức. Trừ cái đó ra, còn phải trở thành thông linh sư cùng thiên địa tướng sư, tập hai nhà chi trưởng, lại nghiên cứu trận pháp, mới có thể trở thành trận pháp sư. Phải biết, muốn trở thành một vị thông linh sư, hoặc là thiên địa tướng sư, đều là không gì sánh được gian nan sự tỉnh. Muốn tập hai nhà tạo nghệ và một thân còn muốn nghiên cứu trận pháp, đây càng là khó càng thêm khó. Trận pháp chi đạo được xưng là thiên hạ khó khăn nhất một đạo đối với trận pháp, lâm khắc cũng không lạ lắm, đã từng huyền cảnh tông liền có một tòa cổ trợ, chính là có trận pháp thủ hộ, huyền cảnh tông truyền thừa ngàn năm vẫn như cũ sừng sững không ngã. chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, lâm phủ thế mà cũng có trận pháp thủ hộ. lâm tụ nói, mẹ ngươi tại lâm phủ bố trí trận pháp, tên là thiên huyễn mê hồn trận, chỉ cần khởi động, chân nhân phía dưới bất cứ địch nhân nào đều sẽ mê thất tại trận pháp trong huyền cảnh, nhưng lại ngăn không được chân nhân, đúng không? lâm khắc nói. Lâm Tụng nhẹ gật đầu, nói: "Cũng không quan hệ, toàn bộ Bạch Kiếp Tinh hiện tại cũng chỉ có 3 vị chân nhân. Bạch Đế thành chủ Bạch Kỳ Tử, Ma Quân Ninh Tiên đạo, còn có Huyền Cảnh Tông vị kia. Ha ha, Huyền Đức Tông sư Dịch nhất chân nhân. Bạch Kỳ Tử cùng Ninh Tiên đạo đều là tiếp cận 200 tuổi lão gia hỏa, đã mấy chục năm không hề lộ diện, cũng không còn hỏi đến thiên hạ tranh đấu, rất có thể đã thọ vào hết đất. Chân chính còn sinh động tại võ đạo giới, cũng chỉ có Dịch nhất. Cho nên nói, lâm gia hay là rất an toàn, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng. Chẳng lẽ vị kia danh xưng Huyền Đức Tông sư Dịch nhất chân nhân?" sẽ còn không để ý đến thân phận, tự tay xuất thủ đối phó ngươi." Hắn sẽ." Lâm Khắc nói, "Ta thượng đang điện là bị hắn tự tay phế bỏ, dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng. Nếu như sau 3 tháng ta còn chưa có chết, hắn tất nhiên sẽ phát giác được không ổn, dù là chỉ là để phòng vạ nhất, cũng khẳng định sẽ tự mình ra tay giết ta, chấm dứt hậu họa. Ta chỉ có rời đi lâm gia, mới có thể từ sáng chuyển vào tối, nói không chắc còn có thể đổi bị động làm chủ động." Lâm Tụng thật sâu như mày, thở dài một tiếng, "Khi nào thì đi? Ta có thể cảm giác được nguy cơ ngay tại tới gần." Hẳn là mấy ngày gần đây nhất, liền phải rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, ta muốn thanh lý dịch nhất cùng Thiên thịnh xếp vào Lâm Gia Nhã Tuyến, Thái công sẽ không có ý kiến chứ?" Lâm Khắc nói. Lâm Tụng hỏi, "Ai?" Lâm Gia đời thứ ba, kiệt xuất nhất võ tu, Lâm Triết." Lâm Khắc nói. Lâm Tụng mày nhíu lại đến càng sâu, nói, "Ngươi có thể xác định sao?" "Có thể xác định." So với Lâm Triết, Lâm Tụng càng tin tưởng Lâm Khắc, thở dài nói, "Ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Hắn là của ngươi cậu, cũng thế, cũng là Thái công cháu trai. Ta sẽ cho hắn cơ hội." Liên nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Lâm Khắc tâm tình cũng không tốt, dù sao muốn đối phó là thân nhân của mình. Lâm tụng ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, uống xong ba bát rượu buồn, hỏi, Lâm Chết Tu Vi đạt tới đại võ kinh đệ bát trọng tiên nguyên khí độ dày là ngươi gấp đôi trở lên. Lấy ngươi bây giờ tu vi, không đối phó được hắn, nếu không Thái công tự mình xuất thủ. Lâm Khắc lắc đầu, nói, Thái công, ngươi không hạ thủ được. Ta sợ ngươi nhất thời mềm lòng, ngược lại hại chính mình, loại chuyện nhỏ nhặt này, để ta tới xử lý là được. Bất quá, Lâm Chết Tu Vi hoàn toàn chính xác cường đại. Ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, cho nên đêm nay ngay tại Thái Công Ngươi nơi này, ta muốn đem tu vi lại để thăng nhất trọng thiên. Chương trước chương tiết tên là làm họ Lâm, đều là phế vật, mồ hôi, họ Lâm độc giả, tuyệt đối đừng để ý, các con trịnh trọng nói xin lỗi. Kỳ thật các con rất ưa thích họ Lâm, cho nên nhân vật chính mới họ Lâm. Tốt nhất hay là đến cầu phiếu đề cử. Chương 58. quanh Chân ngồi tại trong biệt viện, Lâm Khắc đem chứa ở trong hộp ngọc 31 hạt thương hải huyết túc toàn bộ lấy ra, mỗi một hạt đều như hồng ngọc, phong ánh thấu triệt bằng vào ta hiện tại nhục thân cường độ lại có dị chủ nguyên khí gia chỉ, coi như duy nhất một lần nuốt năm hạt, cũng sẽ không bị dược lực cho ăn bệ bụng a." Lâm Khắc thầm nghĩ. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, "Toàn bộ nuốt cũng sẽ không cho ăn bệ bụng, bản tôn có thể giúp ngươi hấp thu. Ta muốn bằng mượn những thương hải huyết độc này, trùng kích huyết hải quyển đệ lục trọng thiên, ngươi đừng quay dối." Lâm Khắc vê lên năm hạt thương hải huyết túc, nuốt vào trong miệng, theo cường hoành dược lực tại thể nội bùng phát, vội vàng vận chuyển nguyên khí, tại trong huyết mạch làm chu thiên tuần hoàn rầm rầm. Tốc độ huyết dịch lưu động tăng tốc, phát ra dòng nước đồng dạng thanh âm. Thanh âm kia, đứng tại ngoài mấy trượng lâm tụng đều có thể rõ ràng nghe được trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ máu chảy như sông tuôn đục thân đến mạnh đến mức nào mới sẽ không bị chống đỡ nát đại khái một lúc lâu sau lâm khắc lại vây lên năm hạ thương hải huyết túc nuốt vào trong bụng nguyên khí trong cơ thể càng để lâu càng dày như nước doanh chén đại nhật phụ tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí từ lỗ chân lông xông ra thân thể tại hắn trên làn da lưu động rất giống một kim một xanh hai con rồng rán ban đêm bầu trời minh nguyệt trong sáng ánh trăng như ngân xa đồng dạng rủ xuống hoa hướng về lâm phủ ánh trăng bị hạ nguyệt ngọc quế khí dẫn động giống như rơi vào vòng xoáy Hóa thành từng hạt điểm sáng, phóng tới lâm khắc thân thể. Lấy trung tâm nơi này, phương viên vài dặm, ánh trăng đều là có chút tối sầm lại. Ngoại trừ Lâm Tụng, lâm gia tu vi cao nhất hai người, chính là lâm gia gia chủ Lâm Hiếu Trì cùng lâm khắc ông ngoại lâm trung nào. Nhị lão đều là thượng sư. Phát giác được ánh trăng phát sinh biến hóa, nhị lão cảm giác kinh dị, cơ hội cùng một thời gian, đuổi tới lâm Tụng ngoài biệt viện phụ thân, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiếu Trì hỏi. Lâm Tụng cảm giác được hai người bọn họ khí tức, nói năng thô lô nói, lão tử đang tu luyện khẩn yếu con đầu, các ngươi hai cái chớ vào, cẩn thận chấn thương các ngươi. Lâm Hiếu con cùng Lâm Trung Nạo liếc nhau, náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là phụ thân là muốn bách Nhật Can đầu tiến thêm một bước, sắp đột phá đến Đại Võ Kinh tầng thứ 13. Lâm Hiếu chi mừng rỡ nói. Lâm Trung Nạo nói, Đại Võ Kinh tầng thứ 13 chính là bước vào mệnh sư cảnh giới, thực lực rất khác nhau, giống như cá chép hóa rồng, tắm chết hoa bướm. Toàn bộ hỏa giao thành, một vị mệnh sư cũng không có. Nếu là Lâm gia sinh ra một vị, địa vị coi như không thể trở lại trước kia, nhưng là muốn ổn định thế cục bây giờ, cũng là đủ rồi. Lâm Hiếu chi nói. Lâm Tụng Tu vi cao nào? tự nhiên là có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại, trên mặt lộ ra một đạo cười khổ. Mệnh sư, liền hắn bộ xương già này, đời này đều khó có khả năng đạt tới mệnh sư cảnh giới. Bất quá, hắn nhìn chăm chú về phía ngay tại trùng kích cảnh giới Lâm Khắc, lại trồi lên nụ cười vui mừng, trong lòng tràn ngập kỳ vọng đọc truyện cùng a tòa.net chỉ cần có khắc nhi tại, Lâm gia tất nhiên sẽ cường thịnh đứng lên. Một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, Lâm Khắc nuốt xuống 20 hạt thương hải huyết túc, rốt cục xông phá bình cảnh, nhất cử đạt tới huyết hải đệ lục trọng thiên soạn. Toàn bộ Lâm phủ thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động, tựa như sôi trào dạ. Hóa thành từng đầu khí long, hướng Lâm Tụng ở lại biệt viện phóng đi. Lâm gia võ giả, cho tới đại võ kinh đệ nhất trọng thiên, từ đại võ kinh đệ bắt trọng, toàn bộ đều cảm giác được cô ba động này, nhao nhao hội tụ đến ngoài biệt viện thật là mạnh mẽ nguyên khí ba động, chẳng lẽ Lao Thái công sắp đột phá cảnh giới, trở thành mệnh sư? Lâm gia lại sẽ có một vị mệnh sư sao? Lâm gia đời thứ ba nhân vật đại biểu một trong, Lâm Hiển cũng chạy tới, gặp Lâm Hiếu Chi cùng Lâm Trung ngạo đều tại, thế là chắp tay hướng nhị lao hành lễ. Lâm Hiển là phụ thân của Lâm Hi Nhi, cùng Lâm chết dạng, đều là khoảng 40 tuổi. Tu vi đạt tới đại võ kinh đệ bắt trọng thiên ra ra đây là đột phá cảnh giới." Lâm Hiền hỏi. Lâm Hiếu chi nhẹ nhàng rút dâu, nói, "Không rõ ràng, phụ thân không để cho chúng ta đi vào." Lâm Hiền trầm ngâm nửa ngày, nói, "Cấu nguyên khí ba động này mặc dù mãnh liệt, nhưng là cũng liền cùng ta lúc trước đột phá tới đại võ kinh đệ bắt trọng thiên tương đương, không giống như là đột phá đến mệnh sư như thế." Lâm Hiếu chi nhẹ gật đầu, nói, "Truyền thuyết, đột phá mệnh sư thời điểm, phương viên trong giảm nguyên khí đều sẽ bị dẫn động, thể nội sẽ xông ra một đạo sáng tỏ khí trụ, có thể đánh xuyên tầng mây, liên tiếp thiên địa." Cú ba động này hoàn toàn chính xác không giống như là xông phá mệnh sư cảnh giới, có lẽ chỉ là đột phá một cái cấp độ nhỏ, phụ thân khoảng cách mệnh sư lại tới gần một bước. Mãnh liệt nguyên khí ba động, một mực kéo dài một khắc đồng hồ. Những nguyên khí tràn vào biệt việc kia, toàn bộ đều bị Lâm Khắc hấp thu, trải qua lập đi lặp lại cố động, chuyển hóa làm thuộc về mình võ đạo nguyên khí. Trong tâm hải, nguyên khí độ dày đạt tới 180 cấp. Nhìn như chỉ tăng lên 30 cấp, nhưng là, Lâm Khắc đại nhật phù tăng khí cùng Hạo Nguyệt Ngọc Quế khí, đều trở nên càng thêm cố động, tựa như thể lỏng hoàng kim cùng thanh ngọc tại trong huyết mạch lưu động cùng đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong so sánh, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Lâm Tụng liền vội vàng hỏi, "Thọ nguyên tăng lên bao nhiêu?" So với lực lượng, Lâm Tụng càng quan tâm Lâm Khắc Thọ Nguyên. Chỉ cần thọ nguyên gia tăng, lấy Lâm Khắc thiên Từ bước vào thượng sư, mệnh sư, thậm chí là chân nhân, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Khắc nhắm mắt cảm giác, sau đó lộ ra một đạo dáng tươi cười, "Đại khái 3 tháng." "Ha ha, ngươi lúc này mới tu luyện tới đệ lục trọng thiên, thọ nguyên cộng lại đã gia tăng có nửa năm. Lấy ngươi bây giờ thọ nguyên, tăng thêm một chút kéo dài tính mạng đan dược phụ trợ, đủ để sống một năm trở lên." Lâm Tụng vỗ tay cười to. Lâm Khắc nói: Ta chỉ có thể sống một năm. Thái công ngươi làm sao cao hứng như thế? Đừng già bộ, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Thời gian một năm, lấy tư chất của ngươi đủ để tu luyện tới đệ thất trọng thiên, thậm chí đệ bát trọng thiên. Đến lúc đó, lại có thể thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Lâm Tụng nói. Lâm Khắc lắc đầu, nói: Việc này còn phải trước giấu giếm ông ngoại bọn hắn. Minh bạch, ngươi Thái công ta nhất biết không phải là nằm nhẹ. Sau đó, Lâm Khắc lưu tại biệt viện tiếp tục củng cố tu vi cảnh giới. Mà Lâm Tụng thì là đi ra bệnh viện đối với Lâm Yêu Chi. Lâm Trung Nạo, Lâm Hiền, vân vân, Lâm Gia võ giả, giống lên vài câu, đám người tùy theo tán đi. Ngày thứ hai, đang lúc hoàng hôn, Lâm chết mang theo Lâm tuyệt hành thi thể trở lại Lâm phủ, đồng thời mang về một cái để Lâm Gia đám người vì đó sợ hai tin giữ Lâm Gia trụ cột sản nghiệp một trong ở vào trong bất chu sâm Lâm ổ sơn quạng mỏ gặp tập kích hơn 100 vị trông coi quạng mỏ Lâm Gia võ giả đều bỏ mình. La Huyền Cảnh Tông, Huyền Cảnh Tông bắt đầu trả thù Lâm Gia, ổ sơn quạng mỏ chỉ là vừa mới bắt đầu, không lâu sau đó, toàn bộ Lâm Gia đều sẽ hủy diệt. Con ta tuyệt hành cũng là bị người huyền cảnh Tông giết chết. lâm chết ngồi liệt trên mặt đất, trên người có rất nhiều máu rơi vết thương, trung quanh tất cả đều là lâm gia tử đệ. bao quát lâm hiếu chi, lâm trung Nạo, lâm hiền, toàn bộ đều chỉnh diệt. lâm hiếu chi nhìn chăm chú về phía trên mặt đất bộ thi thể hư thối kia, tâm tình nặng nề, nói, chết nhi, ngươi làm sao xác định, giết chết lâm tuyệt hành, tập kích ổ sơn quan mỏ chính là huyền cảnh tông. lâm chết nói, ta đi tuần tra ổ sơn quan mỏ, vừa vặn trông thấy huyền cảnh tông tông chủ chi tiên tàng, chính là nàng mang theo huyền cảnh tông võ giả, chu diệt trông coi quan mỏ tất cả lâm gia tử đệ gia chủ, đây là trả thù, nàng muốn trả thù lâm gia, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, không có khả năng, nhiếp tiên tăng không có ác độc như vậy. lâm trung nạo gặp qua nhiếp tiên tăng không chỉ một lần, đối với tiểu cô nương kia vẫn có chút hiểu rõ, đơn thuần, thiện lương, luôn luôn đi theo lâm khắc bên người, như bóng với hình. làm sao có thể làm ra đồ sát mấy trăm vị lâm gia võ giả sự tình, lâm chết ngựa mặt lên trời cười dài, nói, tam thúc, nhiếp tiên tăng vì cái gì làm như thế, ngươi còn không biết sao? lâm khắc giết phụ thân của nàng, đế ô mẹ của nàng, rất lớn thủ nàng coi như làm ra độc gác hơn sự tình cũng đều là lâm khắc làm hại người nói cái gì lâm trung nạo gầm thét lâm chết nói ta nói chính là sự thật chính là lâm khắc phạm phải sai lầm ngất trời mới rước lấy trận này sát kiếp hại chết hơn 100 vị lâm gia tử đệ bởi vì lâm khắc nhất tiên tăng muốn trả thù toàn bộ lâm gia đồ sát ổ sơn quan bỏ chính là đối với chúng ta một cái cảnh cáo ta cũng nghĩ không ra giống lâm khắc thứ không bằng cầm thú kia dựa vào cái gì còn có thể đợi tại lâm phủ chỉ có đem hắn trục xuất lâm phủ cho thấy thái độ nhất tiên tăng mới có thể buông tha chúng ta ở đây Lâm gia tử đệ toàn bộ đều lâm vào trầm mặt nói cho cùng Lâm Khắc đã từng chính là Lâm gia súng lưng bởi vì hắn Lâm gia tử đệ hành tẩu thiên hạ cũng có thể cảm giác được vô thượng linh quang chỉ cần báo lên tên Lâm Khắc không người nào dám không nể mặt mũi mà lại hàng năm Lâm Khắc cầm thiên cơ thương hội đại ngưn phí, tại cuối năm đều sẽ từ đó xuất ra một số lớn ngưn phiếu phân phát cho đám người đúng là như thế lúc kia bọn hắn đều rất giàu có có thể mua sắm càng nhiều tài nguyên tu luyện tăng lên tu vi võ đạo bây giờ nguy cơ tiền đến vì tự vệ lại muốn đem tu vi mất hết lâm khất trục xuất lâm phủ, cái này thật sự là một kiện tản nhẫn sự tình bốn. Hy vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo thiên đế chuyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu lắc, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại cầu. Chương 59. Gia chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt một vị trông coi lâm phủ đại môn hộ vệ, hốt hoảng xông tới, vì giảm xuống lâm hiếu chi trước người, cả lâm mà nói, đầu người. Đầu, tất cả đều là từ từ nói, bối rối cái gì? Lâm hiếu chi tâm tình không tốt, một chút trừng đi qua, Vị hộ vệ kia ổn ổn khí tức, nói: "Một cái thanh lộc thú, kéo lên 100 quả đầu người, dừng ở bên ngoài phủ." Bọn hắn đều là: "Gia chủ, ngươi nhanh đi xem một chút đi." Lâm Hiếu Chi biến sắc, sải bước phóng ra ngoài. Lâm Trung Nạo, Lâm Hiển các loại lâm gia võ giả, cũng đều có loại dự cảm không tốt, nhao nhao đuổi theo. Bên ngoài phủ, đứng đấy một cái thanh lộc thú. Thanh lộc thú trên cái đuôi, kéo căng có một sợi dây thừng, trên dây thừng treo một chuỗi dài đấm máu đầu người, giống như bóng da mở dạng trừng hơn 100 quả. Từ lâm phủ lại muôn, một mực ngay cả đến cuối con đường tất cả đều là máu tươi. Trên đường phố, sớm đã bu đầy người, già trẻ đều có. Có nữ tử bị dọa đến té lên, có tiểu hài bị dọa đến khóc thiết, càng nhiều hơn là tiếng nghị luận người kia là Lâm gia võ đạo cao thủ, Lâm kiếm ứng Dịch, tu vi đạt tới đại võ kinh đệ thất trọng thiên, làm sao lại bị người chằn xuống đầu lâu? Cái đầu kia là Lâm tuệ Lâm gia gia chủ chi nữ, tu vi đạt tới đại võ kinh đệ bát trọng thiên, có cơ hội trở thành thượng sư, phụ trách trấn thủ ổ sơn quận mỏ. Cao thủ như vậy, làm sao cũng bị giết? Tất cả đều là Lâm gia võ giả, trong đó còn có không ít là trực hệ tử đệ, thảm thật thảm. Lâm gia thế nhưng là hỏa giao thành đại gia tộc, ai dám hạ ngoan thủ như vậy. Xông ra Lâm phủ Lâm gia võ giả, toàn bộ đều như là hoa đá, đứng chết trận tại chỗ. mặc dù Lâm chết đã nói cho bọn hắn, ổ sơn quặng bỏ Lâm gia tử đệ bị tàn sát, có chuẩn bị tâm lý. thế nhưng là tận mắt thấy, nhiều như vậy quen thuộc người nhà đầu lâu, loại trùng kích kia, vẫn như cũng là để một chút phụ nữ trẻ em cùng tộc lao kem chút kẽ xỉu Tuy nhi. Lâm Hiếu Chi vọt tới dây thường bên cạnh, rồi ra một cái rung động tay, vớt ve đầu lâu băng lánh mà tái nhợt kia, nước mắt tuôn đầy mặt Dị tại sao có thể như vậy? ngươi cứ đi như thế, ta cùng Lan Tử nên làm cái gì một vị dung mạo đoan trang tú lệ thiếu phụ ngã nhào xuống đất ôm lấy Lâm Kiếm Dịch đầu lâu khóc đến tê tâm liệt phế Lâm gia tộc nhân khóc đổ một mảng lớn có không có con cái có đã mất đi trưởng phụ có chết huynh trưởng đối với Lâm gia tới nói đây tuyệt đối là hắc cá một ngày liền ngay cả trên đường phố những người vây xem kia đều tại lắc đầu thở dài cảm thấy Lâm gia thật là bí thảm Lâm Triết chậm rãi đi ra Lâm phủ nhìn trước mắt một màn này không có một tia bi ai khỏe miệng hiện ra một đạo cười lạnh không oán ta được ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ Viên nhất thành cùng huyết y gì bảo muốn trả thù Lâm gia, coi như ta không giúp bọn hắn, bọn hắn muốn đánh hạ Ổ Sơn quạng mỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, ta chỉ có thể coi là mang theo cái đường mà thôi. Sau một khắc, Lâm chết trong mắt gạt ra nước mắt, xông lên đường đi, qua tầm lên, tất cả mọi người thấy được, đây chính là Lâm khắc cho chúng ta dẫn tới tai nạn, chúng ta đã mất đi thân nhất con gái, huynh đệ, còn có những tiểu hài tử kia, bọn hắn đã mất đi phụ thân cùng mẫu thân. Nếu là không đem Lâm khắc trục xuất Lâm phủ, nhất định còn có càng nhiều thân nhân bị giết chết. Trên đường phố những người vây xem kia Đều là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là bởi vì Lâm Khắc cầu ta kia, khó trách Lâm gia sẽ có đại kiếp như vậy. Lâm Khắc tại Huyền Cảnh Tông làm những sự tình kia, nhân thần cậu vẫn, Lâm gia thế mà còn dám lưu hắn, vốn là tại tìm đường chết. Liền nên để Lâm Khắc cữu đảng dân đen kia, làm nô lệ, làm tên ăn mày, để hắn chu tội. Tông chủ đều bị hạ chết, Huyền Cảnh Tông không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nguyên bản còn nghiệm ký Lâm Khắc đã từng tình nghĩa những Lâm gia tử lệ kia, nhìn xem hơn 100 quả đẫm máu đầu lâu, trong lòng có giận, có hận, còn có đối với tương lai sợ hãi. Có người mở miệng, gia chủ không thể lại thu lưu Lâm Khắc, đem hắn trục xuất lâm phủ. Phạm sai lầm, liền nên đạt được trừng phạt, cho hắn một bút ngân phiếu, để hắn rời đi đi. Chúng ta căn bản không có năng lực che chở Lâm Khắc, tiếp tục giữ lại hắn, chỉ làm cho Lâm gia đưa tới tai họa ngập đầu. Mở miệng Lâm gia tộc nhân càng ngày càng nhiều, cũng không có ai hoài nghi Lâm chết, dù sao Lâm chết con trai độc nhất Lâm Tuyệt Hành cũng bị giết chết, hắn cũng là người bị hại đối mặt tình cảnh này, cho dù là nhất che chở Lâm Khắc Lâm trung nào, tâm tình cũng tương đương trầm thống, khó chịu không nói ra được, không cách nào mở miệng vì Lâm Khắc biện hộ, nói, gia chủ Ta mang Khắc Nhi rời đi làm phụ, từ nay về sau chúng ta cũng không tiếp tục là người Lâm gia. Hy vọng Nhất tiên Tăng có thể bung tha Lâm gia. Trung Nạo, ngươi tại sao có thể rời đi? Ngươi rời đi, Lâm gia làm sao bây giờ? Lâm Hiếu Chi nói, Lâm Trung Nạo đỏ cả đôi mắt lên, nói, ta không cùng Khắc Nhi cùng rời đi, hắn làm sao bây giờ? Tu vi của hắn đã phế, lại là người cửu đẳng, một thân một mình ở bên ngoài, sẽ bị khi dễ. Thế nhưng là Lâm Hiếu Chi còn muốn lại khuyên, bởi vì Lâm gia Thiên Huyễn mê hồn trận, cần ba vị Thượng sư liên thủ mới có thể thôi động nếu là Lâm Trung ngạo rời đi, mất đi trận pháp thủ hộ, Lâm Gia sẽ chỉ diệt vong đến càng nhanh đúng lúc này. Lâm Khắc thanh âm vang lên, ông ngoại, ngươi đến lưu tại Lâm phủ. Nghe được thanh âm, đám người nhao nhao hướng Lâm Khắc nhìn lại. Lâm Khắc đi ra Lâm phủ đại môn, tóc trắng trong gió bay lên, thân hình thẳng tắp, mặc dù có khắc chữ cửu tiện ấn, nhưng như cũ tuấn giật phi phàm. đứng tại trên thềm đá, nhìn về phía phía dưới, thấy được vô số con mắt, có nhìn hàm hàm, có cứu hận, có xem thường, hổ thẹn. Lâm Trung Nạo bước nhanh đi qua, nói, Khắc nhi, ngươi sao lại ra làm gì? Thân thể của ngươi, thân thể của ta rất cường tráng, cũng liền chỉ là tu vi bị phế mà thôi." Lâm Khắc cười nói. Lâm Chết hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lâm Khắc, ngươi còn cười được, nhiều như vậy Lâm gia tử đệ đều bởi vì ngươi mà chết, ngươi liền không cảm giác được cái này sao? Nếu như ta là ngươi, liền nên quỷ trên mặt đất, cho bọn hắn đập đầu." Lâm Khắc hướng Lâm Chết đi tới, nụ cười trên mặt thu hồi, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nói, "Cậu, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi như thế một tiếng." Ngươi lúc trước nói, là Nhất tiên tăng mang theo Huyền Cảnh tông võ giả, Chu Diệt ổ sơn quặng Lâm gia tử đệ. Đúng không? Không sai." Lâm chết nói. "Lâm Khắc nói, là ngươi tận mắt nhìn thấy." "Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy." Lâm chết nói. "Lâm Khắc nói, Nhiếp Tiên tăng có được tiên tiên nguyên cảm, năng lực nhận biết so tuyệt đại đa số mệnh sư đều cường đại hơn, ngươi nếu có thể thấy được nàng, cũng liền nói rõ, ngươi đã tại trong phạm vi cảm giác của nàng. Vì sao tất cả mọi người chết rồi, ngươi còn sống?" Lâm Hiếu Chi cùng Lâm Trung nạo ánh mắt đều hướng Lâm chết chầm trầm đi. Lâm chết trong lòng hoảng hốt, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ bảo trì trấn định, nói, "Ta chỉ là xa xa nhìn nàng một chút, lập tức liền rút đi." Bằng vào tu vi của ta cùng tốc độ, có lẽ không phải là đối thủ của nàng, nhưng là muốn đảo mệnh lại không phải việc khó. Muốn đại nàng trong phạm vi nguyên cảm cảm giác đào mệnh, trừ phi ngươi có thái công tu vi như vậy, còn tạm được. Lâm Khắc trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, đã có thể xác định, những lâm gia tử đệ này chết, nhất định cùng Lâm chết có quan hệ. Lâm chết cười lạnh, ngươi coi như muốn nâng lên nhiếp tiền tàng, cũng không cần thiết dèm pha thái công. Thái công tu luyện trăm năm, gặp được một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ tử, còn cần trốn. Lâm Hiếu Chi không muốn xem lấy bọn hắn tiếp tục tranh chấp xuống dưới, đi đến giữa hai người, đem bọn hắn ngăn cách. Ngự trọng tâm chừng nói, khát nhi, bây giờ Lâm gia thế cục, ngươi cũng thấy đấy. Nhất tiên tăng khí thế hung hùng, rất rõ ràng là nhắm vào ngươi. Gia chủ không cần nhiều lời, Lâm khác hôm nay liền rời đi Lâm phủ. Lâm khác nói, Lâm khác có thể lựa chọn chủ động rời đi, để Lâm Hiếu chi âm thầm thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng của hắn này nấy, lấy ra một chồng ngân phiếu, trừ một vạn lượng, nói, những ngân phiếu này đủ ngươi giàu có sống hết một đời. Không cần. Lâm khác từ trong lực lấy ra càng dày một chồng ngân phiếu, mệnh giá càng lớn, nói, ta vẫn là có một ít tích xúc, không cần gia chủ tuôn kém chỉ có đứng tại Lâm Khắc đối diện Lâm Hiếu Chi cùng Lâm Chết, nhìn thấy chồng ngân phiếu kia, nói ít cũng có 40 năm 50 vạn lượng đây là một bút tự phú, để Lâm Hiếu Chi người gia chủ này đều trợn mắt hốt muội, nguyên lai Lâm Khắc như vậy giàu có. Giết chết cổ nhạc lâu, Dương Minh Sách, còn có số lớn huyết y liề vệ, Lâm Khắc đạt được thánh môn giả lập kết sủ nguyên tệ tiền thưởng. Hắn đã đi qua nguyên thủy thương hội, đem nguyên tệ hồi đổi thành ngân phiếu. Giờ phút này, hắn là cố ý lộ tài. Lâm Khắc chuẩn bị rời đi, lại bị Lâm Trung ngạo một phát bắt được cổ tay, nói: "Khắc Nhi, ông ngoại cùng ngươi cùng một chỗ." Lâm Khắc trở tay chế trụ Lâm Trung Ngạo cổ tay, đem hắn tay rời, nói, ta có thể bảo vệ mình, Lâm gia bây giờ chính là bấp bên thời khắc, ông ngoại ngươi nhất định phải lưu lại, đây là thái công ý tứ. Lực lượng thật mạnh. Lâm Trung Ngạo cảm nhận được Lâm Khắc vừa rồi nhìn như tùy ý một tay, sức mạnh bùng lên, lại so đại võ kinh đệ lục trọng thiên võ giả đều mạnh hơn. Lại Nhục thân lực lượng khắc nhi đây là đang nói cho ta biết, hắn có sức tự vệ. Lâm Trung Ngạo phi thường khó chịu, rất muốn cùng Lâm Khắc cùng rời đi, thế nhưng là Lâm gia trận pháp bảo vệ lại cần ba vị thượng sư mới có thể thôi động, làm cho hắn không thể không lưu lại nhìn xem lâm khắc rời đi cô đơn bóng lưng lâm ra đám người tập thể trầm mặt duy chỉ có lâm triết ánh mắt lộ ra một đạo tham lam quan mang thẩm nghĩ trong lòng không hổ là đã từng chân nhân phía dưới cường đại nhất mệnh sư quả nhiên lưu lại không ít tài phú đã như vậy lâm khắc mệnh liền không thể lưu cho viên nhất thành cho ta tự mình đi lấy hy vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo hỗ trợ quảng cáo thiên đế chuyện ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng câu lắc, câu đề cử câu bình luận sách các loại cầu chương 60 rời đi lâm phủ lâm khắc trong lòng thất vọng mất mát từ nhỏ tại Lâm phủ lớn lên có quá nhiều hồi ức, Hi nhi, ông ngoại, Thái Công đều là rất khó dứt bỏ thân nhân, không có chân chính trưởng thành, cái nhạc kia chỉ sợ là rất khó trở về người, luôn luôn muốn trưởng thành, chi mong con đến rời đi xào huyện mới có thể dương cánh bay cao. Lâm Khắc điều chỉnh cảm xúc, một bên tại trên đường phố hành động, một bên sử dụng tâm cảm, cảm giác hết thảy trung quanh đạt tới đệ lục trọng thiên, tâm cảm của hắn rõ ràng tăng cường một chút khí tức nguy hiểm, hết thảy có năm đạo, năm cỗ thế lực, người để mắt tới ta thật đúng là không ít, những người này tu vi cường đại nhất cũng liền đại võ kinh đệ thất trọng tiên lâm khắc không để ý đến bọn hắn trực tiếp đi nguyên thủy thương hội dưới cờ lớn nhất một nhà tiệm đan dược đan vân hiên nhất định phải cố gắng tăng cường thực lực mới có thể ứng đối càng ngày càng nguy hiểm thế cục phổ thông tài nguyên tu luyện thì như nhất hợp tụ khí đan linh huyết lâm khắc ngược lại là từ những huyết y diệt vệ kia trên thân lục ra được một chút nhưng là muốn trùng kích huyết hải quyền đệ thất trọng tiên cần tích lũy đại lượng nguyên khí cần khổng lồ tài nguyên phụ trợ chỉ dựa vào trên người những cái kia còn thiếu rất nhiều lâm công tử đại gia quang lâm hôm nay là muốn mua chút cái gì Đan Vân Hiên một vị quản sự, lập tức đem Lâm Khắc đón vào. Mở cửa làm ăn, kiếm lời tứ phương tiện, đương nhiên sẽ không kỳ thị cựu đảng dân đen. Cựu đảng dân đen chỉ là địa vị thấp, chưa hẳn đều là quỷ nghèo. huống chi, vị này cựu đảng dân đen đã từng hay là mệnh sư cảnh giới đại cao thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trước đó không lâu, vị tiểu gia này mới xuất ra từ Tử Tinh Cổ Ngọc Trọng Bảo như vậy, chấn động hỏa giao thành, ai còn dám khinh thường hắn? Lâm Khắc nói, "Linh huyết, 1000 đồng." Đan Vân Hiên vị quản sự này đã từng đi Nam Hiệt cổ thành, Bạch Đế thành như thế cấp một thành trì hồi qua cũng coi là thấy qua về đời. thế nhưng là nghe được lâm khắc hạ như thế một đơn hàng lớn, hay là giật mình. nguyên thủy thương hội tại hỏa giao thành tất cả tiệm đan dược cộng lại một tháng cũng chỉ có thể bán đi một hai ngàn giọt linh huyết chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét lâm khắc ánh mắt ngưng lại, nói các ngươi nguyên thủy thương hội, chẳng lẽ không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh huyết? cầm được ra, đương nhiên cầm được ra. bất quá một ngàn giọt linh huyết giá trị 20 vạn lượng bạch ngân, không phải một bút con số nhỏ. quản sự mỉm cười nhìn chầm chầm lâm khắc, rất hiển nhiên hắn là lo lắng lâm khắc không bỏ ra nổi khoản tiền lớn này. Cho dù là thượng sư, muốn lập tức xuất ra 20 vạn lượng bạch ngân, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hỏa giao thành tất cả thượng sư cộng lại, cũng chưa tới 20 cái, từng cái đều là chúa tể một phương, uy danh hiển hách là nàng. Lâm Khắc ở trong đan vân hiên, nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng người xinh đẹp, chính là nam kiếm Tông Tông Nhiên. Hôm nay, Tông Nhiên vẫn như cũ ăn mặc mười phần gợi cảm, thanh xà nhuyễn kiếm cuốn ở trên eo nhỏ nhắn, váy màu tím xẻ tà, lộ ra một đôi chân tuyết trắng dài thẳng, lượn lững nghệ lên, dáng người có có lõm, bày biện ra mê người cong. Chỉ là dáng người bá đạo này, liền đem vô số ánh mắt đều hấp dẫn tới. May mắn nàng mang theo mạng che mặt, không người biết được thân phận của nàng, nếu không toàn bộ đường cái đoán chừng đều bị vây đến chật như nêm tối. Bạch kiếp tinh xếp hạng thứ 5 mỹ nữ, danh xưng nữ thần gợi cảm, chính là có mỹ lực lớn như vậy. Tâu Nghiên bên người, cùng có một vị thân hình tráng kiện nam tử, hai tay cao, ánh mắt sắc bén, những nam tử nguyên bản bị Tâu Nghiên dáng người mê đến chảy nước miếng kia, chỉ cần cùng hắn ánh mắt đối đầu, liền giống bị kim đâm một chút, trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó liền không còn dám nhìn Tâu Nghiên. Hán, tên là Triệu Việt, Thanh Hà thánh phủ ngoại môn thánh đồ. Tu Vi đạt tới Đại võ kinh đệ thất trọng thiên đình phong, có khiêu chiến Đại võ kinh đệ bắt trọng thiên võ giả thực lực. Cao thủ như thế, bình thường võ giả, tự nhiên không chịu nổi ánh mắt của hắn. Bất quá, Tâu Nhiên Tựa Hồ lại không thế nào chào đón hắn. Trong mắt Hạnh Toát ra bực bội thần sắc, Tô Sư Mội nhìn chúng bách hóa tụ khí đan. Ta mua. Khối này nguyên thủy tinh tinh độ tinh khiết cực cao, rất thích hợp Tô Sư Mội. Ta thay ngươi mua lại đi. Tâu Nhiên mua đến một cái quầy hàng, triệu việt đều lập tức đuổi theo kịp đi. Ngươi đến cùng có phiền hay không? Ta muốn mua cái gì chính ta biết, cũng mua được, có thể hay không đừng đi theo ta. Ta gần nhất hỏa khí rất lớn. Tâu Nghiên rốt cục nhịn không được quát lớn một tiếng, ánh mắt trận mắt nhìn sang. Triệu Việt nói, "Sư muội không nên tức giận, ta đây cũng là quan tâm ngươi. Ngươi gần nhất tâm tình không tốt, ta có thể hiểu được. Hôm nay, ngươi muốn mua cái gì, toàn bộ tính tới trên người của ta." "Tốt như vậy sao?" Tâu Nghiên chán nản, đang muốn nổi giận đột nhiên, con mắt dư quang liếc về đứng tại cửa chính Lâm Khác. Tâu Nghiên lập tức lộ ra nét mừng, bỏ xuống Triệu Việt, bước nhanh đi qua. Lâm khắc muốn tránh đi nàng, đã tới không kịp Lâm khắc, "Ngươi hôm nay làm sao?" Ha ha, nàng rất muốn nói ngươi hôm nay tại sao không có mang mặt nạ bạch ngọc, ý thức được không đúng, nuốt trở lại nửa câu sau. Lâm Khắc trong lòng âm thầm thở dài, tại ngoài sáng, hắn rất không muốn cùng Tâu Nhiên sinh ra gặp nhau, bởi vì cùng hắn đi được càng gần càng nguy hiểm. Bây giờ muốn trang không biết, đã là không thể, đành phải cương nghiêm mặt cười một tiếng. Sau đó, không nhìn nữa Tâu Nhiên, Lâm Khắc đối với vị quản sự kia nói, mua sắm linh huyết sự tình, chúng ta đi trên lầu nói đi. Ngươi muốn mua linh huyết, mua bao nhiêu, ta có thể giúp ngươi. Tô Nhiên thật giống như nhìn không ra Lâm Khắc đang cố ý xa lánh nàng, mừng rỡ vạn phần chủ động theo sau ngươi có thể giúp ta cái gì? Lâm Khắc nói, Tâu Nhiên có chút đắc ý cười một tiếng, môi đỏ tiến đến Lâm Khắc bên tai, thấp giọng nói, ta là Nguyên Thủy Thương Hội dưới cờ Cẩm Tú Phường sứ giả danh dự, đại ngôn tứ đại hàng hiệu, tại Nguyên Thủy Thương Hội mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, đều có thể cầm tới đặc thù chiết khấu. Lâm Khắc trong lòng hơi động, ngược lại là quyên gốc giả này, nếu là lấy nàng sứ giả danh dự thân phận, tại Nguyên Thủy Thương Hội mua sắm tài nguyên tu luyện, đích thật là tiết kiệm xuống một số lớn. Dù sao hắn cùng Tông Nhiên giao hảo quan hệ đã bại lộ tiếp tục che giấu cũng không có ý nghĩa, thế là Lâm Khắc nhẹ gật đầu, mang nàng cùng đi lầu hai nhà các. Trong đan vân hiên những khách nhân kia đều là lớp đầu, có hâm mộ, có ghen ghét Lâm Khắc tiểu tử kia thật đúng là diễm phúc tề thiên, trước kia vô số nữ tử xem hắn làm thần tượng, cho hắn điên cuồng, cho hắn mê. Bây giờ, đều tu vi mất hết, biến thành cựu đảng dân đen, lại còn có nữ tử ôm ấp yêu thương. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Triệu Việt trong mắt lửa giận tiêu đốt. Thật sự là quá đáng giận, hắn Triệu Việt chính là nam địa đại tộc Triệu gia người thừa kế, tăng thêm siêu phàm tiền phú tu luyện, lại còn không sánh bằng một cái cựu đảng dân đen. Nghĩ đến trước kia Tâu Nghiên Thường xuyên nói Lâm Khắc là nàng tình lang, nhìn lại trước mắt một màn này, Triệu Việt là vừa hận, lại ghen, rất muốn một quyền đem Lâm Khắc đánh ngã, đem dấu chân khắc ở trên mặt của hắn giảm giá 20%. Linh huyết phi thường chân quý, cũng chỉ có Tâu Nghiên cô nương ra mặt mới có thể cầm tới ưu đãi này. Đan Vân Hiên quản sự nói ra. Tâu Nghiên ra mặt, lập tức để Lâm Khắc tiết kiệm 4 vạn lượng bạch ngân. ngàn giọt linh huyết, chỉ là Đan Vân Hiên là không bỏ ra nổi tới, cần phải đi hỏa giao thành các đại tiệm đan dược triệu tập. Bởi vậy, đem 16 vạn lượng ngân phiếu giao cho quản sự Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên hai người liền tại trong nhã các chờ đợi. Có thể làm cho Lâm Khắc thiếu nàng nhân tình, Tâu Nghiên tâm tình vô cùng tốt, Vũ Mị cười một tiếng, ngươi lấy được tiền thưởng, nói ít cũng có 40 và lượng, liền không mua điểm khác, ngược lại là còn muốn mua một vật. Lâm Khắc nói, Tâu Nghiên hỏi, cái gì? Bạch hóa tụ khí đan. Lâm Khắc nói, Bạch hóa tụ khí đan là nguyên thủy thương hội đẩy ra một loại đê dài thượng nhân đan, dược lực hùng hậu, nuốt một viên, giống như nuốt 100 quả phổ thông tụ khí đan. Mua sắm bạch hóa tụ khí đan, Lâm Khắc tự nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh hơn. Trùng kích huyết hải quyền đệ thất trọng thiên. Chỉ bất quá, Lâm Khắc không thể lấy chính hắn thân phận mua sắm, bởi vì thế nhân đều biết, tu vi của hắn tân phế, hiện tại chỉ có thể nuốt linh huyết, tăng lên nhục thân lực lượng. Nếu là mua sắm bạch hóa tụ khí đan, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Tu luyện nhục thân rất khó khăn, thành tựu có hạn, coi như bộc lộ ra đi, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tông nhiên minh bạch Lâm Khắc ý đồ, nói: "Ngươi cần bao nhiêu mai?" "10 cái." Lâm Khắc nói. "Tông nhiên giật này mình, bạch hóa tụ khí đan khá đắt đỏ, cần ba vật lượng mới có thể mua được một viên." chỉ cần có thể chịu đựng lấy đan dược lực lượng, một vị đại võ kinh đệ ngũ trọng thiên võ giả phục thêm một viên tiếp theo, có thể trực tiếp đem tu vi đẩy tới đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong. 10 cái bách hóa tụ khí đan, liền xem như thượng sư mua sắm, đều sẽ thịt đau. Tông Nghiên rất không minh bạch, nói, mặc dù nuốt bách hóa tụ khí đan, có thể bay nhanh tăng lên tu vi của ngươi, nhưng là, đây cũng quá lãng phí. 30 vạn lượng bạch ngân, ngươi là đi rồi. Tăng thêm lúc trước mua sắm 1 ngàn giọt linh huyết, ngươi liều sống liều chết có được tiền thưởng, đoán chừng là tiêu hao sạch sẽ đi. Ngân phiếu xài hết còn có thể kiếm lại, nhưng là thời gian ta bây giờ lại lãng phí không dậy nổi." Lâm Khắc nói, "Tâu nghiên lượng hắn một cái, tức giận, giống như ngươi tốn hao, núi vàng núi bạc đều không đủ. Mua sắm 1000 giọt linh huyết cùng 10 cái Bách hóa tụ khí đan, Lâm Khắc là dự định, không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng 10 ngày, trùng kích đến huyết hải quyển đệ tất trọng tiên. Đến lúc đó, coi như gặp được thượng sư, hắn cũng có sức hiểu mạng. Bởi vậy, tốn lại nhiều ngân phiếu đều đáng ra bốn. Hi vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo Thiên Đế chuyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cluck, câu đề cử Cầu bình luận sách, các loại cầu. Chương 61. 15 mai bách hóa tụ khí đan, Tâu Nghiên cô đương, ngươi không có nói đùa. Quản sự vừa mới đem một ngàn giọt linh huyết đưa đến Lâm Khắc trong tay, liền nhận được Tâu Nghiên khoản đại đơn này đúng à? Hứa quản sự có thể cho ta lớn nhất ưu đãi là bao nhiêu? Tâu Nghiên đã sớm lấy xuống mạng che mặt, cười khanh khách theo dõi hắn. Cho dù hứa quản sự năm này hơn phân nửa trăm lão giả, cũng là có chút thất thần, khó mà ngăn cản Tâu Nghiên mỹ mạo mệ hoặc tâm hồn người kia. Kỳ thật, Tâu Nghiên cũng là bị Lâm Khắc cho kích thích, cho nên mới cắn răng một cái quyết định cũng mua 5 mai bách hóa tụ khí đan, mau chóng đem tu vi tăng lên tới đại võ kinh đệ bắt trọng thiên. Hứa quản sự vội vàng rời ánh mắt, không dám chầm chầm nàng yêu nhan mỹ hoặc ngàn vạn kia, nói: bách hóa tụ khí đan chi phí, còn kém rất rất xa linh huyết, ngược lại là có thể nhiều ưu đãi một chút. Giảm giá 40%, đây là ta có thể cho giá thấp nhất." Tu khí đan vốn chính là bạo lợi tài nguyên tu luyện, các đại thương hội đều trong tay nắm giữ quy mô lớn luyện chế phương pháp, có thể cho ưu đãi tự nhiên cũng đã rất lớn. Tông nhiên đem 27 vạn lượng ngân phiếu, cho đến hứa quản sự trong tay, một lần nữa đeo lên mạng che mặt sau đó, đúng là một thanh kéo lại lâm khắc cổ tay, chuẩn bị hướng nhã các đi ra ngoài. chỉ năng cử động to gan này, đem hứa quản sự giật nảy mình. nếu là đem một màn này, sử dụng nguyên kinh chiếu giỏi đến, truyền đến trên nguyên thủy thiên võng, tuyệt đối kinh bạo, có khả năng leo lên bạch kiếp tinh truyện lạ diễn đàn trang đầu đầu đề. lâm khắc không có dây bước, nhàn nhạt nhìn chằm chằm tâu nghiên một chút, nói: ta là cựu đảng dân đen, hiện tại thanh danh thật không tốt. cùng ta đi được quá gần, đối với ngươi không có chỗ tốt, thì tính sao? ta không quan tâm. vừa vận thanh danh của ta cũng không tốt, có thể đụng thành một đôi. Tâu nghiên nâng lên vòng chán, mỉm cười nhìn trầm trầm Lâm Khắc, thân thể mềm mại thơm tho càng tới gần một chút ta quan tâm. Lâm Khắc rút về cánh tay, trước một bước đi ra nhã các. nhìn xem Lâm Khắc bộ dáng lạnh lùng kia, Tâu nghiên nhẹ nhàng dậm chân, tương đương tức giận, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, bằng vào chúng ta đã từng vào sinh ra tử quan hệ, làm sao đối với ta lạnh lùng như vậy, sử dụng hết, liền không nhận người rồi. Lẽ nào lại như vậy, bạn cô nương lại càng không buông tha người. Đan Vân Hiên trong hành lang mua khách, trông thấy Lâm Khắc cùng Tâu nghiên lần lượt từ lầu hai nhã các xuống tới, nao nao đem ánh mắt quay đầu sang. Trong đó, bao quát Triệu Việt. Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên tại nhã các đơn độc chờ đợi mấy canh giờ, để Triệu Việt lòng nóng như lửa đốt. Nhưng, cho dù là lấy hắn thân phận cùng Tu Vi, cũng không dám phá hư Nguyên Thủy Thương hội quý củ, không cách nào xông vào. Giờ phút này, rốt cuộc khắc chế không được, Triệu Việt xông lên trước gọi được Lâm Khắc trước người, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cũng đã là cái bị trục xuất ra môn phế nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất cách Tô sư mọi xa một chút." Lâm Khắc bị trục xuất lâm gia tin tức, đã trên Nguyên Thủy Thiên vong truyền ra một chút. Lâm Khắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp từ hắn bên người đi qua rời đi Đan Vân Hiên dám không nhìn ta, Triệu Việt trong lòng giận quá, đuổi theo ra Đan Vân Hiên, tay phải bóp thành trưởng lớn, chuẩn bị giao hấn lâm khắc. một cái thanh danh ác liệt cựu đẳng dân đen cũng dám chọc tới trên đầu của hắn, chính là đang tìm cái chết. đừng nói giao hấn lâm khắc, coi như giết hắn, đoán chừng đều có rất nhiều người vỗ tay bảo hay Triệu Việt, ngươi muốn làm gì? Tông yên quát lớn một tiếng, Triệu Việt lạnh đo đo mà nói, giống hắn loại tiểu nhân lấy oán trả ơn, âm hiểm vô xỉ này, ta đã sớm muốn trừng trị hắn một trận. sư muội, ngươi đừng có lại phạm hoa si Hắn đã không phải là đã từng tinh diệu công tử quang mang vạn chợ kia, mà là một cái so chó còn đê tiện cựu đảng dân đen. Ngươi còn dám mắng hắn một câu thử một chút. Tông Nghiên ánh mắt băng lãnh, đã là tức giận. Triệu Việt đầu tiên là khẽ giận mình, lập tức trong lòng càng thêm tức giận đây coi là có ý tứ gì, người trong thiên hạ đều đang mắng Lâm Khắc, hắn dựa vào cái gì chửi không được, sư muội, ta muốn tự tay đem Lâm Khắc giẫm tại dưới chân, để hắn quỳ lại ta, đánh vỡ hắn từng tại trong lòng ngươi gieo xuống vo đạo thần thoại. Ta phải để cho ngươi thấy rõ ràng, cái gì là hiện thực. Triệu Việt ném tông Nghiên, bộc phát ra cấp tốc. Đuổi theo đã đi xa Lâm Khắc không tốt, Triệu Việt tính cách xúc động, tranh cường hào thắng, nhất định phải ngăn lại hắn. Triệu Việt tu vi thâm hậu, có thể cùng Đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ khiêu chiến. Tấu nghiên lo lắng hắn sẽ làm bị thương đến Lâm Khắc. Lâm Khắc hiện tại tuyệt không phải là đối thủ của Triệu Việt. Lâm Khắc một bên tiến lên, một bên sử dụng nguyên cảm, cảm ứng theo dõi hắn năm cỗ nhân mã. ở trong đó trong một đội nhân mã cảm ứng được Lâm Chiết khí tức rốt cục chờ được ngươi. Lâm chết xuất hiện, không để cho Lâm Khắc sợ hãi, ngược lại để hắn nhãn thần trở nên càng thêm lén lập tức Lâm Khắc tăng tốc bước chân, hướng hỏa giao thành bước ra ngoài chuẩn bị đem những người này đều dẫn ra đuổi ở hậu phương triệu việt trong lòng cười lạnh muốn chạy trốn trốn được sao hoa triệu việt thi triển ra một loại thượng nhân pháp cấp bậc thân pháp tốc độ bạo tăng đuổi kịp lâm khắc hét lớn một tiếng lâm khắc ngươi có dám đánh với ta một trận lâm khắc là thật không có hứng thú bởi vì một nữ tử cùng triệu việt chiến đấu huống chi ra hỏa này tựa như người điên bất quá nếu hắn đuổi theo ngược lại là có thể lợi dụng một phen lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu muốn cùng ta một trận chiến võ giả không biết có bao nhiêu ta dựa vào cái gì muốn lựa chọn ngươi Ngươi nói cái gì? Triệu Việt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm khắc ánh mắt hướng ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó vài đội nhân mã kia vị trí chỗ ở phân biệt nhìn thoáng qua nói một mực theo ở phía sau các vị làm sao còn không hiện thân? Muốn ta tự mình mời các ngươi sao? Sau một lúc lâu một đạo du dương trầm hậu tiếng cười vang lên tu vi của ngươi mặc dù bị phế thế nhưng là nguyên cảm vẫn như cũ vất còn, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Một đội nhân mã thứ bên phải đá xanh hẻm nhỏ đi ra cầm đầu là một cái tu vi đạt tới đại võ kinh đệ thất trọng thiên nam tử trung niên. Người này trên cằm có lưu trọm dâu dê rừng, ánh mắt thâm thúy tại hạ Ám Ma Cốc, Liêu Thanh Hồng, phụ cốc chủ chi mệnh, đến đây mời Lâm công tử. Nam tử trung niên hai tay ôm quyền, hướng Lâm khắc không người cúi đầu. Nghe được cá Ma Cốc ba chữ, con ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thế lực, có ba cốt đều lập tức rút đi. Không có cách, ba chữ này quá già người. Liền ngay cả đứng tại Lâm khắc đối diện Triệu Việt, cũng đều sắc mặt cứng lại, quát khẽ một tiếng, nguyên lai là Tam đại ma minh thế lực một trong, Ám Ma Cốc, các ngươi cũng dám trắng trợn xuất hiện đến Hỏa Giao Thành. Liêu Thanh Hồng không nhìn thẳng hắn, tiếp tục nói với Lâm khắc. Chúng ta cốc chủ coi trọng nhất nhân tài, rất hy vọng Lâm công tử có thể trở thành Ám Ma cốc một thành viên. Lâm Khắc nói, ta đã là một phế nhân, không có ích lợi gì, cốc chủ quá yêu. Liêu Thanh Hồng lắc đầu, nói, cốc chủ nói, Lâm công tử nguyên cảm cường độ có thể so với chân nhân, đây chính là lớn nhất giá trị. Nếu là chịu gia nhập Ám Ma cốc, địa vị sẽ không kém mệnh sư. Nguyên lai là nhìn chúng ta nguyên cảm. Lâm Khắc cười cười, hỏi, nếu như ta không đi theo ngươi đâu? Tha thứ Liêu Mô nói thẳng, Lâm công tử đắc tội U Linh cùng, lại bị trục xuất Lâm phủ, nếu là không gia nhập Ám Ma cốc chỉ sợ sống không được mấy ngày. Liêu Thanh Hồng khẽ miệng mỉm cười. Lâm Khắc hít một tiếng, đáng tiếc ta quá đáng ghét ma minh hành động, bằng không, khẳng định đi theo ngươi, gia nhập ám ma cốc. Liêu Thanh Hồng vẫn như cũ mỉm cười, nói như vậy, Lâm công tử là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cùng sau lưng Liêu Thanh Hồng bốn vị ma đạo võ giả, lấy áo bào đen bao khỏa toàn thân, hướng Lâm Khắc đi tới, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Lâm Khắc mặt không đổi sắc, nhìn về phía đối diện Triệu Việt, nói, làm Thanh Hà Thánh phủ ngoại môn thánh đồ, nhìn thấy ma đạo võ giả, ngươi còn chưa động thủ. Làm sao ngươi biết Triệu Việt hướng Lâm Khắc trừng mắt liếc. Lâm Khắc làm sao có thể đoán không được, gọi Tâu Nhân sư muội võ giả, không phải Nam kiếm tông đệ tử, chính là Thanh Hà Thánh phủ ngoại môn thánh đồ, Triệu Việt rất rõ ràng là người sau. Thanh Hà Thánh phủ cùng Ma Minh thế như nước với lửa, nhưng Ma Minh võ giả kia biết được Triệu Việt thân phận, nhao nhao đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, cảnh dâng lên. Liêu Thanh Hồng nhìn thấu Triệu Việt tu vi, lạnh nhạt trầm xuống cười một tiếng, đại võ kinh đệ thất trọng thiên đình phòng, xem ra cần phải trước giải quyết hết ngươi mới được. Muốn giải quyết ta, ngươi thì tính là cái gì? Triệu Việt nói, đồng dạng là đại võ kinh đệ thất trọng tiên triệu việt đã đạt tới đỉnh phong tự nhiên là không có đem liêu thanh hồng để vào mắt sao chính là liêu thanh hồng cũng không có đem hắn để vào mắt phất phất tay nói các ngươi đi mời lầm công tử thanh hà thánh phủ ngoại môn thánh đồ này liền giao cho ta hoa liêu thanh hồng thân pháp tựa như quỷ mị liên tiếp biến hóa năm lần thân hình lưu lại năm đạo tàn ảnh tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện đến triệu việt trước người hắn năm ngón tay bốc chảo mò về mặt triệu việt cái tay kia tàn mắt ra làm người ta sợ hãi thanh quang có xương độc bắn ra ma ảnh vô tung cùng độc vân quỷ thủ. Triệu Viên sắc mặt biến đổi, không dám đụng vào Liêu Thanh Hồng móc đuốc, cấp tốc hướng về sau lùi lại. Ma ảnh vô tung, chính là ám ma cốc trung giai thượng nhân pháp. Một vị đệ thất trọng thiên võ giả có thể tu luyện thành một loại trung giai thượng nhân pháp, là phi thường khó lường một sự kiện, đủ để tại vô địch cùng cảnh giới. Húng chi, Độc vân quỷ thủ chính là rèn luyện trăm loại nọc độc, mới có thể tu luyện thành công thượng nhân pháp, không chỉ có kịch độc không gì sánh được, mà lại ra thịt có thể so với tinh thiết, bạo phát đi ra huy lực, không thể so với trung giai thượng nhân pháp yếu bao nhiêu đúng là như thế, cho dù là Triệu Viên cao thủ đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong này cũng bị Lưu Thanh Hồng bứt lui, không dám cùng nó chính diện giao phong. Một đầu khác, phóng tới Lâm Khắc bốn vị Ma Đạo võ giả, còn không có tới gần hắn, liền bị một đạo sinh đẹp tuyệt trần gội cảm thân ảnh ngăn lại. Chính là Tâu Nhiên dám đả thương ta Tâu Nhiên Tình Lang, các ngươi là chẳng sống. Thanh Xà nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, chui kiếm bóp tại nàng một trong tay Ngọc Tuyết trắng kia, cuốn lên mấy chục đạo kiếm ảnh, từ bốn vị Ma Đạo võ giả bên cổ xuyên thẳng qua mà qua bành bành. Bốn gỗ thi thể ngã trên mặt đất Lưu Thanh Hồng là cái tương đương lợi hại Ma Đạo cao thủ, tu vi đạt tới Đại võ kinh đệ thất trọng Thiên đình phong, còn tu luyện thành một loại trung giai thượng nhân pháp. Tin tức mới nhất, hắn giết chết một vị đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ. Chúng ta coi như cùng Triệu Việt Liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi trước, để Triệu Việt đoạn hậu đi, tu vi của hắn so với chúng ta thâm hậu được nhiều, thoát thân không khó lắm. Tông Nghiên lôi kéo lâm khắc, hướng hỏa giao thành bên ngoài phóng đi 4. Hy vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo thiên đế chuyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cơ lắc, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại câu. Chương 62. Đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong, nguyên khí độ dài đạt tới 200 tức. Triệu Việt cùng Liễu Thanh Hồng đều là cấp độ này. Liêu Thanh Hồng ỷ vào Ma Ảnh Vô Tung thân Pháp, vô luận là biến hóa thân hình vị trí hay là xuất thủ công kích, đều chiếm cư ưu thế tốc độ, đem cùng cảnh giới Triệu Việt làm cho hiểm tượng hoàn sinh, chính cũng không thể tránh, đành phải cùng hắn liều mạng kinh hồng trưởng. Triệu Việt điều động trong đan điền hùng hậu nguyên khí, vận đến hai tay, hai bàn tay hiện ra nguyên khí quan vụ. Chiêu trưởng pháp này là đê giai thượng nhân pháp. Trông thấy Triệu Việt trưởng lực, bài Sơn đảo hải đồng dạng oanh tới, Liễu Thanh Hồng không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại âm trầm cười một tiếng hai cái tản mát ra thanh quang độc trưởng nên kích đi lên oanh, hai người dưới chân mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay, thế lực ngang nhau, trường lực không phân sàn sàn nhau xoẹt xoẹt, liêu thanh hồng trên bàn tay tiêu tán đi ra xương độc càng ngày càng nồng đậm, hủ thực triệu việt nguyên khí xông vào bàn tay của hắn, trong khoảnh khắc triệu việt song trưởng huyết đủ biến thành màu xanh không tốt, triệu việt phát giác được hai tay đang thay đổi chất lạng, có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác, bị liêu thanh hồng lực lượng ép tới không ngừng lùi lại ngần ngần, lại dám cùng ta độc vân quỷ thủ so đấu trường lực, ngươi thật đúng là đang tìm cái chết. Liêu Thanh Hồng lộ răng cười một tiếng, sau đó thân hình nhanh như thiểm điện, xuất hiện đến triệu Việt bên người, lại làm một trưởng vô đánh ra đi. Trường Phong có mang kịch độc, bị một tiếng, đánh trúng triệu Việt vai phải, lưu lại một cái màu xanh thủ lớn. Triệu Việt tà phi ra ngoài, rơi vào mười mấy mét bên ngoài, quỳ một chân trên đất, trong miệng chảy ra máu tươi, mà hắn vai phải khớp nối bị đánh nát, cánh tay thẳng du xuống, đã mất đi chi giác đều là đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong tu vi nguyên khí độ dày mở dạng, vì sao thực lực của hắn mạnh như vậy? Cũng bởi vì tu luyện thành một loại trung gia thượng nhân pháp, hắn triệu Việt. Thế nhưng là có thể đứng vào Thanh Hà thánh phủ ngoại môn hội bảng cao thủ, vậy mà tại cùng cảnh giới, bại bởi một cái ma đạo võ giả. Triệu Việt nhìn về phía hỏa giao thành cửa thành, phát hiện Tâu Nghiên chính lôi kéo Lâm Khắc, cấp tốc liền sông ra ngoài ta trong này cùng ma đạo cao thủ đã sinh đã tử, Lâm Khắc tên phế vật kia lại bị Tâu Nghiên cứu đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Triệu Việt trong lòng rất không công bằng, có một loại không nói ra được phiền muộn cùng biệt khuất. Liêu Thanh Hồng từng bước một đi hướng Triệu Việt, nói: "Ngươi đã trúng độc Vân thủ, trăm loại độc tố tiến vào kinh mạch cùng huyết mạch của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng vận chuyển nguyên khí." càng vận chuyển, đã chết càng nhanh. Muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Triệu Việt lấy ra một viên giải độc đan, nuốt xuống, sau đó thi triển ra thân pháp, đuổi theo Lâm Khắc cùng Tâu Nhiên bình thường giải độc đan, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, làm sao có thể giải được độc vân quỷ thủ đậu. Liêu Thanh Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức thân hình lướt nhanh hình ra, lấy nhanh hơn Triệu Việt tốc độ, đuổi theo. Lâm Khắc cùng Tâu Nhiên xông vào hỏa giao thành, liền hướng sắc linh sơn phương hướng tiến đến. Bất quá, Lâm Khắc căn bản không có nghĩ tới muốn chạy trốn, cho nên một mực sử dụng nguyên cảm, cảm giác Triệu Việt cùng Liêu Thanh Hồng thế cục chiến đấu một lát sau triệu việt đuổi kịp hai người bọn họ cùng bọn hắn sánh vai cùng tô sư muội ngươi thật là lòng dạ gắt vì một cái tiểu đảng dân đen vậy mà bỏ xuống một mình ta đi ngăn cản ám ma cốc cao thủ đã như vậy tiếp đó liền do ngươi tới chản đao lập tức triệu việt hô to một tiếng Tô nghiên sư muội ngươi cũng là thanh hà thánh phủ ngoại môn thánh đồ chúng ta liên thủ có lẽ có thể đánh giết liêu thanh hồng nói xong triệu việt buộc phát ra tốc độ nhanh hơn vượt qua lâm khắc cùng tâu nghiên cấp tốc trốn xa âm hiểm tâu nghiên cắn chặt hàm răng rất muốn chửi ầm lên rất rõ ràng Triệu Việt là cố ý bại lộ thân phận của nàng, muốn lợi dụng nàng, ngăn cản khí thế hung hung liễu Thanh Hồng. Liêu Thanh Hồng ma ảnh vô tung thân pháp quá lợi hại, nếu là không có người cản đạo, bị trọng thương Triệu Việt là rất khó chạy thoát xem ra thanh Hà Thánh phủ Thánh Đồ, cũng không đều là quang minh chính đại thiện nhân. Lâm Khác thấp giọng nói Thánh Đồ cũng là người, vì mạng sống, chuyện gì đều làm ra được. Hỗn hồ, Triệu Việt vốn là còn không phải nhất thế thiện nhân, chỉ là tốt số sinh ở thiện nhân gia tộc. Tâu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Liêu Thanh Hồng đã đuổi tới ngoài 10 trường, trong mắt hiện lên một đạo vẻ tuyệt vọng, nói hai người chúng ta cùng một chỗ trốn, ai cũng trốn không thoát. Ta lưu lại ngăn trở hắn, người đi sắc linh sơn viện binh, chỉ có dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống. đang khi nói chuyện, liêu thanh hồng lại đổi tới gần một chút chỉ là một cái liêu thanh hồng mà thôi. hiện tại, còn xa xa không phải tuyệt cảnh. lâm khắc nói, tôn nghiên ghé mắt nhìn chăm chú về phía hắn, phát hiện lâm khắc khí định thần nhàn ngươi đừng tưởng rằng giết chết dương minh sách, chính mình liền có lợi hại cỡ nào. giống dương minh sách như thế võ giả, triệu việt một người có thể đánh hai ba cái, liêu thanh hồng có thể đánh bại triệu việt, thực lực tuyệt đối tương đương đáng sợ. Tâu Nghiên nói nắm chặt ta. Tâu Nghiên còn không có kịp phản ứng, cổ tay liền bị Lâm Khắc một phát bắt được. Sau một khắc, Tâu Nghiên chỉ cảm thấy thân thể tựa như bay lên, diễn tấu ở trên mặt gió, trở nên không gì sánh được lăng lệ. Hai người tốc độ bạo tăng. Lâm Khắc mỗi bước ra một bước, đều là ba trượng đúng à, làm sao quên, gia hỏa này thân pháp của quái, tuyệt đối không kém gì Liêu Thanh Hồng Ma ảnh vô tung. Nghĩ thông suốt tầng này, Tâu Nghiên mừng rỡ trong lòng, thân thể mềm mại xoay tròn một vòng, xông vào Lâm Khắc trong ngực, tay trái kéo lại Lâm Khắc cái cổ, dán thật chặt ở trên người hắn, ngươi làm cái gì vậy? ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, để lâm khắc hay là sinh ra một tia tiểu diễm cảm giác yên tâm. Bạn cô nương không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không cần một bộ bị thiệt lớn bộ dáng. Ta mua che giấu nguyên khí ba động bảo vật, chúng ta nằm cạnh gần một chút, cũng có thể che giấu trên người ngươi nguyên khí. Tâu Nhiên tức giận nói, nàng tâu Nhiên chủ động ôm ấp yêu thương, như vậy chuyện tốt, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt cầu đều cầu không đến. hết lần này tới lần khác lâm khắc gia hỏa này, đối với nàng như tị sa hạt thật giống như sợ bị nàng ăn một dạng. lấy lâm khắc tu vi hiện tại, thi triển ra nhất bộ quyết, có thể liên tục dẫm ra bảy bước. Tốc độ so trước kia càng nhanh. Trong khoảnh khắc, Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên đuổi kịp phía trước Triệu Việt. Triệu Việt quay sang nhìn lại, lập tức tức giận trong mắt đều toát ra tơ máu, đáng giận, Lâm Khắc tên hồn đẳng kia vậy mà đem Tâu Nghiên ôm vào trong ngực, quá thân mật. Càng thêm để hắn buồn bực là, cho dù ôm một người, Lâm Khắc tốc độ đều nhanh hơn hắn. Lục thân có mạnh như vậy sao, không thể để cho bọn hắn vượt qua ta. Triệu Việt đã bị tức đến tâm lý và mẹo, thân hình rời một cái, xuất hiện đến Lâm Khắc bên cạnh, năm ngón tay bóp thành trưởng ấn, muốn đem bọn hắn hai người đánh hướng phía sau một chết. Lâm Khắc tốc độ phản ứng nhanh bừng nào. Triệu Việt khẽ động, hắn lại động trước, ngón tay vạch đến tâu nghiên trên eo thon tinh tế, bắt lấy thanh xà nhuyễn kiếm chui kiếm hoa, thanh xà nhuyễn kiếm rời vỏ ở trong tay lâm khắc, giống như hóa thành một đầu nhỡ tiên, rút đánh ra đi, đánh vào ngực Triệu Việt không Triệu Việt trong miệng phun ra máu tươi, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, vừa vặn nên tiếp đuổi ở hậu phương liêu thanh hồng. Đa tạ lâm công tử đưa thật tốt lễ. Liêu thanh hồng cười hắc hát hắc, hát, bàn tay hóa thành độc đao phốc phốc. Triệu Việt hai chân từ bẹn đuổi bộ vị trí bị liêu thanh hồng bàn tay chặt đứt, máu tươi vẩy ra, vời xuống đầy đất chân của ta, ta. Chân Triệu Việt một nửa thân thể rơi vào trên mặt đất, nhìn xem máu tươi như chú nửa người dưới, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lâm Khắc không tiếp tục trốn, ngược lại dừng bước, quay người nhìn chăm chú về phía Liêu Thanh Hồng Lâm công tử không trốn, là dự định gia nhập ám ma có sao? Liêu Thanh Hồng nói. Lâm Khắc hỏi ngược một câu, ta nếu muốn trốn, ngươi đuổi được sao? Lâm công tử mặc dù tu vi mất hết, thế nhưng là nhục thân cường đại, viễn siêu Liễu Mộ ban đầu dự đoán. Vừa rồi Lâm công tử bạo phát đi ra tốc độ, đích thật là để Liễu Mộ giật nảy cả mình. Nếu như ngươi một thân một mình đào tẩu, Liễu Mộ chưa hẳn đuổi được ngươi thế nhưng là bên cạnh ngươi còn có tô đại mỹ nhân mang theo một người ngươi chỉ sợ trốn không thoát ta liêu thanh hồng tự nhận là an chắc lâm khắc bởi vậy cũng không vội lấy đạo thủ Tâu nghiên cũng biết là chính mình liên lụy lâm khắc trong lòng rất thấy náy đang muốn mở miệng lần nữa để hắn trước trốn liêu thanh hồng điểm công đức cùng tiền thưởng là bao nhiêu lâm khắc hỏi ra một câu Tâu nghiên nao nao trong lòng vừa tức vừa gấp nói đến lúc nào rồi hỏi cái này để làm gì ta liền muốn biết lần này có thể kiếm lợi bao nhiêu lâm khắc đem thanh xà nhuyễn kiếm còn cho tô nghiên nhanh chân hướng liêu thanh hồng đi tới nói Ngươi có thể giết chết đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ, nghĩ đến tiền thưởng sẽ không thấp. Nam dưới đất Triệu Việt, lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lâm Khắc, Lâm Khắc xem ra là còn không có nhận rõ, đã là một phế nhân sự thật, lại dám cùng Liêu Thanh Hồng giáo thủ. Cũng tốt, chí ít hắn sẽ chết tại trước mặt của ta. Tâu nhiên có chút bất đắc dĩ, đành phải nhấc lên thanh xà nhuyễn kiếm, đuổi kịp Lâm Khắc, chuẩn bị cùng hắn liên thủ đối địch. Hai người liên thủ, nói không chắc còn có một chút hy vọng số bốn. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 63. Chỉ cần gia nhập ám ma gốc. Lâm công tử liền có thể lần nữa trở thành người trên người, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đáng tiếc a, đáng tiếc Lâm công tử không có chân quý cơ hội này. Liêu Thanh Hồng trong lòng biết không cách nào thu phục Lâm Khắc, chỉ có thể chấp hành cốc chủ hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, giết Lâm Khắc. Lâm Khắc tốc độ cực nhanh, lấy hắn ma ảnh vô tung thân pháp cũng chưa chắc đổi được. Bởi vậy, Liêu Thanh Hồng xuất kỳ bất ý phát động công kích, đang nói ra cơ hội hai chữ thời điểm, trong miệng phun ra một cây ẩn chứa kịch độc hạt vi thứ. Hạt vi thứ bay ra ngoài tốc độ quá nhanh, cơ hồ không có bóng dáng. Chính là bằng vào một chiêu này ấm thủ. Liêu Thanh Hồng đã từng giết chết qua một vị đại võ kinh đệ bát trọng thiên võ đạo cao thủ. Nhưng mà, hạt vĩ thứ vừa mới bay ra, lâm khắc trong tay, nhưng cũng bay ra một thanh phi đao màu xanh lam đủng. Phi đao đánh phi hạt vĩ thứ, bay thẳng Liêu Thanh Hồng mỹ tâm. Liêu Thanh Hồng chỗ nào ngờ tới lâm khắc còn có món này, trong hai con mắt của hắn, phi đao bóng dáng càng lúc càng lớn, trong lòng kinh hãi đồng thời, lập tức thi triển ma ảnh vô tung. Phi đao đánh xuyên Liêu Thanh Hồng tàn ảnh, đem một tròn tóc chém xuống. Liêu Thanh Hồng xuất hiện đến một chỗ khác phương vị, chưa tỉnh hồn, không còn dám khinh thường lâm khắc, đáng tiếc Phi đao của ngươi nếu là nhanh một chút nữa, đoán chừng hôm nay người phải chết, chính là ta. Hiện tại ta có phòng bị, phi đao của ngươi đối với ta không còn có bất cứ uy hiếp gì. Thật sao? Lâm Khắc trong tay xuất hiện lần nữa một thanh phi đao bá, liêu thanh hồng đem ma ảnh vô tung thi triển đến cực hạn, hướng Lâm Khắc vọt tới, lại không ngừng biến hóa phương vị, xuất hiện sáu bảy đạo tàn ảnh chỉ cần tới gần Lâm Khắc, hắn phi đao đối với ta sẽ không còn có uy hiếp, mà ta độc vân quỷ thủ lại có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Liêu Thanh Hồng hết sức rõ ràng ưu thế của mình. Tông Nghiên muốn xuất kiếm, lại phát hiện trước mắt tất cả đều là liêu thanh hồng bóng dáng căn bản không biết nên công kích ai tốc độ của đối phương quá nhanh đúng lúc này lâm khắc phi đao rời tay lôi ra một đạo vi mang phấp phấp tất cả tàn ảnh đều biến mất liêu thanh hồng phần bụng cắm một thanh phi đao cấp tốc lùi lại trong mắt đều là vẻ hoảng sợ làm sao có thể tốc độ của ta nhanh bực nào hắn làm sao có thể đánh chúng ta nguyên cảm nhất định là bằng vào nguyên cảm lâm khắc hướng liêu thanh hồng ép tới gần trong tay lại xuất hiện một thanh phi đao hắn phi đao thật đáng sợ căn bản tránh không khỏi trốn hiện tại liền chạy liêu thanh hồng cũng là quả quyết lập tức bộ chạy bá, phi đao đánh xuyên phía sau lưng, xuyên thấu Liêu Thanh Hồng trái tim. Liêu Thanh Hồng trong miệng không ngừng tuôn máu, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết tại một người tu vi mất hết trong tay bành một tiếng. Liêu Thanh Hồng thi thể mới ngã xuống đất. Tâu nghiêng tay nắm thanh xà nhuyễn kiếm, trận mắt hốt muồm. Thực lực mạnh mẽ như vậy Liêu Thanh Hồng, cứ thế mà chết đi, lúc này mới mấy ngày không gặp, lâm khắc thực lực, tựa hồ cũng tăng một bậc lớn. Cùng giết chết Dương Minh Sách thời điểm so sánh, không thể so sánh nổi, hắn vừa rồi tựa hồ cũng không có sử dụng nguyên khí nằm dưới đất Triệu Việt, như là nhìn quỷ thần đồng dạng nhìn xem Lâm Khắc, sau đó trước mắt một mảnh đen vịn, ngất đi. Tâu Nghiên hít một tiếng, Triệu Việt mặc dù đáng hận, nhưng mọi người dù sao đều là thánh phủ thánh đồ, không thể thấy chết không cứu. Chúng ta đem hắn đưa về Sắc Linh Sơn, thường thần y hẳn là có thể cứu hắn. Cứu không được, độc tố đã tiến vào não bộ cùng trái tim. Lâm Khắc đang nói ra lời này thời điểm, Triệu Việt thất khiếu chảy ra máu độc, khí tuyệt bỏ mình. Mặc dù là Lâm Khắc bại lộ Triệu Việt thân phận, hắn mới có thể chết ở chỗ này, thế nhưng là, Lâm Khắc không có một tia ấy nấy. Bởi vì Nếu như Lâm Khắc thật chỉ là một cái tu vi mất hết cừu đẳng dân đen, nói không chắc, lúc trước liền bị Triệu Việt hung hăng đụng nhã, thậm chí là bị giết chết. Mạnh được yếu thua, chính là tàn nhẫn như vậy. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía hơn 30 trượng một rừng cây, cất giọng nói, ngươi một mực dấu ở chỗ nào xem kịch, cũng nên hiện thân a. Lâm chết từ thân cây hậu phương đi ra, cười một tiếng, Khắc Nhi thật đúng là lợi hại, cho dù tu vi bị phế, đều có thể giết chết Liêu Thanh Hồng dạng này ma đạo cao thủ, cậu bội phục. Nguyên bản thân sắc căng cứng to nghiền, thở dài một hơi, nói, dọa ta một hồi, nguyên lai like là các ngươi người của Lâm gia. Không, hắn không phải người của Lâm gia, hắn không xứng." Lâm Khắc ánh mắt lánh duyệt, đem một thanh phi đao nắm vào trong tay. Lâm chết trong mắt hơi hiếp, nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nói như vậy cậu, cậu sẽ rất thương tâm. Nói đi, Ổ Sơn quặng mỏ huyết án, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Khắc nói. Lâm chết đi đến ngoài 20 trượng, ngửa đầu thở dài, buôn ngồi mãi thôi mà nói, liền biết không thể gạt được ngươi, kỳ thật, Ổ Sơn quặng mỏ huyết án cùng Niếp Tiên Tăng hoàn toàn chính xác không có quan hệ. "Ngươi muốn biết là ai làm, cậu có thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi đến xuất ra một chút thành ý mới được." Lâm Khác thẳng nhiên nói, cái gì thành ý? Trên người ngươi ngân phiếu, có vài chục vạn lượng a. Ngươi như giao cho cậu, chúng ta liền hay là thân nhân, cậu nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống. Mặt Khác, ngươi hẳn là tinh thông rất nhiều huyền cảnh tông thượng nhân pháp, nếu không cũng đều truyền cho cậu. Lâm chết Thân tiện cười nói. Lâm Khác lắc đầu thở dài, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi cùng Lâm Tuyệt Hành thật đúng là thân phụ tử. Ngươi hẳn là biết là ai giết Tuyệt Hành. Lâm chết ánh mắt châm xuống. Lâm Khác nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho người biết nói cho ngươi cũng không có gì, ổ sơn bạng mõ là bị viên nhất thành huyết tẩy, huyết y rìa bảo muốn trả thù lâm gia, ta cũng không có cách, ta chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác. lâm chết nói, lâm khắc trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm lửa giận, nói, ngươi cũng có phần, bọn hắn thế nhưng là thân nhân của ngươi, ngươi làm sao hạ thủ được? ta không có động thủ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là giúp bọn hắn dẫn đường, thế nhưng là ta không có lựa chọn, ta chỉ có thể làm như vậy. viên nhất thành đao, liền gác ở trên cổ của ta, lâm chết cười lắc đầu, cảm thấy lâm khắc còn quá trẻ, cũng quá vô tri nói, lâm gia đắc tội huyền cảnh tông cùng u linh cung bị diệt tộc là chuyện sớm hay muộn. nhưng là ta hợp tác với bọn họ, sau này ta liền có thể làm lâm gia gia chủ, có thể bảo trụ tuyệt đại đa số lâm gia tộc nhân tính mệnh. lâm khắc, cậu ta chịu đủ, vì cái gì đều là toàn bộ lâm gia. ngươi nếu là đem trên người ngân phiếu, còn có thượng nhân pháp, đều giao cho cậu, cậu có thể trở nên mạnh hơn, cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, liền có thể có nhiều hơn quyền nói chuyện. ngươi nói, đúng hay không? liền ngay cả tôn nghiên đều nghe không vô, trách mắng một câu, lâm gia có ngươi dạng này tử tôn. Lão tổ tông đoán chừng đều muốn từ trong quan tài nhảy ra, tự mình đưa ngươi bỏ chết. Lâm Khắc giận quá thành cười, nói: "Ngươi không phải muốn biết Lâm Tuyệt Hành là bị ai giết chết sao? Ta cho ngươi biết, hắn là bị ta giết." "Ngươi nói cái gì?" Lâm Chiết nói. Lâm Khắc nói: "Ngươi cùng Lâm Tuyệt Hành không phải đã sớm biến thành thiên thịnh hai con chó? Lâm Tuyệt Hành muốn giúp chủ nhân cắn chết ta, ta đương nhiên đến giết hắn." "Ngươi, ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi." Lâm Chiết hồi tưởng lại Lâm Tuyệt Hành trên thi thể vết thương là phi đao tạo thành, theo như cái này thì thật là có khả năng là Lâm Khắc giết chết hắn giống. Lâm chiết thét dài một tiếng, kích phát ra nguyên khí bao trùm toàn thân, rút kiếm ra khỏi vỏ, chính là hướng lâm khắc vung chém tới ngươi lui xa một chút. Lâm khắc một trường đem tông nhiên đẩy ra, sau đó nghiêng người di động, tránh đi nguyên khí trên kiếm. Chiến kiếm bổ vào trên mặt đất, đem mặt đất chém nứt ra, lưu lại một đạo dài hơn một trượng vết kiếm. Ngay sau đó, Lâm chết rút kiếm, lại là hướng ngang vu lên. Lâm khắc cầm trong tay phi đao, cùng chiến kiếm đụng nhau cùng một chỗ, lập tức một cỗ như sơn tự nhạc lực lượng trùng kích ở trên người, chấn động đến Lâm khắc liên tiếp lui về phía sau. Lâm chiết diện mục giữ tợn, giống như một cái cuồng thú nói Lâm Khắc, ngươi đấu không lại ta, đưa ngươi biết đến thượng nhân pháp toàn bộ viết ra, ta cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Đừng như vậy sớm có kết luận. Lâm Khắc một tay khác cũng lấy ra một thanh phi đao, trực tiếp bắn về phía mặt Lâm Chiết. Lâm Chiết kinh hãi, vội vàng rút về chiến kiếm, một kiếm đem phi đao đánh bay ra ngoài. Lâm Khắc một bên lui lại, kéo ra cùng Lâm Chiết khoảng cách, trong nháy mắt lại đem thanh phi đao thứ hai đánh ra, công hướng tim Lâm Chiết. Một đao này, hắn điều động hạo nguyệt ngọc quế khí, trong đao hàn băng khí là cấn bị kích hoạt, một tầng băng tinh đem phi đao Vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều là đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Bất quá, Lâm Chết cũng không hổ là đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ, tốc độ phản ứng kinh người, huy kiếm chặn lại, đúng là ngăn trở phi đao bành. Trên phi đao, mang theo lực lượng khổng lồ, đem Lâm Chết chấn động đến liền lùi lại bảy bước không sai, ngươi một đao này, đã có được đánh giết đại võ kinh đệ bắt trọng thiên võ giả thực lực, nhưng là cậu của người ta, nguyên khí độ dày đạt tới 460 tức, tớ, tại trong đệ bắt trọng thiên võ giả, đều là cường giả hàm nhất. Đột nhiên, Lâm Chí ý thức được cái gì, trong mắt tuôn ra vẻ giận mình, nói: "Ngươi, ngươi vừa rồi sử dụng nguyên khí Chương 64. Lâm Khắc trên bàn tay, màu xanh hạo nguyệt ngọc quế khí phun ra nuốt vào con hoa, nói: "Hiện tại mới phát hiện, làm sao có thể? Tu vi của ngươi rõ ràng đã bị phế." Lâm Thiết Khó có thể lý giải được, nếu không phải, Lâm Khắc trên thân truyền ra nguyên khí ba động cũng không mạnh, chỉ sợ hắn đều đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao, Lâm Khắc đã từng là mệnh sư. Một vị mệnh sư chỉ cần thổi ra một hơi, hóa thành khí kiếm, liền có thể giết hắn bị phế, liền không thể lần nữa đạp vào con đường tu luyện. Lâm Khắc sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, hai tay đều cầm một thanh phi đao. Nhãn thần trở nên sắc bén như kiếm, một bước ba trượng, thẳng hướng Lâm Chết bay vút qua. Lâm Chết tu vi quá cao, sức phán đoán tinh chuẩn, kiếm pháp tạo nghệ cao thâm, ở phía xa, phi đao căn bản công không phá được phòng ngự của hắn. Chỉ có thể tới gần, tại trong cận chiến, nói không chừng có thể tìm kiếm được cơ hội Lâm Khắc nguyên khí độ dày, chỉ có 180 thước, cũng liền tương đương với đại võ kinh đệ thất trọng tiên, không đủ gây sợ. Trước đêm bắt giữ hắn, tái sử dụng thủ đoạn, ép hỏi hắn khôi phục tu vi phương pháp. Lâm Chết ánh mắt như chim Hắn cảm thấy, Lâm Khắc trên thân, khẳng định nhận tàng có cái nào đó to lớn bí mật nếu không một người tu vi bị phế, làm sao có thể lần nữa đạp vào con đường tu luyện? bí mật kia chỉ sợ so huyền cảnh tông những thượng nhân pháp kia đều muốn càng thêm chân quý. một khi nắm giữ tu vi của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh, tương lai nói không chắc có thể trùng kích mệnh sư cảnh giới đến hay lắm. lâm chết mắt không chấp nhìn trầm trầm lâm khắc, ngay tại lâm khắc tiến vào trong vòng ba trượng, hắn như là mãnh hổ vô thỏ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuất kiếm, chiến kiếm xé rách không khí, phát ra chói hay nổ đùng lâm khắc, cẩn thận nơi xa tông nghiên sắc mặt trở nên tái nhợt, lâm chết một kiếm này nhanh như điện, nhanh như gió. Đơn giản tựa như chạm tại Lâm Khắc phần eo không hổ là đại võ kinh đệ bát trọng thiên, thật nhanh tốc độ xuất thủ. Lâm Khắc trong lòng thầm run, đem phi đao ngăn tại phần eo, cùng chiến kiếm liều mạng một kích mạnh. Một kiếm này, đem Lâm Khắc đánh cho ném đi ra ngoài. Không đợi Lâm Khắc rơi xuống đất, Lâm chết lại bổ ra kiếm thứ hai, quá to, phi vân bộ vũ. Lâm Khắc chân giữa không trung đạp một cái, thi triển ra nhất bộ quyết, giống như đạp chúng vô hình lò xo, vượt qua ba trượng, rơi xuống đất. Vừa mới rơi xuống đất, Lâm Thiết liền lại bổ ra kiếm thứ ba, mũi kiếm thẳng chém về phía đỉnh đầu của hắn. Lâm gia thượng nhân pháp phi vân kiếm pháp ở trong tay lâm chết, thi triển đến xuất thần nhập hóa, căn bản không cho lâm khắc thở cơ hội bá. lâm khắc lần nữa lướt ngang ba trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm thế. cùng lúc đó, trong tay hai thanh phi đao đồng thời đánh ra, phân biệt công hướng lâm chết đầu cùng phần eo. phi đao tốc độ cũng không chậm, tựa như hai đạo lưu quang. thế nhưng là lâm chết trở tay một kiếm, liền đem bay về phía đầu phi đao đánh vạt ra. một thanh khác phi đao đánh trúng lâm chết phần eo, lại truyền ra một đạo kim loại va chạm thanh âm, vẹn vẹn chỉ là đem lâm chết đẩy lui mấy bước, cũng không có đả thương được hắn. lâm chết cười lớn một tiếng, bình một tiếng lấy nguyên khí chấn vơ áo ngoài lộ ra mặc lên người một bộ màu đỏ tím kim loại áo di lê hắn nói Khắc nhi ngươi còn nhớ rõ sao nhị tinh nguyên khí áo giáp này là ngươi đưa cho gia chủ về sau gia chủ lại ban cho ta không cần đắc ý như vậy ta sẽ đích thân đưa nó thu hồi lâm khắc ngón tay sờ về phía bên hông cảm giác được chỉ còn hai thanh phi đao trong lòng lâm thầm trầm xuống những này có chút phiền phức phi đao của ngươi không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta lâm chết đối với mình tu vi rất có lòng tin lại nói yên tâm cậu sẽ không giết người sẽ chỉ lần nữa phế bỏ tu vi của ngươi. Đến lúc đó, lại từng điểm từng điểm ép hỏi ra, ta muốn biết đến đồ vật. Lâm chết hiển nhiên là mất kiên trì, điều động thâm hậu nguyên khí, rót vào chiến kiếm trong tay. Thanh chiến kiếm này, là nhị tinh nguyên khí, nội bộ có 17 đạo phong thuộc tính khí là ấn. Là gấn toàn bộ kích hoạt, lập tức trong kiếm bay ra từng đạo sắc gió, tại Lâm chết thân thể bốn phía xuyên thẳng qua phi vân có nhận. Lâm Chí thi triển ra phi vân kiếm pháp mạnh nhất một kích, chiến kiếm trong tay hướng Lâm Khắc thẳng tới, mấy chục đạo phong nhận, bay quanh kiếm thể lưu chuyển. Lâm Khắc trong tầm mắt, đầy trời đều là kiếm ảnh, như lưới. Như thác nước, đem hắn bao phủ, kín không kẽ hở soạn. Một đạo kiếm quang từ trong bóng kiếm đầy trời xuyên thấu mà ra, đánh về phía Lâm Khắc phần bụng đang điền. Lâm Khắc tay trái điều động đại nhật phụ tăng khí, tay phải điều động hạo nguyệt ngọc quý khí, hai tay hiện lên ôm hết chi thế, ngăn tại phần bụng vị trí, trực tiếp cùng Lâm chết kiếm đụng nhau cùng một chỗ kiếm của ta là nhị tinh nguyên khí, ngươi cho rằng chính mình là thượng sư, bằng vào nguyên khí liền có thể ngăn trở. Lâm chết cười lạnh. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng rốt cuộc cười không nổi. Thanh chiến kiếm nhị tinh nguyên khí cấp bậc kia, thật liền bị Lâm Khắc hai tay ngăn trở. Một kim một xanh hai cố khí lưu, tại trên bàn tay hắn lưu động, quấn quyết nhau, hóa thành Nhật Nguyệt giao quang khí làm sao có thể. Người đây là cái gì nguyên khí? Lâm chết răng khẽ cắn, dốc hết toàn lực đâm ra, muốn đánh xuyên Nhật Nguyệt dao quang khí ngưng tụ thành phòng ngự. Lâm Khắc Tu Vi, cùng Lâm chết so sánh, đích thật là kém quá nhiều, bị lực lượng mạnh mẽ ép tới không ngừng lui lại, tại mặt đất, dẫm ra một chuỗi dài dấu chân thật sâu hố to lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba, đi chết đi. Tâu Nghiên xuất hiện đến Lâm Thiết sau lưng, thanh xả nhuyễn kiếm vung chém mà ra chỉ bằng ngươi. Lâm Triết con mắt hướng về sau thoáng nhìn, điều động nguyên khí bao trùm tay trái, một phát bắt được thanh xà nhuyễn kiếm kiếm thể, đột nhiên phát lực, lập tức tâu Nhiên thân thể không bị khống chế, hướng hắn bay đi mảnh. Lâm chết bung ra thanh xà nhuyễn kiếm, một trường đánh, đánh ra, đem tâu Nhiên đánh cho miệng phun máu tươi, giống như người dơm đồng dạng ném đi đến mười trường bên ngoài, rốt cuộc không đứng dậy nổi tới đúng lúc này, Lâm Khắc con mắt co rụt lại, hai tay đúng là bung ra, mặc cho Lâm chết chiến kiếm đâm vào tiến đan vị trí người Lâm Triết kinh dị lộ ra không hiểu thần sắc. Chẳng lẽ Lâm Khắc không sợ? Tu Vi lần nữa bị phế, không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Lâm Khắc tay phải bóp thành nắm đấm, điều động Nhật Nguyệt giao quang khí, một quyền đánh về phía ngực Lâm Chiết. Lâm Chiết bối rối ở giữa, nô ra tay trái, cùng Lâm Khắc nắm đấm đụng nhau. Sau một khắc, Lâm Khắc cắn hàm răng, phần lưng sáu đạo luyện thể lạ cớn nổi lên, tản mát ra ánh sáng màu bạc. Tay trái của hắn, lấy lực lượng mạnh hơn, công kích đi qua, đánh trúng Lâm Chiết phần bụng. Lần này, Lâm Chiết không thể bảo vệ tốt phúc. Lâm Chiết bị thương nặng, một ngụm máu tươi nôn ở trên thân Lâm Khắc, thân thể cấp tốc hướng về sau so đổ trưởng. Không đợi Lâm Chiết ổn định thân hình, Lâm Khắc liên tiếp hai thanh phi đao đánh đi ra không, ngươi giết không được ta. Lâm chết giống to, liều mạng né tránh, nhưng là vẫn như cũ có một thanh phi đao đánh trúng phần cổ của hắn, từng đỏ máu tươi, không ngừng từ thể nội tuôn ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ hắn áo bào. Lâm khắc bắt lấy chuôi kiếm của thanh chiến kiếm nhị tinh nguyên khí cấp bậc kia, chấm dãi đưa nó từ phần bụng rút ra, cũng không để ý tới thương thế trên người, từng bước một hướng Lâm chết đi qua khác nhi Ta, ta là cậu của ngươi, ngươi không thể giết ta Lâm chết bưng bít lấy màu đỏ như máu cái cổ, hướng nơi xa trốn chỉ có đầu của ngươi mới có thể tế điện những lâm gia người chết kia. Ta làm sao thả cho ngươi? Lâm Khắc mặt không đổi sắc, một kiếm đem Lâm chết đầu lâu chém xuống. Đầu người lăn trên mặt đất một vòng lớn, mới dừng lại, máu tươi nhuộm đỏ mùa xuân màu xanh cỏ non loa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Khắc cũng phun ra máu tươi, quỳ một chân xuống đất. Mặc dù hắn không có đan điền, không có thương tổn đến yếu hại, nhưng là bị một kiếm đâm xuyên thân thể, cũng không phải dễ chịu như vậy bảy. Sắc Linh Sơn phía sau núi, rừng phong đỏ đã là ngày hôm sau, Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên ăn vào thánh phủ trưởng lão đan dược chữa thương, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Hôm qua trận chiến tia, Lâm Khắc thu hoạch to lớn. Đầu tiên giết chết Liêu Thanh Hồng, thu được 10 vạn lượng tiền thưởng, cùng 2300 điểm công đức. Thứ yếu, Lâm chết Nhị tinh nguyên khí chiến kiếm cùng áo giáp, hiện tại cũng về Lâm Khắc. Vẹn vẹn chỉ là bọn chúng, giá trị liền vượt qua 20 vạn lượng bạch ngân. Hùng chi, Lâm Khắc còn từ Lâm Thiết, Liêu Thanh Hồng trên thân, tìm ra mấy chục vạn lượng ngân phiếu, đây càng là một bút tự phú. Mặc dù hiểm tử hoàn sinh, cũng là đáng giá. Mua sắm linh huyết cùng bách hóa tụ khí đan ngân phiếu, toàn bộ đều trở về, còn có dư thừa. Những ngân phiếu này, đầy đủ trợ hắn tu luyện tới huyết hải quyền đệ bắt trọng thiên bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng đại võ kinh đệ bắt trọng thiên giao thủ hay là quá miễn cưỡng một chút lâm khắc tay sơ về phía ẩn ẩn làm đau phần bụng trong lòng nghĩ như vậy đến hỏa diễm chim nhỏ cười nói nếu là cùng bản tôn hợp làm một thể muốn giết lâm chiết chỉ cần một chiêu lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu để cho người biết ta luyện thể chiến thú là một cái phương hoàng chỉ sợ lập tức liền sẽ chấn động thiên hạ quá chiêu diêu hiện tại trọng yếu nhất chính là địa thấp tích xúc thực lực tăng cao tu vi nói cũng phải nếu để cho người quan biết bản tôn làm ngươi luyện thể chiến thú khẳng định phải cho cười bản tôn cả một đời Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Thông qua trận chiến này, Lâm Khác phát hiện tự thân chỗ thiếu sót, tốc độ cùng linh xảo tính đều là hắn sở trường. Thế nhưng là, lực công kích lại không đủ cường hành, gặp được lực phòng ngự cường hành đối thủ, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Làm võ giả luyện thể, lực công kích hẳn là hắn sở trường mới đúng xem ra hẳn là lại lựa chọn một kiện binh khí nặng, tu luyện cái gì tốt đâu? Là dịu hay là truy, hoặc là trọng kiếm?" Lâm Khác thầm nghĩ. Hỏa Diễm chim nhỏ mười phần khinh thường hừ một tiếng, "Dịu cùng truy, bất quá chỉ là mãng phu mới chỉ dùng man binh người thu kiếm chủ yếu coi trọng linh xảo cùng huyền linh diệu chiêu thức phải nhanh chuẩn hung ác sử dụng trọng kiếm ngược lại rơi xuống tầm thường cùng cầm một khối cánh cửa cùng người chém giết không có khác nhau dùng thương đâu lâm khắc nói hỏa diễm chim nhỏ nói quân tốt mới dùng thương vương giả phải dùng kích kích chẳng biết tại sao tại thời khắc này lâm khắc trong đầu hiện ra tại thần chiếu sơn nhìn thấy kiện kia cổ thần binh đó chính là một cây chiến kích chỉ là một kích toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên nghĩ đến đây trong lòng nhiệt huyết sôi trào Hoả Diễm chim nhỏ tiếp tục nói, kích là vương giả, mà trong kích đế hoàng lại là phương thiên hỏa kích. Tiểu tử, nếu không chúng ta đi một chuyến thần chiếu sơn, đem thanh phương thiên hỏa kích kia cho thu. Nếu là nắm giữ nó, chỉ cần một kích liền để cái gì cầu thí huyền cảnh tông chìm vào lòng đất. Hy vọng các vị thư hiếu sau khi xem xong, có thể ném một tấm phiếu đề cử, có thể đem quyển sách tăng thêm cất giữ. Chương 65. Người ngươi là điên rồi đi. Thanh phương thiên hỏa kích kia khí linh cường đại cỡ nào, há lại ta bây giờ có thể thu phục? Nếu không phải, trước kia mấy lần kinh lịch. Để Lâm Khắc đã đầy đủ tín nhiệm Hỏa Diễm Chim Nhỏ. Lâm Khắc khẳng định sẽ cảm thấy, Hỏa Diễm Chim Nhỏ là cố ý muốn mượn cơ hội này hại chết hắn, cái này quá hố. Hỏa Diễm Chim Nhỏ cười hắc, hát hát, làm một cây binh khí, coi như mạnh hơn, cũng cần chủ nhân khống chế. Lấy bản tôn thân phận, tăng thêm tiểu tử ngươi thiên tư, đã có cùng nó tư cách đàm phán. Đương nhiên, nó nếu là không thân phục, đó chính là buộc chúng ta dùng sức mạnh. Ngươi phải biết, trên đời này có rất nhiều luyện binh pháp, là chuyên môn dùng để trấn áp cùng thu phục khí linh. Lâm Khắc rất có tự mình hiểu lấy, nói, cường đại luyện binh pháp chỉ có đỉnh cấp luyện binh sư mới triển khai ra được. chỉ bằng thực lực của chúng ta bây giờ, dùng sức mạnh, ngươi xác định không phải đi muốn chết? lại nói thần chiếu sơn nguy cơ trùng trùng, đoán chừng còn không có tìm tới món kia cổ thần binh, ta liền đã bị con nào đó địa nguyên thú nuốt. trầm tư một lát, lâm khắc lại nói, bất quá, đợi đến tương lai tu vi lại lớn mạnh một chút, ngược lại là có thể đi một chuyến thần chiếu sơn. coi như không thể nhận phục, cũng muốn thử một lần. lâm khắc không chỉ có chỉ là đối với món kia cổ thần binh cảm thấy hứng thú còn có thần chiếu sơn chỗ sâu tòa kia thần bí tử tinh cổ ngọc cung điện hiện tại trước tiên có thể tu luyện một loại kích pháp lâm Khác khỏe môi về lên lại bắt đầu có ý đồ với hỏa diễm chim nhỏ nói tiền bối tri thức bên bác, võ học tạo nghệ cao thông hẳn là thu nhận sử dụng có cường đại kích pháp à hỏa diễm chim nhỏ hừ nhẹ một tiếng có đương nhiên là có bất quá không tính là gì lợi hại kích pháp mà lại rất khó nhập môn không tính lợi hại rất khó nhập môn có ý tứ gì lâm khác không hiểu hỏa diễm chim nhỏ nói bởi vì bản tôn chỉ đọc qua một loại chân nhân pháp cấp bậc kích pháp chân nhân pháp. Lâm Khắc mắt sáng rực lên, vội vàng nói, chân nhân pháp còn không tính lợi hại. Phàm nhân pháp, thượng nhân pháp, chân nhân pháp là ba cái khác biệt cấp độ. Cái gọi là chân nhân pháp, đó là chân nhân mới có thể thi triển ra pháp, bất kỳ cái gì một loại đều có thể nát một núi, nước một sông, uy lực mạnh mẽ vô địch cùng nhất bộ quyết so ra, chỉ là chân nhân pháp tính là gì? Hỏa Diễm chim nhỏ có chút khinh thường. Lâm Khắc cười nói, nếu nhất bộ quyết so chân nhân pháp đều còn cao thâm hơn, ta lại đem học được. Muốn tu luyện chân nhân pháp cấp bậc kích pháp, làm sao có thể nhập môn khó? Bản tôn đến cường điệu một lần. Ngươi chỉ là học được nhất bộ quyết gia lông, nhiều lắm là xem như vừa mới nhập môn. Ngay sau đó, Hỏa Diễm chim nhỏ lại nói, nhất bộ quyết cao minh nhất chỗ, ở chỗ nó có thể tiến hành theo chất lượng, từ cạn tới sâu. Nhưng là, loại kích pháp kia, trực tiếp chính là một loại chân nhân pháp. Tu luyện thành, có thể kinh thiên động địa. Tu luyện không thành, cái dám dùng không có. Đem nhất bộ quyết, ví von thành một đầu ngàn dai thang đá, có thể một bậc một bậc leo về phía trước. Mà loại kích pháp chân nhân pháp cấp bậc kia, lại là một tòa vách núi. Lui không bước nói, coi như ngươi thiên tư tuyệt đỉnh đem hắn tu luyện thành công cũng không có như vậy hùng hậu nguyên khí trèo trống, đem chân nhân pháp thi triển đi ra. Lâm Khắc nhíu mày nói, điều này cũng đúng. Xem ra chỉ có thể đi thánh môn giả lập, sử dụng điểm công đức, hồi đoái thích hợp kích pháp. đương nhiên trước đó, trước tiên cần phải luyện chế một cây tiện tay chiến kích. lấy ra nguyên kính, Lâm Khắc đưa tin cho Hứa Đại ngu, để hắn xin mời mù lòa luyện tạo một cây nhị tinh nguyên khí cấp bậc chiến kích. Sau đó, Lâm Khắc mở ra chiến vương đồ, bắt đầu cô động đạo thứ 7 luyện thể là cấn đột phá đến huyết hải quyền đệ lục trọng thiên. Lâm khác lại ẩn ẩn cảm giác được nội thân có chút không đủ dùng nhất định phải tiếp tục đột phá cùng cường hóa. Đây chính là huyết hải quyển để cho người ta nhức đầu địa phương, muốn luyện công này trước phải luyện thể. Chiến Vương Đồ hết thể có 36 đạo luyện thể là gấn, mỗi 9 đạo là một cái tầng giai. Căn cứ Lâm Khắc phỏng đoán, một khi ngưng luyện ra 9 đạo là gấn, là gấn cùng là cấn ở giữa, liền có thể sinh ra cơ minh, nhục thân lực lượng sẽ tăng trưởng một mảng lớn đến lúc đó, chỉ bằng nhục thân, đoán chừng liền có thể cùng đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ cứng đối cứng. Chỉ bất quá Chiến Vương Đồ tu luyện, càng về sau càng khó, Đạo thứ 7 luyện thể là gấn, Lâm Khắc dòng giá hao tốn một ngày một đêm. Mới cô động thành công đạo thứ 8 luyện thể là gấn, độ khó càng lớn, đoan trường phải tốn hao 2 3 ngày thời gian. Lâm Khắc biết được tiến hành theo chất lượng, không có tiếp tục luyện thể, mà là lấy ra giấy củ bút, tại trên bản gỗ chép lại tính tâm chú. Chép lại quá trình, đã là để thân thể đạt được nghỉ ngơi, để huyết dịch sôi trào bình ổn lại. Cũng là tại củng cố tâm cảnh, thanh không tạp niệm, để nỗi lòng tận lực bình tĩnh, không nóng không nổi. Buổi chiều thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ban đêm tiến đến, trong rừng phong đỏ gió nhẹ quét, lá cây bay là tả bay xuống, rơi vào suối nước, hướng hạ du nước tới. Lâm khắc chỗ trong nhà gỗ, nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Thường ngày, chép lại một trăm lần tĩnh tâm chú về sau, Lâm khắc liền tự động thả bút. Cũng không biết là nguyên nhân gì, hôm nay chép lại một trăm lần, Lâm khắc làm thế nào đều không dừng được. Thật giống như thân thể không nhận khống chế của mình, lại hình như từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho hắn biết, tiếp tục viết, tiếp tục tiếp tục viết. Lâm khắc triệt để tiến vào cảnh giới vong ngã, giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, tiếp tục không ngừng viết. Ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, trên ngoài bút sớm đã không có mực nước. Nhất bút nhất họa rơi vào trên giấy đúng là có ánh sáng điểm đang lưu động, theo ngòi bút kéo đi đi qua, điểm sáng lại biến mất không thấy tiểu tử này nguyên cảm đang không ngừng tăng cường, chẳng lẽ, chẳng lẽ là sắp tu luyện ra hỏa diễm chim nhỏ nghĩ tới điều gì, giật mình không thôi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phong Tiểu Thiên ở tại lầu các bằng gỗ tầng thứ hai, tại dưới đèn, điêu khắc một con rối, con rối rốt cục hoàn thành, đường cong lưu mỹ, giống như lúc, đơn giản tựa như là xuất từ điêu khắc đại sư trí thủ. Nàng một đôi mắt phượng nhìn chăm chú về phía con rối, ngọc thủ chống đỡ cái má, đang tự hỏi, muốn hay không tại mi tâm của nó tăng thêm một cái chữ cựu lâm khắc ca ca. Ngươi yên tâm, trên chắn ngươi tiện ấn chữ cựu kia, ta sẽ đích thân giúp ngươi xóa đi. Phong Tiểu Thiên cơ hồ có thể khẳng định, Huyền Cảnh Tông Tông chủ chết kỳ bậc khác, chỉ bất quá, việc này dính đến một vị chân nhân, không thể coi thường, để Phong Tiểu Thiên cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, còn phải tiếp tục tu luyện, trở nên càng mạnh lại đi. Phong Tiểu Thiên than khẽ, đem con rối buông xuống soạn Đông Dương đặt ở trên bệ cửa sổ đèn, ánh đến nhẹ nhàng lay động, gây nên Phong Tiểu Thiên chú ý sau một khắc. Thiên địa nguyên khí có quy luật rung động đứng lên, không chỉ có chỉ là nhà gỗ trung còn tại hướng nơi xa lan tràn sau đó không lâu, toàn bộ sắc linh sơn, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, đúng là sinh ra từng vòng từng vòng gợn sóng, gợn sóng trung tâm chính là tòa lầu các bằng gỗ này đem thiên địa ví von thành một tòa bình tĩnh hồ nước, mà bây giờ cái hồ này bắt đầu không bình tĩnh, à, phong tiểu thiên phát giác được đây hết thể đầu nguồn, thế là đứng người lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện đến lâm khắc bên ngoài gia phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào hoa, trắng xóa hoàn toàn quan hoa, đổ xuống mà ra trùng kích ở trên người nàng, phong tiểu thiên tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong phòng đúng là xuất hiện hai cái lâm khắc một cái đứng tại bên bàn gỗ một bên, ngay tại trên giấy viết kinh văn. một cái khác, tung bay ở giữa không trung, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu trắng. phong tiểu thiên trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ khiếp sợ, nói: đây là trong truyền thuyết, nguyên thần. làm sao có thể, thật bất khả tư nghị. phải biết, chỉ có chân nhân mới có thể đem nguyên cảm tu luyện thành nguyên thần. nguyên bản bao trùm phương viên trăm dặm nguyên khí gợn sóng trở nên càng ngày càng kịch liệt, hóa thành một cái vòng xoáy nguyên khí nào. giống, trong xác linh sơn phi cầm tàu thú đều là phát ra gào thét chấn động sơn lâm. Thường sư đã cùng Thanh Hà Thánh phụ, chư Vị Thánh đồ, toàn bộ đều cảm ứng được nguyên khí ba động bá liệt này, từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại chuyện gì xảy ra, là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy? Một vị người mặc thanh hổ võ bảo ngoại môn Thánh đồ, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa cỏ cây, giống như gặp quỷ đồng dạng, phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn, đây là có chuyện gì? Trong núi cây cối, hoa cỏ, toàn bộ đều bốn lượn hướng cùng một cái phương hướng, tựa như là tại không mình hành lễ. Quá quỷ dị, Thường sư đã trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, nói, đây là đang đi vạn linh triệu bái chi lễ có người tu luyện ra nguyên thần cái gì tu luyện ra nguyên thần chẳng lẽ sắc linh sơn phụ cận có người đạt đến chân nhân chi cảnh chư vị thánh đồ toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau kinh nghi bất định thật sự là bởi vì bạch kiếp tinh chân nhân quá ít sinh ra một vị liền có thể tạo thành anh động to lớn chưa hẳn chỉ có chân nhân mới có thể tu luyện ra nguyên thần thường sư đã nhẹ giọng đọc lên một câu sau đó ánh mắt nhìn hướng sau núi khu rừng phong đỏ kia nói chẳng lẽ là nhị tiểu thư nhưng là nhị tiểu thư nguyên cảm không có mạnh như vậy a đột nhiên thường sư đã nghĩ đến một người hai mắt đột nhiên trợt to, thẩm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là hắn? nguyên khí ba động dần dần lắng lại, trong nhà gỗ, lâm khắc rốt cục ngừng bút, thở ra một hơi thở dài, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nguyên thần, nguyên lai đây chính là nguyên thần. truyền thuyết, một khi đem nguyên cảm tu luyện thành nguyên thần, liền có thể có được đủ loại năng lực khó tin. tỷ như đã gặp qua là không biết được, nhìn rõ rất nhỏ. lại tỷ như thông qua nguyên thần có thể điều động thiên địa nguyên khí, cách không ngự vật. lâm khắc đem nguyên thần thu hồi thể nội, ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, lập tức thiên địa nguyên khí đều hướng đầu ngón tay hắn hội tụ tới. Hóa thành một tòa khí cầu, liên tiếp ngón tay cùng ngọn đèn. Cách một trượng khoảng cách, hắn khống chế ngọn đèn, chậm rãi bay lên đùng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ngọn đèn lại rơi xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát ha ha, hay là quá nóng lòng, mới vừa vận tu luyện ra nguyên thần, liền muốn cách không lưu vận, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Khác lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên phát hiện, trong phòng còn có một người. Ngọn đèn đã vỡ, một mảnh đen kịt. Lâm Khác thấy không rõ đối phương hình dạng thế nào, lại có thể cảm giác được khí tức của nàng, chính là Thanh Hà Thánh phủ vị trưởng lão kia. Thánh phủ trưởng lão gặp Lâm Khác đến gần, chấn kinh đồng, dạng Hóa thành một đạo bóng hình xinh đẹp, đánh vỡ cửa sổ, xông ra gian phòng trưởng lão, cửa mở ra. Chẳng lẽ là sao chép tính tâm chú quá lâu, ta bị hoa mắt. Ngay tại vừa rồi, Lâm Khắc mơ hồ nhìn thấy Thánh phụ trưởng lão dung mạo, cũng không phải là một cái tóc trắng xóa lão bà bà, ngược lại cực kỳ tuổi trẻ, rất như là một thiếu nữ trưởng lão. Lâm Khắc kêu một tiếng, đuổi theo ra gian phòng 4. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 66. Đuổi theo ra gian phòng, Lâm Khắc chính là trông thấy Thánh phụ trưởng lão, lại loi một mình đứng ở bên ngoài. Chỉ bất quá, trên đầu của nàng đeo lên mũ rộng vành thấy không rõ dung nhan, áo bào rộng thùng thình, thấy không rõ thân hình, không đợi lâm khắc mở miệng, thánh phủ trưởng lão liền trước lấy thanh âm khẳng hẳn, hỏi, ngươi nguyên cảm, tu luyện tới nguyên thần cấp độ đi? Lâm khắc quan sát tỉ mỉ thánh phủ trưởng lão, chậm rãi gật đầu, nói, nguyên cảm hoàn toàn chính xác phát sinh thoát biến, tiến vào trong truyền thuyết cấp độ nguyên thần, bất quá, muốn nghiên cứu triệt để nguyên thần huyền diệu, còn phải tốn phí thời gian rất lâu. trưởng lão, vừa rồi thánh phụ trưởng lão đánh gây hắn, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, nguyên cảm có bốn đại cảnh giới, căn cứ nguyên cảm mạnh yếu, chia làm gia tỉnh nguyên thần. Khuy Thiên hợp đạo, tuyệt đại đa số võ giả đều là giác tỉnh cảnh giới, lấy nguyên cảm cảm giác thiên địa nguyên khí, đem hắn dẫn vào thể nội, thông qua công pháp chuyển hóa làm thuộc về mình thiên địa nguyên khí. Nguyên cảm càng mạnh, hấp thu nguyên khí tốc độ cũng liền càng nhanh. Đồng thời đối với nguyên khí khống chế cũng sẽ càng thêm tinh diệu. Nguyên thần, trong truyền thuyết chỉ có chân nhân mới có thể tu luyện được. Khuy Thiên cùng hợp đạo cảnh giới càng thêm mơ hồ, cho dù là trên địa tịch cũng chỉ có giải rác mới bút miêu tả. Lâm Khắc hết sức rõ ràng, hắn không có trở thành chân nhân, lại tu luyện ra nguyên thần, khẳng định cùng tĩnh tâm chú có quan hệ. Bản kinh văn này nhất định là có rất lớn lai lịch bí mật này không thể nói ra thánh phủ trưởng lão lại nói ta nghe nói ngươi bị trục xuất lâm phủ tiếp xuống có tính toán gì lâm khắc luôn cảm thấy vị này thánh phủ trưởng lão đang cố ý dẫn dắt rời đi chủ đề tạm thời chỉ muốn cố gắng tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới lâm khắc nói thánh phủ trưởng lão nói có hứng thú hay không đi thanh hà thánh phủ tổng đàn tu luyện tổng đàn có xây nguyên cảnh có thể cho tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên gấp bội cũng có xây tinh vực cấp nguyên kính tinh bích thu hoạch đến danh lệnh ngươi liền có thể thông qua nguyên kính tinh bích tiến vào thánh môn giả lợ, nghe chân nhân giảng giải võ đạo cùng toàn bộ thái vi tinh vực thánh môn thiên tiêu giao lưu võ đạo lâm khắc đáp ứng xuống nói có nhiều như vậy chỗ tốt như vậy tổng đàn ta không phải là đi không thể chúng ta bao lâu xuất phát chờ đến tiêu diệt toàn bộ huyết y rìa bảo dương nhiệt đằng sau liền về tổng đàn nói xong thánh phụ trưởng lão xoay người chuẩn bị rời đi tiếp tục nói đi tổng đàn đằng sau rất nhiều nơi đều cần dùng đến điểm công nước cho nên thừa dịp lần này tiêu diệt toàn bộ hành động nhiều tích lũy một chút chỗ tốt vô tận lâm khắc nhìn chăm chú về phía bóng lưng của nàng Đều, trưởng lão, vừa rồi ngươi tiến nhập gian phòng của ta. Không có. Phong Tiểu Thiên có chút khẩn trương, thanh âm đều có chút phát run. Chẳng biết tại sao, rất sợ bị Lâm Khắc nhìn tấu. Lâm Khắc nói, thế nhưng là, ta rõ ràng nhìn thấy một thiếu nữ thân ảnh, mà lại khí tức thiếu nữ. Ngươi có lẽ hẳn là đi hỏi một chút tông niên. Nơi này ngoại trừ bản trưởng lão, nàng cũng tại. Phong Tiểu Thiên bước nhanh đi vào lầu các bằng gỗ, đóng cửa phòng lại, vô vô ngực, trong lòng bối rối, thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có thể hay không đã bị hắn nhìn tấu? Vạn nhất hắn phát hiện bản trưởng lão. Phi, phi, ta cũng không phải chân chính trưởng lão. Vạn nhất hắn phát hiện ta lừa hắn, có thể hay không bởi vậy tức giận. Có thể hay không cũng không bao giờ tin tưởng ta rồi. Làm sao bây giờ? A, sớm biết ngay từ đầu liền không nên giả trang cái gì trưởng lão. Lâm khắc đứng tại chỗ, trong mắt đều là nghi hoặc, lầu đầu nói, tông nghiên sao. Thế nhưng là, khí tức trên người nàng, rõ ràng là thuộc về thánh phủ trưởng lão. Bất quá, cô khí tức kia, thật là thánh phủ trưởng lão. Bị thánh phủ trưởng lão hỏi một đống không hiểu thấu vấn đề đằng sau. Lâm Khắc lực chú ý trở nên phân tán, có chút hoài nghi. Chính mình lúc trước cảm giác có phải hay không ra sai lúc ấy ta nguyên thần vừa mới quý vị, cũng không ổn định. Nói không chắc thật là xuất hiện ảo giác, có lẽ cảm ứng ra sai. Lâm Khắc lắc đầu cười một tiếng. Vị kia Thánh phụ trưởng lão tu vi cường đại cỡ nào, làm sao có thể là một thiếu nữ? Chẳng lẽ Bạch Kiếp Tinh còn có thể toát ra một cái thiên phú không kém gì nhất tiên tăng thiên chi thiếu nữ? Gần như không có khả năng. Một cỗ làn gió thơm đánh tới, Tâu Nhiên vội trương trần bà vai, nhảy đến trước mắt của hắn, tránh nào lấy một đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nói, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì? Lâm Khắc nhìn chằm chằm nàng nhìn ta làm gì, coi như mặt của ta dáng dấp đẹp mắt, người cũng không cần thiết nhìn chằm chằm vào đi. Người ta làm sao có ý tứ? Tâu Nhiên lộ ra ngượng ngùng thân sắc, bỏ qua một bên mặt, bất quá trong lòng lại đắc ý chí. Ra hỏa này, rốt cuộc không còn lạnh lùng như vậy, tựa hồ còn đối với nàng sinh ra hứng thú. Trước kia còn tưởng rằng hắn là cấm dục nam thần. Lâm Khắc nói, vừa rồi, ngươi đi phòng ta rồi. A, Tâu Nhiên đầu tiên là giật mình, sau đó càng thêm nụ ngùng, tuyết trắng gương mặt trở nên bò bừng, tiểu diễm bất thấp giọng nói, người đây là đang ám chỉ ta sao? Không tốt lắm đâu, trưởng lão cũng ở nơi đây. Mặc dù đích thật là có một chút như vậy thích ngươi, nhưng người ta cũng không phải tùy tiện như vậy nữa tử. Xem ra không phải nàng. Lâm Khắc hít một tiếng, sau đó, quay người hướng trong nhà gỗ đi đến đợi một chút, ngươi lại nhiều ám chỉ một chút ta. Tâu Nghiên đuổi theo, cùng Lâm Khắc cùng đi tiến nhà gỗ. Lâm Khắc lườm nàng một chút, nghiêm nghị nói, "Còn nhớ rõ ta lần trước nói với ngươi lời nói sao?" "Cái gì?" Tâu Nghiên ngón tay ngọc sờ lấy nhọn vẻn lên cái cằm, tinh tế suy nghĩ, hỏi, "Người trước kia cũng ám chỉ qua ta." Lâm Khắc trên trán buốc lên hát tuyến nói, lần trước ta liền nói cho ngươi tranh thủ thời gian về Nam kiếm tông, hoặc là đi thanh hà thánh phủ tổng đàn, không cần cùng ta đi được quá gần. ngươi làm sao lại không nhìn khuyến cáo của ta? Tâu nghiên gặp lâm khắc nghiêm túc như thế nghiêm túc, thế là không còn đùa dơn hắn, nói, ta đương nhiên nghe lọt được. chờ đến tiêu diệt toàn bộ huyết y lìa bảo dương nghiệt, ta liền đi thanh hà thánh phủ tổng đàn bế quan tu luyện. lâm khắc nói, còn không có tìm tới huyết y lìa bảo dương nghiệt, thường sư đã đã điều động am hiểu nhất truy tung ngoại môn thánh đồ phong hiểu, bọn hắn dấu vết lưu lại đi tìm. tính toán thời gian. Phong bạn hiểu cũng nên về núi." Tâu Nhiên nhẹ nhàng điểm một cái vầng trán, lập tức lại nói, "Ngươi bắt đầu cũng cảm giác được a." "Cảm giác được cái gì?" Lâm Khác hỏi lại. Tâu Nhiên liếc mắt, có chút im lặng, nói, "Vừa rồi mãnh liệt như vậy nguyên khí ba động, ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì phát giác?" "Ngươi nói chính là cái này?" Lâm Khác thầm nghĩ, tu luyện thành nguyên thần, xem ra là tạo thành động tinh không nhỏ. Tâu Nhiên nói, "Ngươi nói, có phải hay không là trưởng lão đột phá cảnh giới nào đó, mới có thể dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động?" "Có lẽ là" Lâm Khắc đem tu luyện ra nguyên thần sự tình dấu diếm xuống tới, nói: "Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, Tô Cô Nương cũng nên trở về à. Tô Nghiên cắn môi một cái, hừ một tiếng, "Tốt ngươi cái Lâm Khắc," sau khi hỏi xong, liền không muốn người. Nói cách khác, lúc trước cắn chỉ đều là giả. Lâm Khắc không nói một lời nhìn chằm chằm nàng đáng giận, "Vô sỉ, không nhân tính, chưa thấy qua như ngươi loại nam nhân chỉ trêu chọc một nửa này." Tô Nghiên hất lên tay áo, tức giận đi ra nhà gỗ, ta Tô Nghiên chưa từng nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy, không được, ta nhất định phải trả thù trở về. "Lâm Khắc, bạn cô nương ăn chắc ngươi." chân nhân cứu không được ngươi. nhà gỗ bên ngoài, tông nhiên tròng mắt quay tròn nhất chuyển, khỏe miệng lại hiện ra ý cười. lâm khác xếp bằng ở trên giường gỗ, thanh không tạm niệm trong lòng, tinh tế cảm thụ nguyên thần. nói cho cùng, nguyên thần chính là nguyên cảm, chỉ bất quá từ trạng thái hư vô, ngưng tụ thành cụ tượng hình người. nguyên thần chiếm cứ tại thể nội, cảm giác như là nguyên thần trên người ngàn vạn sợi tơ tuyến, lan tràn ra phía ngoài, mãi cho đến đạt ngoài trăm giảm, mới nhanh chóng yếu bất bằng vào ta hiện tại nguyên thần cường độ, có thể bao trùm phương viên trăm so trước kia mạnh quá nhiều ở trong sắc linh sơn, lâm khắc cảm giác được trên trăm đạo nguyên khí ba động, có đến từ nhân loại, có đến từ nguyên thú, có thể là bảo dược phát ra ba động. yếu tốt nguyên khí ba động, giống như ánh sáng đông đón; cường đại nguyên khí ba động, tựa như trong đêm tối ngọn lửa. tại lâm khắc trong phạm vi cảm giác, cường đại nhất một đạo nguyên khí ba động, ngay tại trong lầu các bằng gỗ, đến từ vị kia thánh phủ trưởng lão. nguyên khí của nàng cường hành không gì sánh được, tựa như một tòa hỏa lô đang thiêu đốt hương hực, mà lại hỏa lô chúng quanh còn sấm sét và không có tu luyện ra nguyên thần trước đó, lâm khắc dò xét nàng, chỉ có thể cảm giác được một đoàn mê vụ Hiện tại, có như trên người nàng mang theo có dấu khí bảo vật, cũng không gạt được Lâm Khắc Nguyên Thần. Suốt cả đêm, Lâm Khắc đều tại trải nghiệm cùng nghiên cứu Nguyên Thần, không ngừng có chỗ huyền bí mới bị phát hiện, để hắn một mực ở vào kích động cùng hưng phấn trạng thái. Bất chi bất giác, sắc trời dần sáng. Một sợi sương ngủ màu trắng, hóa thành một đầu khí long, từ trong rừng phong đỏ tuôn ra, thông qua cửa sổ, tiến vào Lâm Khắc gian phòng, quấn quanh ở trên người hắn đây là sử dụng Nguyên Thần, điều động thiên địa nguyên khí, khống chế sương ngủ, ngưng tụ thành một đầu bạch long a. Sương ngủ hóa rồng, ngươi đây là tu luyện pháp gì? Tâu Nghiên xuất hiện đến Lâm Khắc nhà gỗ bên ngoài, kinh hô một tiếng hoa, khí long nát tán, một lần nữa biến thành từng sợi sương trắng. Lâm Khắc chậm rãi mở ra hai mắt, nói: "Chỉ là dọa người trò vấn đã, không đáng giá nhắc tới." Tâu Nhiên cũng không có suy nghi, nói: "Phụ trách truy tung phong và hiểu, về núi." Hắn tìm tới huyết y liệp bảo dư nghe rồi. Lâm Khắc nói không biết. Tâu Nhiên lại nói: "Bất quá, vừa rồi nhận được tin tức, thường sư đã triệu tập hỏa giao thành phụ cận tất cả ngoại môn thánh đồ, hôm nay vào lúc giữa trưa, cùng một chỗ tại Thanh Mục dược đường nghị hội. Ngươi có muốn hay không cùng đi?" Hy vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo Thiên Đế Truyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cluck, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại cầu. Chương 67. Lúc đầu, Lâm Khắc là không có ý định đi tham gia nghị hội, thế nhưng là tu đến thường sư đảm một đạo tin tức về sau, lại cải biến chú ý vào lúc giữa trưa. Mang theo mặt nạ bệnh ngọc, Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên đồng hành, xuất hiện tại thanh mục dược đường bên ngoài. Một tháng trước, Lâm Khắc vừa bị phế sạch tu vi, bản thân bị trọng thương, Lâm Trung lão đem hắn con đến nơi đây cầu ý, ý lại bởi vì là cựu đảng dân đen lọt vào thường sư Đả cự tuyệt cùng làm nục. Một tháng sau hôm nay, Nguyên Bản đứng ở dược đường bên ngoài khối kia có khắc cựu đảng dân đen, không được đi vào bia đá, đã bị đào đi, biến thành một khối đất bằng đây chính là thường sư Đả cho ta bằng dao. Lâm Khắc lắc đầu cười khổ. Nói cho cùng, thường sư Đả gặp phải cũng rất thật đáng buồn. Như vậy đoán hận cựu đảng dân đen, là có thể lý giải thường sư Đả chịu đào đi bia đá, đã biểu đạt đối với người ấy nãy. Đi thôi, tiến vào. Tông Nghiên cùng Lâm Khắc sánh vai mà đi, đi vào thanh một giữa đường. Trong rựợc đường đã tụ tập 13 vị người mặc thanh hổ võ bào ngoại môn thánh đồ, tu vi thấp nhất đều là đại võ kinh đệ thất trọng thiên. trong đó có bốn vị càng là đạt tới đệ bát trọng thiên. rất hiển nhiên tiêu diệt toàn bộ huyết y lìa bảo dương nghiệt, xuất động đều là trong ngoại môn thánh đồ tinh luyện. trong những ngoại môn thánh đồ này, có không muốn bại lộ thân phận cũng cùng lâm khắc một dạng mang theo mặt nạ, còn có mấy vị ngoại môn thánh đồ là hỏa giao thành một vùng võ giả lâm khắc cảm thấy có chút nhìn quen mắt, hẳn là đã từng thấy qua. hai người vừa mới đi vào rìa đường, hai đôi mắt liền ngưng tụ đến tông nhiên trên thân, không có cách. Tâu niên danh khí quá lớn, dung mạo xinh đẹp, đối với bất kỳ một cái nào nam tử đều có trí mạng sức hấp dẫn. Về phần nữ tính ngoại môn thánh đồ, càng nhiều hơn chính là hiếu kỷ, có lẽ nội tâm còn có mấy phần ghen ghét. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn lại rơi xuống lâm khắc trên thân. Lâm khắc mi tâm tiện ấn chữ cựu kia, thật sự là quá trước mắt. Một cái rộng mở thanh hổ vó bảo, ở chân lấy nửa người đại hán và vỡ. Thôn ra, thế nào lại là một cái cựu đảng dân đen? Đọc truyện tại ý Tâu rất không vui, tú mục trường đi qua, nói, thế hành, cựu đảng dân đen thế nào? Cựu đảng dân đen liền không thể gia nhập Thanh Hà Thánh phủ. Tên là Tề Tê Hoành đại hán và vỡ, ngượng ngùng cười nói, "Tôi sư muội, ngươi bảo hộ này đến quá rõ ràng a." Ta liền theo miệng nói một câu, "Ngươi đến mức tức giận quá như vậy." Lập tức, Tề Hoành ánh mắt chuyển hướng Lâm Khắc, nói, "Huynh đệ, ngươi tiện ấn chữ cựu là bị ai gieo xuống, có cần hay không, ca ca ta xuất thủ, giúp ngươi giết hắn." Từ đó xóa đi tiện ấn. "Không cần." Nói một câu, Lâm Khắc tìm tới một cái rựi vào chỗ cửa, lẳng lặng làm đến trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hổ bảng bên trên xếp hạng thứ 27 vị Niêm phòng, có được cường hành tu vi lớn như vậy thanh hình danh, ngẫu nhiên là ở đây ngoại môn thánh đồ lãnh tụ ngồi tại nhất dựa vào phía trên vị trí. Bởi vì phong tiểu thiên nguyên nhân nghiêm phong đã sớm đối với lâm khắc ngầm sinh ganh ghét. giờ phút này trong con mắt của hắn hiện lên một đạo ưu mang cười nói, thế huynh, ngươi tuy có hỗ trợ tri tâm, thế nhưng là tàng phong huynh chưa hẳn không nhìn chúng. phải biết tàng phong huynh mặc dù giống như ngươi đều là võ giả luyện thể, thế nhưng là thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả huyết ý lìa bảo dương minh sách ám ma cốc liêu thanh hồng đều chết tại trong tay của hắn. thực lực của ngươi đoán chừng là so ra kém tàng phong huynh. Tề Hành sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên thân, nói: "Ngươi nói cái gì? Ta đã tu luyện ra chín đạo luyện thể là gấn, có được bốn đỉnh chi lực, lực lượng của thân thể đủ để chống lại đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong võ giả, làm sao có thể không sánh bằng hắn?" Lục thân rất khó tu luyện, Tề Hành lấy chừng 30 tuổi tuổi tác, tu luyện ra chín đạo luyện thể là gấn, đích thật là khá là lệ gớm. Trái lại tàng phong kia, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng cũng nhìn ra được tuổi không lớn lắm, tại trên luyện thể chi đạo tạo nghệ, làm sao có thể hơn được hắn? Nghiêm phong trên mặt lộ ra một đạo trêu tức dáng tươi cười, nói: "Ngươi đã từng bại bởi Liễu Thanh Hồng?" thế nhưng là hắn lại có thể giết chết liêu thanh hồng, đây chính là giữa các ngươi trinh lệnh. Tâu nghiên chỗ nào nhìn không ra, nghiêm phong đây là đang cố ý khích tề hoành, muốn lợi dụng hắn đối phó lâm khắc. bởi vì không có nhìn, nàng đang muốn đứng người lên, lại bị lâm khắc kéo lại người cùng nghiêm phong, đến cùng có cái gì khúc mắc. Tâu nghiên thấp giọng hỏi không biết. lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên một đạo bóng ma khổng lồ đem hắn bao trùm, chỉ gặp thân hình khôi ngô tề hoành đã đứng ở lâm khắc trước mặt, nói ta cùng liêu thanh hồng giao thủ thời điểm, còn không có tu luyện thành công đạo thứ 9 luyện thể là cấn, làm võ giả luyện thể. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ có tu luyện thành chín đạo luyện thể là ấn, là cấn cùng là cấn ở giữa mới có thể hình thành cộng minh, từ đó lực lượng đại tăng. Bây giờ ta cửu ấn đã thành, liêu thanh hồng lại bị ngươi giết chết, vốn định lại đánh với hắn một trận, rửa sạch đục nhã, lại đã mất đi cơ hội. Lâm Khắc nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Không tiếc nuối. Tề Hành khoát tay háo, nói, chỉ cần ngươi đánh với ta một trận, bị ta đánh bại, ta cũng có thể rửa sạch đục nhã. Nghiêm Phong lấy xem kịch vui thần sắc, nhìn chầm chầm Lâm Khắc cùng Tề những ngoại môn thánh đồ khác kia, có nhìn ra, Nguyên Phong là tại nhằm vào Tàng Phong bởi vì không muốn đắc tội nghiêm phòng, trong lòng bọn họ âm thầm khuyên bảo sau này mình muốn cùng Tàng Phong giữ một khoảng cách. Có thì là hiếu kỳ, Tàng Phong kia ngược lại là bản sự lớn bao nhiêu, lại có thể giết chết Liêu Thanh Hồng, còn có một số, lại lắc đầu than nhẹ, cảm thấy Tàng Phong khẳng định không phải là đối thủ của Tề Hành, dù sau đó là tu luyện ra chín đạo luyện thể là ấn cao thủ. Tề Hành vô luận là chém giết tác nhân, hay là lẫn nhau luận bàn, nội danh ra tay nặng. Tàng Phong nếu là không biết sâu cạn, thật đi cùng Tề Hành gia thủ, nói không chừng sẽ bị đánh gãy mấy cây xương nhiên hiểu rõ Lâm Khắc thực lực, cũng biết Lâm Khắc tính cách Bình thường khiêu khích, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là khiêu khích đến quá phận, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi tề hoành. Ta khuyên ngươi đừng chọc hắn, chọc giận hắn, hắn ra tay so ngươi còn hung ác. Tâu nghiên cười nói ta còn cũng không tin. Tề hoành đại thủ có thể so với cây quả kia, kết thành quyền lớn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đột nhiên đánh về phía phía dưới lâm khắc. Năm đấm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, dẫn tới không khí đều tại bạo hưởng bành. Lâm khắc vẫn như cũ ngồi trên đế, nhô ra một bàn tay, vững vàng tiếp được tề năm đấm. Lập tức cánh tay giống như sợi đằng đồng dạng, rung rẩy một chút phát ra đùng đùng thanh âm, đem tất cả lực lượng đều hóa giải thành vô hình. Tiếp nhận, đều không có đứng người lên, liền đem tề hoành quyền kình hóa giải ở đây ngoại môn thánh đồ, toàn bộ đều ngơ ngẩn, toàn bộ thanh mục dự đường, yên tĩnh im mắng. Sau một lúc lâu, lâm khắc mới thu hồi bàn tay, thản nhiên nói, ngươi cùng liêu thanh hồng giao thủ thời điểm, hắn hẳn là còn không có đem ma ảnh vô tung tu luyện thành công a. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề hoành cũng sửng sốt trong nấy mắt, nói, vừa rồi ta chỉ là tùy ý công ra một quyền, căn bản không dùng toàn lực, ngươi có thể tiếp được. Nói rõ ngươi vẫn là có mấy phần bản sự. Đứng người lên, chúng ta đường đường chính chính chiến một trận. Lùi xuống đi đi. Vừa rồi một quân kia, ta coi như là đang luận bàn, không tính toán với ngươi. Dừng một chút, Lâm Khắc lại nói, nếu là còn dám khiêu khích, ta liền muốn hoàn thủ. Nói ra lời này thời điểm, Lâm Khắc ánh mắt hướng nghiêm phong vị trí nhìn chằm chằm một chút ngươi cho rằng dọa đến ta, đã ngươi không xuất thủ, ta chỉ có thể buộc ngươi xuất thủ. Giống. Tế hành kích phát ra toàn thân cao thấp 9 đạo luyện thể là tấn, bắp thịt toàn thân lồi lên, làn da biến thành đồng theo đồng dạng màu sắc, toàn bộ thân thể đều giống như biến lớn mấy phần như là một cái đồng thau rèn đúc mà thành đại tinh tinh giống như ngươi không biết tiến thối, bất động đầu góc, sớm muộn có một ngày sẽ đột tử. Lâm Khắc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một thanh phi đao xuất hiện đến ở trong tay dừng tay. Một tiếng két yêu từ dược đường truyền ra ngoài tới. Ngay sau đó, một nam một nữ hai bóng người chống rông xuất hiện tại trong dược đường, đứng ở Lâm Khắc cùng tề hoành ở giữa. Hai người tốc độ quá nhanh, ở đây ngoại trừ Lâm Khắc, không có người thấy rõ thân hình của bọn hắn. Tất cả đệ tử ngoại môn bao quát nghiêm phong, nho nhau, nhau đứng lên, không mình hành lễ, bái kiến giải sư hình, giải sư tỷ. Bọn hắn chính là thanh hà thánh phủ nội môn thánh đồ, Giải Tang Kiếm cùng Giải Xuân đều là đại võ kinh tầng thứ 10 tu vi, nguyên khí độ dày vượt qua 2000 tấc. Lâm Khắc Nguyên Thần nhẹ nhõm nhìn thấu cảnh giới tu vi của bọn hắn. Giải Xuân dáng người cao gầy, tiếp cận một M75, có một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm, con mắt tựa như hàn tinh đồng dạng nhìn chăm chú về phía Tề Hành, người khác đáp ứng cùng ngươi so tại sao? Ngươi dạng này cưỡng ép xuất thủ, người khác giết ngươi, đều có thể xưng là tự vệ. Sư tỷ dạy phải. Nội môn thánh đồ từng cái đều là thượng sư, Tề coi như tính tình lại cứng rắn cũng không dám cùng Giải Xuân khiêu chiến, thế là thu hồi nội tình, xám xịt lui xuống. Ngay sau đó, Giải Xuân lại nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, lại phát hiện hắn đã sớm đem Phi đao thu hồi, ở đây cũng chỉ có hắn, không có đứng dậy hành lễ Thanh Hà Thánh phủ cũng là một cái ngược lục cường thực địa phương, một cái võ giả luyện thể, lại dám đắc tội Nghiêm Phong, sau này có là tội thụ. Giải Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy ngoại môn Thánh Đồ mới gia nhập Thánh phủ này, quá mức không coi ai ra gì, chỉ là giết Dương Minh Sách cùng Liễu Thanh Hồng mà thôi, nội tâm liền bắt đầu cuồng ngạo. Tương lai đến Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn, Kiến thức đến từ thiên hạ các nơi tụ đến Cường Đại Thánh đồ, không biết hắn còn cuồng ngạo được lên sao. Lâm Khắc nội tâm thật có một cấu ngạo khí, nhưng là Tịnh không để ý, người khác như thế nào nhìn hắn. Cần biết, đã từng giải ra gia chủ, nhìn thấy hắn, đều được lập tức nhường gia chủ vị, để hắn ngồi trên cùng. Bây giờ hắn làm sao có thể đi cho giải ra hai cái tiểu bối hành lễ. Các vị thư hữu sau khi xem xong, mời hỗ trợ ném một chút phiếu đề cử, tăng thêm một chút cát giữ. Cảm tạ. Chương 68. Giải tang kiếm là một cái bạch diện thư sinh, có một giỏ quy tịch, có thể trúc thiết hư, quận giấy sách gia thú tính cách rất ôn nhuận, cười nói, mọi người không phải làm lễ, đều ngồi, đều ngồi. lập tức giải tang kiếm cùng giải xuân ngồi vào thanh mục dược đường trên hai vị trí trên cùng. giải tang kiếm tựa hồ đối với thư quyển cảm thấy hứng thú. sau khi ngồi xuống, lật ra một quyển thanh bì cổ thư tinh tế nghiên cứu, không tiếp tục để ý chuyện khác. thường sư đã vén dèm cửa từ nội môn đi ra, hai tay chắp sau lưng, nói, nếu đều đến đông đủ, phong văn hiểu, ngươi liền đem lần này truy tung kết quả cho mọi người giảng một chút. vâng, một người 20 tuổi ra mặt nam tử tuổi trẻ đứng người lên nói, ta từ huyết y lìa bảo xuất phát, truy tung viên nhất thành lưu lại khí tức cùng vết tích, một mực tiến vào bất chu sâm lâm. tại bách lưu tùng nguyên phụ cận, lại phát hiện huyết y lìa đấu võ cung tổng quản liêu thiên nam, thành tây thị trưởng nô lệ tổng quản tiết ngạc khí tức. bọn hắn tất cả võ giả cộng lại, có chừng 150 đến 200 vị. đáng tiếc, vết tích cùng khí tức đến nơi đây, đột nhiên biến mất. giải xuân hỏi, nói cách khác, bọn hắn giấu ở bách lưu tùng nguyên. phong bạn hiểu lắc đầu, nói, nếu là dấu ở bách lưu tùng nguyên, đều sẽ để lại một chút vết tích cùng khí tức, ta tự nhiên có thể tìm tới bọn hắn cho ẩn hơn nhưng ta tìm khắp toàn bộ bách lưu tùng nguyên lại một cái dư nhiệt đều không có tìm tới ý của ngươi là nói hơn một trăm vị huyết y lìa bảo võ giả cứ như vậy hư không tiêu thất bước hơi khỏi nhân gian rồi giải xuân lộ ra băng lãnh thần sắc nghiêm phong nói phong sư đệ giác quan thứ nhất thị cảm thiên phú cực cao có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được rất nhỏ vết tích giác quan thứ ba khiếu cảm là thường nhân gấp mấy trăm lần có thể ngửi được mấy ngày trước đó lưu lại khí tức nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới có thể hay không những huyết y bảo dương kia đã rời đi bất chu lâm đi u linh cùng Giải xuân lắc đầu, nói, không có khả năng. Bọn hắn nhiều người như vậy, một khi rời đi Bất Chu Sâm Lâm, tuyệt đối không thể gạt được Thánh phủ mạng lưới tình báo. Nếu bọn hắn còn tại Bất Chu Sâm Lâm, đến cùng là thế nào biến mất, lại ẩn thân đến nơi nào? Thật sự là khó hiểu. Tề Hoành nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, không khỏi hung hăng một cước dấm trên mặt đất, nhãn tình sáng lên, nói, trong Bách Lưu Tùng Nguyên sẽ có hay không có một đầu mật đạo, bọn hắn là từ lòng đất bỏ chạy. Trong dược đường Thánh đổ, toàn bộ đều lộ ra ý cười. Bách Lưu Tùng Nguyên đã là Bất Chu Sâm Lâm chỗ sâu, ai cũng nhảm chán đến đó mở mật đạo tìm không thấy huyết ý địa bạo dương nghiệt, không thể nghi ngờ là một cái cự đại thai hoàng ẩm, chờ đến bọn hắn phát động trả thù, nhất định là máu chảy thành sông. Thế nhưng là, bất chu xâm lâm quá rộng lớn, muốn đem bọn hắn tìm ra, như là mò kim đáy biển. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ một mực làm như vậy hao tổn, mọi người đều là thúc thủ vô sách bọn hắn là đi đường thủy rời đi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần lâm khắc, đột nhiên mở miệng. Mười mấy ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Phong bạn hiểu lập đầu, nói, bách Lưu Tùng Nguyên đích thật là có rất nhiều dòng sông, nhưng là, có như bọn hắn đi thuyền rời đi, trên mặt sông cũng khẳng định sẽ lưu lại khí tức, không phải từ mặt sông, là từ đáy sông. Lâm Khắc rốt cục mở ra hai mắt, ngay sau đó lại nói, các ngươi nghe nói qua quỷ thủy tài lộ sao? Cái gì là quỷ thủy tài lộ? Tông nghiên tương đối yếu kỷ, vội vàng hỏi thăm ngươi nói là quỷ thủy tài lộ. Giải Tàng kiếm ánh mắt từ trên thư quyển rời, nghĩ tới điều gì, ánh mắt không ngừng biến hóa, suy nghĩ trong đó khả năng rất hiển nhiên, Giải Tàng kiếm biết cái gì là quỷ thủy tài lộ, thế là ở đây ngoại môn thánh đồ, nao nao mở miệng hỏi thăm. liền ngay cả Giải Xuân thúc giục nói, mua cái gì cái nút, mau nói. Giải tang kiếm háng rộng một cái, mới không nhanh không chậm mà nói. Truyền thuyết, tại Bạch Kiet Tinh, ngoại trừ có nước bốn phương thông suốt, Lục Thương Đạo còn có tồn tại ở đáy nước một con đường. Con đường này là dùng đến vận chuyển không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật phẩm trọng yếu, ngoại trừ các đại đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc có tham dự, liền ngay cả ma minh thế lực cũng liên lụy trong đó. Con đường không muốn người biết này chính là quỷ thủy tài lộ. Cái gọi là quỷ thủy, ý là phụ trách dưới đáy nước chuyển vận, không phải người, không phải người, chẳng lẽ còn có thể thật sự là quỷ? Tê Hoành cười lớn một tiếng không sai, chính là quỷ. Giải Tang kiếm thần sắc nghiêm nghị, nói, quỷ kéo xe, giấu nước qua, quỷ thủy tài lộ, tài nguyên cuồn cuộn. Cho dù có quỷ thủy tài lộ, cũng không có khả năng thông đến trong bất chu xâm lâm. Nghiêm phong giọng nhẹ mai nói, giải Tang kiếm nói, nhưng là, bọn hắn lại có thể sử dụng quỷ thủy tài lộ phương thức, tránh đi chúng ta truy tung. Ta ngược lại thật ra dù sao đồng ý Tàng Phong suy đoán. Giải Xuân nói, nếu là đi đáy nước, như vậy, bọn hắn tuyệt đối không dám đi bất chu xâm lâm chỗ càng sâu hẳn là hướng bất chu xâm lâm ngoại vi phương hướng. Bách xuyên tùng nguyên đường sông tuy nhiều, nhưng hướng chạy lại là thống nhất kể từ đó, chúng ta ngược lại là có thể đại khái khóa chặt một phiến khu vực. Giải Tang kiếm từ trong giỏ sách lấy ra một quyển địa đồ bằng da thú, đem hắn triển khai, ngón tay ở phía trên vẽ ra một vòng tròn, nói, chính là vùng này, nhất định có thể tìm được bọn hắn dấu vết lưu lại. vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tề Hoành hô to một tiếng không đội, không đội. Giải Tang kiếm nói, vùng này nhìn trên bản đồ chỉ là nho nhỏ một hối, nhưng lại chiếm cứ phạm vi ngàn dặm chi địa, coi như muốn tìm, cũng muốn chia ba người một cái tiểu đội, tách ra hành động, dạng này hiệu suất mới cao hơn. Nghiêm Phong con mắt chuyển động một chút, đứng người lên, nói, ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nói A. Giải Xuân nói. Nghiêm Phong mỉm cười, hướng Giải Xuân chắp tay thi lễ một cái, nói, vì gia tăng tìm kiếm hiệu suất, không bằng, chúng ta tới tranh tài như thế nào. Làm sao so? Chư vị thánh đổ, toàn bộ đều tới hứng thú. Nghiêm Phong nói, ba người một tiểu đội, chúng ta ngoại môn thánh đổ, đúng lúc là 5 chi, lại thêm giải sư huynh cùng giải sư Tỷ, chính là 6 chi. Tiểu đội nào tìm được trước huyết y gì bảo dương nghiệt? liền có thể thu hoạch được lần hành động này ba thành điểm công đức cùng tiền thưởng. Mọi người cảm thấy thế nào? Ba thành. Ở đây Thánh đồ, đều tâm động. Phải biết, đó là hơn 100 vị dư nghiệt, còn có viên nhất thành, Tiết ngạc, Liêu Thiên Nam như thế đại ác chi đồ, điểm công đức cùng tiền thưởng chính là khá là khổng lồ số lượng. Nghe được Nghiêm Phong đề nghị, cho dù là giải thị huynh muội cũng hơi tâm động. Nội môn Thánh Đổ càng cần hơn tiền thưởng cùng điểm công đức ha ha. Tốt, chỉ cần giải sư huynh cùng giải sư thì không có ý kiến, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện đánh cược một lần. Vạn nhất vận khí tốt, tìm được trước huyết y lìa bảo dương nghiệt đây chính là hung ác kiếm lợi một số lớn a tề hoành cười nói ta cũng liều một phen chính là cược vận khí nha ta hồ dễ trời vật khí nhất quán không tệ những ngoại môn thánh đồ kia tưởng rằng cược vật khí thế nhưng là giải tang kiếm cùng giải xuân lại biết nếu là nguyên cảm cường đại chiếm cư ưu thế liền sẽ lớn hơn ở đây hai người bọn họ nguyên cảm mạnh nhất đương nhiên sẽ không có ý kiến nghiêm phong thấy mọi người đều đáp ứng trong lòng biết tính toán xính hiểu ý cười một tiếng việc này quyết định như vậy đi phong sư đệ chúng ta cùng một chỗ tổ đội a tuất tương đương vui lòng Phong Vạn Hiểu cười nói, Nghiêm Phong cùng Phong Vạn Hiểu giao tình vốn là không sai, hai người bọn họ lại kéo một vị đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ, hợp thành ba người tiểu đội ở trong ngoại môn thánh đồ, bọn hắn chi tiểu đội này không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chủ yếu nhất là, Phong Vạn Hiểu thị cảm cùng Khíu cảm cường đại, tinh thông truy tung, khiến cho ưu thế của bọn hắn trở nên lớn hơn. Tâu Nghiên thấp giọng nói với Lâm Khắc, không công bằng, thế này sao lại là so đấu vật khí, căn bản chính là tại so đấu thực lực. Tâu Nghiên không có công khai nói ra, bởi vì nàng nhìn ra, Nghiêm Phong đem giải tảng kiếm cùng Giải Xuân cũng kéo vào lợi ích trận doanh nếu là công nhân nói ra không công bằng loại hình mà nói không chỉ có là đắc tội nghiêm phòng, càng là đắc tội giải thị huynh muội so đấu thực lực sao? Lâm khắc khỏe miệng lộ ra một đạo ý vị, thâm trường ý cười. từng cái tiểu đội rất nhanh liền tổ hợp hoàn thành, cuối cùng chỉ còn tề hoành đơn đi ra. không có cách thông qua lúc trước sự tình, căn bản không có bất kỳ một cái nào ngoại môn thánh đồ muốn cùng ra hỏa đầu góc ngu xin này tổ đội đồng đội heo sẽ đem mình cho hô chết. tề hoành vừa rồi cũng đi tìm một chút người tổ đội, nhưng đều bị từ tuyệt, không nói ra được xấu hổ, thế là cắn răng lớn tiếng nói, còn có ai không có tìm được đồng đội? Ta tề hoành thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối có thể giúp đại ân. Nghiêm phong cười cười, chỉ hướng lâm khắc cùng tâu nghiên nói, mười lăm vị ngoại môn thánh đồ chỉ còn hai người bọn họ. Tề hoành nhìn chăm chú về phía lâm khắc hai người, lần này lung túng hơn, chúng ta đi. Lâm khắc cùng tâu nghiên đứng người lên, hướng thanh một dược đường đi ra ngoài. Tề hoành do dự nửa ngày, liếc nhìn trong dược đường những ánh mắt chế dễ kia, nắm lên đặt ở trong xó xình thanh chiến phụ to bằng cái thước kia, gánh tại trên vai, hướng lâm khắc cùng tâu nghiên đuổi theo, hô to một tiếng, đợi một chút ta, chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Ha ha. Trong thanh mục dục đường, truyền ra một trận cười vang. Hai cái võ giả luyện thể, thêm một cái Tông Nghiên, chi tiểu đội này trực tiếp bị bọn hắn không nhìn, căn bản là không có cách cấu thành sức cạnh tranh. Chỉ là đáng tiếc Tô đại mỹ nhân, vốn có thể có lựa chọn tốt hơn, lại nhất định phải trông coi một cái tàng phong. Chương 69. Người cùng lên đến làm gì? Tông Nghiên hai tay ôm ở trước ngực, có chút không nhịn được trừng mắt về phía Tề Hành tổ đội ba người, an toàn hơn, lẫn nhau có thể chiều ứng. Tề Hành kiên so với hắn thân thể đều to lớn tuyết hoa bạn phụ, nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, yên tâm, có ta ở đây. Lần này tiểu đội chúng ta thắng chắc. Ta cùng Tàng Phong có thể tạo thành tiểu đội, không cần người thứ ba." Tông Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Tề Hoành vội vàng nói, "Lúc trước đích thật là ta không đúng, ta người này không che đậy miệng, Tàng Phong huynh đệ, ngươi không cần để ở trong lòng, cựu đảng dân đen bốn chữ này, về sau ta tuyệt đối không để cập tới. Dù sao, cựu đảng dân đen cũng chỉ là so với chúng ta nhiều một dấu ấn, chỉ cần giết người thường lớn, lại là một đầu hảo hán. Ta xưa nay không kỳ thị cựu đảng dân đen, thật tin tưởng ta. Mà lại, ngươi mặc dù là cừu đảng dân đen, nhưng là võ giả luyện thể, Ta đối với ngươi vẫn rất có hảo cảm. Nếu không chúng ta trước chiến một trận, người nào thắng, hành động lần này nghe ai?" Tề Hoành giọng rất lớn, mà lại đem cựu đảng dân đen treo ở bên miệng, nói thẳng không ngừng, để Tâu Nghiên đều sinh ra một loại muốn một kiếm đức cổ hắn xúc động. Lâm Khắc ruốt ruột huyết thái dương, nói, "Để hắn đi theo đi." "Ấy, tốt. Như vậy chúng ta so tài nữa một chút." Tề Hoành ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Dù sao, lúc trước Lâm Khắc dễ dàng tiếp nhận hắn một quyền, để Tề Hoành trong lòng chiến ý càng thêm nồng đậm. Cũng là lúc kia, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Khắc, Thánh Đồ khác đều đã xuất phát chúng ta hay là đuổi theo sát, tiến về bách xuyên tùng nguyên hạ du, mau chóng tìm kiếm manh mối. ba thành điểm công đức cùng tiền thưởng bị người khác phải đi, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ thiếu ba thành. thông yên hừ nhẹ một tiếng, tề hoành nhẹ gật đầu, nói, nói cũng đúng, chúng ta trên đường so tài nữa. lâm khắc đứng trên sắc linh sơn một tòa bên vách núi, tinh tế suy nghĩ, nói, không nội. sao có thể không nội đâu? uy, thông yên đại tỷ, hắn làm việc vẫn luôn như thế chậm rãi sao? làm nam nhân, làm việc liền nên lôi lệ phong hành tề hoành nói, nói ai là đại tỷ đâu? Tâu Nghiên mắt trợn trắng, năm cái hành tuyết ngón tay ngọc đặt tại trên chuôi kiếm chuyển của tôi VN Lâm Khắc nói, chúng ta có lẽ căn bản không cần đi bách xuyên tùng nguyên hạ du. Cái gì? Tề Hoành nói. Tâu Nghiên cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Lâm Khắc nói, Tâu Nghiên, ngươi còn nhớ rõ Lâm chết nói qua cái gì sao? Tâu Nghiên trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia sáng, nói, đúng a, Lâm chết cùng Viên Nhất thành gặp qua, càng cùng Ổ Sơn Quẳng Mỏ huyết án có quan hệ. Đi, đi Ổ Sơn Quẳng Mỏ. Lập tức, Lâm Khất cùng Tâu Nghiên thi triển ra thân pháp, cấp tốc hướng dưới núi mà đi. Tề Văn sừng nửa ngày, Các người đang nói cái gì? Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Chờ ta một chút. Ổ Sơn quặng mỏ ở vào bất chu Xâm lâm khu vực biên dưới, thừa thái 12 loại khoáng thạch kim loại, trong đó có 6 loại là cấp 1 vật liệu linh khí, cặn có một loại là cấp 2 vật liệu linh khí, có thể nói là lâm gia chủ cột tính sản nghiệp một trong, chiếm một diện tích 300 dặm. Bởi vì, lo lắng lọt vào thế lực khác cấp đoạt, hoặc là địa nguyên thú công kích, tại trong mảnh rừng cây rộng lớn này, lâm gia thiết trí đại lượng bẫy dập cùng cơ quan. Cho dù là đại võ kinh đệ thất trọng thiên võ giả, muốn xâm nhập cạn mỏ nội địa đều không phải là một chuyện dễ dàng đi vào cạn mỏ khu vực biên giới lâm khắc dừng bước lại nói hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đi vào dò xét không được chúng ta là một tiểu đội nhất định phải cùng tiến thối tề hành nói tề hành dẫn đầu xông về phía trước mới xông ra mấy chục trượng chính là một bước đặt hụt trong miệng phát ra một tiếng kinh hô thẳng hướng lòng đất rơi xuống cẩn thận có bẫy dập trong cả bẫy vang lên giày đặt mũi tên âm thanh ngay sau đó lại truyền ra liên tiếp kim loại va chạm âm vang thanh âm lâm khắc cùng tâu nghiên tiềm lược đến bẫy dập biên giới hướng phía dưới nhìn lại chỉ gặp toàn này bấy dập đúng là chừng hơn 30 mét sâu võ giả bình thường rơi xuống không chết cũng phải trọng thương tê hoành thanh âm từ bấy dập dưới đáy truyền ra ai đào bấy dập cũng quá đáng sợ vậy mà chứa trên trăm chi thiết vật tiễn may mắn ta nhục thân cường đại mình đồng ra sát mới không có bị bắn thủng thành cái sảng. ngươi cứu hắn đi lên ta đi ổ sơn quặng mỏ nội địa dò xét lâm khắc nói chờ một chút Tâu nghiên kêu một tiếng nơi này bấy dập vô số dễ thủ khó công nói không chắc huyết y lìa bảo dương Nhiệt căn bản không có rời đi liền ẩn thân ở bên trong Ngươi cẩn thận một chút. Tâu Nghiên có thể nghĩ tới, Lâm Khắc lại thế nào khả năng nghĩ không ra, thi triển ra nhất bộ quyết, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Khắc chính là đi vào ổ sơn quạng mỏ trung tâm nhất một tòa hầm mỏ. Hầm mỏ bên ngoài đều là vết máu. Từng bộ thi thể không đầu, bị đồ sắt đính tại trên vách đá, lọt vào đến mãi không hết phi cầm gặm ăn tanh khách. Lâm Khắc hai tay, bó khớp nối bạo hưởng đây là huyết hải thông cửu, không có lập tức xâm nhập tiến hầm mỏ, Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, chậm rãi dò xét qua đi. Trong hầm mỏ mấy ngàn tên quặng nô, cũng còn còn sống, vẫn tại đào móc khoáng thạch kim loại. Trừ cái đó ra, Lâm Khắc cảm ứng được trên trăm đạo nguyên khí ba động, trong đó một số võ giả nguyên khí ba động, giống như ngọn lửa đồng dạng nóng bỏng quả nhiên ẩn thân ở chỗ này. Lâm Khắc ngăn chặn cừu hận trong lòng, không có tùy tiện hành động, lặng lẽ rút đi. Tê Hoành sử dụng chiến phủ mở đường, bằng vào một thân man lực, đúng là tại trong cả bẫy, mở ra một con đường, chính mình trốn thoát. Bất quá, lại làm cho đầy bởi đất, toàn thân là bùn. Tâu Nguyên ngồi tại trên một nhánh cây to cỡ miệng chén, cười hì hì xem vui. Trong thấy Lâm Khắc trở về, nàng lập tức từ trên nhánh cây bay vọt mà xuống, nên đón tiếp lấy, hỏi: "Thế nào?" Chuyển tin tức đi. Huyết Y Hề Bảo Dương Nhiệt, toàn bộ tụ tập tại quặng mỏ nội địa hầm mỏ dưới đáy. Lâm Khắc nói, Tông Niên mừng rỡ không gì sánh được, nói, quá tốt rồi. Tê Hành vừa mới leo ra bẫy dập hố sâu, nghe được tin tức này, một mặt tròn váng nói, cứ như vậy tìm được, thật hay giả. Ta còn không có xuất lực, điểm công đức cùng tiền thưởng ban thưởng, dễ dàng như vậy liền đến tay. Hiện tại biết Tàng Phong bản sự đi, người còn kém xa lắm. Tông Niên hừ nhẹ một tiếng, lấy ra nguyên thủy, hướng thánh đồ khác đưa tin. Giải Tang Kiếm cùng Giải Xuân ngồi tại một cái nhị phẩm địa nguyên thú xích vân điêu trên lưng, bay ở vài trăm mét không trung, cấp tốc hướng Bách Lưu Tùng Nguyên Hạ Du tiến đến có được xích vân điêu làm tọa kỵ, chúng ta nhất định trước hết nhất đuổi tới. Tăng thêm hai người chúng ta cường đại nguyên cảm, khẳng định so những ngoại môn thánh đồ kia, tìm được trước hết ý để bảo dư nghiệt. Giải Xuân trong lòng sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Làm thượng sư, làm người ngũ đẳng, Giải Xuân vẫn là rất có cảm giác ưu việt. Vị nào ngoại môn thánh đồ, đều là người lục đẳng. Tài trí hơn người, tại rất nhiều nơi hưởng thụ được đãi ngộ, đều là không giống với. Trong lực nguyên tính. Chuyển ra một tiếng văng nhỏ, Giải Xuân đem nguyên kính lấy ra, tiến vào thánh môn giả lập, lập tức túm mục đứng tụ, nửa ngày nói không ra lời thế nào. Giải Tăng kiếm hỏi, Giải Xuân khó có thể tin nói, huyết ý đìa bảo dương nghiệt đã bị tìm tới, làm sao có thể, chẳng lẽ có người còn nhanh hơn chúng ta? Giải Tăng kiếm ánh mắt từ trên thư của rời, trong mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị là tông nghiên tin tức truyền đến. Giải Xuân thở dài một tiếng, không nghĩ tới đúng là bại bởi ngoại môn thánh đồ, ai, huyết y đìa bảo dương nghiệt căn bản không tại bách lưu tùng nguyên hạ du, đi thôi, đi ổ sơn quan mỏ. 6. cùng lúc đó, mặt khác bốn chi ngoại môn thánh đồ tiểu đội cũng lần lượt thu đến tin tức bảnh. nghiêm phong hung hăng một quyền đánh vào trên cánh tây, đem một gốc cổ thụ thân tây đánh cho nổ nát một nửa, trầm giọng nói, làm sao có thể là bọn hắn tìm được trước? phong bạn hiểu cũng rất phiền muộn, nói, việc này hoàn toàn chính xác của quái, vừa mới qua đi nửa ngày thời gian mà thôi, chẳng lẽ Tâu Nhiên đã sớm biết huyết y gì bảo dư nhiệt chỗ ẩn thân? Tâu niên sao? nghiêm phong nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu hiện ra tàng phong thân ảnh. tôn niên có bao nhiêu bản sự, nghiêm phong tương đối rõ ràng, bất quá. Tàng phong kia, lại cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Nhị tiểu thư không có khả năng vô duyên vô cớ coi trọng một cái ngoại môn thánh đồ. Nhất định là tàng phong. Bây giờ muốn hối hận đều vô dụng. Dù sao người đưa ra ba thành ban thưởng là hắn tại ta đưa ra ba thành ban thưởng thời điểm. Tàng phong ra hỏa kia, khẳng định là ở trong lòng bụng chôn vui. Vui đi, trước hết để cho ngươi từng chút no ngọt, từ từ đều sẽ phun ra. Chẳng biết tại sao, nghiêm phong là càng ngày càng ghen ghét tàng phong đêm khuya. Tất cả thánh đồ đều là hội tụ đến. Ổ sơn ngoại vi một mảnh rừng tây tùng. Sau đó do lâm khắc dẫn đường đám người thi triển ra thân pháp, có ở trên nhánh cây này lên, có tại trong bụi cỏ phi nước đại, cấp tốc hướng hầm mộ tới gần. Cách bọn họ đại khái bên ngoài 50 dặm, phong tiểu thiên đứng tại ngọc tỷ hưu trên lưng, bay ở cây cối đỉnh, tắm rửa lấy ánh trăng, tay áo màu trắng cùng tóc dài đen trong gió chập chầm. thường sư đà hai tay chắp sau lưng, đứng tại cách đó không xa một gò núi đỉnh chót, nhìn ra xa một đám thánh đồ, quy mô lớn như thế hành động, hai người bọn họ tự nhiên là muốn tới áp trận liền ngay cả trưởng lao cùng thường sư đà đều xuất hiện tại phụ cận, xem ra huyết y bảo dương Nhiệt là một cái đều mơ tưởng chạy thoát. Lâm Khắc cảm ứng được hai người bọn họ khí tức hầm mỏ lối vào, ngay tại phía trước, Lâm Khắc trong đôi mắt bốc cháy lên hừng hực nộ diễm, lâm gia hơn 100 vị tộc nhân nợ máu, đêm nay nhất định phải tính toán rõ ràng. Thánh đồ Khắc cũng hưng phấn lên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mỗi một vị ma đạo võ giả tính mệnh đều là điểm công đức cùng tiền thưởng. Chương 70. Trong ổ sơn quan mỏ, có vài chục tòa hầm mỏ, trải qua nhiều năm khai thác, lòng đất đào ra hàng trăm hàng ngàn cái lối đi, tựa như một tòa mê cung. Lại thêm trong hầm mỏ, chừng mấy ngàn tên quấn nô, nhân viên hỗ cũng liền khiến cho nơi này biến thành một chỗ tuyệt hảo, chỗ ẩn thân đại khái 200 m mét lòng đất, trong một tòa hầm mộ có chút rộng lớn, đang có hơn 10 vị huyết ý lìa bảo võ giả chiếm cứ. trong đó, Viên Nhất Thành ngồi tại trên cùng vị trí, anh tư bừng bừng phân chấn, ánh mắt lánh luet mà nói, còn không có tìm tới Lâm Khắc tung tích. hồi, hồi bẩm, thiếu bảo chủ, Lâm Khắc bị trục xuất Lâm phủ sau, đi một chuyến đan vân Hiên, chúng ta phải đi ra người, vốn là một mực đi theo, tùy thời sử dụng nguyên kính truyền về tin tức. nhưng là Lâm Khắc ra Đan Vân Hiên đằng sau, tin tức liền gây mất, rất có thể rất có thể người của chúng ta đã bị giết chết. một vị đại võ kinh đệ lục trọng tiên tu vi huyết y rìa vệ, dung như cầy sấy nói. từ khi huyết y rìa bảo bị diệt, thiếu bảo chủ tính cách càng ngày càng quái dị, băng lênh khát máu, một khi tức giận liền muốn giết người phế vật vô dụng, ngay cả một cái tu vi mất hết cựu đẳng dân đen đều nhìn không nổi. viên nhất thành quát khẽ một tiếng, một trường cách không đánh ra, một cái cự hổ màu tím hình thái sóng nguyên khí bảy biện ra đến, đánh vào vị kia huyết ý vệ trên thân bành. vị kia huyết y vệ bay rất ra ngoài hơn 10 trường, đụng vào hầm mộ trên vách đá, sau đó như người giấy đồng dạng chậm rãi trượt xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. trong hầm mộ tất cả huyết y hề bảo võ giả đều là cơm như hến, thở mạnh cũng không dám tốt, ha ha. một đạo tiếng cười vang lên. huyết y rìa đấu võ cung tổng quản liêu thiên nam cùng thành tây thị trường nô lệ tổng quản tiết ngạc đồng thời đi vào quan mộ. liêu thiên nam một bên vỗ tay, một bên cười nói, thiếu bảo chủ tu vi tiến nhanh, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, trở thành một vị thượng sư. đến lúc đó lại đánh ra tử hổ ấn, liền có thể triệt để thoát ly bàn tay, công kích chuyển đến 10 trưởng bên ngoài. Ta nuốt tiền pháp đan, mục đích đúng là muốn tại gần đây, trùng kích đến đệ cửu trọng thiên cảnh giới. Viên Nhất Thành nhìn một chút bàn tay, có chút cười đắc ý nói, Thiên Pháp Đan, cực kỳ chân quý trung giai thượng nhân đan, chính là Thiên Thịnh công tử ban thưởng cho Viên Nhất Thành, trợ hắn phá cảnh. Nhưng là, Thiên Thịnh công tử nhưng không có nói cho Viên Nhất Thành, Thiên Pháp Đan cũng không phải là một loại thành thục đang dược, còn tại nghiên cứu giai đoạn, trước mắt có rất lớn tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng võ giả tinh thần ý chí, trở nên táo bạo cùng thị sát. Lập tức, Viên Nhất thành hỏi, có lâm chết tin tức sao? Không có. Tiếc ngạc lắc đầu hắn sẽ không bán đứng chúng ta a. Chuyển của tui dót tui chấm nét viên nhất thành năm ngón tay bóp thành hình móng, một đạo sát ý từ trong mắt thiểm lược mà qua. tiếng ngạc hư lạnh một tiếng, hắn dám. Đồ sát ổ sơn quạng mỏ lâm gia tộc nhân cũng có một phần của hắn, bây giờ hắn đã không có đường lui. Thiếu bảo chủ không cần phải lo lắng, chờ đến u linh cung cao thủ đổi tới, muốn diệt lâm gia là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, đến đỡ lâm chết, làm lâm gia khôi lỗi gia chủ, chúng ta giấu ở chỗ tối chủ trì đại cục. Không được bao lâu, hỏa giao thành lại sẽ rơi vào chúng ta trong chế hiện tại duy nhất phiền phức chính là thanh hà thánh phủ lâm ầm một đạo tiếng vang từ bên trên truyền đến ngay sau đó một đạo nữ tử tiếng thét dài từ mặt đất xuyên qua thạch tầng truyền đến lòng đất quằn mò, huyết ý liệt bảo dương nghiệt, một tên cũng không để lại giết tiết ngạc phóng xuất ra nguyên cảm rõ xét sắc mặt đột nhiên biến đổi nói là thanh hà thánh phủ thánh đồ thiếu bảo chủ chúng ta nhất định phải lập tức rút lui vừa rồi viên nhất thành cũng sử dụng nguyên cảm xét một phen trầm giọng nói vội cái gì mới 10 cái thánh đồ mà thôi nếu dám đến liền đem bọn hắn toàn bộ ăn hết Tiết Ngạc rất muốn nói cho Viên Nhất Thành những thánh đồ kia, toàn bộ đều là tính anh. Thế nhưng là hắn còn chưa mở lời, Viên Nhất Thành lại nói, Huyết Y Dì Bảo đã hủy, phụ thân bỏ mình, U Linh Cung khẳng định cho là chúng ta đã là một đám người ô hợp, không coi là gì. Chỉ có giết những thánh đồ này, mới có thể một lần nữa để U Linh Cung coi trọng chúng ta, nhận thức đến giá trị của chúng ta. Huyết Y Dì Bảo võ giả nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ, giết hết xâm phạm thánh đồ. Viên Nhất Thành phi thân lên, kéo lấy rộng lớn áo choàng, uy phong lấm lấm trước một bước sông ra quật mổ. Tiết Ngạc cùng Lưu Thiên Nam liếc nhau cảm thấy viên nhất thành lời nói cũng có một chút đạo lý, xem ra đêm nay đến vì mình tiền đồ hung hăng liệu một lần giết đều là võ giả tốc độ tấn mãnh rất nhanh liền giao phong cùng một chỗ huyết y diệt bảo võ giả số lượng tuy nhiều thế nhưng là tuyệt đại đa số tu vi đều tại đại võ kinh đệ thất trọng thiên trở xuống coi như mấy người liên thủ cũng khó có thể chống lại một vị ngoại môn thánh đồ trong khoảnh khắc liền có hơn 10 vị huyết y diệt bảo võ giả ngã vào trong vũng máu muốn chết viên nhất thành hai tay bó thành hình móng đánh ra một đạo tử hổ ấn ký đem một vị đại võ kinh đệ bắt trọng thiên ngoại môn thánh đồ chấn động đến ném đi ra ngoài, bị trọng thương viên nhất thành tự hổ dị trùng nguyên khí, thật đúng là đáng sợ. Trung quanh mấy vị ngoại môn thánh đồ, nhau nhau tránh lui đi, đi được sao? Viên nhất thành ánh mắt, khóa chặt tại tốc độ chậm nhất tê hành trên thân, bước chân trên mặt đất đạp một cái, đột nhiên liền xông ra ngoài, bay lên giữa không trung, song chảo đồng thời đánh ra ngang. Một cái dài bảy, 8 mét tử hổ hư ảnh, bao trùm thân thể của hắn. Tê Hoành cảm nhận được cỗ sát khí hung mãnh đập vào mặt kia, liền vội vàng xoay người, hai chân lập thành trung bình tấn, cơ đùi thịt phồng lên đứng lên một vòng lớn giống như hóa thành hai cây đồng trụ ba liên tiếp 9 tiếng bạo hưởng, tề hoành thể nội chín đạo luyện thể là lớn, đều là nổi lên. toàn lực ứng phó, một búa bổ đi ra, cùng tử hổ hư ảnh đụng vào nhau. lưỡi búa nặng đến hơn 3.000 cân, như vậy bổ ra, sức mạnh bùng lên, đã có thể khai sơn liệt địa ầm ầm. tề hoành miệng phun máu tươi, như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, đụng vào tiến trong vách đá, bị đá vụn vùi lấp. Nơi xa, lâm khắc thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút. tề hoành hỏa kia lực lượng mạnh mẽ, đơn giản tựa như hình người nguyên thú, thế nhưng là gặp được viên nhất thành lại không chịu nổi một kích viên nhất thành chiến lực, chỉ sợ là đã có thể cùng đại võ kinh đệ cựu trọng thiên thượng sư khiêu chiến, ngoại trừ giải thị huynh muội, Đoan Trường không người là đối thủ của hắn. Lâm Khác thầm nghĩ, thế nhưng là, giải thị huynh muội đã cùng Liêu Thiên Nam cùng Tiết ngạc, đấu ở cùng nhau, đánh cho quặng mỏ không ngừng sổ đổ, chỉ sợ là không cách nào phân ra dư lực đối phó viên nhất thành cục cụ khủ. Tê Hành từ trong đống đá vụ leo ra, miệng đầy là máu, nói, tính ngươi lợi hại, ta nhận thua. Viên nhất thành trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc thần sắc, chỉ là một cái võ giả thể, tiếp nhận hắn một kích toàn lực, vậy mà không chết. Nhục thân phòng ngự cũng quá cường hoành ngân ngân, nhận thua nếu như hữu dụng, liền sẽ không có nhiều người như vậy chết oan chết uổng. Viên Nhất Thành chuẩn bị xuất thủ lần nữa, triệt để kết quả tề hoành tính mệnh đột nhiên, một cô âm thanh xé gió bén nhọn truyền ra, thẳng hướng hắn bay đi, làm cho Viên Nhất Thành thần kinh căng cứng, không thể không hướng về sau lùi lại. Sau đó, mang theo nguyên khí quyền sáo móng bước, đánh ra một đạo tử hổ hư ảnh. Bạch, một thanh phi đao màu xanh lam, vạch ra một vệt ánh sáng ngấn, đánh xuyên tử hổ hư ảnh, cùng hắn móng đuốt đụng nhau cùng một chỗ. Dù là Viên Nhất Thành tu vi cường hành, cũng bị phi đao mang theo lực lượng đâm đến liền lùi mấy bước. Chờ hắn đứng vững bước chân, lại hướng đống đá vụn nhìn lại, nơi nào còn có tề hành bóng dáng, Tàng Phong, ta biết là ngươi, cút ra đây cho ta." Viên nhất thành rống to, thanh âm chấn động đến toàn bộ hầm mộ đều đang rung động. Ngoài trong trượng, trong hầm mộ một chỗ bí ẩn, Lâm Khắc đem tể hành ném xuống đất, nói, "Ngươi là võ giả luyện thể, trên người ba động nguyên khí yếu ớt, cẩn thận một chút thần tàng, không ai tìm được ngươi." "Được." Tể hành ngược lại là tương đương sảng khoái, nói, "Có câu nói là, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cảm tạ, ta liền không nói nhiều." bất quá." Ta còn có một điều thỉnh cầu, có thể hay không giúp ta đem lưới búa kiếm về? Lâm Khắc im lặng, có chút hối hận cứu hắn, thế là xoay người rời đi. Uy, chớ đi à, một lần nữa đánh một thanh rất đắt. Ngay sau đó, Tề Hoành lại kêu cứu người cứu đến cùng, không thể chỉ cứu một nửa, không có thanh chiến phủ này, ta sau này sống thế nào? Ta bảo ngươi đại ca được hay không? Trả lời câu nói thôi. Khi Lâm Khắc lặng yên trở về thời điểm, phát hiện Viên Nhất thành cùng một vị ngoại môn thánh đồ ngay tại chiến đấu, mà lại hai người đánh cho khó khăn chia liệt, chiến lược đúng là tại sẳn sẳn với nhau. Vị kia ngoại môn thánh đồ. Chính là Nghiêm Phong. Nghiêm Phong cũng tu luyện ra dị trùng nguyên khí, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, cầm trong tay một thanh nhị tinh nguyên khí chiến kiếm, cùng viên nhất thành cứng đối cứng, đánh cho quặng mỏ không ngừng sụp đổ không hổ là Thanh Hà Thánh phủ hội bảng xếp hạng thứ 27 cao thủ, thực lực ngược lại là cường hành. Lâm Khác không có xuất thủ, mà là ôm hai tay, đứng từ một nơi bí mật gần đó, tinh tế quan sát hai người bọn họ nhược điểm cùng sơ hở. Thanh Hà Thánh phủ thế lực, trải rộng Bạch Kiếp Tinh, lấy thưởng thiện phạt tác làm tôn chỉ, đối kháng thiên hạ tà ác, còn muốn áp chế Tam đại ma minh thế lực, tự nhiên là thực lực hùng hậu. Ngoại môn hội bảng cùng nội môn long bảng chính là Thanh Hà Thánh Phụ thực lực thể hiện 4. Các vị độc giả bằng hữu, sau khi xem xong, xin mời rút quyển sách ném một chút phiếu đề cử, cũng hỗ trợ tăng thêm một chút cất giữ. Chương 71 Nghiêm Phong, chúng ta cũng coi là tốt địch, hôm nay liền làm một cái chấm dứt đi. Viên nhất thành hai tay hợp lại cùng nhau, nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, toàn bộ rót vào song chỉ quần áo. Lập tức, quần áo tản mát ra hào quang rực rỡ, hóa thành hai mảnh tử vân tu vi của ngươi, đúng là đã đạt tới đệ bát trọng thiên đỉnh phong, nguyên khí trong cơ thể dậy đến 500 tức. Nghiêm Phong sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm Phong vẫn muốn giết Viên Nhất Thành, kiếm lấy điểm công đức cùng tiền thưởng, đồng thời gia tăng chính mình thanh danh. Mấy lần trước giao phong, Viên Nhất Thành nguyên khí độ dày, cũng liền 400 tức tả hữu, làm sao lại đột nhiên tăng lên lớn như vậy một đoạn? Ha ha. Bây giờ mới biết, đã chậm. Hám vân thủ, Viên Nhất Thành đột nhiên một cước đạp ở mặt đất, đem lại địa giống đến trận nước, luôn xuống một màn lớn. Mượn nhờ phản lực, hắn trong nháy mắt xuất hiện đến nghiêm Phong trước người, hai tay hoa trưởng, ngang nhiên công kích đi qua. Trường lực phong bế chung quanh mấy trượng khu vực, căn bản không cho nghiêm Phong cơ hội né tránh tu vi càng mạnh thì như thế nào? ta có nhị tinh nguyên khí cấp bậc thiền kiếm chưa hẳn thua ngươi. nghiêm phong trong tay thanh chiến kiếm này hiện ra 13 đạo khí là cấn lập tức vọt lên cao một trượng hỏa diễm lôi ra một đường vòng cung cùng hai mảnh tử vân đụng nhau cùng một chỗ bảnh một nửa màu tím một nửa xích hồng sắc nguyên khí hướng tứ phương dũng xuất ra ngoài ngay sau đó truyền ra rầm rầm thanh âm đại lượng cự thạch từ bên trên rơi xuống theo bụi đất chậm rãi tiêu tán nghiêm phong cùng viên nhất thành thân ảnh hiện lộ ra nghiêm phong bị thương rất nặng ngước vị trí bị đánh ra một cái huyết thủ ấn cho dù mặc thanh hổ võ bảo cũng phòng ngự không được viên nhất thành phân bụng cũng có một đạo kiếm thương. Bất quá, phòng ngự áo giáp hóa giải hơn phân nửa lực lượng, vết thương cũng không sâu. Viên Nhất Thành từng bước một hướng Nghiêm Phong đi đến, lạnh lẽo cười nói, "Chúng ta hãm văn thủ, nguyên khí trong cơ thể đã hư loạn, ngươi còn có thể vận dụng ra mấy tầng lực lượng. Nghiêm Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hai người cách xa nhau không đến một trượng ao. Viên Nhất Thành tay phải bóp thành trưởng ấn, thể nội bộc phát ra điếc hai tiếng hổ gầm, đánh ra một đạo to lớn tử hổ hư ảnh. Nghiêm Phong trên khuôn mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại hiện ra một đạo ý cười, "Ngươi làm sao đột nhiên trở nên cuồng vọng tự đại như vậy?" chẳng lẽ ta liền không có thủ đoạn tàng. táng nghiêm phong phía sau lòng đất thạch tầng bị phá ra một đầu dài hơn 10 thước con giết lao ra con giết trên thân có lân hỏa đang tiêu đốt tại tử hổ hư ảnh trên thân quấn một vòng sau đó phóng tới viên nhất thành lân hỏa ngô công con giết cái đuôi co lại đánh trúng viên nhất thành phần cổ phía dưới từng tay bén nhọn chân giết, giống như răng cưa đem viên nhất thành xương quai xanh trực tiếp cắt đứt lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương thân thể kém một chút bị chém thành hai đoạn lân hỏa Ngô công là nhị phẩm cao giai địa nguyên thú nuốt âm táng địa hỏa mà sinh thể nội phát ra hỏa diễm, nhiệt độ độ cao càng là lân hỏa mấy chục lần. Nó chỗ có chiến lực, tuyệt không yếu tại đại võ kinh đệ bắt trọng thiên võ giả. Viên Nhất Thành bị trọng thương, miệng vết thương, thiêu đốt đằng sau sinh ra đau đớn, truyền vào huyết nục cùng có thủy, khiến cho hắn kém một chút. Mất. Nhìn xem Lân Hỏa Ngô Công nhìn chằm chằm kia, Viên Nhất Thành trong lòng cực kỳ không cam lòng, cuối cùng, nhưng vẫn là lựa chọn rút đi trốn chỗ nào. Ách Nghiêm Phong vừa mới đuổi theo ra hai bước, liền dẫn động thương thế, đành phải hướng Lân Hỏa Ngô Công hạ lệnh, nói, đuổi theo, đánh giết Viên Nhất Thành. Viên Nhất Thành tốc độ quá nhanh, Lân Hoàng Ngô công tự nhiên là không có đối kịp. Chạy ra hầm mỏ, Viên Nhất Thành không lo được chữa thương, cấp tốc hướng trong một khu rừng đèn kịp phóng đi. Một mực chạy trốn hơn 10 dặm, Viên Nhất Thành mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại nghỉ ngơi. Ánh mắt âm hàn đến cực điểm, lâu bầu nói, xem ra chỉ có thể tiến về U Linh cùng, đầu nhập vào sư công, băng vào thiên phú của ta, rất nhanh liền có thể đạt tới phụ thân như thế cảnh giới. Đến lúc đó, tất cả huyết hải thăm cửu, một bút một bút tính. Lâm gia, Nghiêm Phong. Các ngươi trở lấy trong rừng truyền ra một thanh âm, chạy thật nhanh, rốt cục đuổi kịp ngươi. Ai? Viên Nhất thành lập tức quay người, đồng thời phóng xuất ra nguyên cảm. Thế nhưng là, hắn nguyên cảm lại không có cái gì cảm giác được, thật giống như vừa rồi sinh ra nghe nhầm, lại hoặc là là u linh quỷ hồn đang nói chuyện vu vù, vù. Liên tiếp bốn bóng người, tại cây rừng đỉnh chóp hiện lên. Mỗi một đạo thân ảnh đều giữ lại mái đầu bạc trắng, mang theo mặt nạ bạch ngọc, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau bá trượng. Chờ đến đạo thứ năm thân ảnh thời điểm xuất hiện, hắn đã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, giữa không trung bốn đạo tóc trắng thân ảnh, nhau nhau tiêu tán. Quỷ dị như vậy thân pháp, khiến cho Viên Nhất thành thầm giận mình, nhưng cũng không có bị hủ sợ, trầm giọng nói, "Tàng Phong, ngươi rốt cuộc kiển thân. Ta sớm nên đoán được, ngươi là Thanh Hà thành phủ thánh đồ." Lâm Khắc nói, "Nếu biết ta là thánh đồ, ngươi còn không mau trốn." Ha ha, ngươi cũng liền ỷ vào thân pháp tốc độ nhanh mà thôi, còn không đến mức để cho ta chạy trốn. Khu khu, Viên Nhất Thành kịch liệt ho khan, trong miệng chảy xuống máu tươi. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Bị thương nặng như vậy, còn dám đánh giá thấp đối thủ của ngươi." Viên Nhất Thành cùng huyết ý gì bảo dương chu diệt hơn 100 vị lâm gia tổng nhân, hôm nay, Lâm Khắc tất yếu giết hắn lấy đầu của hắn, tế điện những người chết oan kia liền ngay cả lâm chết đều có thể ngăn cản ta phi đao, viên nhất thành thực lực hơn xa lâm chết, cự ly xa, chỉ sợ không đả thương được hắn. lâm khắc cầm trong tay phi đao, cấp tốc phóng tới viên nhất thành, thể nội hạo nguyệt ngọc quế khí điều động, lưu chuyển toàn thân, tuôn hướng bàn tay. tại thời khắc này, trên bầu trời vầng trăng kia phát ra quan mang, tựa hồ cũng hướng hắn hội tụ mà đi. mặc dù viên nhất thành bị trọng thương, thế nhưng là lâm khắc không chút nào không dám khinh thường hắn, dù sao song phương tu vi trên lệch to lớn đến hay lắm. viên nhất thành trống lên một đạo cự hổ màu tím hư ảnh bao khóa toàn thân, mắt không chấp nhìn chằm chằm lâm khắc, bắt nhất cử nhất động của hắn. Tiến vào trong vòng 10 trượng, lâm khắc toàn lực ứng phó, một đao bắn ra bạch. Phi đao tốc độ nhanh như kinh hồng, viên nhất thành tốc độ xuất thủ càng nhanh, một quyền đánh trúng phi đao, lập tức trên nắm tay tuôn ra một mảng lớn kim loại hỏa hoa bạch, biến hóa thân hình, trong nháy mắt xuất hiện đến một hướng khác, lâm khắc đem hai loại dị chủ nguyên khí đều điều động, hóa thành nhật nguyệt giao quang khí, lần nữa đánh ra phi đao, đánh về phía viên nhất thành sau lưng. Viên nhất thành thân hình tựa như du long, đột nhiên vặn mèo, né tránh mà ra. Lập tức hắn cười một tiếng dài. Phi đao của ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc tu vi quá yếu, làm sao có thể bị thương đến ta. Nguyên khí của ngươi vẫn chưa tới 200 cấp giải a. Trong nháy mắt kế tiếp, Viên Nhất Thành tấn mãnh xuống ra, đúng là chủ động công hướng Lâm Khác. Lâm Khác tự nhiên không có khả năng cùng hắn liều mạng, lập tức thi triển nhất bộ quyết, liên tục 4 lần biến hóa thân hình, thoát khỏi Viên Nhất Thành truy kích. Trải qua liên tiếp giao thủ này, Viên Nhất Thành thương thế lại tăng lên một chút, trong lòng sinh ra thỏa ý, nói: "Tàng Phong, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, không cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống dưới." Hôm nay Liền đến nơi này đi. Ai nói ta không giết được ngươi?" Lâm Khắc nói. Viên Nhất thành cười một tiếng, "Liền ngay cả ngươi lợi hại nhất phi đạo thượng nhân pháp, đều giết không được ta. Ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút." Lâm Khắc ngẩng đầu, nhìn bốn phía rừng tây, nói, "Sương mù đều đã nồng như vậy, xem ra chẳng mấy chốc sẽ nên đón bình minh." Lập tức, Lâm Khắc nâng lên tay trái, hướng nắm vào trong hư không một cái. Nguyên thần bao trùm ra ngoài, lập tức, trong rừng rậm phương viên trăm dặm sương ngủ, tựa như màu trắng dòng suối đồng dạng tụ đến, ngưng tụ thành một đầu hơn 10 dặm dáng rất bay long nhìn xem một màn này, viên nhất thành trợn mắt hốt muộn. Hoa, lâm khắc bắt lấy bạch long cái đuôi, tựa như khua tay trường lòng trích tiên, hướng viên nhất thành rút kích đi qua. viên nhất thành quá sợ hãi, vội vàng toàn lực ứng phó đánh ra tử hậu nguyên khí. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, đầu kia bạch long chỉ là thanh thế to lớn, bị hắn một kích, đúng là trong nháy mắt vỡ nát, tựa như là đánh nát một cái khí cầu dễ dàng như vậy nguyên lai là phô trương thanh thế, ta còn tưởng rằng không đúng, làm sao đột nhiên xương mũ dày như vậy? viên nhất thành phát giác được không ổn bạch long mặc dù bị đánh nát, nhưng là nguyên bản bao trùm phương viên chăm dặm xương ngủ giờ phút này toàn bộ tụ tập đến hắn phụ cận Sương ngủ quá nồng nặng, trước mắt một mảnh trắng xóa ngay cả chính hắn mũi chân cùng hai tay đều nhìn không thấy càng làm cho viên nhất thành hoảng sợ là hắn nguyên cảm hoàn toàn cảm giác không đến tàng phong trốn nhất định phải lập tức chạy ra mảnh xương trắng này viên nhất thành vừa mới sinh ra ý nghĩ này một thanh phi đao chính là đặt ở phần cổ của hắn tản mát ra băng hàn khí kình tha ta một mạng sau này ngươi chính là chủ nhân của ta viên nhất thành run giọng nói ra lúc trước cuồng ngạo cùng tự tin không còn sót lại chút gì. Hắn là thật rất muốn sông xuống dưới, miễn là còn sống, liền có vô hạn khả năng. Lấy thiên phú của hắn, hẳn là còn có càng thêm sáng chói nhân sinh, không nên chết ở chỗ này cầu xin tha thứ nếu như hữu dụng, tại sao có thể có nhiều người như vậy bị huyết ý địa bảo sát hại? Phốc phốc. Phi đao vung lên, Lâm Khắc chém xuống viên nhất thành đầu lâu tất cả giải tán đi. Lâm Khắc sử dụng nguyên thần, đem trung quanh xương trắng sưa tan. Lấy hắn hiện tại đối với nguyên thần lý giải cùng công chế, chỉ có thể điều động đơn giản nhất xương ngủ, chế tạo ra tốt nhất giết người hoàn cảnh, đem ưu thế của mình tối đại hóa làm thiếu bảo chủ, viên nhất thành trên thân. Hẳn là có không ít ngân phiếu à. Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía thi thể trên đất, trong lòng rất là chờ mong. Chương 72: 147 và lượng. Cầm trong tay từ trên thân viên nhất thành tìm ra thật dạy một chồng ngân phiếu, Lâm Khắc tâm tình, khó mà giữ vững bình tĩnh. Bị phế tu vi về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy một bút tài phú đem ngân phiếu buông xuống. Một đạo thanh âm băng lãnh từ trong rừng truyền ra. Ngay sau đó, Nghiêm Phong tử trong bóng tối chậm rãi đi tới, tại bên cạnh hắn, một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm con giết chậm rãi sát, những nơi đi qua mặt đất bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Lâm Khắc đã sớm dò xét đến hắn tới gần ba động nguyên khí, bởi vậy, không có một tia kinh ngạc, không chút hoang mang đem ngân phiếu bỏ vào trong lực, nói, "Ngân phiếu, là ta giết chết Viên Nhất Thành đạt được, dựa vào cái gì muốn buông xuống?" Nhìn thấy Viên Nhất Thành thi thể, Nghiêm Phong trong lòng tương đương phiền muộn. Là hắn liều sống liều chết, mới đưa Viên Nhất Thành đánh thành trọng thương, kết quả lại bị tàng Phong nhặt được một món hời lớn. Phải biết, Viên Nhất Thành tính mệnh, giá trị 18 vạn lượng tiền thượng, 2.700 điểm công đức. Cho dù là nội môn thánh đồ, đều sẽ thèm nhỏ dãi Nếu không phải ta trước đem Viên Nhất Thành đánh thành trọng thương, chỉ bằng ngươi thực lực mèo ba chân kia, cũng giết được hắn. Nghiêm Phong đi đến Lâm Khắc đối diện, dừng bước lại, ánh mắt trầm lánh mà nói, cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đưa ngươi trong tay ngân Phiếu, giao cho ta, sau đó quay người rời đi, Viên Nhất Thành thi thể ta mang đi. Lựa chọn thứ hai, Nghiêm Phong cười cười, mới nói, phủ cận không có thánh đồ khác, nếu như ngươi chết tại nơi này, ta hoàn toàn có thể nói cho mọi người, ngươi là bị Viên Nhất Thành giết chết. Sau đó, ta giết Viên Nhất Thành, giúp ngươi báo thù. Lâm Khắc trong mắt hiện ra một đạo vẻ lạnh lùng, nói: tốt ngay thẳng uy hiếp viên nhất thành tiền thưởng cùng điểm công đức vốn làn nên về ta ngươi cầm thứ thuộc về ta chẳng lẽ không nên thành thành thật thật phun ra tang phong ngươi tốt nhất thả thông minh một chút cùng ta đối nghịch, chính là muốn chết nghiêm phong lẽ thẳng khí hùng nói lâm khắc nhẹ nhàng thở dài nói viên nhất thành là bị ngươi đánh thành trọng thương không giả thế nhưng là nếu không phải ta hắn đã đảo tẩu cho nên điểm công đức tiền thưởng ngân phiếu ngươi cũng không có phần nếu như ngươi thật muốn vậy liền xuất thủ thử một chút nhìn ngươi có phải hay không có năng lực lưu lại ta đồng thời Ta cũng phải cho ngươi một cái cảnh cáo, tốt nhất thả thông minh một chút, đem ta xem như định nhân, sẽ là ngươi cả đời này làm được sai lầm nhất sự tình. Nghiêm phong cười to, thật của a. Lân hỏa ngô công thân thể đứng thẳng lên, đầu lâu nâng lên phòng ốc cao như vậy, thẳng hướng lâm khắc vọt tới rừng tay. Thanh âm giàn mua từ đằng xa truyền đến bá nha. Một đạo sấm sét màu tím từ một tòa đen kịt đồi núi nhỏ đỉnh chót bay ra, vượt qua trăm trượng đánh trúng lân hoàng ngô công. Con rết kia lập tức dừng ở nguyên địa, toàn thân bốc lên khói đen. Sau một khắc, dài hơn 10 thước thân hình khổng lồ. Xuất hiện vết rách, bộ một tiếng, hóa thành một đống màu đen bụi đất. Nghiêm Phong ngơ ngẩn, ánh mắt hướng lôi điện chuyển ra phương hướng nhìn lại, thấy được Phong Tiểu Thiên thân ảnh. Mặc dù, Lân Hoàng Ngô Công là hắn hao tốn vô số tinh lực mới thu phục, thế nhưng là giờ phút này, Nghiêm Phong trong lòng không dám có một tia bất mãn. Nghiêm Phong trên trán đổ mồ hôi lạnh, quỳ một chân xuống đất, run giọng nói, "Trưởng, Trưởng lão, vừa rồi ta chỉ là nhất thời tức hồn hận, đã mất đi lý trí, mới có thể mở miệng hù dọa Phong. Tuyệt đối không dám thật giết hắn, thuộc hạ có thể thề với trời." Phong Tiểu Thiên tàng khí pháp Có thể giấu giếm được Nghiêm Phong, nhưng không giấu giếm được Lâm Khắc. Lâm Khắc đã sớm biết, nàng tại phụ cận. Hiện tại, liên nhìn vị này Thánh phủ trưởng lão, xử trí như thế nào Nghiêm Phong, Phong tiểu thiên tử từ xa đến gần, nói, "Chính mình về tổng đàn, đưa ngươi tội trạng, nói cho Thiên hình đường trưởng lão, hết thể dựa theo thánh môn thánh quy xử trí." Thuộc hạ minh bạch. Nghiêm Phong vội vàng đứng người lên, cấp tốc rời đi. Tại xoay người một sát na kia, Nghiêm Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, có oán hận, có tức giận, có không tâm lòng, thầm nghĩ trong lòng, "Tàng Phong, ở chỗ này, có nhị tiểu thư che chở ngươi." tính ngươi vận khí tốt, chờ đến đi tổng đàn, xem ta như thế nào đùa chơi trên ngươi. Chờ đến nghiêm phong thân ảnh biến mất, lâm khắc mới là cười cười. Thánh phủ Thánh đồ, thật đúng là vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có. Vậy ngươi nghĩ sao? Phong tiểu thiên tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy, nói, ngươi cho rằng trong Thánh phủ Thánh đồ, từng cái đều là phẩm hạnh cao thượng, hoàn mỹ vô khuyết đại thiện nhân. Cái gọi là thiện nhân, cũng không phải là thánh nhân, chỉ cần là người liền có trong tính cách khuyết điểm, liền có liệt căn, sẽ tham lam, ghen ghét, oán hận, si vọng. đương nhiên muốn trở thành ngoại môn thánh đồ, nội môn thánh đồ, trước hết nhất khảo hạch chính là phần hạnh, sẽ trải qua từng tầng từng tầng sàng chọn. cho nên tuyệt đại đa số thánh đồ, phần hạnh đều vẫn là đơn chính, có kiên định tín niệm, cùng cao thượng lý tưởng. Lâm khắc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hầm mộ phương hướng, nói: ta cảm giác được, Liêu Thiên Nam cùng Tiết Ngạc đã bị giết chết, giải thị huynh muội thực lực, thật đúng là cường hành. phải biết, Liêu Thiên Nam cùng Tiết Ngạc tại hỏa giao thành, tuyệt đối là hai tôn bá chủ, người gặp người sợ tồn tại. hai người bọn họ bị giết, cũng liền mang ý nghĩa. Huyết Y Đề Bảo Dương nghiệt chỉ sợ đã toàn quân bị diệt đại cục đã định đi thôi chúng ta về trước sắc Linh Sơn Phong Tiểu Thiên phất phất tay Ngọc Tì Hưu bắt đầu từ trong rừng vọt ra chỉ bất quá con hàng này có chút phạm nhị chạy dáng vẻ rất giống một con chó sủa không có một tơ một hào thiên nguyên thú uy nghiêm cùng bá khí Phiêu Nhiên phi thân lên rơi xuống Ngọc Tì Hưu trên lưng Phong Tiểu Thiên nói đi Ngọc Tì Hưu lắc đầu một mặt ý cười nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc đối với hắn nhẹ gật đầu tựa hồ là đang chào hỏi hắn mau chóng tới nó có ý tứ gì Lâm Khắc hỏi Phong Tiểu Thiên ánh mắt có chút quái dị đôi bàn tay trắng như phấn nện một cái ngọc tỷ hưu phần lưng mới là lấy thanh âm già mua nói ra nó để cho ngươi cũng tới tới trưởng lao không để ý a lâm khắc nói lên đây đi phong tiểu thiên trong lòng nói thầm ngọc nhi gia hỏa này bình thường cũng không dám gặp người xa lạ làm sao lại đối với lâm khắc ca ca như thế hữu hảo tựa hồ rất ưa thích hắn lâm khắc cũng không khách khí thi triển ra nhất bộ quyết rơi xuống ngọc tỷ hưu trên lưng ngọc tỷ hưu hưng phấn đến thét dài một tiếng sau đó trên cái đuôi tiêu tán ra từng hạt điểm sáng bao khỏa toàn thân siêu một tiếng bay lên Thẳng hướng sắc linh sơn dừng phong đỏ mà đi. Lâm Khắc đứng sau lưng Phong Tiểu Thiên, cách xa nhau không đến một thước. Phong Tiểu Thiên tâm tình có chút khẩn trương, tim đập hơi nhanh lên, giống như cứng đờ một dạng, động cũng không dám động một cái, sợ bị Lâm Khắc nhìn ra sơ hở. Lâm Khắc đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, "Trưởng lão có thể hay không nói cho ta biết, ta khối kia nhị thế thiện nhân lệnh, đến cùng là từ chỗ nào được đến? Là ai cho ta?" Nghe nói như thế, Phong Tiểu Thiên tâm tình cũng có chút không tốt, nói, "Chính mình từ từ suy nghĩ." Lâm Khắc không lên tiếng nữa, mút xuống một giọt linh huyết, hai mắt nhắm lại. Vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa, tu luyện ra nguyên thần về sau, lâm khắc muốn ẩn tàng thể nội nguyên khí, trở nên càng thêm dễ dàng. Cho dù đứng tại phong tiểu thiên bên người, điều động nguyên khí, vận hành toàn thân, nàng cũng cảm giác không đến bốn. Ổ sơn quạng mỏ chiến đấu kết thúc, hai vị nội môn thánh đồ cùng 15 vị ngoại môn thánh đồ, không một tử vong, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thường sư đà, hai lòng nhẹ gật đầu, chuẩn bị cũng trở về sắc linh sơn. Vừa mới quanh người, thường sư đà chính là ở phía xa, nhìn thấy một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Nàng đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng một gốc cây thông khô phía dưới, da thịt tuyết trắng như ngọc, dáng người tương đương đầy đặn, mấu chốt là có mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài, trên thân chỉ có bộ ngực cùng bờ ngông. Bao trùm lấy một tầng tinh hồng sắc ngọc thạch cao giáp áo giáp bao trùm địa phương, mười phần nhỏ hẹp, đem hình dáng rõ ràng xương quay xanh, khêu gợi cái rốn, thon dài đùi ngọc, đều bại lộ trong không khí. Nhìn thấy dạng này một cái mê người nữ tử, cho dù là hòa thượng, đoán chừng đều được liều mạng nhào tới. Thế nhưng là, thường sư đà lại hai mắt trừng lớn, trên ánh mắt hiện ra từng cây tơ máu, lửa giận ngút trời mà nói, là ngươi Luca đã lâu không gặp, ta thật rất nhớ ngươi. ngươi làm sao đều như thế hung ác rồi. Diêu Phi Nguyệt lộ ra một ngụm răng trắng, tuyển chuyển cười một tiếng. hướng thường sư đã đi tới. tại ngực phải của nàng chỗ có một cái chữ cửu. Thường sư đã ánh mắt nhìn chăm chăm Diêu Phi Nguyệt cái cổ trắng ngọc tuyết trắng kia, chỉ gặp nơi đó đúng là có một cây dây xích kim loại, dùng thiên cơ tỏa đem dây xích hóa tại sung mãn nơi ngực, rất như là một bộ xích chó. Thường sư đã tức giận đến toàn thân run rẩy, nói: ngươi thật đúng là ưu linh cùng cung chủ một đầu chó ngoan, tìm tốt như vậy một người chủ nhân. Làm sao còn không, có xóa đi trên người tiện nữ trước kia. Bởi vì, chủ nhân ưa thích. Diêu Phi Nguyệt thon dài ngón tay ngọc, sờ lên tiện nữ chữ kia, mị hoặc ngàn vạn cười một tiếng. Thường sư đã ánh mắt, hướng tứ phương chầm chậm đi, nói, "Không đúng, không đúng, ngươi không có khả năng một thân một mình xuất hiện ở đây, còn có cái nào U Linh cung cao thủ tới?" "Luca, không cần khẩn trương, bọn hắn không tới đây. Bọn hắn đều đi giết này vị Thanh Hà Thánh phủ nhị tiểu thư đi, ta là đơn độc tới, muốn cùng ngươi tụ họp một chút. Chúng ta lâu như vậy không có gặp, ngươi liền không có muốn ta sao?" Diêu Phi Nguyệt nháy một chút đôi mắt, cười nói ngươi nói cái gì, bọn hắn muốn giết nhị tiểu thư. Thường sư đả sắc mặt, kịch liệt biến đổi, vội vàng lấy ra nguyên kính, muốn truyền tống tin tức cho Phong Tiểu Thiên. Diêu Phi Nguyệt hóa thành một đạo huyết ảnh, từ thường sư đả trước người thiểm lược mà qua, liền đem nguyên kính cướp đi, dơ lên, soi vào gương, chải vuốt mái tóc của mình, yêu nhã cười nói, nàng đắc tội người không nên đắc tội, đi cha không nên cha sự tình, cho nên, chỉ có một con đường chết. Luka, ta lại tới đây, nhưng thật ra là muốn cứu ngươi, không hy vọng ngươi đi chơi một bãi vũng nước đồ kia. Ai liên ngươi chút tu vi này, đi, chỉ là không công dựng vào tính mệnh, ta có thể đau lòng. thực sự thật có lỗi, hôm nay ra ngoài cùng bằng hữu liên hoan, sáu điểm canh một kia quy định thời gian. sau khi trở về, nhìn thấy chỗ bình luận chuyện mới nhớ tới, thật có lỗi, thật có lỗi. chương 73 30 năm trước, diêu phi nguyệt vốn là thanh hà thánh phủ thánh đồ, có được cực cao võ đạo thiên phú, cùng thường sư đà cảng là một đôi người yêu. chi tiết, tại trong một lần chấp hành đối phó u linh cung nhiệm vụ, nàng bị hiện nay u linh cung cung chủ nghiêm bắt, bắt trở về u linh cốc, bị cẩu nghiêm ban thưởng là cựu đảng dân đen. Thường sư đã cùng Thanh Hà Thánh phủ một mực không hề từ bỏ, nghĩ hết các loại phương pháp, hy vọng đưa nàng cứu ra đáng tiếc, một năm sau, Thường sư đã lần nữa nhìn thấy Diêu Phi Nguyệt thời điểm, nàng đã triệt để bị Cổ Nghiêm thuần phục, biến thành một cái thờ nó vui lùa cho cái. Cổ Nghiêm nhìn chúng Thường sư đã tại trên đan dược chi đạo tạo nghệ, thông qua Diêu Phi Nguyệt, tìm được hắn, muốn hắn gia nhập vu Linh cung. Chính là một lần kia gặp mặt, Cổ Nghiêm sử dụng các loại uy bức lợi dụ, thậm chí lấy Thường sư Đả một nhà già trẻ tính mệnh làm uy hiếp, lại không có thể dung chuyển Thường sư Đả tín niệm trong lòng. Kỳ thật, khi Thường sư Đả nhìn thấy Diêu Phi Nguyệt bị Cổ Nghiêm giống chó đồng dạng dắt tại trong tay thời điểm đã làm mất hết can đảm cuối cùng cổ nghiêm hết tẩy thở ra duy chỉ có không có giết thường sư đà bởi vì cậu nghiêm biết từ nay về sau thường sư đà đều đem sống ở trong thống khổ vô tận sống không bằng chết đây chính là không thuận theo hắn phải bỏ ra đại giới đứng tại ngọc tì hưu trên lưng lâm khắc nghe phong tiểu thiên kỹ càng giảng thuật thường sư đà cố sự sau khi nghe xong lâm khắc thật lâu chờ mặc lâm khắc thở dài một tiếng mỗi người đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ thường sư đà một đoạn này không khỏi quá thảm rồi một chút người tha thứ hắn sao Phong Tiểu Thiên nói hắn vốn cũng không có làm gì sai, nếu như đổi một người, có dạng này một đoạn gặp phải, đừng nói là căm hận cựu đẳng dân đen, chỉ sợ căn bản liền sẽ không lại trị bệnh cứu người. Lâm Khắc đối với U Linh Cung căm hận càng thêm mấy phần, nói ta rất hiếu kỳ, U Linh Cung thật mạnh như vậy, Thanh Hà Thánh Phủ đều không diệt được bọn hắn. Phong Tiểu Thiên thang khẽ nói, Ú Linh Cung cao thủ nhiều như mây, muốn tiêu diệt bọn hắn, nói nghe thì dễ, huống chi Ú Linh Cung tổng bộ ở vào Ú Linh Cốc, Linh Cốc không chỉ có địa thế hiểm yếu, còn bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, muốn xâm nhập đi vào có như lên trời. Lúc trước Thanh Hà Thánh phủ vì cứu Diêu Phi Nguyệt, cường công U Linh Cung không biết chết bao nhiêu thánh đồ, nhưng cũng không có đem trận pháp triệt để phá vỡ. Lâm Khắc nói, thế nhưng là, Thanh Hà Thánh phủ phía sau là Thánh môn, Thái môn đều không làm gì được U Linh Cung. U Linh Cung phía sau là Ma Minh. Phong Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói, tại quá khứ không gì sánh được xa xưa, đã từng có một cái cực kỳ hắc ám thời đại, Đạo Tiêu Ma trưởng, quần ma luật vũ, tiếp nạn ngập trời, mỗi một khỏa sinh mệnh tình cầu đều bị giết đến máu chảy thành sông, chồng thi như núi, tất cả trật tự đều sụp đổ cũng chính là thời đại kia, Thánh môn thành lập, hao tốn vô tận thời đại, mới đưa ma minh khí thế đệ xuống. Nhưng là, muốn triệt để tiêu diệt ma minh, gánh nặng đường xa. Ngươi phải biết, người tâm ma bất diệt, ma minh liền vĩnh tồn. Mà người tâm ma là diệt không xong. Lâm Khắc trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang, rất nhanh lại trở nên kiên định, thầm nghĩ, hay là phải nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực của mình tương đại, mới có thể bảo vệ bên người thân nhân cùng bằng hữu. Còn tiêu diệt vũ linh cùng, thậm chí là tiêu diệt ma minh, dạng này đại lý tưởng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, còn xa xa làm không được. Trường lão, ngươi phái người đi Huyền Cảnh Tông, cha nhiếp tông chủ nguyên nhân cái chết rồi." Lâm Khắc hỏi. Phong Tiểu Thiên lên tiếng, "Ừm. Đừng lại cha, nếu không ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân." Lâm Khắc nghiêm nghị nói. Phong Tiểu Thiên nói, "Ngươi nếu là nói cho ta biết, Huyền Cảnh Tông biến đổi lớn trận tướng, ta tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi cha." "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, biết được quá nhiều, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì đột nhiên." Lâm Khắc thanh em dừng lại, sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, lập tức nói, "Đừng lại bay ở giữa không trung, nhanh đi mặt đất." Phong Tiểu Thiên biết Lâm Khắc nguyên cảm cường đại, khẳng định là phát hiện cái gì, thế là lập tức cùng ngọc tì hưu câu thông hướng phía dưới trong một mảnh núi rừng phóng đi rơi xuống đất phong tiểu thiên liền vội vàng hỏi phát hiện cái gì nơi này khoảng cách sắc linh sơn đại khái 80 dặm ta cảm ứng được ba cỗ lực lượng cường đại bọn hắn ẩn thân tại trong rừng phong đỏ ngay tại ngươi ở trong lầu các bằng gỗ trong đó hai cỗ là trong u linh thập lão thiên lão cùng bỉ lão còn có một cỗ hẳn là u linh cung cung chủ tứ đệ tử tạm tâm lâm khắc nói phong tiểu thiên thần sắc trở nên nghiêm túc nói tạm tâm tại u linh cung cung chủ trong mấy vị đệ tử Thiên Tư cao nhất, Tu Vi so viên triệt phải cường đại một đoạn. Ú Linh Cung thế mà điều động ba đại cao thủ tới đối phó ta, thật đúng là cho đủ ta mặt mũi. Ú Linh Cung có chuẩn bị mà đến, cho dù Phong tiểu Thiên Tu Vi cường đại, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ai biết ngoại trừ ba vị này, còn có hay không khác Ma Đạo Cao Thủ Giá Lâm, Huyết Y Lệ Bảo bị tiêu diệt, khẳng định để U Linh Cung tức giận, bọn hắn muốn trả thù Thanh Hà Thánh Phủ. Lâm Khắc nhắc nhở một câu. Phong tiểu Thiên ngầm hiểu, lập tức lấy ra nguyên kính, đem tin tức truyền đến mỗi một vị Thánh Đồ, để tránh bọn hắn trở về sắc Linh Sơn, bị Ma Đạo Cao Thủ chặn giết nhận được tin tức. Bọn hắn hẳn là sẽ chia thành tốt nhỏ, thông qua chính mình thủ đoạn, rời đi hỏa giao thành một vùng. Phong Tiểu Thiên nói. Lâm Khắc nói, Ú Linh cung chủ yếu người đối phó, hẳn là ngươi. Cho nên, Thanh Hà Thánh phủ những thánh đồ kia, ngược lại là không có bao nhiêu nguy hiểm. Đi thôi, mau chóng rời đi nơi này, tạm Tâm là Ú Linh cung thứ nhất truy tung cao thủ, cứu giác so Phong Vạn Hiểu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, vạn nhất bị hắn người được khí tức, liền bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chờ một chút. Phong Tiểu Thiên nhìn trầm Nguyên Kính, trầm nói, tất cả thánh đồ đều hồi phục ta tin tức, thường sư đã nhưng không có. Đi, đi tìm hắn." Lâm Khắc tâm cảm sinh ra một cố dự cảm bất tưởng, rất không muốn đi tìm Thưởng Sư Đà. Thế nhưng là, nghe được Phong Tiểu Thiên giảng cố sự đằng sau, nhưng lại không đành lòng ném Thưởng Sư Đà không để ý cuối cùng, hắn cùng Phong Tiểu Thiên cùng một chỗ, trở về trở về. Lúc sáng sớm, sắc trời dần sáng ở trong rừng, bên bờ một đầu suối nước, Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên tìm được Thưởng Sư Đà. Hắn tự ở một viên cây thông khô trên cành cây, đã đều chết hết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại hắn tâm khẩu, có một cái cự đại lỗ máu, bên trong giống tuyết. Trái tim bị đào đi. Diêu Phi Nguyệt từ ra ẩn thân báo trong bao đi tới, chống rông xuất hiện tại Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên sau lưng. Tay phải của nàng nâng một cái trong suốt hàn băng hộp ngọc, bên trong có một viên trái tim máu rầm rỡ. Diêu Phi Nguyệt giống như nói một mình, nói ra, ta vốn là muốn cứu hắn, thế nhưng là, hắn càng muốn hướng ta xuất thủ, ta không có cách, chỉ có thể giết hắn. Giết hắn? Đối với hắn cũng hẳn là một loại giải thoát ta. Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên lập tức quay người, cảnh giác lên giải thoát. Người muốn giúp hắn giải thoát, đều có thể cho hắn một đường khoái, tại sao muốn đào đi tim của hắn? Lâm Khắc trầm giọng nói giết hắn, đào tâm. Dạng này tim của hắn liền vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha. Diêu Phi Nguyệt nhìn chằm chằm trái tim kia, tinh tế tưởng tận xem xét, tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, yêu thích không buông tay. Phong Tiểu Thiên cắn chặt một ngụm tuyết trắng răng ngọc, nói: "Diêu Phi Nguyệt, ngươi đã từng cũng là Thanh Hà Thánh phủ thánh đồ, bây giờ làm sao trở nên tâm ngoan thủ lạt như thế?" So U Linh cung ma đạo võ giả đều càng thêm đáng hận. Trách ta sao? Diêu Phi Nguyệt nhìn chăm chú về phía Phong Tiểu Thiên, ánh mắt lánh tựa như điện, nói: "Năm đó, nếu là Thanh Hà Thánh phủ có thể đem ta từ U Linh cung cứu ra, Ta như thế nào lại biến thành như bây giờ? Trách ai? Trách các ngươi, các ngươi mới là kẻ cầm đầu, ta là người bị hại. Từ ngươi gia nhập thanh hà thánh phủ một ngày kia trở đi, nên minh bạch, chúng ta muốn đối phó chính là ma minh, là trong thiên hạ tà ác, mà không phải hướng tà ác khuất phục, biến thành ác ma nô lệ. Phong tiểu thiên lười nhác tiếp tục cùng diêu phi nguyệt nhiều lời, hai tay chống ra, cường hành thần tiêu nguyên khí từ lòng bàn tay tuấn ra, kết thành một đạo thủ ấn, nén giận hướng diêu phi nguyệt công kích đi qua. Lập tức cường hành lôi điện lực lượng xuyên qua dòng suối nhỏ, xuất hiện đến diêu phi nguyệt trước người tiểu nha đầu chỉ bằng ngươi. Diêu Phi Nguyệt giống như một mảnh lá cây, nhẹ nhàng bay lên đứng lên, lôi ra liên tiếp tầng ảnh, không ngừng biến hóa thân hình, đem tất cả lôi điện toàn bộ đều tránh đi thế mà gọi trưởng lao tiểu nha đầu, Diêu Phi Nguyệt số tuổi thật sự đến bao lớn? Lâm Khác thầm nghĩ trong lòng. Cuốn ở Diêu Phi Nguyệt trên cánh tay trái trường tiên màu vàng, bay ra ngoài, kéo dài hơn 10 trượng, hướng Phong Tiểu Tiên rút kích đi qua. Nhẹ nhàng co lại, dòng suối nhỏ bên bờ một khối vạn cân cự thạch, chính là quanh một tiếng chia 5 7. Diêu Phi Nguyệt thực lực, ngược lại là khá cường đại, cùng Phong Tiểu Tiên chiến đấu cùng một chỗ, liên tiếp giao phong hơn 10 triệu cũng không có phân ra thắng bại. Hai nữ vòng chiến, bao trùm phương viên trong trượng, Lâm Khắc đã sớm tối lui đến nơi xa đột nhiên, Lâm Khắc sắc mặt hơi đổi, cất giọng nói: "Thiên lão, Quỷ lão, Tầm Tâm Tam đại ma đạo cao thủ, đã đến ngoài 10 dặm." "Trưởng lão, nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ không đi được." Diêu Phi nguyện hướng Lâm Khắc lườm đi qua, trong lòng kinh ngạc. Phải biết, Thiên lão, Quỷ lão, Tầm Tâm đều tu luyện cao thâm tàng khí pháp, muốn tại trong 10 bước cảm ứng được khí tức của bọn hắn đều rất khó, tiểu tử kia lại có thể tại ngoài 10 dặm cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Nguyên cảm đến mạnh đến mức nào? lúc trước vậy mà không nhìn hắn, thật đúng là thất sách bốn. Các vị thư hiếu, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. chương 74. đã đi không nổi. thanh em du dương mà băng lánh, từ đằng xa chuyển đến. trên bầu trời, thiên lão đứng tại ngự phong ô thiếu trên lưng, xuất hiện tại lâm khắc cùng phong tiểu thiên trong tầm mắt, từ xa đến gần. trong tay của hắn, nắm lấy một thanh kết cấu phức tạp to lớn cung nỏ, cung cốt dài đến 2 mét. theo hắn đem cung nỏ chậm rãi kéo ra, trên cung cốt từng đạo khí làn nổi lên, cung cốt, dây cung, mũi tên, đều là tản mát ra ánh sáng màu xanh Xa, xa nhìn lại, rất như là một quang cầu khổng lồ không tốt, là xạ tinh nổ. Lâm Khắc lập tức nhắc nhở Phong Tiểu Thiên, thế nhưng là vô dụng. Diêu Phi nguyện sử dụng ra tất cả vũ liếng, liên tục không ngừng phát động công kích, không cho Phong Tiểu Thiên phân tâm để ý cơ hội ẩn ầm Một đạo như sấm rền tiếng vang từ không trung truyền ra, đó là dây cùng phát ra thanh âm. Sau một khắc, mũi tên giống như một viên sao băng sẹn qua chân trời, bay thẳng hướng phía dưới Phong Tiểu Thiên. Diêu Phi nguyện cười ha ha, thu hồi Trường Tiên màu vàng, thi triển ra thân pháp, cấp tốc hướng nơi xa tránh lui. Phong Tiểu Thiên trở lại xem xét, trong toàn bộ tầm mắt đều là mũi tên phát ra quang hoa, nhìn không thấy khác bất kỳ vật gì, không có biện pháp khác, đành phải toàn lực ứng phó phòng ngự nhất khí cựu trọng tháp. Phong Tiểu Thiên đem toàn thân nguyên khí đều phóng xuất ra, ngưng tụ tại hai tay, chống lên một tòa cựu trọng cổ tháp. Tháp thể, lôi hỏa sẽ lẫn, càng ngày càng ngưng thực, nhưng còn không có hoàn toàn thành hình bảnh. Mũi tên cùng cựu trọng cổ tháp phát sinh va chạm, vẻn vẹn chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, chính là đánh xuyên nguyên khí tháp vết tượng, rơi ở trên thân Phong Tiểu Thiên đại địa mãnh liệt chấn động, để Lâm Khắc cùng Diêu Phi Nguyệt đều có chút đứng không vững đọc chuyện tại mà Phong Tiểu Thiên trô khu vực này thì là bụi đất tung bay, tối tâm mở mịt một mảnh. Bởi vì nhất khí cựu trọng tháp phá thoái, trên mặt đất tất cả đều là tinh mịn điện hỏa đường vân. Lâm Khác sử dụng nguyên thần, thổi ra một hơi, tất cả bụi đất trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ gặp, phiến khu vực kia hoàn toàn lún xuống xuống dưới. Không có nhìn thấy thánh phụ trưởng lão, chỉ nhìn thấy một cái dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ ngã vào trong vũng máu. Trên người nàng mặc màu bạc trắng hộ giáp, ngăn trở mũi tên, thế nhưng là, mũi tên hình thành lực trùng kích kinh khủng, nhưng như cũng đưa nàng chấn thành trọng thương. Lâm Khác đầu tiên là hơi sửng lập tức minh bạch cái gì Lập tức xông vào khu vực lún xuống kia, đem thiếu nữ bế lên đường. "Đường quản ta, chính ngươi trốn Phong tiểu thiên vừa mới mở miệng, chính là dẫn động tương thế, trong môi đỏ không ngừng chảy xuống ngừng đỏ máu tươi trốn." "Trốn nơi nào?" Diêu Phi Nguyệt từ đằng xa, nhanh chóng tiếp cận. Lâm Khác không có một chút do dự, thi triển ra nhất bộ quyết, cấp tốc liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn hô to một tiếng, "Ngọc Nhi, ngươi còn không hiền thân hơn?" Ầm ầm. Ngọc Tỳ Hưu từ trong rừng xông ra, không có phạm nhị, tốc độ cuồng bạo tới cực điểm, đem thảm cỏ đều dẫm đến vảy ra đứng lên. Bởi vì tu vi tăng lên, tăng thêm tu luyện ra nguyên thần, lâm khắc có thể liên tục không ngừng thi triển ra bảy lần nhất bộ quyết. Mỗi một bước giẫm ra đều là ba trượng, mà lại không ngừng biến hóa thân hình phương vị. cứ việc diêu phi nguyệt tu vi hơn xa lâm khắc, trong thời gian ngắn đúng là không có thể đem hắn cầm xuống. thả người nhảy lên, lâm khắc rơi xuống ngọc tỷ hưu trên lưng. ngay sau đó liên tiếp hướng về sau ném ra năm chuôi phi đao, làm cho diêu phi nguyệt không thể không ra tay ngăn cản, bỏ qua tốt nhất truy kích thời cơ. chờ đến diêu phi nguyệt sử dụng trường tiên đánh bay năm chuôi phi đao, ngọc tỷ hưu chở lâm khắc cùng phong tiểu tiên đã biến mất tại trong tầm mắt của nàng thật bản lĩnh a thật đúng là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa diêu phi nguyệt cười lạnh một tiếng ngọc tì hưu tốc độ nhanh vô cùng nhanh như điện chớp chạy vội tại trong cụm núi trung điểm nhưng lâm khắc có thể cảm giác được trên mặt đất quỷ lão diêu phi nguyệt tam tâm trên bầu trời thiên quỷ đều tại theo đuổi không bỏ có tầm tâm tại có thể một mực truy tung khí tức của ta chúng ta trốn không thoát khu khu phong tiểu thiên thanh âm suy yếu nói mục tiêu của bọn hắn mục tiêu là ta để ngọc nhi chở ta dẫn dắt rời đi bọn hắn ngươi Ngươi bây giờ liền từ một phương hướng khác đào tẩu. Ngươi sử dụng nguyên kính đem tin tức truyền cho Thanh Hà Thánh Phủ. Nếu là Thánh Phủ cao thủ chạy đến phải kịp thời, nói không chắc ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Đừng nói chuyện. Lâm Khắc không có muốn một mình rời đi ý tứ. Phong Tiểu Thiên một phát bắt được Lâm Khắc cổ tay, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, nói: tại tách ra trước đó, ta, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Kỳ thật ta là Lâm Khắc đem một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng nhỏ của nàng, nói không cho phép nói cho ta biết, chịu đựng, không cần bàn giao di ngôn gì ta nhất định có thể mang ngươi rời đi yên tâm đi tiếp xuống giao cho ta nguyên thần phóng xuất ra phương viên trăm dặm xương mù đều bị điều động liền cả thiên không đám mây đều bị kéo xuống một mảnh làm sao đột nhiên xương mù dày như vậy thiên lão vốn là đã sử dụng xạ tinh nổ nhắm chuẩn ngọc tỷ hưu thế nhưng là theo xương lớn bao phủ chỗ nào còn nhìn thấy ngọc tỷ hưu lâm khắc phong tiểu thiên bóng giáng trên mặt đất quỷ lão tạm tâm diêu phi nguyệt lâm vào trong xương trắng đồng hậu dày đặc không dám đuổi quá nhanh sợ hai rơi vào thanh hà thánh phủ sớm bố trí bẫy dập đúng là như thế lâm khắc mang theo phong tiểu thiên thành công chạy ra bất chu xâm lâm lâm Khác thông qua nguyên kính đem tin tức truyền đến thanh hà thánh phủ cầu cứu nhưng là nước xa khó cứu gần khát u linh cung điều động tẩm tâm dạng này truy tung cao thủ chính là không muốn cho phong tiểu thiên cơ hội đào tẩu huống chi bọn hắn còn mang theo xạ tinh nỗ dạng này đại sát khí xạ tinh nỗ là tam tinh nguyên khí toàn bộ bạch kiếp tinh cộng lại đều không có 10 bộ chết tại dưới nọ thượng sư thậm chí mệnh sư vô số kể phong tiểu thiên thương thế hơi ổn định một chút nói nghe ta chúng ta tách ra đi để cho ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần thiết liên lụy vào." Lâm Khắc không có nghe nàng, ngược lại nói, "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" "Chỗ nào kỳ quái?" Phong Tiểu Thiên hỏi. Lâm Khắc nói, "Chỉ là giết một vị thánh phụ trưởng lão mà thôi, U Linh cung vậy mà sai phái ra đội hình như vậy, tứ đại cao thủ đồng thời xuất động." Chỉ có hai loại giải thích. Giải thích thứ nhất, bọn hắn có nhất định phải giết ngươi lý do, tỉ như, ngươi làm để bọn hắn kiên kỵ sự tình, hoặc là biết cái gì không nên biết đến bí mật. Giải thích thứ hai, thân phận của ngươi không chỉ là một vị thánh phụ trưởng lão đơn giản như vậy. Khi thật, tại Lâm Khắc phát hiện Thánh phụ trưởng lão, lại là một cái như hoa như ngọc tiểu nữ tuổi trẻ thời điểm, đã đang hoài nghi thân phận của nàng. Phong Tiểu Thiên không biết nên như thế nào hướng Lâm Khắc giải thích, nói, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Chúng ta hẳn là suy nghĩ, nên như thế nào đạo thoát truy sát. Lâm Khắc trầm tư một lát, nói, Ú Linh Cung giết người, nói không chắc cùng ta có liên quan, ngươi không nên đi tra huyền cảnh tông sự kiện kia. Ta cha nhiếp tông chủ nguyên nhân cái chết, cùng Ú Linh Cung có quan hệ gì? Phong Tiểu Thiên không hiểu. Lâm Khắc phát hiện vị này Thánh phụ trưởng lão cũng không phải là một cái tóc trắng xóa lao bà bà mà là một cái nhìn qua so với chính mình còn muốn nhỏ một chút thiếu nữ cũng không có văn bối tôn trọng đối với trưởng bối, nói tạm thời còn không thể nói cho ngươi ta đều đã nói qua ngươi đừng biết quá nhiều đồ vật đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi đến cùng là ai như vậy quan tâm ta chuyện làm cái gì ngươi quá trẻ tuổi có sự tình so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ về sau đừng có lại tiếp cận ta ta phong tiểu thiên rất muốn nói cho hắn biết chân tướng nhưng là nhìn thấy lâm khắc cặp mắt kia hắn tựa hồ hoàn toàn không có đưa nàng nhận ra Mới 3 năm, ta hình dạng biến hóa, có lớn như vậy sao? Được rồi, trước hết nghĩ biện pháp, thoát khỏi U Linh cung tứ đại cao thủ truy sát." Lâm Khắc nói. Phong Tiểu Thiên nói, "Ngươi có biện pháp?" "Biện pháp, ngược lại là có một cái." Còn không mau nói. Lâm Khắc ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, nói, "Đi Hoàng Truyền Biến Đỏ, đi Quỷ Thủy Tài Lộ." "Ngươi biết nơi nào có Hoàng Truyền Bến Đỏ?" Phong Tiểu Thiên hơi kinh ngạc đương nhiên. "Thế nhưng là Quỷ Thủy Tài Lộ vẫn luôn là ma minh thế lực trong bóng tối cầm giữ, chúng ta dạng này đi, không phải là tự chui đầu vào lưới à?" "Không có việc gì, ta có người quen." chỉ cần tiền cho đủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Khắc 12 tuổi liền trượng kiếm hành tẩu thiên hạ, trong giang hồ lịch luyện, tự nhiên là đi qua Quỷ Thủy Tài Lộ, quen biết một chút như Quỷ xà Thần. Cách bọn họ gần nhất Hoàng thuyền Bến Đỏ, ở vào 300 dặm bên ngoài thành Phong Tập 4. Câu phiếu đề cử. Chương 75. Thành Phong Tập là một cái chỉ có hơn 1000 người cổ lão tiểu trấn, cũng không có sát bên đường sông, phụ cận cũng không có nước, căn bản là không có cách đưa nó cùng Hoàng Truyền Bến Đỏ liên hệ tới. Lâm Khắc, Phong Tiểu Thiên, vô Kiều Nhân, còn có hai võ giả áo xám đứng tại thanh phong tập lòng đất một đầu sông ngầm bên cạnh cách đó không xa đang đứng một tấm bia đá phía trên có khắc ba cái màu đỏ như máu văn tự hoàng truyền độ bia đá dưới góc trái còn có mấy cái nho nhỏ văn tự độ số 56. vô kiểm nhân tóc tái nhợt không có con mắt không có cái mũi trên khuôn mặt chân nhăn chỉ có một cái miệng hắn nói lâm khắc à lâm khắc ngươi thật đúng là không an phận đều đã tu vi mất hết còn dám trêu chọc u linh cung lâm khắc cười cười nói đã trêu chọc có biện pháp nào vô kiểm nhân có chút không thể làm gì hít một tiếng đưa ngươi đoạn đường này phong hiểm rất lớn Ta thiếu ngươi cái mạng kia, xem như trả lại ngươi, về sau đừng có lại tìm ta hỗ trợ. Đương nhiên, tiền vẫn là phải cho, hai người, 20 vạn lượng ngân phiếu. 20 vạn lượng, ngươi tại sao không đi đoạn? Phong Tiểu Thiên có chút không vui, dù sao người này đã từng thiếu Lâm Khắc một cái mạng, giúp Lâm Khắc một lần, không phải hẳn là sao? 20 vạn lượng bạc ngân, khá là khổng lồ một khoản tiền lớn. Lâm Khắc cũng rất sảng khoái, lấy ra một chồng ngân phiếu, giao cho Vô Kiểm Nhân, nói: "Lần này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nếu thu tiền, liền muốn làm được vạn vô nhất thất." Ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Vô kiểm nhân đem ngân phiếu có lên, nhét vào trong lực, sau đó lấy ra ba viên đan dược, giao cho Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên. Cầm tới đan dược, Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng khẽ cười, nhãn thần trở nên nghiêm trọng, nói: "Thai tức đan. Một khi ăn vào, ngươi liền sẽ tiến vào giả chết thai tức trạng thái, ngươi không phải là muốn chúng ta đưa nó ăn vào à?" Vô kiểm nhân cười khanh khách nói: "Lâm Khắc, ngươi vị bạn gái mới này, làm sao nhiều vấn đề như vậy, so đời trước vấn đề còn nhiều." "Đời trước?" Phong Tiểu Thiên lộ ra thần sắc tò mò. Lâm Khắc có chút thất thần một cái chớp mắt, không có trả lời nàng, mở miệng nói ra: "Không cần lo lắng." chinh thủ thời gian ăn vào, Quỷ thủy tài lộ dưới đáy nước, mà đáy nước không có không khí, liền xem như lấy tu vi của ngươi cũng không có khả năng bế tức mấy ngày. sông ngầm một bên, bày ra có vài chục cỗ thạch quan, vô kiểm nhân để hai cái võ giả áo xám, đem một bộ thạch quan dơ lên tới. lâm khắc trước một bước đi vào thạch quan, nằm tại trong quan tài, đem hai tức đan ăn vào còn do dự cái gì đâu? Tú linh cung cao thủ, chẳng mấy chốc sẽ đến. vô kiểm nhân cười lạnh một tiếng, phong tiểu thiên trong lực ôm một cái giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành chó có chút do dự nói. Ta cùng Lâm Khắc một bộ thạch quan. Đến lúc nào rồi, còn thận trọng. Ngươi muốn đơn độc ngủ một bộ thạch quan cũng được, bất quá đến thêm 20 và lượng." Vô Kiểm Nhân nói ra. Phong Tiểu Thiên tự nhiên không có khả năng làm loạn đại đầu, tiến vào thạch quan, cẩn thận từng ly từng tí nằm vật xuống Lâm Khắc bên cạnh. Bởi vì thạch quan không gian quá chật hẹp, hai người thân thể cơ hồ hoàn toàn dính vào cùng nhau. Phong Tiểu Thiên hướng Vô Kiểm Nhân khuôn mặt có chút kinh cùng kia, nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Lâm Khắc, đem thai tức đan nuốt vào. Chó song kia lại là tương đương vui vẻ Trực tiếp liền hướng Lâm khắt trong ngực chui vào. Phong Tiểu Thiên muốn đem ai thứ 3 thai tức đang cho nó ăn vào, Bạch Ngọc Sư tử cầu lại dùng sức lắc đầu, chui vào Lâm Khắc trong quần áo được rồi. Phong Tiểu Thiên biết Ngọc Nhi thần dị, không phải bình thường nguyên thú có thể so sánh với, có lẽ căn bản không cần nuốt thai tức đan đem Thạch Quan bị kín. Vô Kiểm Nhân nói, hai vị võ giả áo xám, Phong Bế Thạch Quan về sau, Vô Kiểm Nhân đi tới, lấy ra một cái bạch cốt chế tác thành bút tại trên nắp quan tài vẽ ra một đạo quỷ phù là cấn phù phù. Vô Kiểm Nhân một cước đá ra ngoài, Thạch Quan rơi vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Trong đó một vị võ giả áo xám nói, "Lão đại, đuổi giết bọn hắn hai người chính là U Linh cùng U Linh cung, cao thủ tìm đến, chúng ta nên nói như thế nào?" "Đương nhiên, là hai người các ngươi có nổi. Vô Kiểm Nhân âm trầm cười một tiếng. Hai vị võ giả áo xám đều là biến sắc, xoay người bỏ chạy. Vô Kiểm Nhân tựa như U Linh, trong nháy mắt đuổi kịp bọn hắn. Theo hai đạo buồn bực thanh âm truyền ra, hai vị võ giả áo xám cái cổ bị vặn gãy, mềm nhũn ngã trên mặt đất, "Các ngươi không chết, ta liền phải chết, xin lỗi rồi hai vị huynh đệ." Vô Kiểm Nhân hết sức rõ ràng đắc tội U Linh cung hạ chàng. Mặt hướng xuống ngầm, tựa như là đối với không khí nói chuyện, hai đạo hồn linh hy thế, xem như thành ý của ta. Tiếp đó, đến lượt ngươi giúp ta thoát thân a. Vô kiểm nhân chuyển đến một bộ thạch quan, lội đi vào, nuốt vào một viên thai tứ đan, sau đó chính mình đem thạch quan khép lại rầm rầm. Trong xuống ngầm, hiện ra một mảnh màu ưu lam sương ngủ, một viên phòng lỗ khổng lồ như vậy quỷ ảnh đầu lâu, từ đáy nước nô ra đến, sử dụng cái mũi, tại hai bộ thi thể trên thân khẽ hớp, đem hai người hồn linh hút đi. Ngay sau đó, một cái quỷ thủ bắt lấy bên bờ thạch quan, đem thạch quan lôi vào đáy nước. Hết thảy bình tĩnh lại, Diêu Phi Nguyệt, Tam Tâm, Thiên Quỷ nhị lao chạy đến thời điểm, Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên đã rời đi nửa canh giờ đổi lâu như vậy, thế mà cứ như vậy để bọn hắn chạy thoát. Thiên Tâm dậm chân một cái, thử lệnh nói. Diêu Phi Nguyệt nhìn chằm chằm đen kịt xuống ngầm, hỏi, có hay không biện pháp truy tra ra, bọn hắn đi chính là, toàn nào hoàng thuyền bờ bên kia. Thiên Lão lắc đầu, nói, nếu là có thể truy tung, quỷ thủy tài lộ liền sẽ không được xưng lại an toàn nhất một con đường. Long đất xuống ngầm, bốn phương thông suốt, căn bản tìm không thấy. Diêu Phi Nguyệt lại nói, quỷ lão là thông linh sư, có thể cùng hồn linh câu thông hẳn là có biện pháp a. Quỷ lão lắc đầu, nói, trên quỷ thủy tài lộ kéo dẫn thạch quan quỷ, đều là trăm năm trở lên lại quỷ, không dễ dàng như vậy câu thông. Huống chi, bọn hắn đã trốn xa, ta nguyên cảm, đều đã cảm giác không đến ến. Truyền tin tức trở về, nhiệm vụ thất bại. Diêu Phi Nguyệt nói buồn. Huyền Cảnh Tông, Thiên thịnh công tử nhận được tin tức, sắc mặt trở nên âm trầm mấy phần, lâu đầu nói, đầu tiên là Lâm Khắc mất tích, hiện tại vị này Thanh Hà Thánh phủ nhị tiểu thư lại đào tẩu, U Linh cũng năng lực làm việc thật là khiến người thất vọng. Tiếp tục như vậy số dưới, chỉ có thể ta tự mình xuất thủ hành động tiếp tục, tìm tới Lâm Khắc, gạt bỏ Phong Tiểu Thiên. Chuyến ra đạo chỉ lệnh này, Thiên Thịnh công tử liền đem nguyên kính để đặt một bên, bắt đầu tu luyện. Khoảng cách danh hiệp phong văn hội chỉ còn không đến 2 tháng, Thiên Thịnh công tử muốn toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Năm trước danh hiệp phong văn hội đứng đầu bảng, đều bị Lâm Khắc một mực chiếm cứ, không người nào có thể dung chuyện. Trở thành đứng đầu bảng, không chỉ có thể danh khí tăng nhiều, thu hoạch ngàn vạn sùng bái cùng ái mộ, còn có thể nhận được càng nhiều, giá cao hơn đại môn. Không cần làm quá nhiều sự tình, liền có thể thu hoạch được khổng lồ tài phú đứng đầu bảng đối với võ giả tuổi trẻ dụ hoặc thực sự quá lớn. Thiên Thịnh công tử nhận được tin tức năm nay danh hiệp phong vân hội sẽ càng trọng yếu hơn. đến lúc đó hẳn là một trận long tranh hổ đấu bảy. Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn xây ở bạch kiếp tinh to lớn nhất dòng sông Thanh Hà trung du nhất định phải xuyên qua một mảnh rừng rậm sương trắng mới có thể đến đạt. rời đi Hoàng tuyên bờ bên kia Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên trực tiếp chính là đến chỗ này đi tại trong rừng rậm sương trắng Lâm Khắc vẫn luôn đang quan sát bốn phía hỏi những xương mù này là sử dụng trận pháp hình thành sao? Phong Tiểu Thiên thương thế đã tốt hơn hơn nữa ôm bạch ngọc sư tử cẩu. Đi ở phía trước, nói, "Muốn biết, vậy ngươi phải nói cho ta biết một cái bí mật." Lâm Khắc nói, "Ngươi nếu là muốn hỏi Huyền Cảnh Tông sự tình, như vậy ta chỉ có thể nói, không thể trả lời." "Ta hỏi là một vấn đề khác, vô kiểm nhân nói vị kia lời trước, đến cùng là ai?" Phong Tiểu Thiên thấp giọng hỏi. Hỏi ra về sau, lại cảm thấy có chút không ổn, lo lắng Lâm Khắc hoài nghi, nàng vội vàng lại nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi như thế lạnh như băng một người, nhìn xem không giống rất hoa tâm dáng vẻ." Lâm Khắc nói, "Vô kiểm nhân là nói hiếu nói vượng, ta chỉ là đã từng cùng tiểu sư muội Đi qua một lần Quỷ Thủy Tài Lộ, chỉ thế thôi. Nguyên lai là Nhiếp Tiên Tang. Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng, trong lòng hơi có chút ghen tùng, đang thầm nghĩ, Nhiếp Tiên Tang cùng Lâm Khắc Ca Ca đi Quỷ Thủy Tài Lộ thời điểm, có phải hay không cũng cùng gới một quan tài, đến cùng phải hay không trận pháp? Lâm Khắc hỏi. Phong Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, có chút qua loa mà nói, xem như thế đi. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra sương trắng rừng cây, xuất hiện tại một tòa vách núi đỉnh chót, tầm mắt hướng đạt, chỉ gặp phía dưới có một đầu chín khúc chín vòng sông lớn, tựa như một đầu bản lòng kéo dài đến chân trời. Tại bờ sông Đâu điểm lấy từng tòa hồ nước, cũng có xây khổng lồ luyện võ tràng, còn có từng tòa lâu đài cùng cung điện nơi này chính là Thanh Hà Thánh phủ, chính mình đi ngoại môn đường đưa tin. Ngẫu nhiên, Phong tiểu thiên cỡi ngọc tỷ hưu bay xuống vách núi, hướng chỗ xa xa một tòa trung tâm hồ nước hòn đảo ném đi. Hòn đảo kia, bị từng sợi xương trắng bao phủ, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, ở trên đảo có xây một mảng lớn màu đỏ thắm lâu đài, tựa như thần tiên phủ đệ bốn. Cầu phiếu đề cử, cầu cắt giữ. Chương 76. Sau một lúc lâu, Lâm Khắc nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Thanh âm tại trên vách đá dựng đứng quen quẩn. Thế nhưng là Ngọc Tì Hưu cùng Phong Tiểu Thiên đã biến mất tại trong sương ngũ trắng người nào dám xâm nhập Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn. Hai vị người mặc thanh hổ võ bào ngoại môn thánh đồ từ trong rừng xung ra đều cầm một thanh trường kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Khắc ta là ngoại môn thánh đồ tàng phong. Lâm Khắc xoay người đem ngoại môn thánh đồ lệnh lấy ra đưa cho bọn hắn. Trải qua nghiệp chứng về sau hai vị ngoại môn thánh đồ mang Lâm Khắc đi xuống vách núi dọc theo bốn lượn đường sông thẳng hướng một tòa cao 5 tầng cung điện bước đi. Hai vị ngoại môn thánh đồ. Phân biệt gọi là lưu chi phong cùng hạ lý, đều là đại võ kinh đệ lục trọng thiên tu vi, tiếp nhiệm vụ, phụ trách tại tổng đàn tuần tra. Theo bọn hắn nói, một tháng có thể thu hoạch được công đức cùng 100 lượng tiền thưởng. Nhiệm vụ như vậy, Lâm khắc tự nhiên là trúng mắt, nhưng là đối bọn hắn mà nói, lại là mỹ xoa, rất nhiều ngoại môn thánh đồ đều tại tranh đoạt. Bởi vì tuần tra tổng đàn đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa còn có thể dài lâu lưu tại tổng đàn tu luyện đường sông tương đương rộng lớn, trên mặt nước sương mù tràn ngập, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ bên kia. Dọc theo đường sông, xây dựng một đầu rộng 3 trượng đường đá xanh thỉnh thoảng liền sẽ gặp được một chút cưỡi khổng lồ địa nguyên thú từ bên người đi qua thánh đồ có cưỡi phòng ốc khổng lồ như vậy xích hồng sắc lạt đà có cưỡi màu bạc trắng kiếm xì hổ còn có một số đúng là lái hoa lệ không xe xuyên thấu qua thủy tinh rèm châu có thể trông thấy bên trong hiệu điệu thân ảnh nhìn thấy những thánh đồ này lưu chi phong cùng hạ lý lập tức lui qua một bên chờ bọn hắn sau khi đi xa hạ lý mới thấp giọng nói với lâm khắc chỉ có tiến vào hội bảng ngoại môn thánh đồ mới có thể cưỡi địa nguyên thú tiến tổng đàn muốn tại tổng đàn khống chế cổ xa thay đi bộ đến tiến vào hội bảng trước 100 vị mới có tư cách Lưu Chi Phong nhìn chăm chú về phía nơi xa trước kia, tản ra nhàn nhạt hương lan cung xe, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ và mê luyến, nói: Kỵ thú cùng lái xe đều là thân phận tượng trưng, giống chúng ta loại ngoại môn thánh đồ phổ thông này, khẳng định sẽ bị bọn hắn khinh bỉ. Thanh Lam sư tỷ, thế nhưng là hổ bảng xếp hạng thứ 12 cao thủ, tương đương lợi hại. Lâm Khắc cũng không có cái gì xúc động, Kỵ thú thì như thế nào, lái xe thì như thế nào, chỉ có thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Rốt cục đi vào ngoại môn đường, Lưu Chi Phong cùng hạ lý cáo từ rời đi, tiếp tục đi tuần tra. Cao ngất cung điện to lớn trước là một mảnh sân bóng lớn nhỏ quảng trường đá trắng. Trên quảng trường, không chỉ có bày ra có từng cái đỉnh đồng, còn có một mặt ngọc bích. Trên ngọc bích có treo từng cái mang theo bảng tên. Có không ít ngoại môn thánh đồ tu tập tại ngọc bích phía dưới, nghị luận ở mỹ một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ áo tím, một mặt mê luyến, kinh hô một tiếng, tìm được tại vị thứ bảy, kiếm sư huynh tại trên hổ bảng xếp hạng đã vậy còn quá cao. Tiết kiếm hoàn toàn chính xác rất có thực lực, đã tu luyện thành công hai loại trung giai thượng nhân pháp, thậm chí còn đã đánh bại ám ma một vị thượng sư. Nhưng là, ngoại môn chân chính tiên tri tiêu tử bất bại thần thoại, chính là Bạch Vân Ca. Hồ bảng thứ nhất Bạch Vân Ca, ai có thể so sánh với hắn? Hắn tu luyện ra Thiên Ma nguyên khí, không người có thể địch. Lâm Khắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ngọc bích đình chót, có khác hồ bảng hai chữ. Hết thầy 200 tấm bảng. Trên bảng hiệu có danh tự, cũng có bài vị Nghiêm Phong thứ 27, tông nhiên vậy mà không có thể đi vào nhập hồ bảng. A, gia hoặc kia, thế mà treo ở cuối cùng. Lâm Khắc thấy được tên tề hoành, xếp tại người thứ 200 đối với hồ bảng, Lâm Khắc đại khái có chút hiểu biết, đoán chừng tu vi đến đạt tới đại võ kinh đệ bát trọng thiên hoặc là tiếp cận đệ bắt trọng, mới có cơ hội. Nghiêm phong thực lực đã là tương đương cường hãn, có thể khiêu chiến đại võ kinh đệ cửu trọng tiên. Thế nhưng là, vẫn như cũ còn có không ít ngoại môn thánh đồ xếp tại trước mặt của hắn. Cái này khiến Lâm Khắc có chút ngoài ý muốn, cũng cùng một chút chờ mong. Dù sao, chỉ có tùy thời cùng đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài giao thủ mới có thể bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Từ trước đến nay cấp thấp võ giả giao thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn khẳng định sẽ lui bước. Trong ngoại môn đường, một vị hơn 60 tuổi chủ sự phụ trách tiên đãi. Lâm Khắc đem ngoại môn thánh đồ lệnh giao cho đối phương. Nói, ta muốn tại tổng đàn tu luyện một đoạn thời gian. Vị chủ sự kia đem lệnh bài kiểm tra một phen, mở ra nguyên kính, tìm đọc tàng phong tư liệu, nói, ngoại môn thánh đồ nhiều người hơn tạp, vì để tránh cho ma minh thành viên lẫn vào tiền đến, điều tra tổng đàn cơ mật, cần đi qua nghiêm khắc thẩm tra cùng khảo hạch. Khảo hạch này thời gian, ít nhất cũng phải tốn hao 3 năm ngày đột nhiên, chủ sự thu đến một đạo tin tức. Xem xong tin tức về sau, sắc mặt của hắn hơi đổi. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Khắc, chủ sự nhãn thần trở nên thận trọng rất nhiều, vội ho một tiếng, "Bất quá, ta lần xem tin tức của ngươi." phát hiện ngươi tại hỏa giao thành phân đà, giết chết số lớn ma đạo võ giả, khẳng định không thể nào là ma minh thành viên. Cho nên, những khảo hạch kia, người cũng không cần. Nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua kiểm tra. Lâm Khắc ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, hỏi: "Tại tổng đàn tu luyện, cần giao tiền sao?" "Không cần." Chủ sự thái độ đối với Lâm Khắc trở nên tương đương thân mật, cười nói: "Làm ngoại môn thánh đồ, ăn cùng ở đều là miễn phí." Đương nhiên, muốn được ăn càng ngon hơn, ở đến càng tốt hơn, vậy thì có nhất định phải cầu. "Ta là lần đầu tiên đến tổng đàn." xin mời chủ sự đại nhân hỗ trợ giảng một chút. Lâm khắc nói, chủ sự nói, tỷ như chỗ ở ngoại môn thánh đồ đi vào tổng đàn, bình thường đều là ở tại thúy vân hồ, vọng không gốc, bách việt sơn, ba địa phương này. Nhưng là phổ thông ngoại môn thánh đồ, chỉ có thể ở tại bách việt sơn. Hồi bảng ngoại môn thánh đồ, thì là có thể lựa chọn ở tại vọng không Cốc. Hồi bảng xếp hạng trước 100 thánh đồ, mới có tư cách lựa chọn ở tại thúy vân hồ. Chỗ ở khác biệt, tu luyện hoàn cảnh tự nhiên là khác nhau một trời một vực, nguyên khí nồng độ rất khác nhau. Lâm khắc biết rõ tu luyện hoàn cảnh tầm quan trọng, một bước dẫn trước từng bước dẫn trước bất kỳ cái gì thiên tài đều cần chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đi được cao hơn xa hơn như thế nào mới có thể tiến vào hồ bảng lâm khắc hỏi chủ sự vây dâu cười một tiếng nửa tháng sau liền có một trận hồ bảng khiêu chiến thi đấu lâm khắc nhẹ nhàng gật đầu lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đi vào hồ bảng không khó lắm mấu chốt là phải tiến vào vị trí thứ 100, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì tại tổng đàn rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển còn có một vấn đề như thế nào mới có thể tiến vào nguyên cảnh tu luyện đến tổng đàn lâm khắc mục đích lớn nhất chính là muốn mượn dùng nguyên cảnh, tu luyện nhanh hơn tốc độ. Chủ sự nói, nguyên cảnh chỉ có 3 tòa, tài nguyên khan hiếm. Ngoại môn thánh đồ chỉ có tiến vào hồ bảng mới có thể sử dụng nguyên cảnh, hơn nữa còn đến giao nạp không ít điểm công đức. Lại là hồ bảng. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, mang theo chủ sự cho hắn chìa khóa đá, hướng bách viền sơn bước đi. Lúc trước, ở trên vách núi Lâm Khắc căn bản không có thấy cái gì núi, sông lớn hai bên bờ vùng đất bằng thẳng. Thế nhưng là, theo hắn đi thẳng về phía trước, từng tầng từng tầng xương mù thối lùi, một tòa cao ngàn trượng thanh sơn hiện ra tại trước mắt cho người ta một loại cảm giác ngạc nhiên quỷ dị xem ra là trận pháp lực lượng ảnh hưởng tới ta thị giác. Lâm Khác phóng xuất ra nguyên thần, hướng trong Bách Việt Sơn dò xét đi qua. Trong núi thiên địa nguyên khí, so ngoại giới muốn nồng hậu dày đặt một hai thành, coi là một chỗ tu luyện bảo địa. Trong núi hết thảy có mấy trăm đạo ngoại môn thánh đồ ba động nguyên khí, càng lên cao, ba động nguyên khí càng mãnh liệt lại có nhiều như vậy ngoại môn thánh đồ tại tổng đàn tu luyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Khác thu hồi nguyên thần, bằng vào chìa khóa đá, đi vào bách Việt Sơn tới gần đỉnh núi địa phương, đem một tòa cửa đá mở ra vào động phủ tu luyện bắt đầu tu luyện, nhanh chóng đem chiến vương đồ tu luyện ra chín đạo là hấn sau đó trùng kích huyết hải quyền đệ thất trọng thiên. Lâm Khác chép lại 100 lần tinh tâm chú, đem tạp niệm trong lòng thanh không, chính là lấy ra linh huyết, toàn lực ứng phó luyện hóa, tăng cường nhục thân thể chất. Tại tổng đàn, không cần để ý tới các loại tranh đấu cùng tục sự, Lâm Khác hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan. Ban ngày luyện hóa linh huyết, ban đêm lĩnh hội chiến vương đấu, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Bởi vì tu luyện ra nguyên thần, Lâm Khác 10 ngày 8 ngày không ngủ được, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt Thời gian tu luyện Tự nhiên cũng liền so võ giả khác thêm ra gấp đôi. Tốn hao 3 ngày thời gian, Lâm Khắc ngưng tụ ra đạo thứ 8 luyện thể là cẩn. Lại tốn hao 7 ngày thời gian, Lâm Khắc tại thể nội tích xúc đủ đủ nhiều linh huyết, chuẩn bị ngưng tụ đạo thứ 9 luyện thể là cẩn bốn. Câu phiếu đề cử. Câu cất giữ. Chương 77. Lấy nguyên thần làm bút, linh huyết làm mực, vẽ pháp thảo luyện thể là cẩn. Lâm Khắc ngưng tụ đạo thứ 9 luyện thể là cẩn, ở vào lưng huyệt mạng môn. Tinh lực hoàn toàn tập trung, thể nội linh huyết hội tụ ở một chút. Cùng lúc đó, trên thân mặt khắc 8 đạo luyện thể là cẩn, nhao nhao nổi lên tương tự tinh thần, tàn mắt ra chói mắt ngân mang, giống như tám khôi lớn trường bàn tay tâm trắng, đem thân thể bà khỏa. tại nguyên thần dẫn đạo dưới, huyệt mạng môn xuất hiện từng đạo đường vân màu bạc, nhanh chóng đan vào một chỗ. chín đạo luyện thể là cấn nhìn như giống nhau như lúc, trên thực tế có rất nhiều biến hóa rất nhỏ, ngưng tụ thành công độ khó thường nhân không cách nào tưởng tượng. dấu ấn thứ hai đường vân nhất định phải cùng dấu ấn thứ nhất phù hợp. dấu ấn thứ ba nhất định phải cùng đạo thứ nhất, đạo thứ hai đồng thời phù hợp bốn. dấu ấn thứ 9 nhất định phải cùng trước tám đạo toàn bộ phù hợp, mà lại cần linh huyết là ngưng tụ trước tám đạo là cấn tổng hợp độ khó có thể nghĩ bất quá lâm khắc đã tu luyện ra nguyên thần mặc dù ngưng tụ có chút gian nan thế nhưng là là cấn hay là tại từng bước một hoàn thành vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ là cấn quá trình hắn chính là hao tốn dòng dã hai ngày hai đêm cơ hồ tất cả tinh lực đều đầu nhập trong đó đạo thứ 9 luyện thể là cấn ngưng tụ thành công đông đốt. lâm khắc thể nội phát ra liên tiếp bạo hưởng cơ bắp gân cốt, huyết dịch ngũ tạng lục phủ đều giống như bị rèn luyện một lần phát sinh kỳ dị thăng hoa chín đạo luyện thể là cấn sinh ra cộng minh hợp thành một đầu màu bạc đường cong như dây đuối, như thần long, như ngân hà, tản mát ra bảng bạc lực lượng ba đậu. Cỗ lực lượng ba đậu kia để máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Lâm Khắc chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tựa như là muốn nổ tung mở dạng, thế là đánh ra một chiều phong quyền bành, bành, bành, bành, bành. Trên nắm tay vô số sức gió hội tụ phát ra sáu đạo phong bạo âm thanh, từng tiếng như kinh lôi. Thu hồi nắm đấm, Lâm Khắc mở ra bàn tay có chút kinh ngạc nhìn một chút, nói: vừa rồi ta đánh ra là phong quyền thức thứ tư, phong bạo lôi minh. Phong quyền chỉ là phàm nhân pháp mà thôi, uy lực vì sao kinh người như thế? Sáu đạo phong bạo âm thanh, lại là chuyện gì xảy ra? Trước kia thi chuyển ra, căn bản không có uy thế như vậy. Hỏa diễm chim nhỏ thanh âm vang lên, ngươi vừa rồi đánh ra chiêu này quyền pháp, có chút quán gì, cũng không phải một loại phàm nhân pháp. Ngươi từ nơi nào học được? Huyền Cảnh Tông. Ngay sau đó, Lâm Khác lại nói, "Vất quá, chỉ là một loại phàm nhân pháp mà thôi, người người đều có thể tu luyện." Đương nhiên tại trong phàm nhân pháp, phong quyền hoàn toàn chính xác coi là tinh diệu tuyệt luân. Phàm nhân pháp. Bản Tôn nhìn xem không giống giống như là một loại cao thâm luyện thể chiến pháp, chỉ có đem luyện thể tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Ngươi lại thi triển một lần, bản tôn nhìn kỹ một chút. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, Lâm Khắc đứng người lên, hít thở sâu một hơi, nghiêm túc. Toàn thân chính đạo là ẩn, tất cả đều hiện lên ở bên ngoài thân đọc truy chấm nét. quyền pháp còn không có đánh ra, chỉ là một cái thức mở đầu, xung quanh thân thể của hắn chính là đã xuất hiện từng đạo sức gió, tóc trắng cùng góc áo đều đang tung bay phong quyền thức thứ nhất, phong khởi hành động. Chân đạp bộ pháp, một quyền đánh ra, trong nhà đá nổi lên một trận gió lốc dưới chân bộ pháp giống như dẫm trong gió thân hình không bị khống chế xuất hiện đến mấy trượng bên ngoài một quyền đánh vào trên vách đá bảnh vách đá sụp đổ một mảng lớn chung quanh đều là vết rách lâm khắc nhìn một chút hai chân lại nhìn một chút năm đấm chấn động trong lòng không thôi phong quyền làm sao lại trở nên lợi hại như vậy mà lại phối hợp quyền pháp bộ pháp tựa hồ cũng biến thành huyền diệu tuyệt luân giống như khống chế lấy gió ha ha. các ngươi bạch kiếp tinh võ giả thật sự là không biết hàng lợi hại như vậy một loại luyện thể chiến pháp thế mà bị trở thành phạm nhân pháp không đúng trên tinh cầu cấp thấp như vậy, tại sao có thể có thứ đồ tốt này? hỏa diễm chim nhỏ cười to, lâm Khác có chút không vui, nói, tiền bối mở miệng ngập miệng đều nói bạch kiếp tinh là tinh cầu cấp thấp, ngươi cũng đã biết, chính là viên tinh cầu cấp thấp này đã từng từng sinh ra một vị nhân tộc trí tôn, nhân tộc trí tôn, ha ha, đừng nói giỡn, ngươi đến cùng có biết hay không trí tôn đại biểu cái gì? liền ngay cả chân nhân đều không có mấy cái, còn trí tôn, trí tôn bàn tay vung lên, liền có thể đem chọn cái hành tinh đều ra. hỏa diễm chim nhỏ nói, lâm khác lắc đầu, mặc kệ nó tiếp tục suy nghĩ phong quyền nếu quả thật như hỏa diễm chim nhỏ nói phong quyền là một loại luyện thể chiến pháp như vậy chỉ cần dung hội quán thông cùng tu luyện ra được chín đạo luyện thể là cơn kết hợp hoàn mỹ bạn phát đi ra uy lực tuyệt đối là không thể coi thường luyện khí võ giả muốn phát huy ra thượng nhân pháp uy lực cần cùng kinh mạch vận chuyển đồ kết hợp võ giả luyện thể muốn phát huy ra luyện thể chiến pháp uy lực thì là cần cùng luyện thể là cơn kết hợp thi triển khác biệt chiến pháp điều động là lực lượng là hoàn toàn khác biệt bành, bành. lâm khác không ngừng thi triển ra phong quyền một quyền lại một quyền tinh tế cảm thụ quyền pháp cùng là cấn ở giữa liên hệ còn có quyền pháp cùng cơ bắp, gân cốt ở giữa liên hệ, cũng không biết thi triển bao nhiêu lần, thẳng đến mồ hôi đầm địa, toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác được bụng đói kêu vang, mới ngừng lại được thật đói. Cũng không biết bê quan tu luyện bao lâu, trong khoảng thời gian này, lâm khắc vẫn luôn tại phục dụng linh huyết, có thể bổ sung tiêu hao huyết khí, cho nên có thể đủ dài thời gian không ăn uống. Thế nhưng là ngưng tụ gia đạo thứ 9 luyện thể là cấn, lại cảm giác đói bụng tăng nhiều. tắm rửa thay quần áo đằng sau, lâm khắc đi ra thay út, hạ bách Việt sơn hướng không linh các tiến đến. Không linh các chính là ngoại môn thánh đồ ăn uống địa phương. Trong nhà đá trên một bản sách nhỏ, có tương quan giới thiệu. Không linh các là vây quanh một cái màu bích lục hồ nước tu kiến mà thành, hình thành từng dãy đỉnh đài lầu các đồng dạng kiến trúc, biến thực dương liễu, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, một bước một cảnh. Trong hồ khói mù lợ lờ, có thủy tộc địa nguyên thu ở trong hồ bước lên mà lên, dài hơn 10 thước kim hoàng thân thể rơi xuống, xoẹt một tiếng, nhấc lên một mảnh sóng lớn. Chính là cơm trưa thời gian, không ít ngoại môn thánh đồ rời đi diễn võ trường, đều hướng bên này tụ đến. Những ngoại môn thánh đồ này, tuyệt đại đa số đều là võ giả tuổi trẻ, có nam có nữ. Trong đó có một một số nhỏ không muốn bại lộ thân phận, mang theo mặt nạ, có thể là che mặt. Lâm Khắc mái đầu bạc trắng, lại, mi Tâm có một đạo tiện ấn chữ Cửu, bởi vậy hấp dẫn không ít võ giả ánh mắt. Tuy nói Thanh Hà Thánh phủ cũng không bài xích Cửu Đảng dân đen, nhưng là, Cửu Đảng dân đen trở thành ngoại môn thánh đồ hay là ít càng thêm ít. Lâm Khắc lộ ra không quan trọng, mặc kệ bọn hắn nghị luận như thế nào, căn bản không thèm để ý Tàng Phong. Tê Hoành cười lớn một tiếng, vọt tới, đại thủ vỗ Lâm Khắc bả vai, nói, "Nguyên lai like ngươi cũng tới tổng đàn, quá tốt rồi, đi, đi ăn cơm." Nhìn thấy Lâm Khắc cùng Tề Hoành lại có quan hệ, những ngoại môn thánh đồ vây xem kia nhao nhao tán đi. Dù sao Tề Hoành là trên hội bảng cao thủ, coi như chỉ là treo ở cuối cùng, cũng không phải bình thường ngoại môn thánh đồ trêu chọc được. Không linh cấp đồ ăn đều không phải là bình thường lương thực, có địa nguyên thú thịt, có nguyên lương. Cái gọi là nguyên lương chính là ẩn chứa đồng hậu dạy đặc nguyên khí lương thực. Tỷ như, giờ phút này Lâm Khắc cùng Tề Hoành ăn ngọc tinh linh mễ, chính là nguyên lương một loại, hạt gạo so gạo bình thường phải lớn mấy lần, phóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc tinh, tản mát ra mùi thơm mê người. Chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe cũng làm người ta nhịn không được nuốt nước bọt. Tê hoành một bên ăn như hổ đói, một bên nói ra, Tàng Phong huynh lần đầu tiên tới tổng đàn, có lẽ không biết Ngọc Tinh Linh mẹ chất quý, thứ này chỉ có đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc siêu lớn hạch tâm thành viên mới có tư cách hưởng dụng. Ăn một đứa, không chỉ có thể một ngày không đói, toàn thân tràn ngập lực lượng, hơn nữa còn có thể gia tăng nguyên khí. Quanh năm suốt tháng ăn Ngọc Tinh Linh mẹ cùng ăn tục lương võ giả, tốc độ tu luyện có thể nói là khác nhau một trời một vực. Biết vì cái gì rất nhiều ngoại môn thánh đồ, vu vạ tổng đàn không đi, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì Ngọc Tinh Linh Mạch Lâm Khắc từ nhỏ đã tại Huyền Cảnh Tông tu luyện, làm sao có thể không biết Ngọc Tinh Linh Mễ, Bạch Kiếp Tinh không hề gieo trồng Ngọc Tinh Linh Mễ Linh Điền, cần từ Tam Đại Thương Hội mua sắm, giá cả so phổ thông tục lương đắt gấp trăm lần không thôi. Cho dù là tại Huyền Cảnh Tông, cũng chỉ có đệ tử kế xuất mới có tư cách dùng ăn đương nhiên. Thanh Hà Thánh phủ phía sau là Thánh Môn, Thánh Môn khẳng định có Linh Điền, căn bản không cần đi mua sắm, cho nên ngoại môn Thánh đồ đều có thể rộng mở ăn. Tê Hoành ba hoa trĩu trẻ, sau đó chỉ hướng nơi xa một tòa cao ngất lâu đài, nói, thấy không, tòa kia kiến trúc mới thật sự là không linh cát, phía trên ăn đồ vật so với nơi này tốt hơn. Bất quá, chỉ có Hổ bảng thánh đồ mới có tư cách tiến vào. Hắc hắc. Lâm Khác ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, hỏi, nơi đó có huyết nguyên mê sao? Tề Hành trừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng, người đây đều biết. Đúng à, huyết nguyên mê so ngọc tinh linh mẹ chân quý quá nhiều, đối với tu vi tăng lên trợ giúp lớn hơn. Luận giá cả, huyết nguyên mê là ngọc tinh linh mẹ gấp 10 lần. Ngươi là Hổ bảng thánh đồ, làm sao không có đến đó ăn? Lâm Khác hiếu kỳ. Tề lúng túng cười một tiếng, ngoại môn thánh đồ đi không linh các ăn cao cấp đồ ăn, là muốn đưa tiền mà lại giá cả khá đắt đỏ. bằng vào ta sức ăn, hay là ăn miễn phí rất nhiều. Khoảng cách tê hoành cùng lâm khắc chỗ không xa, chuyển đến một trận sao động. Có ngoại môn thánh đồ kinh hô một tiếng, mau nhìn, là Tâu Nhiên, rốt cục gặp được. Rốt cục nhìn thấy chúng ta ngoại môn song thủ một trong nữ thần gợi cảm. Nghe nói Tâu Nhiên vô luận dáng người, hay là dung mạo, đều là mê người không gì sánh được. Hương Diễm tuyệt luân, cái này có phúc được thấy. Nghe nói Tâu Nhiên đem chuyện nam nữ nhìn rất thoáng, thêm một chút sức, nói không chắc có thể nếm đến mỹ rượu tình duyên một đêm. Ngấm lại đều kích động. Hắc hắc, Nhiên đến đơn giản tựa như một ngọn lửa, đem vô số nam tính ngoại môn Thánh Đồ kích tình đều nhóm lửa. Nghe được đám người nghị luận, Lâm Khắc khẽ nhíu mày, lần thứ nhất ý thức được Tâu Nghiên Thần danh, tựa hồ thật không phải là rất tốt. Thế nhưng là, Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên cũng coi là giao tình rất sâu, đối với nàng cũng có nhất định hiểu rõ. Tâu Nghiên mặc dù tính cách lớn mật quái đản, an mặc cũng rất gợi cảm, thế nhưng là, lại có rất mãnh liệt ranh giới cuối cùng, Cũng không có điểm mấu chốt nữ tử, hoàn toàn không giống bốn. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 78. Tâu Nhiên tự nhiên cũng nghe đến đám người tiếng nghị luận, tâm tình cực kém. Ánh mắt lạnh đến tựa như là có thể kết thành băng. Bên cạnh của nàng, cũng có một vị 20 tuổi ra mặt nam tử tuổi trẻ, nói: "Tô sư muội, có muốn hay không ta đi giáo huấn bọn họ một trận?" "Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, đừng quấn lấy ta, chúng ta không có quen như vậy." Tâu Nghiên nhìn thấy bên cạnh nam tử trẻ tuổi này liền đau đầu, đi vào tổng đàn ngày đầu tiên, lần thứ nhất gặp mặt, gia hỏa này liền nhất định phải đi theo nàng, quanh đều anh không đi. Cùng Triệu Việt, ngược lại là không kém cạnh. Loại nam nhân vô sự mà ân cần này, Tâu Nhiên thấy quá nhiều, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì? Nàng lại há có thể không biết, không linh cắt trong một mảnh lâm viên, thiểm lược ra một nam tử xấu xí, ngăn lại Tâu Nghiên đường đi, chắp tay cười nói, tại hạ ngoại môn một thượng, Tô nữ thần có thể hay không nhận thức một chút. Lan. Tâu Nghiên tức giận đến trong ánh mắt đều muốn toát ra hỏa diễm, làm sao người nào đều tại nhớ thương nàng, thật sự cho rằng nàng là đã ai cũng có thể làm chồng sao? Đứng tại Tâu Nghiên bên cạnh nam tử trẻ tuổi, tên là Phong quân tử. Phong quân tử chân đạt bộ pháp, hai chân như huyết ảnh, một cước đem tên là một thượng đệ tử ngoại môn, đạp bay mấy trượng xa thứ gì, cũng dám tới gần Tô sư muội. Phong quân tử gõ gõ trường bào, lại lui trở về. Một phái hộ hoa sứ giả bộ dáng có chút ý tứ. Tề Hoành cười cười, lập tức bỗng nhiên đứng lên thần, một bên vung đĩa, một bên hồ, tô nữ thần, bên này, bên này, nhanh, cho ngươi lưu vị trí. Rất nhiều thánh đồ ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, lập tức buồn cười Tề Hoành to con này là uống lộn thuốc chứ, xem náo nhiệt gì. Tô Nhiên coi như lại đem chuyện nam nữ nhìn thoáng được, cũng không có khả năng coi trọng hắn, chủ yếu là khổ người quá lớn, lực lượng quá mạnh, Tô Nhiên chưa hẳn chịu được. Ha ha. Tô Nhiên nhìn chậm đi qua, Đại Mi nhăn lại. Cảm thấy Tề Hoành cũng quá như quen thuộc. Bất quá, tại Tề Hoành bên cạnh, nàng lại nhìn thấy Lâm Khắc thân ảnh, lập tức đôi mắt sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp tịnh lãnh như thường kia, hiện ra một đạo ý cười, bước nhanh tới. Trung quanh Thánh Đồ, một mảnh trận mắt hỗn độn. Tô nữ thần vậy mà thật đi qua, phong quân tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bước nhanh đi theo. Tâu Nghiên mảy may đều không khách khí, tại Lâm Khắc cùng Tề Hoành bên cạnh cái bàn đá bên cạnh tọa hạ, hỏi: "Bao lâu tới tổng đàn?" "Vừa tới không lâu." Tề Hoành cười nói. Tô một đôi mắt hạnh, trận mắt nhìn sang, nói: "Im miệng, ai hỏi ngươi?" Lâm Khắc mỉm cười, đã tới hơn 10 ngày. Tâu Nghiên khẽ cắn môi, lộ ra mấy phần vẻ không vui, nói: "Đều tới lâu như vậy, thế mà không tìm đến ta, ta tức giận, ngươi xem đó mà làm." Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía theo sát đi lên phong quân tử, treo chọc nói: "Lại có người theo đuổi mới." Tâu Nghiên lộ ra khổ não thần sắc, thấp giọng nói: "Ngươi nếu là có thể giúp ta đuổi hắn đi, ta liền không tức giận." "Thế nào?" Rất nhức đầu, ta đều sắp bị bức điên. Nhờ, xin nhờ, mau cứu ta." "Chuyện nào có đáng gì, ta đi." Hành vút vút xong quyền hướng phong quân tử đi đến trở về ai mà thèm ngươi xuất thủ tâu nghiên quát lạnh một tiếng một bộ tương đương ghét bỏ bộ dáng sau đó nàng lại nhìn chăm chú về phía lâm khắc giả ra vô cùng đáng thương dáng vẻ phong quân tử đã đi tới trên mặt ý cười chắp tay nói tại hạ phong quân tử gặp qua hai vị không biết vị sư đệ này sương hôi như thế nào lâm khắc tâm cảm ở trên thân phong quân tử cảm nhận được ý thế là thản nhiên nói tàng phong a phong quân tử kinh ngạc nói tàng phong sư đệ lại là cựu dân đen thật xin lỗi phong mu không phải cố ý Có phải hay không cựu đảng dân đen lại có quan hệ thế nào đâu?" Lâm Khắc cười cười, không tiếp tục để ý tới hắn. Ngược lại là Phong quân tử, có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Ta đi trước lấy bữa lương, Tô sư muội, muốn hay không cùng một chỗ? Ta không nói bụng. Tô Nhiên nói ta mang cho ngươi một phần." Sau khi nói xong, Phong quân tử hướng nơi xa bước đi. Lâm Khắc vừa ăn, một bên lơ đắng hỏi: "Thanh danh của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta." Tô Nhiên trong lòng quý lên, nói: "Ngươi tuyệt đối đừng tin những người đó, đều là lời đồn. Ta Tô Nhiên coi như muốn chủ động nhân thân cũng chỉ có có thể là ta một mực ưa thích nam nhân kia, ngươi hiểu? Ha ha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Khắc hỏi. Tâu Nghiên nụ cười trên mặt thu xuống, nói, còn không phải bởi vì mỹ nhân bảng đại hội. Một trận lấy mỹ mạo chiến đấu thịnh hội, nhìn như phong quang vô hạn, trên thực tế lục đục với nhau, sóng ngầm mấy liệt. Chính là năm ngoái mỹ nhân bảng đại hội, đắc tội người nào đó, cho nên mới có loại hạ chẳng này. Bất quá, cũng trách ta chính mình, một số thời khắc quá ngu, quá xúc động, cho nên mới sẽ bị tình kế. Đắc tội với ai? Lâm Khắc sinh ra một tia hứng thú tâu nghiên nghiến nghiến răng răng nói năm ngoái mỹ nhân bảng đại hội thứ sáu tuyết thanh lam ngươi hẳn là cũng biết vô luận là mỹ nhân bảng đại hội hay là danh hiệp phong vân hội đều là tam đại thương hội liên hợp tổ chức danh hiệp phong vân hội so đấu chính là ngành thực lực ai mạnh ai yếu liếc qua tới ngay thế nhưng là mỹ nhân bảng đại hội nước lại là tương đương sâu hạng nhất không cần phải nói khẳng định là nhất tiên tàng ta đây thua tâm phục khẩu phục nhưng là thứ hai thứ ba thứ tư lại nhất định là tam đại thương hội bồi dưỡng danh cương luyện tập sinh cho nên thứ năm liên thành tất cả mọi người tại tranh một cái thứ tự, ta được đến, nàng không được đến, tự nhiên là tâm sinh tật hận. Tuyết Thanh Lam. Lâm Khắc nhẹ nhàng niệm một câu, lập tức nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ là hổ bảng xếp hạng thứ 12 Tuyết Thanh Lam kia? Ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Tô Nghiên giận không chỗ phát tiết, nói, Tuyết Thanh Lam từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, lại có cực cao thiên phú tu luyện, có được tứ khiếu đan điển, càng tu luyện ra dị trùng nguyên khí, có thể nói là hội tụ thiên hạ linh tú vào một thân. Trên mỹ nhân bảng đại hội, bại bởi ta đằng sau. Nàng không biết bị tức thành bộ rãng gì, đoán chừng còn kém một kiếm giết ta. Bất quá, nàng cuối cùng không có làm như vậy, mà là dùng một loại âm độc thủ đoạn, cùng ngươi giết chết một vị thượng sư sự tình có quan hệ. Lâm Khắc nói, Tông Niên kinh ngạc, nói, ngươi đây đều biết, lấy tu vi của ngươi muốn giết chết một vị thượng sư, căn bản chính là việc không thể nào. Lâm Khắc nói, Tông Niên nhẹ gật đầu, nói, vị kia tên thượng sư gọi là Bách Lý Tầm Vương, ta đây ngược lại là biết một cái tội ác trồng chất hái hoa thợ, tu vi đạt tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, cho nên. Người đi sát dụng hắn rồi." Lâm Khắc nói đúng. Tâu Nghiên Vũ bàn đá, có chút tức giận, nói, "Vàng vào tu vi của ta, đi sát dụng hắn, không phải đưa đồ ăn sao?" Nói cách khác, có ẩn tình khác. Lâm Khắc nói, "Tâu Nghiên nói, mỹ nhân bảng đại hội đằng sau, Tuyết Thanh Lam cũng không có biểu hiện ra đối ta chán ghét, ngược lại cùng ta thân cận hơn, quan hệ là càng ngày càng tốt, tất cả mọi người là ngoại môn thánh đồ, ta cũng không có suy nghĩ nhiều." Cũng là lúc kia, Bách Lý Tầm Phương nhiều lần phạm phải đại án, không biết bao nhiêu nữ tử bị hắn chà đạp, hơn nữa còn bị tàn nhẫn sát hại. Tuyết Thanh Lam để cho ta đi đón giết Bách Lý Tầm Phương nhiệm vụ, do ta phụ trách dẫn hắn hiện thân, do nàng xuất thủ đánh giết. Lâm Khắc mày nhăn lại, nói, thế là, người tiếp nhiệm vụ, không có cách. Lúc ấy quá ngu. Ta nghĩ đến Tuyết Thanh Lam tu vi cường đại, muốn giết một cái Bách Lý Tầm Phương, hẳn không phải là việc khó. Lại nói, Bách Lý Tầm Phương chuyện làm, đích thật là tội đáng chết vạn lần. Tông Nhiên nói, Tê Hoánh ở một bên, nghe được rất chân thành, trên miệng nói, ta vẫn là có chút không rõ, nếu là sắp dụ, vì cái gì, Tuyết Thanh Lam chính mình không đi, cho ngươi đi. Nàng nói. Tu vi của nàng quá cao, Bách Lý Tầm Phương căn bản không dám xuống tay với nàng. Tâu Nghiên nói: "Lâm khắc hỏi, tiếp xuống đâu?" Tâu Nghiên giống như hóa thành một con cái báo, cắn một ngụm răng tuyết, tức giận nói, Bách Lý Tầm Phương thật liền hiện thân, nhưng là, Tuyết Thanh Lam nhưng không có giống trong kế hoạch như thế, lập tức xuất thủ. May mắn ta sớm giải quá một cái tâm nhãn, tốn hao kết xù ngân phiếu, mua một tấm đảo mệnh dùng truy phong phủ. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ta đào tàu đằng sau, còn không có trở về tổng đàn. Trên nguyên thủy thiên võng liền truyền ra, ta xác dụ Bạch Lý Tầm Vương, giến hắn tin tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, các loại suy đoán cùng nghị luận kém một chút để cho ta sụp đổ. Nếu không phải, còn có một người đứng tại trong quan minh, cho ta tạo một cái mỹ hảo hình tượng, để cho ta với cái thế giới này còn tràn ngập một tia hí tưởng. Nói không chắc ta đều đã tự vẫn để chứng minh trong sạch của mình. Tề Minh hỏi, ai vậy? Tâu nghiên một đôi mắt đẹp, nhìn trầm trầm về phía Lâm Khắc. Lâm Khắc hiểu rõ ra, nguyên lai hắn tại Tâu nghiên trong lòng, đúng là có trọng yếu như vậy vị trí. Trước kia, Lâm khác tính cách cũng rất sáng sủa, phi thường yêu cười, ngây thơ đến tựa như một đứa bé lấy lớn nhất tiện ý đối đại thế giới này làm rất nhiều hành hiệp trưởng nghĩa sự tình những việc này đều bị huyền cảnh tông cùng thiên cơ thương hội lấy lớn nhất cường độ tuyên truyền ra ngoài không nghĩ tới đây hết thảy đúng là trở thành tâu nghiên đi ra âm u tín niệm lâm khát nói ngươi vì cái gì không có đem sự thật nói ra ngoài vô dung a đối phó bách lý tầm phương sự tình là ta cùng tiết thanh lam bí mật tiến hành bởi vì sợ tiết lộ phong thanh không có trước bất kỳ ai để cấp qua tâu nghiên vuốt vuốt ra đầu đem đầu tóc xoa rối bẩy nói ngu a ngẫm lại đã cảm thấy ngu xuẩn đúng lúc này Ngoại môn truyền đến một tràng tốt lên âm thanh, là Tuyết Thanh Lam, nàng thế mà cũng tới không linh cắt, hôm nay đến cùng là ngày gì? Rất nhiều ngoại môn thánh đổ, đều hướng đại môn phương hướng quay lại. Rất hiển nhiên, so với Tô Nghiên tàn Hoa bại liễu này, tập mỹ mạo cùng tiền tư vào một thân Tuyết Thanh Lam, giống như thiên sơn tuyết liên đồng dạng, càng thêm làm cho người sợ hai thán phục cùng ca ngợi các ngươi mau nhìn, cùng Tuyết Thanh Lam đồng hành là ai? Tiết Kiếm, Cố Nhàn, còn có. Chơi ạ, là Bạch Vân Ca, hổ bảng thứ nhất Bạch Vân Ca, hắn rốt cục xuất quan. Anh. Toàn bộ không linh các ngoại môn thánh đổ toàn bộ đều nổ. Hi vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo Thiên Đế truyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cơ lắc, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại cầu. Chương 79. Tuyết Thanh Lam mặc thiếp thân thanh hổ võ bào, đem linh lung thân thể mềm mại đường cong tất cả đều hiện ra, khí chất ưu nhã, một cái nhăn mày một nụ cười đều cho người ta một loại dịu dàng mỹ cảm, như thuần khiết không tì vết bạch liên, như trong sáng không một hạt bụi thanh tuyền. Sự xuất hiện của nàng, để vô số ngoại môn thánh đổ vì đó sợ hai thần phục. Hội bảng thứ nhất, Bạch Vân Ca, cùng Tuyết Thanh Lam sánh vai mà đi. Thân hình thẳng tắp, mặt mày khí khái hào hùng, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao khí độ. Nữ tính ngoại môn thánh đồ nhìn thấy Tuyết Thanh Lam, sẽ tâm sinh tự ti, cảm thán lao thiên bất công. Nam tính ngoại môn thánh đồ trông thấy Bạch Vân Ca, sẽ tự ti mà cảm, trong lòng biết mãi mãi cũng không cách nào so sánh với hắn. Hai người thật sự như là liệt nhật cùng hạo nguyệt đồng dạng, treo lơ lửng thiên hung, quan diệu tứ phương, để trong không linh các khác ngoại môn thánh đồ lại hâm mộ, lại gần ghét. Tuyết Thanh Lam đôi mắt tựa như hai hạt thiên châu, nhìn thấy ngồi tại cạnh bàn đá tông nhiên, khẽ miệng trồi lên một đạo người khác không thấy ý cười cất bước đi tới, nói, Tâu Niên muội muội, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại tới tổng đàn. Tại sao không có tới tìm ta? Tâu Niên rất chán ghét Tuyết Thanh Lam bộ dáng làm người xấu, còn làm ra vẻ thuần khiết người tốt kia, ngựa khí bất thiện nói, đừng làm bộ làm tịch. Nhìn thấy ngươi, con mắt ta đau. Tuyết Thanh Lam lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc, nói, Tâu Nhiên muội muội không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Không có, không có, đều là ta đắc tội ngươi. Dạng này được hay không? Tâu Nhiên đống nhiên đứng lên thần, không muốn cùng nàng đợi cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi. Bạch Vân Ca mở miệng nói. Tâu nghiên cô đương, đây chính là ngươi không đúng. Thanh lam chỉ là muốn cùng ngươi ôn chuyện mà thôi. Các ngươi dù sao cũng là hảo tỷ muội, cần gì phải ác luôn đối mặt. Ta đâu chỉ ác luôn đối mặt, ta còn muốn rút kiếm đối mặt. Tâu nghiên đem thanh xà nhuyễn kiếm rút ra, trực tiếp hướng Tuyết Thanh Lam vùng chém tới. Lâm Khắc nhíu chặt mày lên, biết rõ không phải là đối thủ, còn ra kiếm. Tâu nghiên như thế lô mãng tính cách, làm sao lại là sửa không được? Bất quá, ngẫm lại nàng bị Tuyết Thanh Lam chỉnh thảm như vậy, áp chế không nổi lửa giận trong lòng, cũng là có thể lý giải. Nếu là lại để cho Lâm Khắc gặp được tiên Thịnh Công Tử cùng Dịch Nhất Trân Nhân. Đoán chừng hắn cũng rất khó giữ vững tình táo. Tuyết Thanh Lam không có xuất thủ, mặc cho Tâu Nghiên huy kiếm hướng nàng. Bất quá, tại thanh sả nhuyễn kiếm khoảng cách nàng còn có một thước khoảng cách thời điểm, Bạch Vân Ca giũi ra hai ngón tay, kẹp lấy mũi kiếm. Trên thân kiếm lực lượng, trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Bạch Vân Ca nói, "Tâu Nghiên, tất cả mọi người là ngoại môn thánh đồ, huống chi ngươi đã từng cùng Thanh Lam hay là hảo tỉ muội, sao có thể như thế nào áp độc. Nếu là vừa rồi ta không xuất thủ, Thanh Lam đoán chừng đã trọng thương." Trước kia chỉ là nghe nói, Tâu đối chuyện nam nữ rất không bị kiềm chế. Không nghĩ tới đúng là ác độc như vậy một nữ tử. Hắc hắc, ghen ghét thôi. Không nhìn thấy Tuyết Thanh Lam đứng bên người đều là trên hồ bảng ánh tài, càng có Bạch Vân Ca loại thiên tri tiêu tử trăm năm khó tìm một cái này. Nhìn nhìn lại Tâu Nghiên bên người, ngoại trừ một cái cựu đảng dân đen, chỉ còn tề hành to con kia. Hai người cấp độ đã không giống với. Phong quân tử không phải đang theo đuổi Tâu Nghiên, người đâu? Phong quân tử? Ha ha, đã sớm trốn đi, Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam, hắn dám trêu chọc cái nào? Mau nhìn, ở bên kia. Có người phát hiện Phong quân tử thân ảnh. Ngay tại bước nhanh rời đi không linh các, tựa như là đang chạy chối chết một dạng, chê đến cười vang. Nghe được đám người nói móc âm thanh cùng tiếng cười nhạo, Tâu Nghiên tức giận đến bờ môi đều muốn cắn nát, dùng sức dùng sức, muốn thu hồi nhu kiếm, thế nhưng là Bạch Vân ca hai ngón tay lại vững vàng đem hắn cản lấy, không nhúc nhở yểm chút nào. Hai ngón tay, giống như hai ngọn núi lớn bá, một thanh phi đao màu xanh lam, từ Tâu Nghiên bên cạnh bay thẳng đi qua, tựa như quang toa đồng dạng thẳng hướng tuyết thanh lam mi tâm. Tốc độ quá nhanh, mắt thường khó mà bắt. Thế nhưng là làm hồi bảng xếp hạng thứ 12 vị cao thủ Tuyết Thanh Lam tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, thân hình di động, mạo hiểm tránh đi. Bất quá lại có một lọn tóc bị phi đao chém xuống ở đây tất cả ngoại môn thánh đồ toàn bộ đều bị kinh sợ, ai dám tại tổng đàn ám sát Tuyết Thanh Lam là ai? ở đây trông thấy lâm khắc xuất đao võ giả không cao hơn năm cái. Tuyết Thanh Lam chưa tỉnh hồn, sau một lúc lâu mới khôi phục tới, đôi mắt trừng mắt về phía lâm khắc, nói hắn nhất định là ma minh sát thủ, đem hắn cầm xuống. Bạch Vân Ca hai ngón tay vung ra thanh xà nhẫn kiếm, lạnh như băng nói ngươi cũng đã biết tại tổng đàn tập sát một vị ngoại môn thánh đồ là kết cục gì? Tâu Nghiên tối lui đến lâm khắc bên cạnh, thấp giọng nói: "Ngươi làm gì? Làm sao cũng xúc động như vậy?" Lâm Khắc ngược lại là gặp không sợ hãi, thản nhiên nói: "Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút, Tuyết Thanh Lam lúc trước có phải thật vậy hay không tránh không khỏi Tâu Nghiên kiếm." Sự thật chứng minh, nàng tránh đến. Tuyết Thanh Lam biết mình vừa rồi thất thố, vội vàng điều chỉnh thần sắc cử chỉ, không tiếp tục mở miệng. Bởi vì nàng tin tưởng, Bạch Vân Ca nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, cửu đảng dân đen kia, tất nhiên sẽ bởi vì vừa rồi hành động, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bạch Vân Ca trầm giọng nói: "Ngươi cho rằng giảo biện một câu?" liền không sao rồi. Xem ra, ngươi căn bản không biết ngoại môn quý củ. hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm. Nếu không ngươi cho ta giảng một chút. Lâm Khắc cùng Bạch Vân Ca giảng co, không có một tia yếu thế. Trung quanh vang lên lần nữa từng đạo tiếng nghị luận, rất nhiều võ giả đều đang cười nhạo. Dù sao, một cái cựu đảng dân đen lại dám khiêu chiến Bạch Vân Ca, là một chuyện tương đương tức cười. Vì một nữ tử, cần gì phải tẩy mạnh, bọn hắn đều cảm thấy, cựu đảng dân đen này là muốn ở trước mặt tâu nghiên khoe khoang, mới như vậy không biết trời cao đất rộng ta tới cấp cho ngươi nói một cái giữ lại mái tóc dài màu tím nam tử đi ra, long hành hổ bộ, ánh mắt sắc bén, hiện nhiên không phải nhân vật đơn giản. trong con mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, nói: bạch sư huynh, loại vai diễn nhỏ bất nhập lưu này không cần ngươi tự mình xuất thủ giao hơn hắn, sẽ ô hế tay của ngươi. cố nhàn, ngươi nói cái gì đó. tề hoành giắt rộng, hét lớn một tiếng. tên là cố nhàn nam tử tóc tím, khinh miệt nói, cút sang một bên, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách bảo đảm hắn. tề hoành nói, hắn đối với ta có cứu mạng, hôm nay việc này ta còn định làm gì? Các người đang còn muốn tổng đàn giết người sao? Đương nhiên sẽ không giết người, nhưng là giáo huấn một chút không hiểu quy củ người mới, hay là có cần phải. Đã ngươi suy nghĩ nhiều sen vào chuyện bao động, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu bản sự. Cố Nhàn đùi phải rơi bước, lòng bàn chân xuất hiện một tầng nhàn nhạt nguyên khí quang hoa, như là mũi tên rời cùng xung ra, một quyền đánh về phía ngực Tề Hành. Tề Hoành cũng hoành ra một quyền, cùng Cố Nhàn đụng nhau cùng một chỗ bành. Tề Hành đụng gãy phong đỉnh cây cột, rơi vào bốn trượng bên ngoài, mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng là cánh tay của hắn lại tại không ngừng run có máu tươi từ năm ngón tay ở giữa chảy xuống, cố nhàn không hổ là hổ bảng xếp hạng thứ 128 cao thủ, chỉ là một chiêu, liền đem tề hoành bị thương. các ngươi tu vi quá yếu, căn bản không hiểu. tề hoành nổi danh kiếm đánh, vừa rồi, cố nhàn thi triển chính là tuyệt chiêu của hắn, trung giai thượng nhân pháp quỷ sát quyền, chiêu thứ nhất liền sử dụng toàn lực. Bằng không, làm sao có thể phá ra được tề hoành nhục thân phòng ngự. cố nhàn nếu tu thành quỷ sát quyền, lần này hổ bảng khiêu chiến thi đấu, nhất định có thể tiến vào vị trí thứ 100 cố nhàn cất bước, phong khinh vân đạm đi ra phong đỉnh, giọng nhẹ mai cười nói. Võ giả luyện thể quả nhiên không được, khó thành đại khí. Tế Hoành, sau này chúng ta chiến lệnh, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lao tử lươi bữa không tại, bằng không một bữa đánh chết ngươi. Tế Hoành trong lòng không cam lòng, nhịn xuống cánh tay chuyển đến đau nhức kịch liệt, cố gắng muốn siết chặt nắm đấm một lần nữa tái chiến có hay không lười bữa đều như thế, võ giả luyện thể không có khả năng cao bao nhiêu thành tựu, chỉ có phế vật mới có thể đi đến luyện thể con đường này. Con đường của ngươi, chạy tới cuối cùng, chỉ có thể vĩnh viễn ở tại ngoại môn. Mã ta, hiện tại mới vừa vận cất bước. Cố nhàn tràn ngập cảm giác hữu việt đối với võ giả luyện thể chẳng thèm nó tới. Tề Hoành siết chặt nằm đấm, cả giận nói, ngươi nói ai là phế vật, còn cần ta nói lại một lần. Được rồi, cùng ngươi tên phế vật này phí miệng lưỡi gì, cho ta nằm xuống. Cố Nhàn dẫm ra bộ pháp, từ phía bên phải công hướng Tề Hoành, toàn thân nguyên khí đều hướng tay phải hội tụ tới, một quyền đánh về phía Tề Hoành mặt. Tề Hoành tu vi cũng không yếu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng là cố Nhàn tốc độ quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, quyền phong đều đã vọt tới trên mặt của hắn. Nếu là bị đánh trúng, Tề Hoành coi như tại có thể khiêng, đoán chừng cũng phải trọng thương bảnh một tay nô ra vững vàng bắt lấy cố nhàn nằm đấm tại thời khắc này không biết bao nhiêu ánh mắt đều ngơ ngẩn toàn bộ đều rơi ở trên thân lâm khắc là ngươi cố nhàn con mắt co rụt lại thư lạnh một tiếng tay kia bóp thành hình móng nguyên khí quang hoa trên ngón tay phun ra nuốt vào thẳng hướng lâm khắc phần bụng bắt tới lâm khắc khí định thần nhàn thu về bàn tay năm ngón tay bóp quyền phong khởi ảnh động một cú mạnh mẽ phong tuyển đi theo nắm đấm cùng một chỗ trùng kích đi qua làm cho cố nhàn không thể không thu phòng ngựa ầm ầm cố nhàn liên tiếp hướng về sau lùi lại 6 bước đem phong đỉnh một cây cột khác đụng nã Toàn bộ phong đình phát ra một tiếng vang thật lớn, số đổ xuống dưới. Ai có thể nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì cựu đảng dân đen, lại có thể đánh lui hổ bảng cao thủ Cố nhàn? chung quanh vang lên một mảnh, rút hút khí lạnh thanh âm. Cựu đảng dân đen này không đơn giản, liền ngay cả Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam trong mắt, đều hiện lên ra dị dạng quan mang. Tu vi của bọn hắn càng sâu, nhãn lực càng chuẩn, cựu đảng dân đen kia chân chính chỗ lợi hại, không phải lực lượng của hắn, mà là trên người hắn loại thông dòng kia. Mỗi một chiêu nhìn đều không chút hoang mang, thế nhưng là, tốc độ nhưng lại nhanh vô cùng có thể chuẩn xác tìm tới cố nhàn chiêu thức yếu kém vị trí, mà lại hắn tựa hồ cũng là một cái võ giả luyện thể, trên thân không có ba động nguyên khí, chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu phong quyền, chính là phá cố nhàn thượng nhân pháp chiêu thức ngược lại là nhìn sai rồi, có chút bản sự. Bạch Vân Ca nhẹ giọng thì thầm bốn. cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương 80. xoắn. cố nhàn từ trong đống ngói vỡ phong đỉnh kia xuống ra, toàn thân đều là bùi đất rối loạn tóc tím trở nên rối bời, không còn lúc trước bay lên thần thái, rất là chợt vật hảo tiểu tử, ẩn tàng đủ sâu, ta lại đến. cố nhàn kinh phục. Hai tay bắt quyền. Vừa rồi hắn kinh địch, không có sử dụng xuất toàn lực. Trước mặt mọi người bị một cái cựu đảng dân đen đánh cho chật vật như vậy, tự nhiên là muốn tìm về mặt mũi, bằng không sau này còn như thế nào tại Thanh Hà thánh phủ đặt chân, tâu Nghiên gặp Lâm Khắc xuất thủ, trong lòng mừng rỡ. Bất quá, nàng hết sức rõ ràng cố nhàn thực lực chân chính cường đại, nguyên khí dày đến mấy trăm tấc, một khi hắn nghiêm túc, lấy Lâm Khắc tu vi hiện tại, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy trong lòng có chút lo lắng, vội vàng nói, Tàng Phong, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi." Ngươi gọi Tàng Phong đúng không? Đánh với ta một trận. Chỉ cần có thể trong tay ta đi qua 10 triệu, lúc trước các ngươi nhằm vào Thanh Lam sư thị tỉ sự tình, chúng ta liền không truy cứu. Ngươi dám không?" Cố Nhàn nói. Lâm Khắc vốn là dự định cùng Tâu Nghiên cùng rời đi, nghe nói như thế, lập tức dừng bước lại. Nói cho cùng, lúc trước đích thật là Tâu Nghiên xuất thủ trước công kích Tuyết Thanh Lam, nếu là, Tuyết Thanh Lam bẩm báo thiên hình đường, Tâu Nghiên khẳng định không thể thiếu một trận xử phạt. Mà Lâm Khắc hướng Tuyết Thanh Lam xuất đạo, mặc dù là muốn vạch trần nàng dối trá diện mục, thế nhưng là cũng hoàn toàn chính xác xúc phạm thành quy. Tâu Nghiên nhìn chăm chú về phía Bạch Vân Ca, Tuyết Thanh Lam Cố Nhàn còn có mặt khác mấy vị hổ bảng thánh đồ trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ, thấp giọng nói với lâm khắc những người này là một vòng nắm giữ ngoại môn hơn phân nửa quyền nói chuyện thánh đồ khác chỉ có thể tuân mệnh chúng ta không thể chơi vào lúc trước là ta quá xúc động nếu là thiên hình đường truy cứu xuống tới ta một cái gánh hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi tôn nghiên rất rõ ràng ngay trước nhiều như vậy thánh đồ trước mặt bạch vân ca cùng tuyết thanh lam vì mình phong độ khẳng định sẽ cho nàng lưu một chút mặt mũi chí ít sẽ không quyền tức đối mặt thế nhưng là đối với lâm khắc bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí đánh gãy tay chân đều là có khả năng sự tình, bởi vì bọn hắn hiện tại chiêm lý. Lâm Khắc đứng tại chỗ, Tô Nhiên kéo đều kéo không nổi hắn 10 triệu, đúng không? Lâm Khắc nói, Cố Nhàn trong lòng vui mừng, cười nói, không sai. Ngươi nếu là có thể tiếp ta 10 triệu, tất cả ân đoán, xóa bỏ. Lâm Khắc nói, ngươi nói tính sao? Ta cố Nhàn có chút chần chờ hướng Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam trầm trầm đi. Bạch Vân Ca cũng nghĩ nhìn xem Lâm Khắc có bao nhiêu bản sự, nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng đối phương là võ giả luyện thể luyện kinh địch. Theo Bạch Vân Ca. Võ giả luyện thể coi như chiến pháp tinh diệu nữa, cuối cùng chỉ là một kẻ vũ phu, Cố Nhàn nghiêm túc, trong vòng 10 chiêu, hẳn là có thể đủ trưởng trị người nọ đạt được Bạch Vân Ca cho phép, Cố Nhàn lộ ra một đạo dáng tươi cười, mà hướng Lâm Khắc, cất giọng nói, "Ta để cho ngươi xuất thủ trước." "Không đổi." Lâm Khắc đem Tề Hoành kéo đến bên người, nâng lên hắn cái tay đấm máu kia, nói, "Tề Hoành, cái tay này sổ sách, làm như thế nào tính?" "Ngươi có ý tứ gì?" Cố Nhàn nói. Lâm Khắc nói, "Tâu nhiên cùng ta hướng Tuyết Thanh Lam xuất thủ, đích thật là lỗi của chúng ta." "Thế nhưng là, ngươi đã thương Tề Hành. Đây là ai sai? Tề Hoành nhãn tình sáng lên, đúng là trực tiếp ngã trên mặt đất, tiêu diên lên, một bên tiêu lên, đánh chết người rồi, ta đều không dùng cho hắn, hắn liền đánh ta, gây tay, trái tim Tựa Hồ cũng có một chút không thoải mái, Thiên Hình Đường trưởng lao ở nơi nào, nhất định phải vì ta làm chủ, ai u, trung quanh một đám võ giả, lập tức hóa đá đây là nói rõ muốn ngoan nhân, đối phó người vô sĩ, liền phải dùng vô sĩ biện pháp, Tông nghiên Tựa Hồ cũng là nghĩ đến cách đối phó, vội vàng ngồi xổm người xuống, điều tra Tề Hoành thương thế, Trần An nói, Tề hành ngươi chịu đựng, ta lập tức đi ngay bẩm báo Thiên Hình Đường. Bạch Vân Ca, Tuyết Thanh Lam, Cố Nhàn bọn người muốn giết ngươi. Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam đám người sắc mặt, trở nên có chút mất tự nhiên. Cố Nhàn tức giận đến giận sôi lên, thật là hận không thể tại Tề Hoành trên khuôn mặt, hung hăng đạp mấy cước. Lâm Khắc nói, "Như vậy đi, Cố Nhàn, ngươi nếu là có thể tiếp ta 10 triệu, món nợ này chúng ta liền không tính toán với ngươi. Nhưng, ngươi nếu là không tiếp nổi, liền phải bồi thường Tề Hoành 50 vạn lượng trị liệu phí tổn." "Ta nào có nhiều tiền như vậy?" Đông trưng, Cố Nhàn trong mắt chuyển động một chút, cười lạnh một tiếng, "Nếu như ngươi không tiếp nổi ta 10 triệu đầu. Ta cho ngươi 100 vạn lượng." Lâm Khắc nói năng có khí phách, lấy ra thật dày một chồng ngân phiếu, bóp tại tay trái, so 100 vạn lượng chỉ nhiều không ít. Trong không linh các, tiếng kinh hô liên tục vang lên. 100 vạn lượng ngân phiếu thế nhưng là một bút tài phú khổng lồ, liền xem như Bạch Vân Ca cũng chưa chắc cầm được ra. Rốt cục có người ý thức được, cựu đẳng dân đen này tuyệt không đơn giản. Bạch Vân Ca cũng ý thức được không thích hợp, nhưng là chàng tỷ đấu này, vô luận là quy tắc hay là thực lực, đều đối với Cố Nhàn có lợi, bởi vậy hắn cũng không có mở miệng nhiều lời. Cố Nhàn thận trọng lên, từng bước một tới gần Lâm Khắc. Toàn thân nguyên khí từ lỗ chân lông dâng lên mà ra, bao trùm toàn thân quỷ sát. Cố nhàn tay phải, hiện ra một đạo màu đen sấm đà cấn, lập tức một cái tóc thai bù xù lệ quỷ sung ra, phát ra hét dài một tiếng. Toàn bộ không linh các, trong nháy mắt trở nên âm phong trận trận, không khí rét lạnh đây mới là quỷ sát quyền chân chính hình thái, đem lệ quỷ luyện thành là cấn, ngưng ở hai tay. Một khi thi triển ra, như là quỷ thần phụ thể, sức chiến đấu không biết kéo lên bao nhiêu. Trên hồ bảng cao thủ có thể ngăn cản quỷ sát quyền, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Tô nguyên chỗ nào nghĩ đến, quỷ sát quyền vậy mà như thế lợi hại giờ phút này còn muốn ngăn cản hai người đã tới không kịp, trong lòng càng thêm vì lâm khắc lo lắng nao. nắm đấm cùng lệ quỷ, đồng thời tuân hướng lâm khắc, như muốn đem hắn đập vụn. lâm khắc có chút lui về phía sau một bước, thể nội truyền ra chín đạo thanh âm, chín đạo luyện thể là cấn từng cái bày biện ra đến, năm ngón tay bắc quyền, một quyền đánh ra ngoài. phong quyền thức thứ hai, vũ lai phong chỉ. nắm đấm cùng lệ quỷ chạm vào nhau, phát ra bạo lôi đồng dạng tiếng vang. hai cố quyền phong triệt tiêu lẫn nhau, ven hồ sức gió, đúng là trừ khử vô hình dễ dàng như vậy liền bị hóa giải, hắn sử dụng thật sự là phong quyền. Cố Nhàn sắc mặt hơi đổi một chút, Lâm Khắc lập tức biến chiêu, đánh ra Phong Quyền thức thứ ba, nên Phong Tam Diệp. Chiêu thức vừa ra, toàn thân của hắn đều bị sức gió bao phủ, như là đứng tại trong một vòng xoáy khổng lồ. Trên nắm tay hiện ra nhất đạo phong ảnh, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba song quỷ tề sát. Cố Nhàn hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đồng thời công ra, hai con cao hơn trượng lệ quỷ hiện hiện ra, cùng ba tầng sức gió đụng nhau anh, với anh, liên tiếp ba lần va chạm, liền giống bị ba hòn núi lớn liên tục đụng 3 lần, Cố Nhàn không cách nào ổn định thân hình, liền lùi lại ba bước toàn thân khí huyết đang lan lột, hai tay giống như bị ngàn vạn cây kim đâm dạng đau đớn muốn nứt lại đến. Lâm Khắc đánh ra Phong Quyền Thức thứ tư, Phong Bạo Luôi Minh. Một quyền này đánh ra, uy thế càng thêm kinh người. Trong không linh các lần nữa nhấc lên lăng lệ sức gió, đồng thời nương theo lấy âm thanh sấm sét. Một quyền ra, sáu đạo bạo hưởng, hình thành sáu cái trạng thái khí năm đấm hư ảnh. Mỗi một đạo năm đấm hư ảnh đều có vạc nước khổng lồ như vậy. Cố nhàn liều mạng điều động nguyên khí, khống chế hai đạo quỷ ảnh, thế nhưng là cũng vẹn vẹn ngăn trở trước ba đạo năm đấm hư ảnh. Cuối cùng ba đạo năm đấm hư ảnh đều rơi ở trên người hắn, tại ngực lưu lại ba đạo nắm đấm huyết ấn, thân thể bay ra ngoài, phụ phụ một tiếng rơi vào hồ nước. Vẹn vẹn ba quyền, đánh bại cố nhàn. Toàn trường yên tĩnh im mắng. Lúc trước những ngoại môn thánh đồ không coi trọng lâm khắc kia, nhao nhao mắt trợn tròn, cảm thấy khó có thể lý giải được. Chỉ là một cái võ giả luyện thể, cũng có thể lợi hại như vậy, chỉ là phong quyền, cũng có thể bộc phát ra so trung giai thượng nhân pháp còn mạnh hơn uy lực, tề hoành không có cách nào tiếp tục giả vờ trọng thương, bị cả kinh trận mắt hốt mổn, tự lầm bầm, đồng dạng là ngưng tụ ra chín đạo luyện thể là lớn, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Hán luyện chính là thần quân sao? Tâu nghiên ngốc chạy một lát, lập tức hướng lâm khắc tiến lên, khó mà khống chế kích động trong lòng cảm xúc, cũng mặc kệ ở đây nhiều người. Một ngụm thân tại trên mặt hắn trên mặt nạ, nói: Ngươi cũng quá lợi hại đi, đây chính là cố nhàn, đại võ kinh đệ bắt trọng thiên cao thủ. Đây vẫn chỉ là nàng lập tức nhắm lại hóng ánh môi đỏ, kém chút bại lộ lâm khắc có thể tu luyện nguyên khí bí mật. Nếu là lâm khắc điều động dị trùng nguyên khí, cùng lục thân kết hợp, chẳng phải là mạnh? Gia này, thường cách một đoạn thời gian, thực lực liền bạo tăng, quá yêu nghiệt. Đứng sau lưng bạch vân ca một vị hổ bảng thánh đồ, vung ra một cây roi kim loại đem rơi vào trong hồ cố nhàn cuốn lại, ném xuống đất người kia hạ thủ lưu tình, cố nhàn còn sống. vị hồ bảng thánh độ dùng roi kim loại kia do xét cố nhàn thương thế đằng sau, nói ra. bạch vân ca vỗ tay một cái, nói, tốt, tốt, hôm nay bạch Mộ xem như thêm kiến thức, tuổi còn trẻ lại có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. ngươi vừa rồi thi triển, hẳn không phải là phong quyền a? có phải hay không phong quyền, có trọng yếu như vậy sao? lâm Khắc nói, bạch vân ca cười cười, nói, hoàn toàn chính xác không phải trọng yếu như thế, dù sao quyền pháp mạnh hơn nữa cũng cần lực lượng đến trèo trống. ngươi bây giờ có thể sức mạnh bùng lên, hẳn là tại lục đỉnh tài hữu. nếu là không cách nào ngưng tụ ra càng nhiều luyện thể là lớn, đây chính là cực hạn của ngươi. mà ta hiện tại lại có thể bộc phát ra 10 đỉnh chi lực, đại võ kinh đệ cửu trọng thiên thượng sư có thể so với qua ta cũng không nhiều. đây là ta không sử dụng tượng nhân pháp, sức mạnh bùng lên, lực kém một đỉnh, để chết người, huống chi kém bốn đỉnh, bạch vân ca không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo ngươi cũng nghĩ ra tay. lâm khắc không hề sợ hãi. bạch vân ca đầu, nói, dù sao ta là hội bảng thứ nhất sẽ không tự hạ thân phận, đối phó một cái võ giả luyện thể. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thực lực ngươi bây giờ còn xa xa không đủ, không cần bởi vì tham luyến sắc đẹp liền can thiệp vào. Ta cũng muốn tặng ngươi một câu nói." Lâm Khác nói. Bạch Vân Ca nói, "Ngươi nói. Đừng quá tự cho là đúng, trong thiên hạ người mạnh mẽ hơn ngươi, chỗ nào cũng có." Lâm Khác xoay người rời đi, nói, "Cố Nhàn thiếu ngân phiếu, ta sẽ nhớ kỹ, chờ hắn tỉnh, một lượng cũng không có thể thiếu." Tâu Nghiên lập tức đuổi theo kịp đi, kéo lại Lâm Khắc cánh tay. Tâu Nhiên vô luận thanh danh như thế nào, chung quy là nhất đẳng đại mỹ nữ thấy được nàng chủ động kéo lại một nam tử khác tay, không biết bao nhiêu ngoại môn thánh đồ hâm mộ nuốt nước miếng, có thể là ghen ghét đến muốn đánh ngã lâm khắc, thay vào đó làm gì? Lâm khắc nhíu mày, muốn rút về cánh tay, thế nhưng là Tâu Nhiên lại nắm chặt xin nhở, giúp ta chống đỡ một hồi mặt mũi có được hay không? Ngươi không biết, từ khi Bách Lý Tầm Phương sự kiện kia sau khi phát sinh, ta cũng không dám về tổng đàn, liền sợ bị bọn hắn xem thường, bị bọn hắn chế giễu. Ngươi thu thập cố nhàn ra hỏa phép lối kia, nhất định có thể trấn trụ không ít người, quá đẹp rồi. Tâu Nhiên nói đích thật là xuất tấn đầu ngỏn gió nhưng là tiếp xuống nhất định phiền phức không ngừng. sau này tại không có thực lực cường đại trước đó, ngươi tốt nhất học được khống chế tâm tình của mình. lâm khắc mặc dù vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, nhưng không có tay về để tâu nghiên kéo. lúc trước lâm khắc sở dĩ giúp tâu nghiên ra mặt, có rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì tại hắn thời điểm khó khăn nhất, tâu nghiên đã giúp hắn. đương nhiên chân chính người mà giúp đỡ hắn là phong tiểu thiên, chỉ là hắn không biết mà thôi. lại nói lúc trước tình huống như vậy, làm bằng hữu lâm khắc cũng không có khả năng không xuất thủ. nhìn thấy tâu nghiên bộ dáng đắc ý kia. Tuyết Thanh Lam trong đôi mắt đẹp lộ ra một đạo hàn quang, hư nhẹ nói: Khó trách dám về tổng đàn, nguyên lai là tìm được một cao thủ chỗ dựa, chỉ là đánh bại cố nhàn mà thôi. Nhìn em nàng đắc ý thành bộ dáng gì, Bạch Vân Ca hướng về phía Tuyết Thanh Lam cười một tiếng, chỉ là một cái không biết nặng nhẹ võ giả luyện thể mà thôi. Ba ngày sau hội bảng khiêu chiến thi đấu, hắn hẳn là sẽ tham gia, mạnh hơn cố nhàn cao thủ, còn có rất nhiều, tùy tiện tìm một cái, liền có thể chừng trị hắn. Chờ hắn hiểu được cân lượng của mình, sau này liền sẽ thành thành thật thật. Nếu là hắn còn muốn giúp Tô Niên ra mặt, không thành thật đâu. Tuyết Thanh Lam nói, Bạch Vân Ca trong mắt tràn ngập tự tin, lạnh nhạt nói, ngoại môn là ta quyết định, người không thành thật, chỉ cần ta một câu, ngoại môn liền không, có hắn nơi sống yên ổn. Chương 81. Đi xa về sau, Tâu Nghiên cảm xúc trở nên sa sút, chủ động đem Lâm Khắc cánh tay buông ra, nói, sớm biết liền không nên trở về tổng đàn, cho các ngươi thêm phiền toái. Vốn cho rằng, đã qua một năm, ta đã đem hết thể đều coi nhẹ. Thế nhưng là trông thấy Tuyết Thanh Lam ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, vẫn là không có khắc chế chính mình. Lâm Khắc có thể cảm nhận được Tâu Nghiên nỗi khổ trong lòng chất tốn hao thời gian một năm ở bên ngoài lịch luyện đánh giết tác nhân vốn cho rằng nội tâm đã đầy đủ cường đại nhưng nhìn đến người đã từng hãm hại nàng xuất hiện tại trước mặt nhưng vẫn là không nhịn được kích thích rơi vào đối phương bấy giờ tề huynh nói không phiền phức cố nhàn đám người kia ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt ủy vào bạch vân ca tiết kiếm tuyết thanh lam từng cái đều là nhất đẳng cao thủ kéo bẹ kết phái ở trước mặt ngoại môn thánh đồ diệu võ diệu uy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhưng là nhưng lại rất ít ra ngoài làm nhiệm vụ truy sát tác nhân đối phó ma đạo võ giả an không Minh lương Chiếm cứ tu luyện bảo địa, tranh đoạt nguyên cảnh thời gian sử dụng, cầm tận chỗ tốt, lại không vì thánh phủ làm việc. Ta nếu là không đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày đợi tại tổng đàn tu luyện, tu vi không thể so với bọn hắn yếu. Tâu Nghiên bất đắc dĩ nói, có biện pháp nào? Bọn hắn đều là xuất sinh thiện nhân gia tộc, trong tộc tích lũy công đức, đủ để trèo chống bọn hắn một mực tu luyện tới thượng sư cảnh giới. Trở thành thượng sư về sau, mới có thể nhận nhiệm vụ. Lâm Khác đối với thanh hà thánh phủ, không phải hiểu rất rõ, hỏi, Bạch Kiếp Tinh hết thảy có bao nhiêu cái thiện nhân gia tộc? Tô nói, tứ thế thiện nhân gia tộc một cái Tam thế thiện nhân gia tộc 10 cái, nhị thế thiện nhân gia tộc có chừng chừng 50 cái. Nhiều như vậy, thiện nhân gia tộc số lượng vượt qua Lâm Khắc dự đoán. Phải biết, một cái gia tộc điểm công đức số lượng tính hợp lại đạt tới 10 vạn điểm, mới có thể xưng là nhị thế thiện nhân gia tộc đạt tới 100 vạn điểm, có thể xưng là tam thế thiện nhân gia tộc đạt tới 1000 vạn điểm, mới có thể xưng là tứ thế thiện nhân gia tộc. Tâu Nghiên nói, cái này còn nhiều. Không coi là nhiều, thiện nhân gia tộc điểm công đức đều là tất cả tộc nhân cùng một chỗ tích lũy, cũng không phải chỉ dựa vào một người. Ngươi phải biết, một cái nhị thế thiện nhân gia tộc Hàng năm có thể đưa một vị tộc nhân đến đây tổng đàn tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch. Một khi thông qua, ở trong thánh phủ liền nhiều một vị thành viên. Theo tiến nhập thánh phủ tộc nhân càng ngày càng nhiều, tích lũy điểm công đức tốc độ tự nhiên biến nhanh, mà lại, ở trong thánh phủ thế lực cũng biến thành to lớn hơn. Đây vẫn chỉ là nhị thế thiện nhân gia tộc, tam thế thiện nhân gia tộc hàng năm có thể đưa tới tham gia ngoại môn thánh đồ khảo hạch tộc nhân, có thể có 3 năm cái. Tứ thế thiện nhân gia tộc danh lệch, thì là có 10 cái nhiều. Bạch gia làm tứ thế thiện nhân gia tộc, ở trong Thanh Hà thánh phủ đệ tử ngoại môn liền có 670 vị. Bọn hắn tích lũy điểm công đức tốc độ, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bọn hắn tích lũy điểm công đức cùng tiền thưởng cũng không hoàn toàn thuộc về mình, trong đó một nửa đều muốn giao cho gia tộc. Gia tộc có quyền lợi phân phối những điểm công đức cùng tiền thưởng này. Làm sao phân phối? đương nhiên là ưu tiên phân phối cho trong tộc thiên tài. Đúng là như thế, Bạch Vân Ca, Tuyết Thanh Lam bọn hắn căn bản không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm công đức cùng tiền thưởng. Chỉ cần tu vi của bọn hắn có thể hát vang tiến mạnh, tại trên hổ bảng cướp đoạt đến hạng cao hơn, liền có thể đạt được gia tộc các loại ban thưởng. Lâm khắc hỏi dạng này phân phối, tộc nhân của bọn hắn không có ý kiến. tại sao có thể có ý kiến? tại bất luận cái gì gia tộc, chỉ có cường giả đỉnh cao mới là đặt chân căn bản, cũng là uy chấn thiên hạ vô liếng. bồi dưỡng thiên tài, chính là bồi dưỡng tương lai cường giả đỉnh cao. đây là mỗi cái tộc nhân đều nên gánh vác trách nhiệm. tâu nghiên thở dài, nói. lâm khắc từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói như vậy, bạch vân ca là thanh hà thánh phụ duy nhất Tứ thế thiện nhân gia tộc bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài, gác tội hắn, xem ra là chọc tới đại phiến thoại. ngươi bây giờ mới biết được hối hận. trễ tâu nghiên nói đột nhiên. Tâu niên ý thức được lâm khắc là bởi vì nàng mới có thể đắc tội bạch vân ca, còn có thiện nhân gia tộc khác tuổi trẻ thiên tài, thế là lộ ra ấy nấy thần sắc, thật xin lỗi. Không sao cả, thánh môn có thánh môn quy củ, đắc tội thì như thế nào? Thanh hà thánh phủ là thánh môn giới cờ, coi như bạch gia lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một tay che trời. Lâm khắc lại nói, bất quá thánh môn tại bạch kiếp tinh thành lập thánh phủ, không hơn trăm năm thời gian, liền đản sinh ra tứ thế thiện nhân gia tộc, thật không đơn giản. Bạch gia, bạch gia này là bạch đế thành bạch gia kia sao? Ngoại trừ bạch gia kia. Còn có gia tộc nào có thể tại trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi trở thành tứ thế thiện nhân gia tộc? Tông Nghiên thở dài. Bạch Đế Thành là bạch kiếp tinh đệ nhất đại thành trì, từ xưa trường tồn, không biết đến cỡ nào xa xưa lịch sử. Từ có ghi chép đến nay, Bạch Đế Thành chủ nhân chính là Bạch gia. Truyền thuyết, Bạch gia chính là Bạch Đế hậu nhân, trong gia tộc có Bạch Đế lưu lại di bảo, có thể cam đoan Bạch gia trưởng thịnh không suy. Bạch gia mỗi một cái thời đại, chí ít đều sẽ đàn sinh ra một vị chân nhân tọa trấn gia tộc. Để cho người ta không thể không hoài nghi, truyền thuyết là có thật, Bạch gia khẳng định trong tay nắm giữ Bạch Đế di bảo. Tại lao chân nhân vẫn lạc thời điểm, một đời mới chân nhân liền sẽ sinh ra. Tề Hoành nói, nghe nói, bạch đế thành lao thành chủ bạch kỳ tử, tại 40 năm trước, tham dự đánh giết hỏa loạn nam địa ngũ phẩm địa nguyên thú thiên hỏa kỳ lân thú, thu được một bút khổng lồ điểm công đức, từ đó đặt vững bạch gia trở thành tứ thế thiện nhân gia tộc cơ sở. Tâu nghiên gật đầu, nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói, nghe nói là phát sinh ở tử vong quý trong lúc đó. Thiên hỏa kỳ lân thú kia là từ bất chu xâm lâm xung ra, tiến vào thế giới văn minh nhân loại, những nơi đi qua, sinh hỏa giảm, một cước có thể đạp nát thành trì một ngụm, có thể nuốt vào sơn nhạt, ngắn ngủi nửa tháng, chừng mấy chục triệu người loại tử vong, có thể nói là một trận hạo kiếp. Cuối cùng, hay là Huyền Cảnh tông nhiếp tông chủ cùng Bạch Kỳ tử cùng một chỗ, mới đưa nó diệt trừ. Chẳng biết tại sao, việc này tại sâu trong tinh không đều tạo thành chấn động không nhỏ, sau đó Tam Đại Thương hội bắt đầu quy mô lớn tiến vào chiếm giữ Bạch Kiếp tinh. Toàn bộ Bạch Kiếp tinh quý cụ, cùng thế lực phân bố, đều trở nên cùng trước kia không rồi mới. Đột nhiên, Tâu Nghiên nghĩ tới điều gì, nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, nói: "Ngươi hẳn phải biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra à? Tê Hoành không biết Lâm Khắc thân phận chân thật, nàng lại biết. Lấy Lâm Khắc đã từng chân nhân phía dưới đệ nhất cao thủ thân phận, làm sao có thể không biết Bạch Kiếp Tinh một chút bí ẩn. Lâm Khắc lắc đầu, nói, đều là một chút tin đồn thất thiệt truyền thuyết mà thôi, không, có gì để nói nhiều. Nói một câu thôi. 40 năm trước chàng Hạo Kiếp kia, đối với Bạch Kiếp Tinh ảnh hưởng quá lớn, phía sau khẳng định có đại bí mật. Tâu nhiên trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tê Hoành trừng to mắt, hưng phấn nói, Tàng Phong huynh nếu là biết, liền cho chúng ta lộ ra một chút, chuyện này có quá nhiều truyền thuyết, từng cái truyền thuyết đều vô cùng kỳ diệu. Lâm Khắc không lay chuyển được bọn hắn, nói, "Ta cũng chỉ là nghe." Một vị tiền bối đề cập qua một lần, Thiên Hỏa Kỳ Lân thú kia tựa hồ không chỉ là từ bất chu sâm lâm sông ra đơn giản như vậy, cùng vô tận 5 tháng trước đây mật đế đều có một ít liên hệ. "Không nói, ta muốn về động phủ tu luyện, tranh thủ đem thực lực lại để thăng một chút." Tề Hoành liền vội vàng kéo Lâm Khắc, nói, "Ta còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình, muốn thỉnh giáo. Vì cái gì tất cả mọi người ngưng tụ ra chín đạo luyện thể là ấn, lực lượng của ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy, ta cũng chỉ có thể buộc phát ra bốn đỉnh chi lực mà thôi." Lâm Khắc nói, Tu luyện công pháp luyện thể không giống mới, cùng cấp độ lực lượng tự nhiên có cao thấp. Nói cách khác, người công pháp luyện thể cao minh hơn ta. Ngưng tụ ra luyện thể là cấn, càng thêm lợi hại. Có thể hay không đem loại công pháp kia truyền cho ta?" Tề Hoành lộ ra kỳ vọng thần sắc. Lâm Khắc rất thẳng thắn mà nói, "Không thể." Tề Hoành trong mắt đều là thất vọng, tựa như tất cả tinh khí thần đều tiết ra một dạng. tủ Dũ, lâu bầu nói, 14 năm trước, ta ngoài ý muốn thu hoạch được một bộ luyện thể tán quyển, tốn hao 10 năm khổ công, rốt cục ngưng luyện ra chín đạo luyện thể là cấn." Đáng tiếc, Tàn Quyển kia chỉ có thể tu luyện ra chín đạo luyện thể là cấn. Từ đây con đường tu luyện đoạn tuyệt. Lâm Khắc vốn là đã đi xa, đột nhiên dừng bước, nói: Tại Thánh môn giả lập, không phải có thể sử dụng điểm công đức hối đoái tu luyện điện tịch? Tề Hành nói: Chân chính lợi hại công pháp luyện thể, cần kết sụ điểm công đức mới có thể đổi được. Mà phổ thông công pháp luyện thể còn không bằng ta Tàn Quyển kia. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm truyền cho Lâm Khắc, nói: Thời gian 10 năm, bằng vào chính mình tìm tòi, đem một bản Tàn Quyển tu luyện thành công, ngược lại là có chút luyện thể tư chất, đem Ma Thiên Quyết truyền cho hắn đi. Hào phóng như vậy. Lâm Khắc thế nhưng là biết, bằng vào Ma Thiên Quyết có thể tu luyện ra 63 đạo luyện thể lạc ấn, đạt đến đại thành, có thể bằng vào nhục thân bay vào vũ trụ. Hỏa Diễm chim nhỏ cười hắc hắc, cái này gọi kết thiện duyên. Ngày đi một tốt, tích lũy, tất có hậu báo. Mấu chốt là to con này, không có cái gì ý đồ xấu. Ngày mai đến động phủ của ta, ta truyền cho ngươi một loại công pháp luyện thể. Nhớ kỹ, việc này không cho phép để bất kỳ người nào biết. Lâm Khắc nói liền ngươi nhất bạn trí cốt, quá cảm tạ. Về sau chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thể hành lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không một chút nhíu mày. Tề Hoành đại hỉ, kích động đến đều muốn loa một tiếng khóc lên. Tâu Nhiên nhìn thấy Tề Hoành từ Lâm Khắc nơi đó đạt được chỗ tốt to lớn, vội vàng đuổi theo Lâm Khắc, nói: Ta cũng muốn chỗ tốt, tùy tiện chuyển ta một loại thượng nhân pháp à? Mỗi người đều có cơ duyên của mình, cơ duyên của ngươi không tại ta chỗ này. Lâm Khắc còn có thủ lớn chưa trả, cần cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới, làm sao có thời giờ giúp người khác? hỏa Diễm chim nhỏ cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, hào hứng cực cao, cười nói: Nữ tử này như vậy mê lưới người, ngươi sao có thể như vậy vô tình? Nói cho nàng. Có so thượng nhân pháp thứ càng tốt, gọi nàng tối nay đến động phủ của ngươi lấy. Tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý muốn chơi ta?" Lâm Khắc nói. Hỏa Diễm chim nhỏ có chút không vui, nói: "Bạn Tôn cũng là có cảm tình có được hay không? Nghe nói tiểu nữ tử này bị người khác chỉnh thảm như vậy, cũng nghĩ rút một tay nàng. Ngươi không muốn rút. "Quên đi, không quan trọng." Lâm Khắc hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: "Vì cái gì gọi nàng buổi tối tới lấy?" "Không tốt lắm. Bạn Tôn làm việc đều là có cấp độ sâu mục đích, đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch. Người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung." Hỏa Diễm chim nhỏ cười nói tối nay tới động phủ của ta, ta có so thượng nhân pháp thứ càng tốt cho ngươi. Lâm Khắc nói xong câu này, trực tiếp rời đi. Trong Tâm Hải vang lên hỏa Diễm chim nhỏ cười ha ha thanh âm. Tâu nhiên thì là sửng suốt, có chút không rõ Lâm Khắc rốt cuộc là ý gì, hay là nói lại đang ám chỉ nàng gọi ta ban đêm đi. Lâm Khắc ra hỏa này, không phải là muốn lặn ta đi? Hắn không phải loại người này, cũng không nhất định. Dù sao ta cũng là có mị lực, hắn đến cùng có ý tứ gì? Thật sự cho rằng bạn cô nương ưa thích hắn, hắn gọi ta đi, ta liền sẽ đi. Nam mơ. Cầu phiếu để cử, cầu cất giữ. Chương 82. Hơn 10 ngày bế quan tu luyện, Lâm Khắc luyện hóa mấy trăm giọt linh huyết, không chỉ có thành công ngưng tụ ra chín đạo luyện thể lần, thể nội võ đạo nguyên khí cũng tăng vọt, khoảng cách huyết hải quyền đệ lục trọng thiên đỉnh phong, chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này, Lâm Khắc xếp bằng ở trong động phủ, nuốt xuống một viên bách hóa tụ khí đan, dựa theo bức thứ 6 huyết mạch vận chuyển đồ tu luyện. Bách hóa tụ khí đan, dược lực là phổ thông tụ khí đan gấp trăm lần, ăn vào về sau, tựa như đem một hồ chi thủy uống xong chứa ở trong bụng, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều bị nguyên khí trấn kích thậm chí còn tại hướng bên ngoài cơ thể tiêu tán. Lâm Khắc mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Theo tu luyện ra nguyên thần, tăng thêm nhục thân cường độ tăng nhiều, Lâm Khắc năng lực chịu đựng gia tăng, thế là luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa tốc độ cũng tương ứng gia tăng. Vẹn vẹn 3 canh giờ đi qua, Lâm Khắc liền đem một viên bách hóa tụ khí đan hoàn toàn luyện hóa hấp thu, trong tâm hải, nguyên khí đạt tới 270 tốc dày, tiến vào huyết hải quyển đệ lục trọng thiên đỉnh phong sơ bộ bước vào đại võ kinh đệ bát trọng thiên võ giả, nguyên khí độ dày cũng liền tại 240 tốc đến 300 tốc ở giữa. Bất quá Ta có Nhật Nguyệt giao qua khí, liền xem như nguyên khí độ dày đạt tới 500 cấp đệ bắt trọng thiên đỉnh phong cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Đại võ kinh mỗi một tầng cảnh giới khoảng cách đều rất lớn, tựa như hổ bảng thứ nhất cùng hổ bảng một tên sau cùng chênh lệch một dạng. Mười cái tề hoành cộng lại, cùng Bạch Vân Ca giao thủ, cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào đương nhiên, Lâm Khắc hiện tại mới đưa vết hải quyền tu luyện tới đệ lục trọng thiên đỉnh phong mà thôi, nếu là có thể đột phá đến đệ thất trọng thiên, nguyên khí số lượng cùng chất lượng đều sẽ thoát biến. Đến lúc đó Hổ bảng hàng trước nhất những thánh phủ thiên tài kia cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn dù sao ta hiện tại nhục thân cường độ đầy đủ, lại có bò lớn tu luyện linh huyết cùng đang dược, không có gì có thể gông cùm xiềng xích ta. liền nhất cổ tắc khí, trùng kích đến đệ thất trọng thiên đi. Bất quá trước mắt có một việc ngược lại là làm khó hắn. Một khi đột phá đến đệ thất trọng thiên, tạo thành động tĩnh, tuyệt đối là có thể so với một vị thượng sư sinh ra, hắn có thể tu luyện nguyên khí sự tình, chẳng phải bại lộ ra ngoài đến nghĩ biện pháp thùng thùng. Cửa đá bị gõ vang, lâm khác tử trong suy nghĩ lấy lại tinh thần phóng xuất ra nguyên thần dò xét, cảm giác được Tâu Nhiên ba động nguyên khí, mới nhớ tới ban ngày đáp ứng chuyện của nàng. Tối nay, chẳng như ngân câu. Trên bách việt sơn thoáng có chút lạnh lẽo. Lâm Khác động phủ ở vào bách việt sơn tới gần đỉnh núi vị trí, bên trái là một mảnh dốc đá, phía bên phải là bảy tám gốc hỏa linh thương tùng, phiến lá giống như từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Tâu Nhiên ăn mặc so bình thường muốn dày đến nhiều, đã như vậy cũng khó che dáng người có lồi có lõm, bộ ngực quá sung mãn, dấu đều không giấu được, bởi vì phần eo quá tinh tế, lộ ra ngông ngọc đặc biệt ngạo nghệ lên, tràn ngập vô tận rụng hoặc chồng thấy lâm khắc mở ra cửa đá, tâu nghiên hơi kinh hãi, tuyết trắng mặt ngọc đúng là nổi lên một tầng đỏ ửng, nói ta ta nhưng thật ra là không muốn tới, bất quá ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, có ý tứ gì? lâm khắc nhìn chăm chăm nàng, Tâu nghiên ổn ổn khí tức, cố gắng để cho mình chấn định lại, nói ngươi cũng coi là đã cứu ta một mạng, coi như lấy thân báo đáp, ta cảm thấy cũng là nên. nhưng ngươi nếu là cảm thấy cho chút ơn huệ nhỏ, ta liền sẽ hiến thân, vậy ngươi chính là quá coi thường ta, lấy thân báo đáp, hiến thân, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, đi theo ta. Lâm Khắc đóng lại cửa đá, hai tay chắp sau lưng, hướng Bách Việt Sơn đỉnh núi đi đến Lâm Khắc gia hỏa kia, tựa hồ đối với ta cũng không có ý niệm tà ác. "Trời ạ, ta vừa rồi đều nói chính là thứ gì? Mắc cỡ chết người." Tâu Nghiên hận không thể tiến vào cái đất, không nói ra được xấu hổ, cuối cùng, ra ngoài hiếu kỳ, đuổi theo Lâm Khắc bước chân, từ thềm đá sà đạo, trèo lên 300 mét cao vách đá, đến đỉnh núi. Bách Việt Sơn cao tới hơn 3000 mét, khí thế bằng bạc, phía dưới mây mù lở lờ, tựa như đứng tại trên một tòa tiền sơn đỉnh núi, hàn phong liệt liệt, thổi đến Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên tóc dài bay lên. Lâm Khắc ngẩn đầu, nhìn về phía treo cao thiên khung một nhà, cùng hỏa diễm chim nhỏ trao đổi. Tâu Nhiên gặp Lâm Khắc không nói câu nào, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, hỏi: người dẫn ta tới đây làm gì? Có muốn hay không thu hoạch được dị trùng nguyên khí? Lâm Khắc đột nhiên mở miệng, Tâu Nhiên ngơ ngẩn, nói: dị trùng nguyên khí là tu sĩ tu luyện tới đại võ kinh đệ ngũ trọng thiên thời điểm, tự động đản sinh ra, là thiên tài biểu tượng. Ta không có như thế tư chất, làm sao có thể thu hoạch được dị trùng nguyên khí? Lâm Khắc nói: nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi tu luyện ra một loại dị trùng nguyên khí đâu? điều đó không có khả năng, tu vi của ta bây giờ đều đạt tới đại võ kinh đệ thất trọng thiên đỉnh phong, đã bỏ lỡ sinh ra dị chủng nguyên khí thời cơ. Lâm Khắc nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có muốn hay không? đương nhiên muốn. Tâu nhiên bật thốt lên mà đi, trong lòng sinh ra một kia miếng tượng. Nếu là Lâm Khắc thật có thể làm đến, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một trận tiên đại tạo hóa, đủ để cải biến nhân sinh quỹ tích quanh chân ngồi xuống, tiếp xuống nghe ta phân phó. Lâm Khắc nói, Tâu nhiên quanh chân ngồi ở trên nhang thạch, ngũ quan sinh tại dưới ánh trăng hình dáng rõ ràng. Da thịt bị ánh trăng chiếu rọi đến tựa như ngọc sắp thật có thể chứ. Lâm Khắc lần nữa hướng Hỏa Diễm chim nhỏ xác nhận. Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Yên tâm, Nhật Tinh Nguyệt Hoa chính là trong thiên hạ thần bí nhất lực lượng một trong, có cây hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể lô sắc thành bảo dược. Tảng đá hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể đản sinh ra linh trí. Đương nhiên, bọn chúng đều là bị động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể làm đến. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi tu luyện ra nhật nguyệt giao quang khí, có thể chủ động hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Tối nay có trăng, ngươi chỉ cần hấp thu ánh trăng." Quan chú tiến trong cơ thể của nàng, giúp nàng gột rửa đan điền cùng kinh mạch. Trong cơ thể nàng nguyên khí liền sẽ phát sinh phát biến, chuyển hóa làm hạo nguyệt hàn băng khí. Hạo nguyệt hàn băng khí, mặc dù so ra kém ngươi hạo nguyệt ngọc quế khí, nhưng cũng so phổ thông dị trùng nguyên khí lợi hại hơn nhiều. Lâm Khắc vẫn còn có chút không tin, nói: nếu quả như thật dễ dàng như vậy, ta chẳng phải là có thể làm cho số lớn võ giả tu luyện ra hạo nguyệt hàn băng khí? Dị trùng nguyên khí có dễ dàng như vậy? Hắc hắc, còn nhớ rõ bản tôn đã từng từng nói với ngươi một câu sao? Lời gì? Nhật Nguyệt Giao Quan Hiện tất có thánh nhân xuất thế. Thánh hiền có thể dạy bảo nhân loại cùng một thời đại, có thể độ chúng sinh, có thể thay đổi toàn bộ thế giới, có thể lưu lại truyền thừa thiên thu vạn đại ngôn luận cùng pháp. Như vậy, làm tương lai thánh hiền, bằng vào Nhật nguyện giao quang, muốn cải biến một người thể chất, như thế nào việc khó. Hỏa Diễm chim nhỏ thúc giục nói, mặc kệ được hay không, thử trước một chút, vạn nhất thành công, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn ý vị như thế nào. Nguyên lai ngươi chỉ là muốn ta thử một lần. Lâm Khắc nói nói nhảm, đương nhiên chỉ là thử một lần, trước ở trên người nàng xác minh một chút. Nàng là thích hợp nhất vật thí nghiệm coi như thành công, cũng chắc chắn sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra." Lâm Khắc ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ nhiều nữa, quyết định khảo thí Hỏa Diễm Chim Nhỏ suy đoán. Trong tâm hải, hiện ra một vòng mặt trăng màu xanh, một đạo ngọc quế thần thụ hư ảnh ở vào giữa mặt trăng, thần bí khó lường. Theo Lâm Khắc vận chuyển công pháp, hạ nguyệt ngọc quế khí tuân ra trái tim, tại trong huyết mạch vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, trên chín tầng trời ánh trăng đều bị hắn hấp dẫn tới, hội tụ đến thể nội. Ánh trăng, ngưng tụ thành từng hạt điểm sáng, lưu động tại trong huyết mạch, càng ngày càng nhiều. Lâm Khắc thầm nghĩ, Đây chính là hỏa diễm chim nhỏ nói ánh trăng. Lâm Khắc đem tay phải nhẹ nhàng đè vào Tâu Nghiên đỉnh đầu, từng hạt điểm sáng hướng trong cơ thể nàng dũng mánh lao tới không nên chống cự, nguồn lực lượng này vô hại, nó là tại tẩy luyện kinh mạch cùng đan điển của ngươi. Lâm Khắc nói. Tâu Nghiên vốn định chống cự, nhưng là nghe được thanh âm này, lại buông xuống hai tay, đem chính mình hoàn toàn giao cho Lâm Khắc. Đồng thời, nàng phóng xuất ra nguyên cảm, tinh tế cảm thụ Lâm Khắc dẫn vào thân thể nàng cỗ lực lượng kia. Theo hấp thu ánh trăng càng ngày càng nhiều, Tâu thân thể trở nên càng ngày càng lạnh, ban đầu nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là, Long Mi tóc đều kết lên một tầng xương lạnh về sau, thân thể mềm mại của nàng chính là run dày lên. Lâm Khắc thu tay về, thở ra một hơi thật dài, hỏi, thế nào? lạnh, lạnh quá. Tô nghiên vội vàng điều động nguyên khí, tại thể nội vận hành ba cái đại chu thiên, mới đưa cố hàn khí kia tạm thời áp chế xuống. Nhưng là, nhưng như cũng cảm giác được toàn thân băng hàn, đặc biệt là đan điển cùng kinh mạch vị trí. Lâm Khắc nói, đan điển cùng kinh mạch của ngươi đều hấp thu ánh trăng, trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống, trong lúc nhất thời không thích ứng được là chuyện rất bình thường. Ngươi phóng xuất ra nguyên khí, để cho ta nhìn xem. Tâu nghiên điều động nguyên khí, vọt tới tay phải hoa, lập tức một đoàn lạnh leo thấu xương nguyên khí xuất hiện nơi tay lòng bàn tay, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Tâu nghiên kinh hỉ, kích động nói, nguyên khí của ta biến thành hàn băng thuộc tính dị chủ nguyên khí, nguyên khí phẩm chất cơ hồ là trước kia gấp đôi, nếu là ta đem nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa, phẩm chất hẳn là sẽ còn lại để thăng một chút. Lâm khắc, mau nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được? Lâm khắc trong lòng cũng có một loại không nói ra được kích động, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, đang điển cùng tinh mạch của ngươi còn cần tiếp tục tẩy luyện. Nguyên khí phẩm chất sẽ tăng lên tới trình độ nào, ta cũng không tốt nói. Thật sao? Chúng ta bây giờ liền tiếp tục. Tông nhiên nói, tu luyện ra dị trùng nguyên khí, loại hương phấn cùng kích động này, chỉ sợ mấy ngày đều không thể bình phục. quy tích nhân sinh của nàng khẳng định sẽ tùy theo cải biến. Lâm khắc lắc đầu, nói, phàm là đều muốn tiến hành theo chất lượng. Hôm nay ngươi đã đạt tới thân thể có thể tiếp nhận cực hạ, tiếp tục tẩy luyện, chỉ sợ ngươi sẽ chết quãng. Trở về cố gắng tu luyện, thích đứng đan điển cùng kinh mạch biến hóa, đêm mai lại tới tìm ta. Lâm khắc phát hiện. Tại giúp Tâu nghiên tẩy luyện đan điển cùng kinh mạch thời điểm cũng có đại lượng ánh trăng tiến vào thân thể của hắn, tại rèn luyện nguyên khí của hắn, phẩm chất nguyên khí của hắn, tựa hồ cũng tăng lên không ít. Nuốt linh huyết cùng bách hóa tụ khí đan tu luyện ra được nguyên khí, trung cực chỉ là phổ thông nguyên khí, xem ra còn cần nhật tinh nguyện hoa tiến hành rèn luyện. Lâm Khắc phát hiện trợ giúp Tâu nghiên sẽ không chậm trễ việc tu luyện của mình, tự nhiên cũng liền vui lòng tiếp tục giúp xuống dưới. Tâu nghiên tính cách quá nóng bỏng, đặc biệt là tại Lâm Khắc trước mặt, càng là mảy may đều không che giấu, cũng không biết có phải hay không quá hư vấn, rời đi chỗ đó lại đang lâm khắc trên mặt nạ lưu lại một đạo dấu son ngôi, để lâm khắc rất bất đắc dĩ. chương 83 ngày thứ hai, lâm khắc đem ma ha quyết viết xuống tới, tự mình đưa đến tề hoành độ phủ, sau đó chính là rời đi tổng đàn, hướng bên ngoài tổng đàn rừng cây xương trắng bước đi. muốn trùng kích huyết hải quyền đệ thất trọng thiên, liền phải rời xa võ giả nơi tụ tập, để tránh phá cảnh lúc cường đại ba động nguyên khí kinh động đến bọn hắn. dừng cây xương trắng tương đương rộng lớn, mọc đầy đủ loại thảm thực vật, lại có vô cùng an tĩnh, không nhìn thấy bất luận cái gì tiếng chim, tiêu cùng thú giống. Lâm Khắc dựa theo lúc trước Phong Tiểu Thiên dẫn hắn tiến vào tổng đàn Lộ Tuyến, muốn đi ra ngoài, lại phát hiện đồng dạng Lộ Tuyến, hình dạng mặt đất cùng thảm thực vật lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất quả thật có trận pháp, Lộ Tuyến đang không ngừng cải biến. Thiên tướng cùng địa thế đều bị biến hóa sao? Ta có nguyên thần, tựa hồ cũng không cách nào đem trận pháp xem thấu. Phong Tiểu Thiên nguyên cảm kém xa ta, nàng lại như thế nào biết tiến vào tổng đàn Lộ Tuyến? Lâm Khắc đứng tại chỗ, không dám vọng động, lo lắng tòa trận pháp này không chỉ là có thể làm cho hắn mê thất, vẫn tồn tại các nguy hiểm ngươi mặc dù tu luyện ra nguyên thần, thế nhưng là đối với trận pháp rốt đặc cán mai. Tự nhiên đi ra không được. Phạm La, ngươi đối với trận pháp có chút nghiên cứu, tòa liên trận này thế đều không có hình thành trận pháp, cũng khó không được ngươi. Tiếp đó, dựa theo bản tôn nói đi, Hỏa Diễm chim nhỏ vì Lâm Khắc chỉ điểm lộ tuyến. Có lúc, rõ ràng không có đường, đi qua đằng sau, rừng cây lập tức hướng hai bên tách ra, hình thành một đầu bóng rừng tiểu đạo. Có lúc, rõ ràng có đường, lại không đi, càng muốn hướng vách núi treo leo bước đi, đến gần về sau, con đường lần nữa hiện hiện. Lâm Khắc trước kia hoàn toàn chính xác không có nghiên cứu qua trận pháp, dù sao bạch kiếp tinh căn bản không có hoàn chỉnh trận pháp huyền cảnh tông ngược lại là có một tòa cổ trận, thế nhưng là chưa từng có mở ra. bởi vậy trước mắt đủ loại, để hắn cảm thấy ngạc nhiên có muốn học hay không trận pháp. hỏa diễm chim nhỏ phảng phất dẫn dụ đồng dạng cười nói trận pháp được xưng là thiên hạ khó khăn nhất một đạo, há lại người người đều có thể học. càng quan trọng hơn là, coi như ta muốn học, cũng không có trận pháp địa tịch. lâm khắc hai tay mở ra, không thể làm gì nói. lâm khắc đây là tham dò hỏa diễm chim nhỏ, muốn từ trên người nó lại vớt điểm chỗ tốt hắc tiểu tử muốn học trận pháp, lại không muốn cầu bản tôn, mỗi lần đều muốn lấy chỗ tốt, ngươi thật coi bản tôn là thiếu ngươi. Nói xong, Hỏa Diễm chim nhỏ truyền ra một bản trận pháp điện tịch, trực tiếp tiến vào Lâm Khắc Não Hải được rồi, ai kêu chúng ta ký tên chiến thú khế ước, một thể đồng mệnh, chỉ có thể tiện nghi ngươi. Bản này trận pháp chân điện, có thời gian ngươi có thể đảo qua một chút." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc tu luyện ra nguyên thần, có thể đã gặp qua là không quên được, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, đem trận pháp chân điện xem hết một lần, hỏi, bằng nó, có thể trở thành trận pháp sư. Không thể. Nào có dễ dàng như vậy. Đây chỉ là trận pháp chân điện tiền trường, tương đương với cơ sở, đưa nó nghiên cứu triệt đề. Hiểu rõ rõ ràng trận pháp khái niệm, nguyên lý, trận thế, vân vân. Đây là trận pháp sư tu hành bước đầu tiên. Từ từ xem đi, nội dung bên trong, nhiều nữa đâu." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc cũng không phải là người mơ tưởng xa vời, không có lập tức đi nghiên cứu trận pháp chấn điện, để đặt một bên, trước mắt cấp thiết nhất cần phải làm là tăng lên võ đạo cảnh giới. Cũng chính là lực lượng TSRUI và Tim đen lu ám SNCUATUNS e -E đại ra rừng rậm xương trắng, trước mắt là liên miên núi non trùng điệp cụm núi trùng điệp, mặc dù không giống bất chu xâm lâm rừng thiêng nước độc như thế nhưng cũng là bên ngông băng ngát trong núi có không ít địa nguyên thú khí tức ba động. cấp tốc chạy vội rời xa tổng đàn đại khái mấy trăm dặm lâm khắc đi vào một tòa núi cao đỉnh chót lúc đến tận đây khắc đã là vào lúc giữa trưa liệt nhật treo cao tựa như có thể hòa tan thiên địa thần lô đồng dạng chính là chỗ này lâm khắc đem còn sót lại 11 hạt thương hải huyết túc lấy ra duy nhất một lần toàn bộ nuốt cựu phẩm bách thành bảo dược dược lực hung mãnh hung chi hắn hay là duy nhất một lần nuốt vào 11 hạt võ giả khác trông thấy khẳng định sẽ cho là hắn là không muốn sống nữa vân vân thương hải huyết túc tiến vào trong bụng giống như hóa thành 11 cái hỏa cầu, hung mãnh dược lực trùng kích lâm khắc toàn thân các nơi. Lâm khắc như thế vẫn còn chưa đủ, trong tâm hải, một vòng liệt nhật màu vàng nóng nổi lên, có một gốc phù tang thần thụ cắm rễ trên liệt nhật, làm cho chúng quanh nguyên khí đều hóa thành đại nhật phù tang khí. Sau một khắc, thiên khung liệt nhật phát ra quang hoa, điên cuồng hướng lâm khắc hội tụ tới đó là nhật tinh. Lâm khắc tâm hải cùng huyết mạch đều phát ra ba động kinh người, giống như là đang thiêu đốt. Một lúc lâu sau, cảnh giới không có xông phá 11 hạ tương hải huyết túc, tựa hồ còn chưa đủ. Lâm khắc lấy ra một viên bách hóa tụ khí đan, đem hắn ăn bảo. Lại uống xong một ngụm linh huyết. Ngụm linh huyết này, nói ít cũng có 30 giọt đem đan dược và linh huyết như vậy điên cuồng nuốt, khẳng định sẽ hù sợ không ít ngoại môn thánh đồ. Bởi vì, cho dù là đại võ kinh đệ lục trọng thiên võ giả, dám duy nhất một lần uống xong 30 giọt linh huyết, đoán chừng kinh mạch toàn thân cùng huyết mạch đều sẽ no bạo. Hơn chi, còn có một viên dược lực là phổ thông tụ khí đan gấp trăm lần bách hóa tụ khí đan. Lại một canh giờ trôi qua, Lâm Khắc rốt cục cảm giác được thời cơ đột phá, mừng rỡ trong lòng. Thế là, lại nuốt xuống một viên bách hóa tụ khí đan cùng một ngụm linh huyết, điên cuồng bắn loạn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh hơn, đặt tới đệ thất trọng thiên đồng ầm Tại đột phá cảnh giới một khắc này, lâm khắc toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, giống như hóa thành một hỏa nhân. Không phải chân chính hỏa diễm, là đại nhật phủ tăng khí. Lập tức chung quanh nguyên khí giữa thiên địa kịch liệt chấn động, nhao nhao hướng hắn hội tụ tới. Trên bầu trời nhật nhật, lần nữa trở nên mở đi mấy phần, đại lượng quang hoa tuôn hướng lâm khắc, tựa hồ phương viên trăm dặm chỉ chiếu giỏi hắn một người. Loại trạng thái này kéo dài suốt nửa canh giờ, chờ đến mặt trời lặn thời gian, vùng thiên địa này mới dần dần khôi phục bình thường. Lâm Khắc tiến vào huyết hải quyền đệ thất trọng thiên, nguyên khí phẩm chất tăng nhiều, đại nhật phù tăng khí cũng phát sinh biến hóa, rất như là hóa thành hỏa diễm hình thái. Trên thực tế, còn rất yếu nhạt, cùng chân chính kim hỏa trên lệch rất xa. Dựa theo Lâm Khắc phỏng đoán, đoán chừng phải tu luyện tới huyết hải quyền đệ cửu trọng thiên, nguyên khí mới có thể hoàn toàn hóa thành ngọn lửa màu vàng hình thái đệ thất trọng thiên, đệ bát trọng thiên, đều là tại từng bước tăng cường. Cảnh giới đột phá, Lâm Khắc chú ý nhất chính là sinh mệnh tinh khí gia tăng số lượng, lập tức rõ lập tức vui vô cùng, sinh mệnh tinh khí cơ hồ tăng lên gấp đôi. Phó Nguyên đạt tới 1 năm nguyên khí độ dày đạt tới 360 tấc. Bạch Vân Ca danh xưng có 10 đỉnh chi lực, bằng vào Nhật Nguyệt giao quang khí cường hành, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cũng đã không thể so với hàng kém. Bất quá, Bạch Vân Ca khẳng định tu luyện thành không chỉ một loại trung giai thượng nhân pháp, thi triển đi ra, lực lượng tuyệt đối viễn siêu 10 đỉnh. Mà ta thiên tinh đao pháp, còn tại tầng cảnh giới thứ nhất, chỉ có thể coi là đề giai thượng nhân pháp. Rất nhanh Lâm Khắc liền muốn rõ ràng, tiếp xuống tăng thực lực lên trọng tâm, nên đặt ở địa phương nào đầu tiên, tiếp tục hấp thu Nhật Tinh Hoa, rèn luyện nguyên khí để nguyên khí phẩm chất trở nên càng mạnh. Thứ yếu, tu luyện thiên tinh đao pháp, tranh thủ mau chóng đạt tới tầng cảnh giới thứ hai, làm phi đao trở thành trung dài thượng nhân pháp. Thứ ba, đương nhiên là tiếp tục luyện hóa linh huyết cùng bách hóa tụ khí đan, tăng lên nguyên khí độ dài. Thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều rất trân quý, đây là bởi vì lâm khắc hiện tại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Giống những người thiên phú bình thường kia, rất nhanh liền đạt tới tự thân cực hạn, coi như cho hắn lại nhiều thời gian, tu vi cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Lâm khắc một mực tại vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới, trở lại bách viện sơn thời điểm đều đã là đêm khuya, rất mệt mỏi. tối nay không muốn tu luyện, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. thế nhưng là đi vào ngoài động phủ thời điểm, lại trông thấy Tâu Nhiên xếp bằng ở ngoài cửa, một bên tu luyện, một bên chờ hắn ai. tại sao lại đưa nàng đem quên đi? Lâm Khắc thang khẽ, sinh ra một tia ấy nấy. Tâu Niên mở ra hai con ngươi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một đạo vui mừng, đứng người lên nên đón. ngươi đã đi đâu? làm sao muộn như vậy mới trở về? ta đã đợi hơn nửa đêm. ngươi không cần chờ, tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, làm gì tranh một đêm này? Lâm khác đột nhiên nghĩ đến. "Tôi luyện đan điền cùng kinh mạch với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng là, đối với Tâu Nghiên cũng là thiên đại sự tình, thế là cũng liền ngậm miệng lại, không tiếp tục nói đi xuống." Lạ thường chính là, Tâu Nghiên không có phản bác, mà là khiêm tốn gật đầu, tựa như là một cái cô gái ngoan ngoãn. Rất hiển nhiên, Lâm Khắc trợ nàng tu luyện ra dị chủng nguyên khí, khiến cho Lâm Khắc trong lòng nàng hình tượng lại trở nên càng cao hơn lớn. Bất luận cái gì một câu, đều giống như một vị cao cao tại thượng đại mệnh sư đang giáo huấn nàng. Nghĩ đến tối hôm qua lúc rời đi, tại Lâm Khắc trên mặt nạ lưu lại một đạo vết hôn. Trong lòng của nàng liền có một ít bất an, cảm thấy mình quá lô mãng, có thể hay không trêu đến hắn phản cảm, đây là một loại kỳ quái tâm lý, cả người tựa hồ trở nên lo được lo mất. Tâu Nghiên một đôi tay nhỏ, và tại sau lưng, ngón tay ngọc cuốn bóp, thấp giọng nói, "Ta nhìn ngươi tựa hồ rất mệt mỏi, đêm nay cũng không cần giúp ta tẩy luyện đan điền cùng kinh mạch, Người tốt nhất nghỉ ngơi." "Không cần, đi theo ta, đêm nay tiếp tục tẩy luyện." Lâm Khác xoay người, dẫn đầu hướng đỉnh núi bước đi. Lâm Khác tự nhiên nhìn ra được Tâu Nghiên biến hóa, loại biến hóa này là rất nguy hiểm, nói rõ nàng là động chân tình trước kia nhiều lắm là chỉ là ái mộ, sùng bái, có lẽ còn có cảm kích. mà lâm khắc hết sức rõ ràng chính mình đối với nàng không có tình yêu nam nữ, chỉ ít trước mắt chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ tới đến tìm thời gian cho nàng nói rõ. sau đó hai ngày, mỗi đêm lâm khắc đều vì tâu nghiên tẩy luyện đan điển cùng kinh mạch, 3 ngày thì là hấp thu nhật tinh, tu luyện thiên tinh đao pháp cùng phong quyền, rốt cục nên đón nửa năm một lần hồ bảng khiêu chiến thi đấu. lâm khắc tự nhiên là muốn tham gia, bởi vì chỉ có tiến vào hội bảng mới có thể đi nguyên khí càng dậy đặc hơn địa phương ở lại, mà lại cũng chỉ có hội bảng cao thủ mới có thể tiến nhập nguyên cảnh tu luyện 4. giới thiệu vắn tắt mở đầu bốn câu nhưng thật ra là xuất từ Phật môn một bài thơ giảng thuật là vạn Phật triều tông hoàn chỉnh thơ là thập phương vô ảnh tượng lục đạo tuyệt hình tung nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành một bước cao nhất lấy một bước rộng rãi một bước ngôi đoạn phật tổ quan mê lại lúc đến đường muốn Tốt ta tiếp tục cầu phiếu để cử cùng cất giữ chương 84. mươi hồ bảng khiêu chiến thi đấu tại chữa vũ diễn võ trưởng tiến hành lâm khắc tông yên tề hành đến thời điểm trên diễn võ trưởng đã là người đông nghịt cơ hội tất cả loại môn thánh đồ đều hội tụ đến nơi này, người người đều mặc thanh hổ võ bảo, có kiếm mi mắt ưng, có thanh tú mỹ lệ, có lại là trung nhân nhân, thậm chí còn có bước vào lao niên ngoại môn thánh đồ. võ đạo một đường cũng không phải là tu luyện được càng lâu liền càng mạnh, một chút hạng người thiên tư bình thường, coi như tu luyện trăm năm, rất có thể còn không bằng một chút tu luyện mấy năm thiếu niên. trong ngoại môn thánh đồ không thiếu trăm tuổi lão nhân, bất quá bọn hắn đã không có tư cách tham gia hội bảng khiêu chiến thi đấu, mà là làm người phụ trách giữ gìn hiện trường trật tự. Ngoại môn đường tấm hổ bảng ngọc bích kia, bị vận chuyển đến trên diễn võ trường, rất nhiều ngoại môn thánh đồ vây quanh ở phía dưới, chú ý bảng danh sách biến hóa. Ba người bọn họ đến, ngược lại là hấp dẫn một chút ngoại môn thánh đồ ánh mắt. Tuyệt đại đa số thánh đồ ánh mắt trên người Tâu Nghiên lưu chuyển. Còn có một số, nhìn chằm chằm Lâm Khắc Mi tâm tiện ấn chữ cựu truyền thuyết là có thật, Tâu Nghiên thế mà coi trọng một cái cựu đảng dân đen, tự cam đoạ là ga. Nàng cũng không phải hiện tại mới bắt đầu xa đoạ. Hắc hắc, sa đến ngay cả cựu đảng dân đen đều không buông tha, cũng không biết phụ thân nàng Nam kiếm tông trưởng lão Tô Vô Thị nghe được tin tức, sẽ bị tức thành bộ rắn gì. Lần tiếp theo coi như nghe được, nàng cùng bên đường tên ăn mày, hoặc là đê tiện nô lệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Thật không bị kiềm chế. Tiếng nghị luận rất thấp, thế nhưng là không thể gạt được ba người lỗ thay. Tê Hoành giận không thể nuốt, nói, khẳng định lại là Tuyết Thanh Lam tiện nhân kia, trên nguyên thủy thiên vong loạn truyền lời đồn, bọn gia hỏa này ăn nói lung tung, ta đi giáo huấn bọn họ một trận, đừng xúc động, giữ lại khí lực tham gia khiêu chiến thi đấu. Tô Nhiên cũng không có sinh khí, nói, bọn hắn dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ nói ta chỉ là bởi vì tu vi của ta quá yếu, không làm gì được bọn họ. chờ ta hôm nay leo lên hồ bảng, rất nhiều người đều sẽ im miệng đi. Tâu Nhiên không chỉ có chỉ là đã đản sinh ra dị chủ nguyên khí, càng là nhất cử đột phá đến đại võ kinh đệ bát trọng thiên. Tâu Nhiên nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, nói: ta một mực rất ngạc nhiên một sự kiện, ngươi nếu mang lên trên mặt nạ, vì sao muốn đem tiện ấn chữ cựu lộ ra? này sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. có nhiều thứ ngươi sẽ không hiểu. Lâm Khắc không có giải thích đem tiện ấn chữ cựu ẩn tàng, hoàn toàn chính xác sẽ không bị người xem thường cùng chế dế. nhưng là. Lâm Khắc sợ hãi đưa nó ẩn tàng đằng sau, chính mình sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác dần dần thính, coi là nó căn bản không tồn tại, sẽ quên lãng lương meo cửu hận, vũ nục, oan khuất đưa nó lộ ra, người chung quanh liền có thể thời khắc nhắc nhở hắn, kích thích hắn, để hắn vĩnh viễn bảo trì một trái tim cố gắng hướng lên, tuyệt không để cho mình lười biếng. Diễn võ trường trung tâm nhất vị trí, sắp đặt ba tòa 40 trượng vương to lớn lôi đài. Lôi đài do màu đen hàn thiết nham dựng thành, có thể chịu đựng lấy đại võ kinh đệ bắt trọng thiên võ giả lực lượng. Ba vị nội môn thánh đồ cùng ba vị ngoại môn trường lão, phân biệt đứng tại ba tòa lôi đài phía dưới mỗi một cái trưởng lão đều là thượng sư trước người để đặt có một tấm bàn thanh đồng phía trên chất đầy chất gỗ lệnh bài một khi có người khiêu chiến thành công liền có thể đi trưởng lão nơi đó nhận lấy một bài tự tay treo ở trên ngọc bích hồ bảng đối với bất luận một vị nào ngoại môn thánh đồ mà nói đây đều là vô thượng vinh quang nội môn thánh đồ thì là phụ trách cứu viện để tránh đối chiến thời điểm xuất hiện tương vong Tề Hành đạt được Ma Ha quyết về sau trải qua mấy ngày gần đây nghiên cứu cùng luyện tập đối với lực lượng vận dụng tăng tiến một mảng lớn thế là lập tức tiến đến lôi đài số một chỗ tại trưởng lão nơi đó báo danh. Hắn muốn khiêu chiến đối thủ, chính là Hổ bảng xếp hạng thứ 187 một vị ngoại môn Thánh Đồ. Vị ngoại môn Thánh Đồ kia, tu vi đạt tới đệ bát trọng thiên, sử dụng chính là trọng kiếm, tu luyện kiếm pháp đại khai đại hợp, cùng cầm trong tay cự phụ tề hình liệu đến khó khăn chia lược, đánh cho tương đương là sắc, phía dưới một mảnh tiếng khen. Lâm Khắc đứng tại dưới lôi đài quan chiến, nhẹ nhàng gật đầu, khó trách hỏa diễm chim nhỏ đều nói, Tề Hình có luyện thể thiên phú, nội tính của hắn hoàn toàn chính xác rất cao. Mới mấy ngày mà tôi, thực lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Lấy Bạch Vân Ca, Tuyết Thanh Lam cầm đầu thiện nhân gia tộc tử đệ, Đi vào diễn võ trường, Tuyết Thanh Lam nhìn thấy Tâu Nghiên thân ảnh, khỏe miệng hiện ra một đạo ý cười, đi tới, thanh âm trầm trầm nhu nhu mà nói: "Tâu Nghiên muội muội, ngươi sẽ không cũng nghĩ tham gia hổ bảng khiêu chiến thi đấu à. Ta nghe nói, thực lực không đủ võ giả, leo lên lôi đài sẽ tương đối nguy hiểm, vạn nhất ngươi một khuôn mặt thiên kiểu bá mị kia bị xẻo phá, cái này nên làm cái gì?" Tâu Nghiên nhíu mày, tương đương chán ghét Tuyết Thanh Lam, thế nhưng là lần này, nàng khống chế được tâm tình của mình, nói: "Không nhọc tỉ tỉ hao tâm tổ trí, vạn nhất không được lại, ta chủ động nhận thua không được sao?" Tuyết Thanh Lam bên cạnh Đứng đấy một vị gia tuyết mỹ nhân, nhìn qua không đến 20 tuổi tuổi tác, trong tay ôm lấy một thanh ngọc kiếm, liễm mai cười nói, liền sợ người kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, bị người không cẩn thận một kiếm chặt đứt, ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Tâu Nghiên nhận ra nữ tử kia, tên là Bạch Linh, chính là bạch gia một vị thiên chi tiêu nữ, tiến vào hổ bảng cao thủ. Tâu Nghiên cũng không yếu thế, cười lạnh, nếu như ta không có nhớ lầm, Bạch Linh, ngươi tại trên hổ bảng xếp hạng thứ 127 a. Bạch Linh lấy giọng khiêu khích, cố ý lộ ra ánh mắt khinh thường, nói, thế nào? Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Tô nữ thần đúng là muốn khiêu chiến ta? Ta cảm thấy, ngươi hay là không cần không biết tự lượng sức mình. Đổi một cái xếp hạng thấp một chút nam tính thánh đồ khiêu chiến, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng hắn ngủ một đêm, nói không chắc, hắn sẽ cố ý thua cho ngươi. Tô Nghiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, cuối cùng khắc chế ta liền khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Tô Nghiên nói tốt, rất tốt, ta chờ ngươi, tuyệt đối không nên thay đổi chủ ý, không phải vậy ta sẽ càng thêm xem thường ngươi. Bạch Linh lộ ra một đạo gian kế nụ cười như ý lúc trước, nàng cố ý kích thích Tô Nghiên, chính là biết Tô Nghiên tính cách chịu không được kích thích khẳng định sẽ rơi vào bẫy dập của nàng. Chờ đến leo lên lôi đài, làm sao thu thập tông nghiên, còn không phải nàng định đoạn. Tuyết Thanh Lam cùng Bạch Linh tay kéo tay, hướng nơi khác đi đến, một bên thấp giọng giao lưu làm tốt, chờ một lúc leo lên lôi đài, nhất định phải hung hăng giáo huấn tiện nhân kia, đến làm cho nàng sau này cũng không dám lại về tổng đàn. Tuyết Thanh Lam cười nói, Bạch Linh nâng cao độ ngực đầy đạn, tràn đầy tự tin, có chút khinh thường nói, ta liền sợ, nàng không dám leo lên lôi đài. Nói cũng đúng, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng, nàng so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm mu sần. Tuyết Thanh Lam cười khẽ Tâu Nghiên lấy tuổi trò Đụng Lâm Khắc cười một tiếng, cười nói: "Thế nào, vừa rồi diễn không tệ a? Đoán chừng các nàng đều coi là ta đều bị kích thích đến mất đi lý trí. Có tiến bộ." Lâm Khắc nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc nói: "Bất quá, ngươi mới vừa vặn đột phá đến đệ bát trọng thiên, mà Bạch Linh Nguyên khí độ dày đạt tới 380 tức, tớ, hơn xa ngươi. Ngươi có thắng nắm chắc sao?" Tâu Nghiên có chút cười đắc ý nói: "Dưới tình huống bình thường, ta muốn đánh bại nàng đích xác rất khó. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, nàng căn bản cũng không có đem ta để vào mắt, thấp như vậy đánh giá đối thủ của nàng." Ngươi cảm thấy nàng sẽ là kết cục gì? Đã hiểu được phân tích, không sai, vậy ta cũng không cần lại chỉ điểm ngươi. Lâm Khác từ một chút nhỏ xíu địa phương, vốn là nhìn ra Bạch Linh trên người nhược điểm, muốn nói cho Tâu Nghiên, nhưng là bây giờ, hắn quyết định không nói, để Tâu Nghiên chính mình đi đối kháng cường địch này. Cứng đối cứng mây trăm chiều, Tề Hoành thành công đem đối thủ mệt mọi nằm xuống, bằng vào võ giả luyện thể lực bền bỉ, lấy được thắng lợi. Cầm tới đại biểu hội bảng thứ 187 một bài, Tề Hành hưng phấn đến giống to, rốt cục không cần tiếp tục treo ở cuối cùng, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Tảng Phong lão đại. Làm sao biến thành lao đại rồi?" Lâm Khắc cười nói. Tề hoành nói, người có thể làm cho ta Tề Hạnh phục, chính là lao đại. Tâu Nghiên tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, hướng dưới lôi đài vị trưởng lão kia đi đến, tại trên một một bài, khắc xuống chính mình muốn khiêu chiến đối thủ, sau đó từng bước một leo lên lôi đài. Tâu Nghiên tại toàn bộ Bạch Kế Tinh đều có lớn như vậy danh khí, trưởng lão tự nhiên cũng nhận biết nàng, thấy được nàng lưu lại một bài, trong lòng rất là giận mình, cuối cùng vẫn nói ra, ngoại môn thánh đồ Tâu Nhiên khiêu chiến hổ bảng thứ 127, Bạch Linh. Vâng. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó phát ra giống như biển động kinh ngạc thanh âm. Tuyết Thanh Lam cùng Bạch Linh lại là đối xem một chút, trên gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra nụ cười sán lạn thật đúng là một cái không biết tự lượng sức mình nữ nhân ngu xuẩn. May mắn lúc trước không có lựa chọn nàng. Bạch Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về phía đứng tại phía dưới lôi đài lâm khắc, ánh mắt chính là trầm xuống. hắn hướng về phía sau lưng một vị ngoại môn thánh đồ, vây vây tay, hỏi, nghiêm phong tới rồi sao? Chương 85. Bạch Linh leo lên lôi đài, trên thân mang theo một cỗ kiêu ngạo bước người tư thái. Ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú về phía đối diện Tô Nhiên, hai người đều là mỹ nữ, dung nhan cùng dáng người tuyệt hảo, chỉ là đứng ở nơi đó liền đã cảnh đẹp ý vui, so bất kỳ cao thủ nào chiến đấu đều càng thêm đáng giá quan sát. Bởi vậy, một nửa trở lên ngoại môn thánh đồ đều vây đến lôi đài số một dưới thật là chuyện lạ. Tô Nhiên lại dám khiêu chiến Bạch Linh, hai người trên lệnh cũng không phải bình thường to lớn. Chẳng lẽ Tô Nghiên có kỳ ngộ gì? Tu Vi tiến nhanh, kỳ ngộ? Suy nghĩ gì? Thật sự cho rằng có thể không làm mà hưởng? Tu Vi đều là từng bước một tích lũy. Ta nghe nói. Tâu Nghiên một năm này đều ở ngoại môn lịch luyện, thường xuyên cùng Ma Đạo võ giả giao phong, nói không chừng thực lực thật có lớn tăng lên. Bạch Linh khỏe miệng mỉm cười, nói: "Ngươi thật đúng là dám khiêu chế ta, chẳng lẽ quên lúc trước lời nói của ta, vạn nhất bị người chặt đứt hai chân, đến lúc đó, ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có." Tâu Nghiên muốn Bạch Linh tiếp tục đánh giá thấp nàng, thế là giả ra 10 phần tức giận bộ dáng, túm mục trừng chừng, nói: "Ngươi cho rằng lên lôi đài chính là ngươi nói tính?" Phía dưới có đệ tử nội môn nhìn xem, ngươi dám cố ý trọng thương ta, không có kết cục tốt ngươi cứ như vậy sợ hay sao? Bạch Linh cười khẩy, yên tâm, ta sẽ không thật chặt đứt hai chân của ngươi, ta sẽ chỉ đưa ngươi quần áo trên người từng mảnh từng mảnh cắt lấy, nhìn xem ngươi nữ thần gợi cảm này đến cùng có bao nhiêu gợi cảm. Nghe nói như thế, phía dưới vô số ngoại môn thánh đồ đi theo nào đều đang khen hay, muốn nhìn một lần cho thỏa ngươi đang tìm cái chết. Tông Nhiên rút ra thanh xài nhuyễn kiếm, cánh tay lắc một cái, phát ra một đạo chói thai kiếm minh. Nguyên khí rót đi vào, nhuyễn kiếm bị một tầng thanh mang bao khỏa trở nên thẳng tắp. Tông Nhiên chạy như bay, cấp tốc lao ra, một kiếm đâm về Bạch Linh. Bạch Linh chấn định đứng tại chỗ, lắc đầu thanh nhẹ, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, ta một tay liền có thể thắng ngươi. Thanh xà nhuyễn kiếm tiến vào Bạch Linh trong vòng ba bước, đột nhiên kiếm mang tăng vọt, hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, tựa như vô số thanh xà thổ tín, đem Bạch Linh toàn thân các nơi đại huyết bao phủ. Không tốt! Bạch Linh biến sắc, hòa dung thất sắc. Cái này thật hay là đại võ kinh đệ thất trọng thiên, không, tâu nghiên đã đột phá đến đệ bát trọng thiên vụ Bạch Linh cấp tốc hướng về sau né tránh thời điểm, trên người thanh hổ võ bảo đã bị kiếm khí vạch ra mấy chục đạo lỗ hổng, ngực cùng phần bụng có chút một trận thanh lương mạng lớn ra thịt tuyết trắng hiển lộ ra, không lo được đi xem có phải hay không đã lộ hàng. Bạch Linh liều mạng thôi động nguyên khí, bao khỏa toàn thân, chân đại bộ pháp, tránh né Tô Nguyên tiếp tục công ra kiếm chiêu. Một cỗ rét lạnh thấu xương khí lưu, từ trên thanh xà nhuyễn kiếm tuôn ra, kiếm pháp trở nên càng cường hoành hơn một phần. Cuối cùng Bạch Linh không có thể tránh mở, phần bụng bị kiếm đâm trúng, lập tức máu tươi chảy ròng. Ngươi Bạch Linh rút ra ngọc kiếm, một kiếm vung chém ra đi. Tô Nguyên lùi lại mà quay về, rơi xuống mười trượng bên ngoài, nhìn thấy thanh nhuyễn kiếm trên mũi kiếm vết máu, cười nói, ngươi mặc dù áp động, thế nhưng là. Ta lại quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Vừa rồi một kiếm kia, ta vốn có thể đâm xuyên thân thể của ngươi, nhưng lại chỉ đâm một tấc. Hiện tại, ngươi bại. Tông nhiên rất muốn một kiếm phế đi Bạch Linh Đan Điển, vĩnh viễn trừ hậu họa, thế nhưng là, Bạch gia tại Bạch Kiếp Tinh như mặt trời ban trưa, thế lực khổng lồ, làm như vậy sẽ cho nàng cùng gia tộc trêu chọc đại họa. Nàng đã dần dần minh bạch, Lâm khắc nói tới khắc chế. Thực lực không đủ, liền phải khắc chế. Nếu nàng là chân nhân, cũng sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, rất nhiều đệ tử ngoại môn chỉ là thất thần một chút, chiến đấu đã kết thúc làm cho người khó có thể tin, tâu nguyên vậy mà kích thương Bạch Linh, cái này cùng bọn hắn mong muốn cách biệt quá xa. Bạch Linh lấy tay bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng, tức giận đan sen đang muốn tiếp tục xuất thủ, lại phát hiện dưới lôi đài có rất nhiều đôi con mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, trước ngực võ bảo đúng là hóa thành mảnh vỡ, lộ ra màu xanh nhạt tiếp thân tiểu y cái cổ đến ngực mảng lớn da thịt đều lộ ở bên ngoài, tại chỗ ngực càng là có một đạo thật sâu tuyết bạch cái khe. Quá hư diễm, đã xem không ít ngoại môn thánh đồ đều tại trông mà thèm a. Bạch Linh nổi giận đan sen hét lớn một tiếng một tay ngăn tại trước ngực, một tay khác cầm kiếm, nói: ta mới không nhận thua. mới vừa rồi là ta chủ quan, không nghĩ tới, ngươi đột phá đến đại võ kinh đệ bát trọng thiên, mới có thể bị ngươi một kích thành công. chúng ta tái chiến, chỉ dùng một tay, cũng có thể thắng ngươi. có bạch gia tộc nhân đem một kiện võ bảo ném tới trên lôi đài, bạch linh vội vàng mặc ở trên người. bạch vân ca tương đương thất vọng, lắc đầu nói: thật sự là mất mặt. tuyết thanh lam đứng ở bên cạnh, ngóng nhìn trên lôi đài tông nghiên, nói: bạch linh cũng không ngờ tới, tông nghiên tâm cơ sâu như vậy, rõ ràng đã đột phá đến đệ bát trọng thiên, lại ẩn giấu thực lực bày ra địch lấy yếu, nhắc tới cũng kỳ quái, Tâu Nghiên làm sao đột nhiên trở nên thông minh như vậy. Hai người ánh mắt đều hướng Lâm Khắc vị trí chằm chằm đi, người cùng Tâu Nghiên đi được gần, chỉ có Tề Hành cùng hắn, Tề Hành tuyệt đối không có như thế đầu óc. Bạch Vân ca ánh mắt càng thêm trầm lãnh, đem Bạch Linh chịu nhục oán hận, tính tới Lâm Khắc trên đầu. Nói cho cùng, Bạch Linh đại biểu là bọn hắn Bạch gia. Tuyết Thanh Lam cười nói, Tâu Nghiên mặc dù đột phá đến đệ bát trọng thiên, nhưng là vẫn như cũ hoàn toàn không phải Bạch Linh đối thủ. Bạch Linh chỉ cần lấy ác hơn cổ tay, thu thập Tâu Nghiên, liền có thể vì Bạch gia lấy lại thể diện tiếp đó, ta muốn để ngươi là vừa rồi hành động trả giá đắt. Bạch Linh trong mắt bốc lên hung quang, đem nguyên khí thôi động đến cực hạn, hoàn toàn dót vào ngọc kiếm. trong kiếm khí là cấn nhau nhau vận chuyển, xông ra một đạo ánh sáng chói mắt, thân kiếm giống như dài ra gấp đôi. một loại thượng nhân pháp cấp bậc kiếm pháp thi triển đi ra, lập tức bạch linh quanh người tất cả đều là kiếm quang. Phô thiên cái địa hướng Tâu Nhiên ép đi thật đúng là không biết xấu hổ. ta đều đã thủ hạ lưu tình, lại còn tới. đã như vậy, ta cũng phải vận dụng lực lượng chân chính. Tô Nhiên một tay cầm kiếm, một tay bóp ra kiếm quyết, trên thân da thịt tàn mát ra màu ngọc bạch quang hoa rất giống Hạo Nguyệt Chi Quang. Cùng lúc đó, có lạnh lẽo thấu xương khí tức lan tràn ra ngoài, khiến cho chung quanh một miếng đất lớn mặt đều bao trùm lên một tầng màu trắng xương lạnh. Dưới lôi đài, một chút đỉnh tiêm cao thủ, phát giác được không thích hợp là dị chủng nguyên khí sao. Vị trưởng lão kia nhẹ giọng tự nói. Trưởng lão bên cạnh, đứng có một vị họ Lý nội môn thánh đồ, trong con mắt của hắn đều là cảm thấy hứng thú thân sắc, nói, chưa từng có nghe nói, Tâu Nghiên tu luyện ra dị chủng nguyên khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Vân Ca cùng Tuyết Thanh Lam thì là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Trên lôi đài dẫn động hạo nguyệt hàn băng khí tông Nghiên, cùng bạch linh đụng vào nhau kiếm chiêu không ngừng biến hóa bóng người tung bay từng đạo hàn khí không ngừng tuôn hướng dưới này để không ít ngoại môn thánh đồ kìm lòng không được run dậy thật là dị trùng nguyên khí quái sự quái sự a tông Nghiên xem ra thật là có đại kỳ ngộ nàng tu luyện ra được đến cùng là cái gì dị trùng nguyên khí làm sao như thế băng hàn khẳng định là tương đương lợi hại dị trùng nguyên khí cho nên vừa mới đạt tới đệ bát trọng thiên liền có thể cùng bạch linh cao thủ như vậy đánh cho bất phân thắng bại băng vào loại dị chủng nguyên khí này chờ nàng tu luyện tới đệ bát trọng thiên đỉnh phong chẳng phải là có cơ hội tiến vào hội bảng top 10. tiếng nghị luận liên tiếp ở đây thánh đồ cũng không thể bình tĩnh cả đám đều rất kích động rất nhiều nữ tính ngoại môn thánh đồ đều ghen ghét đến phát cuồng Tâu nghiên đã có tuyệt sắc dung nhan ngạo nghệ dáng người không tỉ vết da thịt vì sao còn muốn cho nàng một loại lợi hại dị trùng nguyên khí lao thiên gia quá không công bằng ngay từ đầu bạch linh còn có thể cùng Tâu nghiên địa vị ngang nhau thế nhưng là nàng dù sao cũng là bị thương dần dần chống đỡ hết nổi rơi vào hạ phòng cuối cùng tô nghiên nắm lấy cơ hội một trưởng đánh trúng ngược bạch linh đưa nàng đánh cho miệng phun máu tươi trùng điệp rơi xuống ngoài mười trượng. Bạch Linh không cam tâm thua với Tông Nghiên, còn nghĩ tới thân tiếp tục chiến bạch. Thanh xả nhuyễn kiếm chỉ tại nàng bụng dưới đan điền vị trí, Tông Nghiên cười nói, ngươi còn không phục sao? Lại không nhận thua, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình, đừng đến lúc đó ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Thanh xả nhuyễn kiếm từ bụng của nàng, một mực kéo tới hai chân. Bạch Linh coi như trong lòng lại hận, giờ phút này cũng không dám có chút khước phục, run nói, ta, ta nhận thua. Nơi này là lôi đài, cho nên ngươi còn sống. Nếu là cùng ma đạo võ giả đối chiến ngươi như vậy khinh địch, sẽ là kết cục gì, thật đúng là khó mà nói. Đừng một mực ở tại Thanh Hà Thánh phủ tu luyện, coi là tu vi cao thâm, liền có thể tại ngoại môn thánh đồ khắc trước mặt vênh vào tự đắc. Thêm ra đi lịch luyện, ngươi mới có thể biết ra cửa thế giới đến cỡ nào tàn khốc. Sau khi nói xong, Tâu Nghiên thu kiếm, đi xuống lôi đài. Từ trường lão nơi đó cầm tới đại biểu hội bảng thứ 127 xếp hạng một bài, Tâu Nghiên cao hứng bừng bừng đi đến Lâm Khắc bên cạnh, đã là mừng rỡ, lại trong mắt mang nước mắt, rất muốn xông đi lên liều lĩnh ôm lấy Lâm Khắc, thổ lộ hết trong lòng thoải mái cùng một năm này bị khuất. Thế nhưng là Nàng khắc chế chính mình, không có làm như vậy. Trước kia xúc động cùng Trương Dương, bây giờ khắc chế. Tại thời khắc này, Tâu Nghiên rốt cục ý thức được, chính mình tựa hồ trưởng thành, Tâu Nghiên nín khóc mà cười, nói ra một câu, "Thế nào, ta vừa rồi biểu hiện được không tệ a?" Qua loa. Lâm Phất nói. Tâu Nghiên hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, nói, "Hiện tại đến phiên ngươi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đến cỡ nào không qua loa biểu hiện." À, đó là Nghiêm Phong, Tổ Sơn quặng mỏ đánh một trận xong, hắn cũng không biết phạm vào cái gì sai, bị giam tiến diện bích ngục, làm sao nhanh như vậy liền bị phong ra. Lâm Khác Thuận Tâu nghiên ánh mắt nhìn, ánh mắt rơi trên người Nghiêm Phong bốn. Hy vọng các bạn đọc lẫn nhau truyền cáo, hỗ trợ quảng cáo Thiên Đế truyện, ủng hộ của các ngươi chính là cá con lực lượng. Câu cơ lắc, câu đề cử, câu bình luận sách, các loại cầu. Chương 86. Nghiêm Phong thân hình thẳng tắp, đi đến Bạch Vân Ca trước mặt, thần sắc kiệt ngạo, trên mặt lộ ra một đạo cười lạnh, ta cùng Bạch Tam công tử, tựa hồ không có giao tình gì. Ngươi đem ta từ trong diện bích ngục cứu ra, chẳng lẽ là muốn đem ta lôi kéo tiến các ngươi vòng tròn? Tuyết Thanh Lam khẽ cười một tiếng, ngươi ở trong diện bích ngục đã ngây người 10 ngày tư vị kia cũng không dễ chịu à? theo ta được biết, thiên hình đường đưa cho ngươi xử phạt là tại diện bích ngục ngốc một năm. nghe nói như thế, nghiêm phong hai tay không khỏi chăm chú bóp. diện bích ngục nghèo nàn, tối tăm không mặt trời, càng thêm không có thúy vân hồ như thế tu luyện hoàn cảnh, mà lại cũng không có cách nào tiến vào nguyên cảnh tu luyện. nghèo nàn cùng cô độc cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị giam một năm, tu vi cảnh giới của hán, tất nhiên sẽ thật to rất lại phía sau một đoạn. phải biết, nửa năm trước, hắn chỉ là vừa mới bước vào đại võ kinh đệ bắt trọng thiên không lâu, liền có thể đoạt được hội bảng vị thứ 27 thứ tự. Nghiêm Phong vẫn cảm thấy chỉ cần tu luyện tới đệ bát trọng tiên đỉnh phòng, chính mình chưa hẳn so bạch vân ca yếu bao nhiêu. Hắn cùng bạch vân ca chính là trong ngoại môn chỉ có hai cái có được ngũ khiếu đan điển tuyệt đại thiên tiêu, lại đều tu luyện ra dị trùng nguyên khí. Bạch vân ca xuất sinh so với hắn càng tốt hơn, lấy được tài nguyên càng nhiều, cho nên mới đi tại trước mặt của hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ có lòng tin đuổi kịp bạch vân ca. Thế nhưng là như tại diện bích ngục trì hoán một năm, hai người bọn họ trên lệch khẳng định sẽ lớn hơn đến lúc đó, một bước rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau theo không kịp. Bạch vân ca nói. Ta có thể đưa ngươi từ trong diện bích ngục phong xuất, cũng có thể đưa ngươi một lần nữa đưa trở về. Nhưng là nghiêm phong thiên phú của ngươi cao như thế, ta là vẫn muốn cùng ngươi kết giao. Bạch gia chúng ta cũng rất hy vọng cùng thiên tài chân chính làm bằng hữu. Ngươi liền không sợ, ta sẽ uy hiếp được ngươi hổ bảng vị trí thứ nhất. Nguyền phong âm thanh lạnh lùng nói. Bạch vân ca cười cười nói, hổ bảng thứ nhất, ngươi nếu là muốn, tặng cho ngươi chính là ngươi. Tu vi của ngươi liền muốn đột phá. Nguyền phong hơi kinh hãi. Bạch vân ca nhẹ gật đầu nói, nguyên khí của ta sớm đã viên mãn. Kinh mạch cũng đã sinh vậy, như dao, như rồng, chỉ kém sau cùng trùng kích, liền có thể nguyên khí dâng lên, cách xa nhau mấy chục mét cũng có thể giết người. Các ngươi cũng chỉ là thượng nhân mà thôi, mà ta sắp trở thành thượng nhân chi sư, đứng độ cao đã không giống mới. Đại võ kinh đệ cửu trọng thiên trước đó, võ giả là người lục đẳng. Đại võ kinh đệ cửu trọng thiên đằng sau, võ giả là người ngũ đẳng. Trên lệch nhất đẳng, gặp mặt liền phải hành lễ, thậm chí là lê bái, hoàn toàn không giống. Nghiêm Phong trong lòng như bị đâm một cây gai, cảm giác được trước nay chưa có kiềm chế, hai tay kìm lòng không được bóp, nói Ngươi đem ta từ trong diện bích ngục cứu ra, cũng không chỉ là muốn lôi kéo ta đơn giản như vậy à? Đầu nhập vào bạch gia chỗ tốt có bao nhiêu, không cần ta nói, nghiêm huynh hẳn là cũng minh bạch. Cho nên, làm người thông minh, nghiêm minh khẳng định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lập tức, bạch vân ca đưa tay chỉ hướng, lâm khắc đứng yên vị trí, nói: Ta nghe nói nghiêm minh sở dĩ sẽ bị nốt vào diện bích ngục, cùng người này có rất lớn quan hệ. Hắn lại dám đến tổng đàn. Nhìn thấy tăng phong, nghiêm phong hai mắt đỏ lên, tất cả kiềm chế cùng lựa giận đều chuyển rời đến trên người hắn. Nguyên nhân không khác, chủ yếu là bởi vì. Tàng Phong cấp đi viên nhất thành trên thân hơn 1 triệu lượng ngân phiếu, còn có viên nhất thành bản thân có đại lượng điểm công đức cùng tiền thưởng. Nếu là hắn thu hoạch được những điểm công đức cùng ngân phiếu này, liền có thể mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, muốn đuổi kịp Bạch Vân Ca, chưa chắc là việc không thể nào đều là bởi vì Tàng Phong tên đáng chết này. Nhìn thấy Nghiêm Phong tức giận như thế, Bạch Vân Ca hài lòng gật đầu, cười nói, "Vì biểu hiện thành ý, ta đem hắn tặng cho ngươi, như thế nào?" "Đưa cho ta, làm sao đưa?" Nghiêm Phong hỏi. Bạch Vân Ca ý vị thâm trường cười một tiếng, "Ta đã an bài thỏa đáng, chờ một lúc ngươi tự sẽ minh bạch." Tề Hành tay nâng một cái hàn băng bình ngọc, cao hứng bừng bừng trở lại dưới lôi đài, cùng Lâm Khắc cùng Tâu Nghiên hội hợp có nó, ta ngưng tụ ra đạo thứ 10 luyện thể là gần, liền ở trong tầm tay. Tề Hành khoe khoang nói, Lâm Khắc hỏi, "Thứ gì?" Một giọt linh huyết tinh. Tề Hành đem hàn băng bình ngọc mở ra một kia, lập tức có chói lọi huyết quang từ trong bình tu ra. Lập tức lại đem nắp bình khép lại, sợ huyết khí tiết lộ. Tề Hành lộ ra một ngụm răng tuyết trắng, cười nói, "100 giọt linh huyết mới có thể luyện ra một giọt linh huyết tinh." Lâm Khắc tự nhiên biết linh huyết tinh, luyện hóa một giọt linh huyết tinh, so luyện hóa 100 giọt linh huyết có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không chỉ có như vậy, trong linh huyết tinh còn dung nhập đại lượng bảo dược dược lực, hiệu quả viễn siêu 100 giọt linh huyết chuẩn trái tim đen đú ám cù ạ toải nẹt đối với võ giả luyện thể mà nói, đây là chạy theo như vị bảo vật. Tề Hánh ngay sau đó lại nói, lần thứ nhất tiến vào hồ bảng, hoặc là thứ tự tăng lên ngoài 10 vị võ giả, đều có thể thu hoạch được thánh phủ ban thưởng. Lúc đầu, cho ta ban thưởng là 3 viên bách hóa tụ khí đan, nhưng là ta không muốn, mà là lựa chọn nó. Tống Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, lần thứ nhất tiến vào hồ bảng, xếp hạng càng cao, lấy được ban thưởng cũng càng nhiều. Ta đoán chừng. Ta chí ít có thể có được 6 mai bách hóa tụ khí đan, thậm chí nhiều hơn. Nghe nói, lần thứ nhất khiêu chiến, liền có thể tiến vào hổ bảng vị trí thứ 100, lấy được ban thưởng càng thêm kinh người. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Lâm Khắc tự nhiên là muốn khiêu chiến hổ bảng vị trí thứ 100, dù sao vị trí thứ 100 các phương diện đánh ngộ, cũng cao hơn một cái cấp độ. Chỉ bất quá, hắn không muốn quá mức làm cho người chú mục, mà lại chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng, cho nên dự định khiêu chiến xếp hạng hơi rửa vào sau võ giả hổ bảng vị trí thứ 100 diệu A. Nghe nói bọn hắn mỗi tháng đều có thể thu hoạch được nhất định số định mức tài nguyên tu luyện, đặc biệt là hổ bảng thứ nhất, lấy được tài nguyên tu luyện nhiều nhất, cái này đoán chừng chính là Bạch Vân ca một mực không chịu đột phá đến đại võ kinh đệ cửu trọng thiên nguyên nhân. Tại tề hoành như vậy thì thầm chính là thời điểm, Lâm Khắc đi đến hổ bảng ngọc bích phía dưới, ánh mắt rơi vào trên lệnh bài của 10 vị thánh đồ từ người thứ 90 đến người thứ 100. Tâu nghi nói, khiêu chiến thứ 96 Lưu Thành, hắn không phải thiện nhân gia tộc tử đệ, không phải Bạch Vân ca bọn hắn cái vòng kia, các ngươi có thể công bằng luật bản. Tốt ta là hắn. Lâm Khắc hướng lôi đài số 1 dưới vị trưởng lão kia đi đến, tại trên một bài, khắc xuống khiêu chiến hổ bảng thứ 96, Lưu Thanh chữ, sau đó chính là leo lên lôi đài. Tề Hoành khẽ cười một tiếng, Tàng Phong lão đại ba quyền đánh bại Cố Nhạn, đánh bại Lưu Thanh, nhiều nhất 30 chiêu. Thắng chắc. Tô Nghiên cũng đối Lâm Khắc tràn ngập lòng tin. Vị trưởng lão kia đem trên bàn một bài cầm lên, ánh mắt hướng Bạch Vân ca vị trí nhìn chằm chằm một chút, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, hắn nhanh chóng từ trong tay áo rút ra đã sớm chuẩn bị xong một bài, thi thầm, ngoại môn thánh đồ Tàng Phong, khiêu chiến hổ bảng thứ 27 nghiêm phong trong nháy mắt này, phía dưới lôi đài thánh đồ biểu lộ tất cả một vô số người vì đó chấn kinh. Tâu Nhiên cùng Tề Hoành ngạc nhiên, có ý tứ gì? Không phải đã nói muốn khiêu chiến Lưu Thanh sao? Tâu Nhiên lập tức vọt tới trưởng lão bàn một bên, hỏi: trưởng lão, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đúng à, Tàng Phong Lão đại chỉ cần đầu óc không có xảy ra vấn đề, tuyệt không có khả năng khiêu chiến nghiêm phong. Tề Hoành gõ gõ đầu của mình, thùng thùng vang lên, nói như thế. Vị trưởng lão kia cười cười, đem một bài đưa cho hai người bọn họ nhìn, nói: không có sai, hắn khiêu chiến chính là nghiêm phong. Nơi xa. Bạch Vân Ca, Tuyết Thanh Lam, còn có người kia thiện nhân gia tộc Tử Đệ, toàn bộ đều cười ra tiếng, có đảm lượng, khiến cho người bội phục, lần thứ nhất khiêu chiến liền dám lựa chọn Nghiêm Phong. Nửa năm trước, Nghiêm Phong chính là hộ bảng thứ 27 vị, lấy tốc độ tu luyện của hắn, bây giờ nói không chừng có thể tiến vào top 10. Tương thua với Lâm Khắc Cố Nhàn, thương thế khôi phục không ít, đặc biệt chạy đến xem trận này cho hay, cười đến trước ngựa sau nằm, nói, "Nghiêm Phong, nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo huấn cựu đảng dân đến này, đến làm cho hắn biết, tại Thanh Hà Thánh phủ nhất định phải chuẩn thủ một chút quý củ." Phá vỡ quý củ là không có kết cục tốt. Tuyết Thanh Lam trong đôi mắt đẹp kia lộ ra một đạo vẻ hư vấn, chỉ cần Nghiêm Phong phế bỏ cựu đảng dân đen kia, chỉ bằng một cái không có đầu góc tông nghiền, lấy nàng tu vi cùng tâm trí, còn không phải nhẹ nhõm đem hắn nghiền ép, phụ trách hội bảng khiêu chiến thi đấu ba vị trưởng lão cùng ba vị đệ tử nội môn, ta đều đã chuẩn bị, ngươi làm sao cùng ta chơi?" Bạch Vân ca khỏe môi về lên, nhìn chăm chú về phía Nghiêm Phong, nói, "Tiết đó, liền xem ngươi." Chỉ cần không giết hắn, ngươi ra tay nặng hơn nữa, Lý Tư Minh cùng dư trưởng lão đều là sẽ không xuất thủ ngăn cản. Tâu Nhiên cùng Tề Hoành nhìn thấy đám kia thiện nhân gia tộc từ đệ bộ dáng, liền biết nhất định là bọn hắn ở sau lưng tính toán. Xong, Lâm Khắc coi như mạnh hơn, hiện tại cũng không thể nào là nghiêm phong đối thủ. Lần này nên làm cái gì, Tâu Nhiên nghĩ đến phong tiểu tiên, thế là, lập tức xông ra diễn võ trưởng, muốn đi mời nàng ra mặt cứu Lâm Khắc, hy vọng còn kịp.